t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín khâu tinh tịnh bài sơn lâm d ĩ n h trở lại bên trong phòng rửa mặt lau chùi song s o n g lúc này mới nhấp bụng trà dù cho có võ học nội lực ở trên người nhưng liên tục ba cái canh giờ khoa thi vẫn để cho nàng một vị cô gái cảm giác thấy hơi không chịu nổi nếu không là thi điện trước ăn chút đồ ăn lời nói dù cho là nàng cũng không nhất định có thể no đến mức hạ xuống cũng còn tốt cuối cùng vẫn tính là h ư u kinh vô h i ể m thi s o n g đối với chính mình bản này xét luận lâm d ĩ n h cảm thấy đến tuy rằng không thể nói là h o à n mỹ nhưng cũng tuyệt đối là ở chính mình trình độ bên trên bây giờ có thể làm chỉ có yên tĩnh chờ đợt đốc đốc sư muội sư muội ngươi xong chưa a k ẹ t k ẹ t lâm dĩnh mở cửa cửa trước ở ngoài hồ lập tâm cười nói sư m i n h ngươi liền nghỉ ngơi tốt ta lẽ nào ngươi không mệt mỏi sao hồ lập tâm lắc đầu một cái cũng còn tốt cũng còn tốt chỉ là ba cái canh giờ mà thôi lại không phải là không có thi quá sư mội ngươi như thế nào à nếu như còn mệt lời nói ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi ta không mệt sư m i n h ngươi như vậy sốt ruột là có chuyện gì không hồ lập tâm trái phải nhìn xuống nhẹ giọng hướng lâm dĩnh nói rằng có người mời chúng ta tham gia tiệt diệu vì lẽ đó sư h u n h cố ý đến cùng sư mọi ngươi nói rằng mà thôi sư h u n h ngươi dự định tham gia sao lâm dĩnh tao mày hỏi không dự định tham gia trời mới biết những người kia dự định để chúng ta làm gì chứ ta khuyên sư mọi người cũng đừng đi quên đi hồ lập tâm cười nói lâm d ĩ n h gật ngủ xem ra sư h u n h là đến ngăn cản chính mình sư h u n h hắn muốn người bọn họ là nghĩ như thế nào hồ lập tâm sau khi ngồi xuống hướng lâm d ĩ n h lắc đầu một cái không quá rõ ràng có điều lường trước bọn họ nên đi thôi nếu có thể được những người thế g i a chống đỡ đối với bọn hắn mà nói cũng coi như là một loại đường t ắ t đi lâm d ĩ n h thở dài chúng ta lâm an phủ học sinh vốn là để triều đình kiên rẻ không thôi bọn họ nếu như vẫn cùng thế ra môn phiệt những người kia đi quá gần lời nói ngược lại sẽ hạn chế bọn họ hoạn lộ phát triển a lời này có ý gì a hồ lập tâm tò mò hỏi nhìn hồ lập tâm lâm d ĩ n h cười lắc đầu một cái sư m i n h mình đúng là không buồn không lo a cũng xưa nay không nghĩ tới những chuyện này sư m i n h ngươi cảm thấy cho ngươi sách luận thế nào có thể thắng lợi sao hồ lập tâm gãi đầu một cái cười ngây ngô nói rằng nên thắng lợi không được sách luận phương diện sư m i n h vẫn luôn không bằng sư mọi người lượng trước hẳn là sư mọi ngươi mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng đi cái thứ nhất nữ trạng nguyên a sư h u n h có thể muốn chúc mừng ngươi không thể khóa này trạng nguyên hoàng thượng hẳn là sẽ không cho chúng ta lâm an phủ triều a nghĩ hẳn là cho những sinh Dinh nghi giáng nhẹ giọng cho khách phủ châu học hồ hoặc thích. là Lâm lập tục tiếp tâm đi. xem t vẻ, giải đình năm nay không chỉ có để lý đại nhân sửa trị một phen lâm an bên trong phủ thư viện bầu không khí còn điều tổng hái đại nhân tới đảm nhiệm lâm an phủ phụ chủ dùng để giám sát giám thị chúng ta các đại thư viện hơn nữa hiện tại ban tuyên giáo ở chúng ta lâm an bên trong phủ khí thế hừng hực tiến hành công việc quảng cáo tuyên truyền chính là cái gì tin tưởng sư huynh ngươi cũng rõ ràng còn chưa là loại bỏ thế ra môn phiệt hạn chế những vấn đề kia tất cả những thứ này đều chứng minh triều đình hoặc là nói hoàng thượng hiện tại muốn ngăn chặn lại lâm an phủ phát triển vì lẽ đó sư h u n h ngươi cảm thấy đến ở trong m ô i trường này khóa này trạng nguyên gặp cho chúng ta lâm an phụ sao hồ lập tâm cười ngây nô g gật gù như là không có chút nào quan tâm chuyện của nơi này như thế nhìn thấy sư m i n h mình dáng rất kia lâm d ĩ n h từ bỏ ngược lại sư m i n h của hắn tương lai giấc mơ là làm thật thiên đạo thư viện viện trưởng mà thôi hoạn lộ không hoạn lộ thực đối với sư m i n h tới nói căn bản không đáng kể đi thấy lâm d ĩ n h cái k i a c a o mày dáng vẻ hồ lập tâm thu lại nổi lên nụ cười hết sức chăm chú hướng lâm dinh nói rằng sư ngôi hà tất nghĩ nhiều như thế đây mặc kệ triều đình đem trạng nguyên c o cho hay không chúng ta lâm an phủ đều không thể che lấp chúng ta sách luận viết xuất sắc không xuất sắc à dù cho ngươi không lấy được trạng nguyên nhưng chỉ cần ngươi sách luận viết xuất sắc tin tưởng hoàng thượng nhất định vẫn là sẽ trọng dụng ngươi thi điện vốn là không phải là ở trước mặt hoàng thượng chứng minh cơ hội của chính mình mà sư minh vẫn là xem rộng rãi à đúng là sư mội quá quan tâm những chuyện này lâm dĩnh cười duyên hướng hồ lập tâm nói rằng vậy sư minh ta khiến người ta đưa điểm ăn đến đây đi chúng ta tùy tiện ăn một chút là được t ế n hội liền để bọn họ những người kia đi ăn quên đi ngay ở thiên hạ đều đang đợiết bảng thời gian có một vị đạo người h â nửa bước siêu phàm thậm chí siêu phàm cao thủ sư môn các chuyển bối ngày hôm nay mỗi một người đều phi thường biểu hiện nghiêm nghị đứng ở ngoài sân môn như là ở nghề tiếp đại địch như thế điều này làm cho trẻ tuổi các đệ tử đều từng cái từng cái phi thường nghe lời ở bên trong sơn môn đợi dù cho là tầm thường thời khắc nhảy ra đệ tử ở ngày hôm nay cái này lúc cũng không dám làm cả chỉ lo chọc g i ậ n chính mình sư môn trường bối trường lao trường lão khâu tiền bối đến rồi ngay ở bên dưới ngọn núi giang thiện g ậ t ngủ hướng trước mắt chấp sự hỏi biết rồi mấy người đến liền khâu tiền bối một người cũng không gì khác người tùy tùng được n g ư ờ i đi xuống trước đi thấy giang thiện biểu hiện nghiêm nghị một bên bạch hổ trần long không chỗ nào lưu ý nói rằng giang lao đạo không nên xuất sáng người ta khâu tiền bối là đến bái phỏng lại không phải đánh bãi muốn thực sự là đến đánh bãi lời nói chúng ta cầm ý địa vệ cũng sẽ ngăn ngươi này khiến cho cùng có ma đầu lên núi như thế giang thiện liếc nhìn trần long mang tính lựa chọn không nhìn đối phương nói không phải nhà ngươi sơn môn ngươi đương nhiên không đáng kể không thèm để ý nhưng dù sao đối phương là thành danh đã lâu tiền bối càng là giang hồ công nhận đệ nhất thiên hạ loại này đẳng cấp cao thủ dù cho chỉ là đến bái phỏng nếu như tây hà kiếm phái lễ tiết không đúng chỗ lời nói cũng có khả năng làm tức giận đối phương dù sao khâu tinh thịnh t i n h khí bản tính bọn họ tây hà kiếm phái lại không biết ở mọi người nhìn kỹ sơn đạo phần cuối chậm rãi đi tới một người tầm thường đạo bào màu xám ăn mặc lưng đeo một cái trường kiếm hoa châm dâu mép xem ra chính là một cái tầm thường lao đạo nhân như thế nhưng ở giang thiện bực này siêu phàm cảnh trong mắt cao thủ đối phương lại như một cái vực sâu như thế dù cho ngay ở trước mặt ngươi ngươi cũng căn bản không thấy rõ sâu cặn của đối phương rõ ràng không nhẹ không vui bước chân nhưng mỗi một bước lại như là đạp ở giang thiện trên ngực dĩ nhiên t r e o đến ngực hắn có chút bực mình điều này làm cho giang thiện sắc mặt không nhịn được biến đổi thực sự là thiên nhân của hà còn chưa giao thủ b ẩ n đạo cũng đã rơi vào rồi hạ phong khâm phục khâm phục trần long cười hì hì như thế nào này đệ nhất thiên hạ có phải là không có lượng nước ta nếu như người ta khâu tiền bối không có thực lực đó lời nói chúng ta cầm ý gì hệ vệ làm sao sẽ đem đệ nhất thiên hạ danh tiếng này để hắn tới đảm nhiệm đây giang thiện gật g ụ tín phục nói rằng s á c thực lợi hại đều là siêu p h à n cảnh nhưng nói vậy khâu tiền bối còn kém cái kia tới cửa một cước mà đã xong chứ tương truyền cầm ý gì hệ vệ kỳ lân đại nhân năm đó cũng có cùng khâu tiền bối như thế thực lực lại không biết là cỡ nào phong thái nghe được kỳ lân lão ra từ tên trần long sắc mặt trở nên hơi cô đơn nghĩ đến lão ra từ khi còn sống phong thái trần long mang theo hải niệm hướng giang thiện nói rằng lão ra từ sao nói chung rất lợi hại là được rồi tuy rằng khâu tinh thịnh xem ra đi rất chậm nhưng trên thực tế vẹn vẹn mấy phút thời gian liền tới đến mọi người phụ cận này hay là đối phương lấy biểu tôn trọng không có vận dụng khinh công nguyên nhân đây hướng giang thiện hạnh một đạo nhân lễ thiết khâu tinh thịnh mỉm cười nói bần đạo khâu tinh thịnh nhìn thấy các vị đạo hữu chương tám trăm chín mươi cầu lấy thân công tiểu đạo đồng d u n lập cập bưng nước trà đi vào trong đại điện trên c h á n c h e kín mồ hôi đi đến tây hà kiếm phái trưởng môn mã lương phụ cận tiểu đạo đồng có chút sốt sáng nói rằng trường môn tổ sư mợi hung trà mã lương sờ sờ tiểu đạo đồng đầu tự ái nhìn đối phương chớ có Có cười hôm không h xuất nguyên tập sáng, ngày nay Lương nụ n bài làm là Mã A. lẽ ân tên này tiểu đạo đồng đột nhiên này đồng không phải như giác phải đạo cảm về ậ gật y sợ sệt, có chút có ngốc manh Ơn, gũ. v t r ư ờ n g môn tổ sư bài tập đã làm chờ một lúc hết bận sau sư phụ để ta đi tiền điện quét tức lá d ụ n g đi mã lương gật g ù nhẹ giọng nói rằng ân mặc kệ là làm bài t ậ p vẫn là quét tức lá d ụ n g đều cần chăm chú đối xử không thể thất lễ hiểu không tiểu đạo đồng thấy mã lương tiếp nhận nước trà sau cầm đệm lót gãi gãi đầu không hiểu lắm có ý gì tại sao vậy ha ha ha trời sinh vạn vật đều là đạo đạo hữu hình đạo vô hình nghe hiểu hay chưa đồ nhi ngu dốt không hiểu cái kia nhớ chưa có nhớ kỹ đi ra đại điện sau tiểu đạo đồng lại lần nữa xoay người l i ế c nhìn điện bên trong chính ngồi khoanh chân chừng mười người lại một lần nữa cảm nhận được vừa nãy loại kia khiến người ta nghẹn thở cảm giác sau đó cuốn q u y ế t hướng ra ngoài chạy đi xem ra một khắc đều không muốn ở rừng lại lâu dáng vẻ thấy đạo đồng sau khi rời đi khâu tỉnh thịnh cười hướng mọi người nói xem ra ta chờ dọa đến vừa nãy đứa bé kia trần long sau khi nghe nét miệng cười nói mười ba vị siêu phàm cảnh cao thủ tụ hội một đường đừng nói một tiểu đạo đồng coi như là nửa bước siêu phàm cảnh đến, đến rồi sợ cũng muốn run c h â n a mới vừa tiểu thí hải kia đã rất tốt đúng đấy ngoại trừ trần long cùng khâu tỉnh thịnh này hai đại siêu phảm cao thủ ở ngoài điện bên trong còn có mặt khác mười một tên thuộc về tây hà kiếm phái siêu phảm cao thủ loại này đội hình nếu để cho người ngoài nhìn thấy miễn không được sợ run tim mất mật tây hà kiếm phái lần này lấy ra nhiều như thế siêu phảm cảnh cao thủ tự nhiên không phải nói cùng khâu tỉnh thịnh so sánh hơn thua chỉ là đột nhiên hiện ra xuất từ thân môn phái gốc gác cũng có cảnh cáo ý vị ở bên trong dù sao hiện nay khâu tinh thịnh vì sao đột nhiên bãi phòng tây hà kiếm phái liền trưởng môn mã lương đều không đúng rất dễ dàng có chút phòng bị vẫn là t linh sơn tự có một vị trời sinh phật tâm tiểu sa di chính là gần phật người b ầ n đạo xem vừa n ã y quý phái tên kia tiểu đạo đồng như là cũng không đơn giản a tây hà kiếm phái không thẹn là truyền thừa có thứ tự đương đại đại phái thực sự là đạo môn may mắn a vô lượng tiên tôn mã lương hướng khâu tinh thị n h mỉm cười gật gù đa tạ đạo hữu khen l ã o thần sơn thân là đạo môn lãnh tụ trương chân nhân càng bị s á t phong làm thái huyền huyền đức chân nhân đây mới thực sự là đạo môn vinh hạnh chúng ta cũng là cùng có vinh yên a vận đạo vẫn có cái tâm nguyện nếu có thì giờ dánh lời nói nhất định phải làm cho trương chân nhân đến đây ta phái giảng kinh nghe trương chân nhân giáo đạo hữu lời ấy nói quá lời khâu tinh thịnh c ư ờ i cợt sau từ trong lòng lấy ra một phần công văn nhẹ nhàng hướng mã lương phương hướng đẩy một cái công văn lại như là có thể không gió mà bay như thế chậm d ạ i hướng mã lương bay đi này một tay để mã lương ánh mắt hiếp lại cái này cần là rất mạnh nội lực khống chế a tiếp nhận công văn sau mã lương nghi hoặc nhìn khâu tinh thịnh không hiểu này công văn là cái gì ý tứ đạo hữu vẫn là trước tiên nhìn một chút đi kiên nhân tính tình mở ra công văn mã lương ở mọi người nhìn kỹ chậm rãi nhìn lên tây hà kiếm phái mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình trưởng môn lộ g a thần sắp rỡ như là đối với công văn trên viết đồ vật phi thường thả xuống công văn sau mã lương hướng khâu tỉnh t ỉ n h hành lễ nói rằng bần đạo cảm tạ trương chân nhân ưu ái đã tạ khâu đạo hữu trợ giúp ha ha ha đạo hữu không cần như vậy sư minh sớm đã có tâm đến bái phòng quý phái chỉ là trước bởi vì s ắ p phong một chuyện trong lúc nhất thời không rành m à thôi lần này nghe nói bần đạo muốn tới quý phái làm khách cho nên mới bị thác bần đạo hướng đạo hữu dò hỏi nếu như đạo hữu không có vấn đề lời nói cái kia bần đạo sau khi xuống núi thì sẽ khiến người ta thông báo sư môn cùng sư minh sư minh đến cùng là gì sự à có thể không cùng ta chờ nói một t r ư ớ đây giang thiện ở một bên hiếu kỳ dò hỏi đúng đấy trưởng môn sư h ì n h ngài đúng là nói rằng a miễn cho ta t r ở hiếu kỳ không ngót mã lương thấy thế hướng điện bên trong mọi người cười cận phi thường hài lòng tuyên bố tin vui thái thượng huyền đức trương c h â n nhân đồng ý năm nay chín hoàng sẽ ở chúng ta tây hà kiếm phái cử hành đến thời điểm lao thần sơn các vị đạo hữu cũng sẽ tới đây tổ chức pháp hội việc này thật chứ sở hữu tây hà kiếm phái trưởng lao á n h mắt sáng lên cá biệt thậm chí kích động đứng dậy dự định tiến lên nhìn kỹ một chút công văn điện gia nhạc từng chữ từng câu đọc xong công văn sau kinh hỷ hướng mã lương nói rằng trương môn chuyện này thực sự là hì sự to lớn a mã lương mỉm cười gật、cù. sau đó hết sức chăm chú hướng khâu tinh thịnh chắp tay hành lễ bần đạo đại tây hà kiếm phái tất cả mọi người đa tạ khâu đạo hữu cùng trường chân nhân đại ân đại đức không phải tu đạo bên trong người hoàn toàn không thể lý giải có thể xin mời một vị chân nhân ở chính mình bên trong sơn môn xây dựng chín hoàng biết là cỡ nào vinh hạnh cùng vinh quang tuy rằng tây hà kiếm phái xem ra như là môn phái võ lâm nhưng thực trên bản chất người ta cũng là tu đạo bên trong người chỉ là đi chính là lấy võ nhập đạo một đường nhưng tu đạo chăm sông đổ về một biển mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì nói chung đều là ở tu đạo mà thôi một vị trên đời chân nhân cũng đã đầy đủ để thiên hạ đạo môn hương c h ú n g c â u đạo hữu ngày ngàn h chân giảm xa sôi đi đến vị phái tin tưởng không chỉ chính là đưa tin bậc này việc nhỏ mà thôi nếu là còn có cái gì nhu cầu lời nói tính xin đạo hữu nói rõ vị phái chỉ cần có thể làm được nhất định đáp ứng đạo hữu nghe được mã lương lời nói ở đây tây hà kiếm phái các vị những cao thủ cũng từ tâm tình hưng ơ phấn bên trong phục hồi tình thần lại đúng đấy thiên hạ không có cơm chưa miễn phí khâu tỉnh thịnh đưa ra q u ý trọng như thế lễ vật cái kia sở cầu nhất định cũng không đơn giản nhìn thấy sở hữu tây hà kiếm phái cao thủ đều nhìn về chính mình khâu tỉnh thịnh nhấp ngụm trà sau thật lòng hướng mã lương nói rằng b ầ n đạo bất tài đã đạt siêu phàm đ ỉ n h nhưng vẫn đột phá siêu phàm không cửa khổ nỗi loại tình huống này cho nên mới đi đến quy phái để cầu có thể nhìn qua quy phái thần công ngự kiếm thuật hy vọng có thể nhờ vào đó xác minh võ học cầu được một tia thời cơ đột phá muốn xem ngự kiếm thuật khâu tỉnh ở đây sở hữu tây hà kiếm phái cao thủ trên mặt đều hơi đổi một chút dù cho mới vừa rồi còn vô cùng hưng phấn mã lương đều nhữ mày khâu tiền bối ngài không chỉ có là đạo môn tiền bối ở trên giang hồ cũng là bận đạo mọi người võ học tiền bối thần công đã xuất thần nhậu hóa cần gì phải xem chúng ta ngự kiếm thuật đây điền gia nhạc lệnh nói, nói rằng dù là ai biết có người đến đánh chính mình sinh mạng cũng không thể có sắc mặt tốt chuẩn bị tây hà kiếm phái tuy rằng có thật nhiều thần công từ ấy năm tới nay không chỉ có từ trên giang hồ vơ vét còn có tự thân môn phái cao nhân sáng chế nhưng chỉ có hai môn thần công vẫn luôn là cầm kỵ của bọt hắn m có có dù cho là trương trân nhân đồng ý đến tây hà kiếm phái xây dựng chín hoàng biết cũng không thể để bọn họ giao ra ngự kiếm thuật đến nay không phải đồng giá trao đổi thậm chí nói ngự kiếm thuật liền không ở tây hà kiếm phái mọi người giao dịch vật phẩm trong phạm vi khâu tinh thịnh nhìn thấy mọi người sắp mặt đúng là không có bất kỳ kỷ quái địa phương bởi vì tình huống này cùng hắn nghĩ tới gần như đội thành người khác tới đến lao thần sơn để bọn họ lấy ra c h ấ n phái thần công đến lao thần sơn cũng không thể đáp ứng có điều cũng còn tốt hắn còn có những khác chuẩn bị tin tưởng tây hà kiếm phái người sẽ đồng ý Trường 891, Thổ sư di vật.、Khâu、tinh thịnh Tây thủ tay biết thỉnh thực đột thực tại có chút đột nột, quyết thỉnh ra rằng. ra sư hướng nhưng đưa mời những hành nói bần cũng này nhiên, cũng bần nếu không là không có cách nào, cũng kiên quyết sẽ không đến đây đưa ra loại này N Khâu Hà phái hữu, cách sự sẽ cao di kiếm điều loại vị vị vô vị đây đây cầu quá cầu. ở đạo đạo đạo các Các mức có có Các là xem. dơ lệ lý này sách bên trong là bần đạo đời này sở hữu võ học c à n hộ tin tưởng chỉ cần thiền tư thông tuệ hạng người xem qua sau đi vào siêu phàm chỉ là vấn đề thời gian không chỉ có như vậy sách bên trong còn có bần đạo sáng chế hai môn tuyệt thế kiếm pháp cùng một môn thần công tâm pháp cũng có thể luyện đến siêu phàm cảnh giới thần công võ học bần đạo đồng ý dâng ra cỡ này bảo vật đổi lấy quý phái ngự kiếm thuật nhìn qua chuyện này khâu tinh thị n h điều kiện để ở đây tây hà kiếm phái mọi người không nhịn được hai mặt nhìn nhau lên đệ nhất thiên hạ võ học tâm đắc cùng sáng chế thần công yếu quyết đây quả thật là là cao cấp nhất võ học bảo vật thậm chí bắt được trên giang hồ đủ để nhấ đồng thời một môn phái có thêm một phần bực này thần công yếu quyết có thể đản sinh ra bao nhiêu vị siêu p h à m cao thủ cũng không biết được mấu chốt nhất chính là khâu tinh thịnh thân là đệ nhất thiên hạ võ học của hắn tâm đắc nhất định là có thể cho mọi người có dẫn dắt đây đối với tăng mạnh môn phái thực lực tới nói là phi thường rõ ràng nhìn chính mình các sư đệ nghị luận sôi nổi r á n g vẻ mã lương than nhẹ một tiếng sau đó hướng khâu t i n h thịnh chắp tay trong lòng nói rằng đạo hữu điều kiện không thể bảo là không p h o n g phú chính là bần đạo sau khi nghe cũng không nhịn được một trận động lòng nhưng thần công yếu quyết chúng ta tây hà kiếm phái không thiếu chính là một môn ngũ hành kiếm pháp sư minh đệ chúng ta môn còn đều l l ạ i sao dám ham muốn càng nhiều thần công yếu cách đây ngự kiếm thuật đối với chúng ta tây hà kiếm phái tới nói không chỉ có là một môn thần công càng là tổ sư gia truyền thừa di vật ý nghĩa phi thường không phải có thể sử dụng võ học cân nhắc món đồ quý trọng tính xin thứ bẩn đạo không thể đáp ứng đạo hưu thứ lỗi điện gia nhạc phục hồi tinh thần lại tán đồng gật gật đầu trường môn sư huynh nói không sai là sư đệ chúng ta tương khâu tiền bối tổ tiên đồ vật sao có thể đem ra giao dịch đây chúng ta là sẽ không nắm tổ tiên di vật đem đổi lấy chương chân nhân đến đây bị phái tổ chức chín hoàng gặp đúng đây khâu tiền bối nếu là ngài tính cùng ngồi đàm đạo chúng ta tây hà kiếm phái chắc chắn quét giường hoan nghênh nhưng nếu là đổi lấy ngự kiếm thuật chuyện này lời nói vậy thì m ờ i thứ ta chờ từ chối giang thiện cũng đứng ra nói rằng khâu tỉnh thịnh không có bởi vì tây hà kiếm phái mọi người từ chối mà biểu hiện ra thất lạc biểu hiện phản ứng của đối phương vừa không có ra ngoài dự liệu của hắn hay là đối với môn phái khác tới nói võ học của hắn tâm đắc cùng tự nghĩ ra thần công đều là bảo vật cộng lớn đối với tổ sư gia chính là thanh vân chân nhân tây hà kiếm phái mà thôi những thứ đồ này lại không còn là trọng yếu như vậy mã lương trước ó câu nói nói phi thường chính xác đối với tây hà kiếm phái tới nói thật không thiếu mấy môn thần công cùng võ học tâm đắc cả. thế nhưng khâu t i n h thịnh không hề từ bỏ bởi vì hắn còn có quan trọng nhất đồ vật còn không lấy ra đây các vị c h ấ m đã khâu tinh thịnh cười nói ồ không biết tiền bối còn có chuyện gì mã lương bình thản hỏi khâu tinh thần triệu mọi người gật gù cười lấy ra mặt khác một cuốn sách xem cái kia sách trang giấy tính chất như là có thật nhiều niên đại như thế đường cái bạn bè này bản sách tin tưởng ngươi sau khi xem xong nên đồng ý để bần đạo nhìn qua ngự kiếm thuật mã lương hiếu kỳ tiếp nhận sách chẳng lẽ nói này lại là thần công gì bí quyết sao không phải đã nói mà chính mình tây hà kiếm phái không thiếu những thứ đồ này trả lại cho mình xem làm gì đây một a n h vị bạn bè đem tặng xin hỏi đường cái bạn bè vật ấy đối với các ngươi tây hà kiếm phái mà nói trọng yếu không trọng yếu mã lương phi thường nghiêm túc thật lòng đặc thù đã như vậy bận đạo sư h i y n h ở tây hà kiếm phái tổ chức chín hoàng biết bận đạo cá nhân võ học tâm đắc cùng tự nghĩ ra thần công yêu quyết hơn nữa này bản sách lấy này ba loại bảo vật có thể không đổi được quý phái ngự kiếm thuật mở duyệt mã lương rất muốn tiếp tục từ chối nhưng lại không nhịn được siết chặt trong tay sách sau đó thoải mái nợ nụ cười tự nhiên có thể Có điều bẩn đạo có cái yêu cầu điều đạo yêu bẩn vọng hy khâu, khâu tiền bối nói g à i c t quá p ứng, hoặc lời tin ạ tưởng tiền bối nhất định có thể làm được đến vậy thì là hy vọng khâu tiền bối quan sát ngự kiếm thuật sau không được hướng về bất kỳ ai truyền thụ phương pháp này khâu tinh thụ đứng dậy mặt hướng tam thanh tự thần phi thường trịnh trọng giơ tay tuyên thể Đệ tử t Khâu i như nhưng t h hắn ô tin tưởng khâu tinh thịnh có thể làm được điều ấy nếu là không có bực này khí phách lời nói đối phương cũng tu luyện không tới đệ nhất thiên hạ trình độ như thế này khâu tiền bối xin mời ở bị phái nghỉ ngơi chốc lát chờ bần đạo sắp xếp cẩn thận di vật sau lại mang tiền bối đi vào quan sát ngự kiếm thuật khâu tinh thị n h mỉm cười gật gù lập tức liền hướng đi ra ngoài điện hắn biết tây hà kiếm phái người nhất định phải trước tiên sắp xếp cẩn thận tổ tông di vật trăm năm cũng chờ lại đây điểm ấy thời gian hắn chờ nổi chờ khâu tinh thị n h sau khi rời đi hắn tây hà kiếm phái trưởng lão bao quát bạch hổ trần long đều hướng mã lương v â y quanh ngẫm lại khâu tinh thị n h đến cùng cho vật gì dĩ nhiên có thể đồng ý đối phương mượn đọc ngự kiếm thuật môn thần công này trưởng môn sư h u n h ngài vì sao phải đồng ý khâu tiền bối đây ngự kiếm thuật căn hệ nhưng coi như như vậy ở vừa này hắn cũng không có nói ngăn lại mà là lựa chọn tin tưởng mã lương vị này trưởng giáo sư h ì n h mã lương không hề trả lời trái lại xoay người hai tay phi thường nâng lên cái kia bản sách phi thường cung kính đặt ở tam thanh trước tượng thần diện lại lui về phía sau đến mọi người trước mặt nhẹ g i ọ n g nói rằng các vị sư đ ệ đó là tổ sư r a tự tay viết tự viết ngoại trừ chúng ta tây hà kiếm phái lập phái lịch sử ở ngoài còn có tổ sư gia thanh niên thời kỳ sở hữu sự tích rất nhiều ngay cả chúng ta cũng không biết sự tình mặt trên đều viết vận đạo đối diện chữ viết sẽ không sai cái gì lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều thất kinh sau đó vội vã hướng cái kia bản cổ lao sách hành lễ trần long cũng kinh ngạc nhìn cái kia bản sách tự lẩm bẩm không trách mã lao đạo ngươi sẽ đồng ý theo các ngươi đạo m ô n lời giải thích món đồ kia đều xem như là pháp bảo chứ chương tám trăm chín mươi hai thế ngự kiếm thuật khâu tinh thị n h y ê n tĩnh nhìn diễn võ trường bên nhìn trong diễn võ trường tây hà kiếm phái các đệ tử luyện tập từng người võ nghệ nhìn thấy những người trên mặt tràn ngập phân chấn người trẻ tuổi hắn như là nhìn thấy năm đó chính mình như thế năm đó chính mình mới vừa bái sư lão thân sơn cũng xem ba n à y đạo đồng như thế mỗi ngày say mê với võ học một đạo lóa một cái đã có chừng ba trăm năm nay hơn ba trăm năm đến khâu tinh thịnh giờ nào khắc nào cũng đang ngoài võ học của chính mình chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể đột phá siêu phàm cảnh giới tiến vào cái kia vừa sâu xa vừa khó hiểu cảnh giới tuy rằng rất nhiều người đều nói siêu phàm bên trên là không có đường cái thế giới này nhiều nhất cũng là có thể đến siêu phàm cảnh giới mà thôi nhưng khâu tinh thịnh không cho là như vậy bởi vì đến hắn hiện tại cái này cái cảnh giới hắn đã có thể rất rõ ràng cảm giác được mặt trên còn có đường chỉ là hắn không biết nên đi như thế nào mà thôi vì lẽ đó hắn đến rồi đi đến tây hà kiếm phái bên trong để cậu có thể từ tiền nhân d ò n suy nghĩ bên trong được giải đáp thật không biết năm đó thanh vân chân nhân là cỡ nào t h i tư thực sự là hận không thể gặp mặt một lần khâu tinh thịnh mang theo nóng trong tình tự lẩm bẩm nói rằng vô lượng tiên tôn tổ sư thiên tư hơn người cũng không ta chờ con cháu đời sau có thể hiểu được nhưng giang sơn đại hữu tài người ra hậu nhân sớm muộn cũng sẽ vượt qua tổ tiên lấy khâu tiền bối thực lực cần gì phải quá khiêm tốn đây mã lương đi đến khâu tinh thịnh bên người nhìn trên diễn võ trưởng các đệ tử cười nói khâu tinh thịnh cười khổ lắc đầu một cái v ầ n đạo tự nhận với võ học một đạo thiên tư không thua bất luận người nào nhưng tiếc rằng tuy là vì đạo sĩ nhưng không đường nối nhà kinh văn vận đạo sư h u n h đã từng nói có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mới để vận đạo vẫn vây hạm ở siêu phàm cảnh、giới. Cùng vân chân nhân、so、ra, bần đạo mặc cảm đức chân cười thanh vân nhân bần không bằng. tiền nghĩ thượng huyền nhân không Lương nói. ta thái Ha ha ha, khâu phải ra, so đạo bối, đó, Mã、lương、mỉm ý ồ đó là gì ý khâu tỉnh thị n h n g h ỉ hoặc nhìn mã lương sư minh không phải ý này chẳng lẽ còn có hắn thâm ý sao mã lương hướng xung quanh chỉ chỉ, mặt trời mọc thì làm chính là đạo mặt trời lặn thì n g h ỉ cũng vì đạo nhân sinh bác thái thiên hạ vạn sự vạn vật đều là đạo nói vậy khâu tiền bối bởi vì say mê với võ học đã rất lâu không có trải nghiệm hơn người sinh phong cảnh chứ vận đạo cho rằng thái thượng huyền đức chân nhân không phải để khâu tiền bối ngài đọc một lượn đạo gia kinh văn mà là hy vọng ngài có thể đi lĩnh hội nhân sinh a nhìn khâu tỉnh thịnh mạ lương cười tiếp tục nói tổ sư tự tay viết tự viết tin tưởng khâu tiền bối ngài xem qua mặt trên tràn ngập tổ sư một đời trải qua trời nam biển bắc nơi nào chưa từng đi qua thế gian bách thái tổ sư cũng có sâu sắc lĩnh hội hắn đã xóm không cần từ đạo kinh bên trong đ ấ t đạo bởi vì hắn tự thân chính là nói vần đạo nghe nói thái thượng huyền đức chân nhân trước kia thời gian cũng thường thường du lịch thiên hạ tứ phương không vì là truyền đạo chỉ vì đi học Bần đạo đã từng có một lần từng duyên cùng chân nhân đối thoại, phát hiện chân nhân vạn sự vạn nói đạo đã đối thoại, một phát vật tuy có cơ sự khâu ô thông tôn n lên tỉnh thông lý giải, nhưng đều có kiến thức nửa、về. hơn nữa đối với sinh mệnh lý giải, càng làm cho bần đạo tôn sùng g giải, giải, lý lý làm là thức cho h vời, đối với đều đạo có c n lý. k h â tiền bối tuy rằng đi cũng là lấy võ n h ậ p đạo nhưng thiết không thể làm thái thượng vòng tình a chúng ta sinh mà thành người tự nhiên muốn làm mấy người chuyện nên làm đến đây là hết lời như có đắc tội địa phương kính xin khâu tiền bối lượng giải khâu tỉnh thịnh lộ ra đăng chiêu dáng vẻ đến sau đó hướng mã lương thi lễ một cái đa tạ đạo hữu khuyên cáo bẩn đạo nhớ rồi mã lương gặp cù khâu tiền bối thỉnh cầu cùng bẩn đạo mà đến ngự kiếm thuật đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị kỹ càng lẽ nào ngự kiếm thuật không phải một bản võ học bí t ị c h sao mang theo loại này n g h i hoặc khâu tinh thịnh theo mã lương hướng tây hà kiếm phái phía sau núi đi đến đi đến tây hà kiếm phái phía sau núi mã lương liền dẫn khâu tinh thịnh hướng giữa sườn núi đi đến đạo hữu các ngươi đem ngự kiếm thuật đặt ở giữa sườn núi sao này chẳng phải là cho rất nhiều hạng giá áo túi cơm có thừa cơn lợi dụng mà mã lương nghe được khâu tinh thịnh lời nói sau cơ cận khâu tiền bối yên tâm ngự kiếm thuật ai cũng ăn trộm không đi không có thực lực đó cùng năng lực lời nói liền nhìn thấy ngự kiếm thuật tư cách đều không có. cái này cũng là tại sao ở chúng ta tây hà kiếm phái bên trong ngự kiếm thuật chính là tối chi cao võ học nguyên nhân ngài đến thời điểm nhìn thấy liền rõ ràng trải qua một quãng thời gian cất bước sau mã lương mang theo khâu tinh thịnh đi đến một ngọn núi chất động nơi này vẫn còn có hai tên siêu p h ạ m cường giả ở thủ vệ nhìn thấy mã lương sau hai tên thủ vệ cũng chỉ là gật ngủ sau đó lại nhắm hai mắt lại bắt đầu bọn họ đ ả t ỏ a thu thập khâu tiền bối vào đi thôi ngự kiếm thuật đang ở bên trong khâu tinh thịnh hướng trong hang núi lắp nhìn sau đó liền trực tiếp cất bước trong chiều đi đến chờ khâu tinh thịnh sau khi rời đi cái kia hai tên thủ vệ có người đột nhiên mở miệm nói rằng đệ nhất thiên hạ chính là đệ nhất thiên hạ bần đạo không thể địch có điều có thể hay không nhìn thấy ngự kiếm thuật còn có cũng chưa biết đây mã lương đứng tại chỗ nhìn bên dưới ngọn núi cảnh sát nhẹ dọn g nói rằng mặc kệ có thể hay không nhìn thấy ngự kiếm thuật cái kia đều là thuộc về khâu tiền bối tạo hóa chúng ta yên tĩnh chờ chính là không có một bóng người nguyên tưởng rằng trong hang núi là một tòa tương tự tàng thư các địa phương nhưng câu tĩnh thịnh đi vào sơn động sau phát hiện này vẹn vẹn như là một cái phổ thông sơn động mà thôi căn bản không có bật kỳ lạ kỳ địa phương cũng nhìn không ra nơi này nơi nào có ngự kiếm thuật bực này thần công tồn、tại. có điều nghĩ đến tây hà kiếm phái trưởng môn mã lương sẽ không lừa gạt chính mình khâu tỉnh thịnh liền bình tĩnh lại tâm tình tiếp tục trong c h i ề u đi đến đại khái trải qua chốc lát ráng vẻ khâu tỉnh thịnh sáng mắt lên đen kịt trong hang núi rốt cục lộ ra tia sáng đ e n nơi đó chính là thần công vị trí khu vực s a u như là trên đỉnh ngọn núi bị người t ạ c ra một cái lô thùng to đỉnh c h ố c tia sáng từ trên chiếu vào trong hang núi cái kia một bó quang hạ xuống địa phương chỉ có một cái bồ đoàn yên tĩnh đặt ở trên mặt đất mặt trên tre kín cho bụi xem ra rất lâu sau đó không ai ở trên bồ đoàn an toàn khâu tinh thịnh nhữu nhũ mày cũng đã đi tới đầu đột nhiên chung ấ kiếm t quanh t t kiếm h bồ đoàn tia sáng như là tấm gương như thế bị người đánh nát ánh sáng vòng quanh bồ đoàn chậm rãi bay lượn lên như là tinh linh như thế hoan nghênh một người đến ngay ở khâu tinh thị ánh mắt khiếp sợ dưới những người bay lượn ánh sáng chậm rãi hợp thành một bóng người một vị trên người mặc thái cực đạo bảo cầm trong tay bụi bặm chân đạp thất tinh hoa tóc bạc râu bạc trắng khuôn mặt đóng chặt một vị lao đạo nhân yên tĩnh ngồi ở trên bồ đoàn khâu tinh thịnh dám cam đoan cái k i a tuyệt không là bởi vì đối phương khinh công quá nhanh cho nên mới xuất hiện ở trên bồ đoàn dù cho là chu tức cái k i a tiểu cô n ư ơ n g khinh công cũng không có như vậy q u ỷ dị hiện tại trên bồ đoàn vị k i a đạo nhân đúng là đột nhiên xuất hiện ở trên bồ đoàn lại như là từ một thế giới khác mà đến như thế cùng người ngoài thôn dĩ nhiên có chút hiệu quả như nhau địa phương vận đạo khâu tinh thịnh xin hỏi tiền bối là người nào khâu tỏi nhưng hắn không dám xác nhận nghe được khâu tinh thịnh lời nói vị kia đạo nhân mở hai mắt nhìn thấy khâu tinh thịnh sau s ừ n g sốt một chút hay là hắn cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là khâu tinh thịnh là lao thần sơn bên kia đ ứ a bé à, ta còn tưởng rằng là tây hà kiếm phái lại ra cái nào thiên tài đây âm thanh lành, lành lạnh kỳ hảo không giống như là nhân gian âm thanh tiền bối ngài là khâu t i n h thịnh cung kính hỏi lần nữa lao phu thanh vân tây hà kiếm phái người đầu tiên nhận chức trưởng môn khâu tỉnh thịnh ánh mắt sáng lên thực sự là hắn vị kia vẫn đồn đại đột phá siêu phàm cảnh giới đạo môn tiền bối chương tám trăm chín mươi ba thần hồn vĩnh cố tiền b v ạ n bối lao thần sơn đệ tử khâu tinh thịnh hôm nay đến đây chỉ vì nhìn qua ngự kiếm thuật c h i thần r ư ợ u không nghĩ đến có thể nhìn thấy tiền bối trên đời thực sự là có phúc ba đời việc khâu tinh thịnh hài lòng hướng thanh vân chân nhân nói rằng ha ha ha đứa bé ngươi đừng muốn bị vắng đầu nhìn rõ ràng điểm lão phu đến cùng còn sống sót không có nghe được đối phương lời này khâu tinh thịnh lúc này mới cẩn thận quan sát thanh vân chân nhân trạng thái đến không đúng tuy rằng khuôn mặt vẻ mặt cũng được cử chỉ thần thái cũng được cũng giống như là cái chân nhân nhưng khâu tinh thịnh phát hiện đối phương căn bản không có thân thể như là ảo ảnh bình thường tiền bối ngài đây là Thanh vân chân nhân vân khâu tinh thị thán nghi hoặc r phục một tiếng tiền h bối thật là thiên nhân dĩ nhiên có thể có như thế quỷ thần khó lường năng lực vạn bối khâm phục có thể không khâm phục mà đều chết rồi bao nhiêu năm dĩ nhiên có thể lưu lại một tia thần hồn dùng để giáo sư ngự kiếm thuật loại thủ đoạn này khâu tinh thị chỉ ở thần rùa trong tiểu thuyết nghe qua không nghĩ đến dĩ nhiên có người thật có thể làm được mức độ này chuyện này thực sự là quét mới hắn nhận thức tiền bối văn bối muốn hướng tiền bối cả gan dò hỏi tiền bối ngài có phải không thật sự đột phá siêu phàm bên trên tiến vào một phương khác bên trong thế giới đây khâu tỉnh t h n h có chút sốt sáng hỏi đây là hắn cho tới nay chuyện muốn biết nhất cũng là hắn cho tới nay theo đuổi sự tỉnh nhưng là thanh vân chân nhân không hề trả lời khâu tỉnh t h n h vấn đề mà là hiếu kỳ đánh giá một hồi khâu tỉnh t h n h ngươi như là gần đạo người nhưng, người nhưng không có đạo môn căn cơ đứa bé lao phu hỏi ngươi bên cạnh ngươi có phải là có đạo môn cao nhân tồn tại a gần đạo người khâu tỉnh thịnh sửng sốt một chút sau suy đoán là bởi vì sư huynh mình, mình nguyên nhân đi ngay sau đó vội vã đem sư huynh trương đạo lâm sự tỉnh cùng thanh vân chân nhân nói ra n g h e được khâu tỉnh thịnh lời nói sau thanh vân chân nhân vui mừng g ậ t ngụ không nghĩ đến nhiều năm sau khi đạo môn lại có một vị chân nhân n h ư thế đáng tiếc không thể nhìn thấy thực sự là một việc chuyện ăn năn à đ ứ a bé ngươi nói thái thượng huyền đức chân nhân chính là sư huynh của ngươi lão phu có cái yêu cầu quá đáng mong rằng ngươi có thể đáp ứng tiền bối mời nói nếu như có thể lời nói có thể không n h ờ n g ư ơ i sư h u n h đến đây nơi đây lão phu muốn gặp gỡ vị đạo hữu này khâu tinh thịnh cười hướng thanh vân chân nhân gật g ù tiền bối yên tâm vạn bối nhất định sẽ nói năm nay chín hoàng hội sư huynh gặp lĩnh sơn môn bên trong người đến đây tây hà kiếm phái tổ chức pháp hội đến thời điểm tiền bối liền có thể nhìn thấy như vậy rất tốt như vậy rất tốt ta thanh vân chân nhân thỏa mãn gật g ù đứa bé ngươi chính là ngự kiếm thuật mà đến sao khâu tinh thịnh vẻ mặt thật lòng gật g ù vạn bối vây hàm ở siêu phàm cảnh giới lâu rồi vẫn luôn muốn đột phá siêu phàm xem tiền bối ngại như thế tìm tới một con đường khác cho nên muốn mượn đọc tiền bối ngại tuyệt học lấy này đến nghiệm chứng tự thân võ học để cầu có đột phá thì ra là như vậy Võ học một đạo là trường đổ về một sinh lẫn hai chính là trong lòng mong muốn văn bối thở nhỏ năm bắt đầu liền vẫn tu tập võ học mặc kệ là mùa đông khắc nghiệt vẫn là tam phục nóng bức đều chưa bao giờ gián đoạn có thể nói văn bối này một đời toàn bộ đều hiến cho võ học một đạo nếu như siêu phàm bên trên không có đường lời nói đôi kia với vân bối tới nói thực sự là một cái đà kích khổng lồ vì lẽ đó có bất kỳ cơ hội nào vân bối đều sẽ không bỏ qua thanh vân chân nhân cười to chỉ chỉ khâu tình thịnh thỏa mãn gật g ủ không thẹn võ học có thể tu luyện đến cỡ này cảnh giới trong lòng s ở cầu mong muốn đều bằng p h ẳ n g bẩn đạo năm đó liền rất không thích có người nói cái gì đạo nhân học võ chỉ vì cường thân kiện thể bực này phí lời không vì trường sinh lời nói hà t ậ t luyện võ đây chúng ta lấy võ nhập đạo người không thể xem sư huynh ngươi thái thượng h u ề n đức chân nhân như vậy lưu danh bắt thế đã một loại mỹ danh lưu g i với thế gian đã đạt đến một loại khác trường sinh vậy cũng chỉ có thể đột phá tự thân hướng trời cao cướp đoạt cái kia khác một con đường sống ngươi gọi khâu tỉnh tỉnh đúng không là phụ xem ngươi tuy rằng không có tu luyện qua ngự kiếm thuật nhưng tự thân thần hồn nhưng phi thường vững chắc nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng chỉ dựa vào thân thể là không đủ để có thể đột phá siêu phàm bên trên khâu tỉnh tịnh g ậ t g ù tao mày nói rằng theo thời gian trôi đi vẫn bối càng ngày càng cảm giác được thân thể mới là ràng buộc chúng ta nguyên nhân lớn nhất chỉ có ở thần hồn trên dưới công phu hay là mới có khả năng có thể đột phá siêu phàm bên trên nghĩ đến tiền bồi sáng chế ngự kiếm thuật có người nói chính là nhằm vào thần hồn phương diện thần công yêu quyết cho nên mới nghĩ tới đến mượn ngự kiếm thuật nhìn qua thanh vân chân nhân mở ra bàn tay nhẹ giọng nói rằng máu thịt phàm thai coi như như thế nào đi nữa không ngừng mài trung quy còn chỉ là máu thịt phàm thai thôi chỉ có thần hồn vĩnh cố mới có thể đến chứng trường sinh a đứa bé lão phu truyền cho ngươi ngự kiếm thuật ngươi mà nhìn kỹ được rồi thanh vân chân nhân nói xong hai mắt sáng n g ờ i một thanh do ánh sáng tạo thành phi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành hình sau đó không ngừng bay lượn ở trên không theo thanh vân chân nhân biểu thị cái kia mỗi một câu yếu quyết cùng tâm đắc cũng làm cho khâu tinh tịnh hai mắt biến càng ngày càng trởiên sáng lời đều sắp bảy ngày chúng ta còn chưa vào xem xem tình huống sao giang thiện hướng đ ã tọa mã lương nhẹ dọn g hỏi không cần nếu khâu tiền bối được tổ sư tán thành liền để hắn nhiều lĩnh hội một phen đi nếu như hắn có thể thành công cũng coi như là thuộc về hắn cá nhân cơ duyên thôi giang thiện đặc thù nghĩ đến trong hang núi tình hình lại không nhịn được hướng mã lương hỏi sư minh ngài nói chúng ta tổ sư còn sống không có phải là ở một phe khác bên trong thế giới tiếp tục thuộc về hắn đặc sắc đây mã lương mở hai mắt ra khẽ cười một tiếng sống sót lại có cái gì kỳ quái liền người ngoài thôn đều xuất hiện có một phương khác thế giới lại có cái gì kỳ quái chúng ta hậu nhân chỉ cần khỏe mạnh dựa theo chính mình suy nghĩ sống sót là được cần gì phải quản tiền nhân như thế nào đây giang thiện mật người một chút sau đó cười gật gù sư huynh nói đúng là sư đệ suy nghĩ nhiều tổ sư tổ sư tổ sư vài tiếng đeo to qua đi trước bưng trả tên kia tiểu đạo đồng lại lần nữa đi đến tam thanh điện bên trong hướng mã lương hô nhìn thấy giang thiện cũng ở phía sau nay tiểu đạo đồng v ộ i vã cung kính hô đỗ nhi nhìn thấy chấp pháp trưởng lão giang thiện tân h là tây hà kiếm phái chấp pháp trưởng lão phần lớn đệ tử vẫn là rất sợ sệt hắn dù sao trưởng môn tổ sư dễ nói chuyện nhưng chấp pháp trưởng lão có thể vẫn luôn bày sát mặt phát sinh chuyện gì như vậy hoang mang hoảng loạn giang thiện cao mày hỏi khởi bẩm chấp pháp t r ư ở n g lão vị tiên lão thần sơn đạo môn tiền bối đi rồi hắn lưu lại một phong thư tín để ta giao cho tổ sư mã lương tiếp nhận thư tín nhìn sau lên sau một hồi lâu hướng giang thiện cười nói xem ra khâu tiền bối có thu hoạch hắn đã xuống núi đi tìm hắn đường đi tới đã đi rồi sao đúng đây đã được đền bù mong muốn cần gì phải ở lâu đây tây hà kiếm phái dưới chân núi khâu tỉnh thịnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía sau núi cao phi thường cung kính lại lần nữa hành quá thi lễ văn bối đa tạ chân nhân giao hấn nếu có duyên Ngày k h á chương gặp lại sau, lại báo đáp lại lại tiền bối ơn tài bồi. sau, báo b tám trăm chín mươi bốn sắp sửa bắt đầu hôn lễ lý thiên hữu biểu hiện quái dị nhìn chính mình biểu đệ cùng t à o p h i ế mặn hai người người cái gọi là vị kia phật h ủ chính là t à o p h i ế mặn hắn sao chính lâm cười gật gù đúng đấy chính là hắn à không nghĩ đến ngươi cùng hắn cũng nhận thức ta hồi đó biết đến thời điểm cũng không nhịn được cảm thấy phi thường kinh ngạc đây t à o p h i ế mặn cũng cười hướng lý thiên hữu nói đến không nghĩ đến tiểu lâm hắn là lý đại nhân ngươi biểu đệ a ta liền nói lúc đó lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm làm sao cảm giác khá giống đây lúc đó còn không dám xác nhận không nghĩ đến nguyên lai、like、hai người các ngươi là thân thích không trách trường xem đây không phải lời nói hai ngươi là làm sao cám r ỗ không đúng là tại sao biết a lý thiên hữu tò mò hỏi chính mình biểu đệ như thế chút năm nhưng là vẫn luôn ở nước ngoài mà tào p h i ế mạn trước đã nói hắn nhưng là vẫn luôn ở trong nước du làm phong cảnh không làm sao xuất ngoại quá điều này làm cho lý thiên hữu phi thường nghi hoặc hai người là tại sao biết ha ha ha lý đại nhân ngươi nói cái này a xem ra lý đại nhân không quá rõ ràng chính mình biểu đệ tiểu lâm ưu tú a ở chúng ta trong nước bên ngoài vận động bên trong quân thể tiểu lâm nhưng là đại thần cấp bậc nhân vật coi như đặt ở trên quốc tế vậy cũng là châu bỏ nhất cái kia một đám thể lúc trước ta mới vừa tiếp xúc được bên ngoài vận động trải qua quần bên trong phượt thủ giới thiệu sau mới nhận thức tiểu lâm nếu không là tiểu lâm hỗ trợ cùng đề cử còn có vì ta lập ra một loạt phương pháp huấn luyện không làm được ta đã sớm chết ở khu không người tính ra hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của ta đây chính lâm vô vô tảo phớ mặn vai cười nói đến vành tổng đừng nói lời này thiên hạ phượt thủ là một nhà chỉ làm một ít việc nhỏ mà thôi nói khuyết đại như vậy làm gì à ai n à y không phải là khuyết đại à chỉ có đến cái kia mức độ mới rõ ràng ngươi năm đó vì ta lập ra huấn luyện đến cùng trọng yếu bao nhiêu n à y không phải là dùng tiền có thể mua được đều là kinh nghiệm của ngươi cùng giáo hơn à. lý thiên hữu nhìn trịnh lâm không nghĩ đến chính mình biểu đệ vẫn còn có cái năng lực này có thể ở trên quốc tế cũng làm lên bên ngoài vận động đại thần danh tiếng này ngươi cái kia không thể n g h ĩ ngờ không phải phi thường như bức tồn tại coi như r ẻ xí đẻ lệ vụ đến rồi đám người này cũng nhất định có thể cấu đến cuối cùng sống sót bản lĩnh vậy cũng là cao cấp nhất tồn tại coi như năm đó lý thiên hữu ở bộ bên trong thời điểm bộ bên trong cũng mời mây vị loại này đại thần cấp bậc bên ngoài vận động nhân viên đến đây chỉ đạo hay là người ta bắt trộm t r a án s á c thực không sao thế nhưng không chịu nổi đám người này bản lãnh lớn a còn tưởng rằng ngươi nhiều năm như vậy ở nước ngoài là đi một ít điểm du lịch bên trong đi lung tung không nghĩ đến lên làm bên ngoài đại thần a trước đây sao liền không phát hiện ngươi còn có bản l ĩ n h này a lý thiên hữu cười nói lời này nói trước đây chính ngươi liền bận bị u muốn chết từ sáng đến tối toàn quốc các nơi chạy làm sao có thời giờ quản chúng ta đây Các lý thiên hữu khép cười một tiếng ở thái huyền vương triệu bên trong đến địa vị nhất định sau có vài thứ coi như ngươi không thích cũng đến theo lại chúng chúng chỉ nơi này đất rộng của nhiều nhưng nhân khẩu không nhiều tự nhiên không có cách nào cùng chúng ta bên tia so với thổ địa quý giá ngươi quen thuộc là tốt rồi như thế nào ở thái huyền vương t r i ề u bên trong cũng đợi một quãng thời gian có muốn tới đây bên này phát triển sao nếu như ngươi có hứng thú ham muốn lời nói ta có thể giúp ngươi bố trí sắp xếp chính lâm cười hì hì gật gù có cái ở trong t r i ề u làm quan lớn biểu ca là thật tốt ta ngươi đừng nói thật là có ta nghĩ luyện võ luyện võ ngươi muốn làm cái người trong võ lâm sao vẫn là nói đi trong c ẩ m ý vệ người hầu lý thiên hữu cười hỏi chính lâm vung, vung tay ghét bỏ nói rằng không phải ý kia ta có thể chẳng muốn phiền luận võ tranh đấu ta chỉ là muốn luyện được rồi võ công sau có thể đi càng nhiều địa phương nhìn cảnh sắc những người kỳ sơn hiểm địa không luyện võ lời nói đi không được a được rồi lại là một cái đến thái huyền vương triều chỉ vì thưởng thức ngày tốt cảnh đẹp tờ lê a ơ có điều như vậy cũng tốt trải qua hài lòng là được vừa không có nói luyện võ cần phải liền cùng người tranh đấu a vậy ngươi muốn luyện cái gì võ c ô n g a khinh công chạy trốn nhanh chạy đi nhanh coi như đụng với nguy hiểm đánh không lại cũng có thể thoát được đối với ta mà nói chính là hoàn mỹ nhất lựa chọn c h í n h lâm liền vội và nói cũng không phải ra ta dự liệu được thôi mấy ngày nay ngươi cùng tào phớ huynh đệ ở bên trong hoàng thành đi bộ đi bộ ta giúp ngươi tìm một môn ngưu bức khinh công cho ngươi luyện một chút thế nhưng có thể hay không luyện được thật liền xem ngươi thiên phú trịnh lâm tự tin cười nói yên tâm đi những khác không dám nói liên quan với chạy trốn điểm ấy thiên phú của ta nhưng là điểm đấy c h ờ biểu đệ trịnh lâm cùng tào phớ mặn hai người sau khi rời đi lý thiên hữu ngồi ở trên ghế ung dung nợ nụ cười lập tức liền muốn ngày mùng ngày chín tháng tám cũng chính là chính mình ngày đại hôn vì lẽ đó trịnh lâm mới sẽ xuất hiện vào lúc này ở bên trong hoàng thành bởi vì hắn như là lý thiên hữu duy nhất trình diện thân thực a chỉ là thế giới này nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ không nghĩ đến trịnh lâm dĩ nhiên cùng t à o p h ứ mặn đã sớm nhận thức thậm chí hai người vẫn là tốt vô cùng bằng hưu này ngược lại là để lý thiên h ư u không nghĩ tới muốn tu luyện khinh công a lý thiên h ư u trong đầu quá một lần bóng người sau lập tức khóa chặt một vị chỉ cần biểu đệ có thể được đối phương tán đồng vậy tuyệt đối sẽ không thất vọng vì đại hôn lý thiên h ư u còn cố ý mới mua một căn sân trước chính mình mua cái kia đóng sân quá nhỏ tuyệt đối không thể xếp đặt đến mức dưới nhiều như vậy vị trí huống hồ đại hôn một hồi cũng không thể quá mức keo k i ệ ta giả nghèo cũng không phải như thế trang huống hồ đại hôn cùng ngày hoàng thượng không làm được cũng phải đến vậy thì càng thêm không thể mất lễ tiết nếu như đặt ở keo kiệt trong sân cử hành h ô n lễ cái kia chẳng phải là có vẻ hoàng thượng đối với mình không tốt vì lẽ đó tổng hợp trở lên cân nhắc lý thiên hữu tiêu tốn số tiền lớn ở bên trong thành thành b ắ c cái k i a mảnh nhà giàu thế ra bên trong khu vực tiêu tốn gần mười lạng lượng lớn bạc mua lại một tòa ba tiên vào sân tin tưởng này sắp tới năm m hai m sân đầy đủ bãi rượu nghĩ đến mình lập tức liền muốn cưới vợ cố lệ bình vị này cô gái xinh đẹp sau lý thiên hữu trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười vui vẻ mặc kệ trước có bao nhiều lo lắng nhưng đến thật sắp sửa cưới vợ cố lệ bình thời điểm lý thiên hữu lại không nhịn được chờ mong ngày đó nhanh một chút đến nói đến lần này mình hôn lễ thực vẫn là rất dễ dàng chính mình cái gì cũng không cần quản g nên đến khách mời không nên tới khách nhân đều sẽ đến t i ệ t d i ệ u cái gì cố thành vị này cha vợ đã khiến người ta bắt đầu chuẩn bị sắp xếp thật giống chính mình ngoại trừ động phòng ở ngoài căn bản chuyện gì cũng không cần quan tâm mỗi ngày vẫn là cùng trước như thế tiếp tục xử lý cẩm ý địa vệ cùng phát cải bị sự t ì n h theo tháng ngày tới gần bát đại môn phái cùng một ít danh gia vọng tộc người đều hội tụ đến bên trong hoàn thành chính cầm tham gia lý Thiên Hiếu vị này là Lý vì vị về gia điều ệ nhất h t ê viên lên Thiên n hôn lễ. Có chút môn cùng thế ra coi như không đến cũng nhân Hôn còn Vương hiện cũng đã gần thu rồi mấy ngàn lạng bạc cùng n hộ chút phái thế cách phải chưa Hiếu thiệu, Hiếu phát thu h lễ. lễ Lý Có coi có bạc tư tạo. bắt trải tài rất mấy giới rồi ra đưa qua đây, đầu đây, đã quả kỳ â này dị bảo. Điều n làm cho lý thiên hữu không chỉ có cảm khái còn tham tiền gì tại a không có chuyện gì liền tổ chức mấy lần hôn lễ không là được nay không so với làm cái gì chuyện làm ăn mạnh hơn nhiều mà đương nhiên lý thiên hữu cũng rõ ràng nếu không phải là bởi vì chính mình là đệ nhất thiên hộ những người thế gia cùng môn phái nhân viên làm sao có khả năng gặp như vậy tích cực đây cho nên nói nói cho cùng ở thái huyền vương triều phía thế giới này bên trong vẫn là thực lực bản thân trọng yếu nhất ta t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm tập cưới chuẩn bị t r ư ờ n g quỹ đến hai lạng thịt bò thật không tiện a khách quan thịt bò toàn bán không còn liền bán không còn sao vậy còn hai lạng thịt heo đi thật không tiện thịt heo cũng không còn cái gì thịt đều không còn ngài xem ta này trên tấm t ấ t đều dốc tuyết hẳn g thịt trưởng quỹ cười ha hả nói ngày hôm nay tình huống thế nào a làm sao nhanh như vậy liền bán sạch tầm thường cũng không có như vậy nhanh à khách mời có chút nghi ngờ hỏi cái này à là bởi vì nội thành lý đại nhân ngày mai liền muốn đại hôn sở hữu ngày hôm nay đem ta này thịt đưa hết cho mua lại không chỉ có là ta này hắn mấy cái hàng thịt thịt cũng đều không còn liền ngày mai thịt cũng tất cả đều đặt trước lý đại nhân cái nào lý đại nhân à? cầm ý đ ì vệ đệ nhất thiên hộ phát cải vị chủ nhiệm lý mỗ nhân lý đại nhân à, người gia minh tiên h cưới vợ nhưng là bình nhi cô nương đây bình nhi cô nương lúc trước hoa khôi giải đấu lớn thời điểm ta nhưng là nàng người ủng hộ a không nghĩ đến nàng cũng lập gia đình t r â n thành mong ước nàng hạnh phúc đi lý đại nhân thành hôn tin tức cấp tốc ở hoàng thành trong phạm vi truyền khắp ra mọi người đều biết có một đôi trai tài gái sắp người mới sắp thành hôn điều này làm cho bên trong hoàng thành nhân viên có thêm một phần đề tại câu chuyện c ê văn văn dẫn độc yêu công nhân viên đi đến cố p h ủ gõ cửa sau liền theo quản gia hướng cố lệ bình khuê phòng đi đến nhìn thấy cố lệ bình một người yên tĩnh ngồi ở tâm gương trước mặt c ê văn văn c ư ờ i hướng đối phương nói rằng cố tỷ tỷ ta đến cho ngươi đưa xem ý đến rồi ngươi trước tiên thử một chút xem xem cố lệ bình phục hồi tỉnh thân lại xoay người hướng c â văn văn mịm cười gật g ủ phiền phức ngươi văn văn hi hi hờ. không phiền phức không phiền phức lý đại ca củng cố tỷ tỷ ngươi kết hôn ta cái này là mội mội cũng chỉ có thể cho các ngươi hai người làm một bộ hôn phục rồi đến đến đến còn không biết có thích hợp hay không đây đương nhiên không phải kiểu tây phương áo cưới mà là phi thường truyền thống kiểu trung quốc hôn phục cũng chính là xưng là phi thường đắt giá phượng quan khăn quảng vai đặc biệt cố lệ bình xuyên này thân nhưng là cây văn văn từ lúc tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị tìm độc yêu cửa hàng thời trang bao quát bên trong hoàn g thành những người tốt nhất theo đ ư ờ n g một chân một đường theo đi ra cây văn văn phi thường có tự tin liền cái trò này phượng quan khăn quảng vai phóng tới hiện thực trong xã hội không có hơn trăm vạn là đừng có mơ sự tình này còn chỉ là siêm y mà thôi cũng không tính là phía trên k i a đồ trang sức nhìn thấy cố lệ bình mặc sau dù cho là y phục này là cây văn văn thiết kế cũng chế tác cũng không nhịn được kinh ngạc đến ngây người, người làm sao văn văn có phải là nơi nào không dễ nhìn a cố lệ bình có chút ngượng ngùng hỏi cây văn văn lắc đầu một cái không phải không đúng là quá đẹp đẽ cố tỷ ngươi thật là đẹp như thiên tiên a đến thời điểm lý đại ca nhìn thấy nhất định sẽ trở nên cùng đầu heo ba như thế là thật sự đẹp đẽ a hay là bởi vì cố lệ bình bản thân khuôn mặt đẹp hay là bởi vì cố lệ bình trên người cái kia sợi đại gia khuê tú khí chất hay là bởi vì cố lệ bình cái kia không giống với hắn nữ tử ngoan cường tính cách nói chung bộ này phượng quan khăn quẳng vai mặc ở cố lệ bình trên người hoàn mỹ làm nổi bật lên cố lệ bình cái kia tuyệt mỹ phong thái văn văn ngươi quá mức khích lệ nào có ngươi nói tốt như vậy à cũng không biết lý đại ca có thích hay không thấy cố lệ bình bất an dáng vẻ kê văn văn cười duyên mà nói ai nha cố tỷ tỷ ngươi yên tâm được rồi lý đại ca nhất định sẽ yêu thích ngày mai tỷ tỷ chính là xinh đẹp nhất tân n g tử có điều tỷ tỷ xin lỗi à Ta chỉ có thể tìm tới những là đ ở thái huyền vương triệu bên này đẹp đẽ mà quý giá đồ trang sức ngươi chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được đại thể có thể dùng tiền mua được cũng chỉ là phổ thông mà bình thường đồ trang sức đương nhiên cái này phổ thông mà bình thường chỉ là đối với kê văn văn tới nói nếu như đặt ở bên ngoài a vậy cũng là phi thường đắt giá trang sức đây nghe được kê văn văn nhắc tới đồ trang sức cố lệ bình vội va phản ứng lại kéo kê văn văn sau hướng khuê phòng một góc nơi chỉ chỉ văn văn ngươi xem một chút bên kia những người trong giường có hay không không sai đồ trang sức sao được còn tiêu tốn nơi g ư đây đó là bốn c â văn văn hiếu kỳ mở ra này mấy cái cái dương có lớn có nhỏ nhưng sở hữu cái dương mở ra sau đều có một cái điểm giống nhau vậy thì là bên trong tất cả đều là các loại châu bão đồ trang sức không chỉ có như vậy những này bên trong dương châu đảo đồ trang sức vừa nhìn liền không chỉ có phi thường đắt giá hơn nữa đều là phi thường ít ỏi chân phẩm lại như cái kia viên chân châu như thế dù cho là kê văn văn ở hiện thực bên trong cũng chưa từng thấy có như thế tính chất to lớn như thế chân châu còn có cái kia các loại hoàng kim đồ trang sức đây chính là chỉ có hoàng gia bên trong nhân tài có thể đeo a này đều là nơi nào đến a lẽ nào lý đại ca vì thành hôn đồ trang sức lại xét nhà cố tỷ tỷ đây là nơi nào đến a lẽ nào lý đại ca lại đ à o giống vị nào vương công quý tộc xảo hay sao cố lệ bình xì xì vui lên kê văn văn nói cũng như là lý đại ca tác phong có điều những n à y đồ trang sức vẫn đúng là không phải lý thiên hữu làm ra tên k i ê u căn bản là không nghĩ tới những chuyện này không phải lý đại ca chuẩn bị là các vị quý phi nương nương đưa tới ngươi xem một chút có hay không thích hợp thích hợp quá thích hợp này nếu như đều không thích hợp lời nói ngày đó dưới đ ấ y vẫn đúng là không nhất định tìm được càng thêm thích hợp mà không đề cập tới các vị quý phi nương nương môn vốn là hoàng gia bên trong người sử dụng đồ vật đương nhiên đều phi thường xa hoa liền nói các nàng sau l ư n g đại biểu thế ra cũng bảo đảm các nàng những người này chưa bao giờ thiếu cái gì quý trọng đồ trang sức có những n à y đồ trang sức thành tựu bảo đảm cây văn văn có lòng tin có thể đánh làm ra một bộ hoàn mỹ nhất hôn phục đến vừa nghĩ tới đó dù cho không phải là mình hôn lễ cây văn văn cũng trong nháy mắt tràn ngập động lực mà thành tựu tân lang lý thiên hữu giờ khắc này cũng đang bận việc liên quan với hôn lễ sự t ì n h đồng thời vẫn là cùng cha vợ cố thành đồng thời đang thương thảo thương thảo liên quan với chỗ ngồi vấn đề nhiều như vậy khách mời nhiều như vậy thế lực nếu như không cố gắng sắp xếp lời nói bị một hồi tiệc cưới náo động đến không vui vậy thì không dễ nhìn vì lẽ đó ý của ngươi là lục bộ đến quan chức đều ngồi cùng một chỗ sao cố thành tâu mày hỏi ngay lập tức liền vội và nói như vậy nghe tới không sai nhưng là lục bộ bên trong quan chức cũng đều không phải một lòng nếu như như thế sắp xếp lời nói rất dễ dàng gây nên người khác bất mãn không mã là ngã có bản lĩnh đ ừ n g nên đến rồi phải cho ta thủ quy củ không muốn cùng lục bộ quan chức đồng thời ngồi lời nói vậy thì ngồi vào cầm y để vệ bên kia đi ta nhìn bọn họ đến cùng có muốn hay không lý thiên hữu k i n h thường nói nhạc phụ liền như thế quyết định đi lục bộ quan chức toàn ngồi ở cùng nơi đến thời điểm chúng ta tận lực đừng làm cho những người có cựu toán ngồi đồng thời là được rồi sau đó chính là tám đại phái cùng một ít giang hồ một phái cũng đều tận lực như vậy có cựu toán đừng ngồi đồng thời đương nhiên tin tưởng đám người này tuyệt đối là tối thủ quy củ khá là ta mặt mũi bọn họ nhưng là nhất định phải cho thế ra muốn thiệt căn cứ bọn họ đến rồi bao nhiêu người trọ lại sắp xếp thật lực vì bọn họ đơn độc làm một cái bản đến thời điểm bộ phận này người ta sẽ đến tự mình chiêu đãi nhạc phụ ngài liền chăm sóc tốt quan chức bên kia nhân viên là được cố thành gật c ù sau đó chỉ chỉ trên bàn bản đồ đơn giản hướng ra ngoài vi cái kia một vòng màu đen bàn hỏi những này màu đen bàn là cái gì ý tứ đến cùng ngồi đều là ai ô cái kia a cái kia đều là cầm y đ ị vệ chỗ ngồi cố thành sắc mặt quái dị nhìn lý thiên hữu muốn nói lại thôi khá lắm một cái t ậ cưới ngươi chỗ ngồi này sắp xếp không nhìn không biết vừa nhìn giật mình cầm ý địa vệ đây là vây quanh tất cả nhân viên a không trách lý mẫu nhân cái tên này có tự tin không ai gặp có ý kiến phản đối đây chương tám trăm chín mươi sáu ngày vui ngày mùng ngày chín tháng tám ngày lành tháng tốt tuy rằng lý thiên hữu cũng không rõ ràng tại sao ngày mùng ngày chín tháng tám là ngày lành tháng tốt nhưng nếu người ta khâm thiên giám nhân viên chuyên nghiệp đều nói như vậy vậy thì nhất định là ngày tốt ngày hôm nay là lý thiên hữu ngày đại hôn cùng một vị thái huyền vương triều người địa phương thành hôn tháng này không gần như chỉ ở thái huyền vương triều bên trong gợi ra nhất định ảnh hưởng ở đám người chơi trong cơ thể càng là có thể trong rất trọng là yếu số ứ c ảnh hưởng. Dù sao lý Thiên hiểu, nhưng là không thể tranh luận tờ lễ ơ người Hiếu thể Dù sao s Lý là lễ tờ ơ một dĩ nhiên cùng trong game nhân vật kết hôn điều này làm cho rất nhiều tờ lỡ đều cảm thấy phi thường kinh ngạc phải biết tuy rằng rất nhiều người đều ở trong game thành g i a kết hôn nhưng lý m ỗ nhân thứ đại nhân vật này dĩ nhiên cũng lựa chọn ở trong game thành hôn điều này làm cho rất nhiều nguyên bản còn có chút lo lắng tờ lỡ cũng không nhịn được lại lần nữa cân nhắc trong game thành hôn độ khả thi nếu không phải là bởi vì nội thành người ngoài không được tùy ý tiến vào chưa chừng ngày hôm nay ngày này bên trong tuyệt đối sẽ có thật nhiều rất nhiều tờ lỡ đến đây tham gia cho vui dù sao loại này trò chơi rầm rộ ai lại không muốn xem hai mắt đây chỉ là đáng tiếc ca không có nhận được xin mời nhân viên là không được bước vào nội thành nếu như mạnh mẽ xông vào lời nói này, sẽ không có người gặp như vậy xa đ i ề u đi nhìn chính được sự giúp đỡ của hành cấp nhị tướng thu dọn tân lang phục lý thiên hữu t r ị n h lâm yên lặng thở dài đại di phu thật sự không tới sao lý thiên hữu quay l ư n g trịnh lâm để trịnh lâm trong lúc nhất thời không thấy rõ sắc mặt đến cùng như thế nào mà là nghe được chính mình biểu ca nhẹ giọng nói rằng người cũng không phải không biết cần gì phải hỏi lại đây đều là phụ tử nào có cái gì thâm cựu đại hận a ngày hôm nay nhưng là biểu ca ngươi kết hôn à, lẽ nào hắn thật sự không muốn nhìn thấy nhị tử đi và o hôn nhân cung điện sao ha ha ha không liên quan hắn cảm thấy đến có lớn luyện phế hiện tại đang chuyên tâm luyện kèn chum n hết đây ta đã không đáng kể trịnh lâm khinh thường cười lạnh một tiếng kèn c h ầ m pép liên cái k i a con ông cháu cha n g ư ơ i h ã y chờ xem tên tia sớm muộn sẽ chọc cho trên phiền phức một điểm t h í đại bản lĩnh không có mỗi ngày liền biết d i ê u võ dương oai ta thấy đều muốn phiến hắn một cái tát thu thập xong quần áo sau lý thiên hữu xoay người bất đắc di hướng trịnh lâm nói rằng ta nói huynh đệ hôm nay ta kết hôn ngươi có thể hay không đừng nói những người sốt u ruột sự tình à cẩn thận ta không cho ngươi giới thiệu sư phụ nha trịnh lâm ánh mắt sáng lên sao nhỏ ngươi liền giúp ta xem xét hảo sư phụ sao h á n k i n h công như thế nào a h á n nàng k i n h công nếu như không tốt lời nói thế gian này liền không ai k i n h công được rồi đương nhiên nàng ngoại trừ có chút không hòa hợp ở ngoài cũng không có nó khuyết điểm quá to lớn không hòa hợp trịnh lâm không đáng kể vung vung tay không hòa hợp không liên quan ngược lại ta cũng không hòa hợp nhìn trên người mặc tân lang phục lý thiên hữu trịnh lâm giơ ngón tay cái lên xoài a thật là đẹp trai a không giống với hắn tân lang loại kia cả người đại hồng tân lang phục kê văn văn vì là lý thiên hữu chế tác tân lang phục không chỉ có bảo lưu cầm y lý hệ vệ thiên hộ vàng đen trường bảo chế tạo còn ở cái kia thân vàng đen trường bảo mặt trên tô điểm rất nhiều màu đỏ sậm hoa nhỏ ngoại trừ trước ngực cái kia một đ o ạ i hồng hoa ở ngoài toàn thể có vẻ không chỉ có phi thường vui mừng còn có vẻ phi thường uy nghiêm lại phối hợp thêm lý thiên hữu nguyên bản liền phi thường đẹp trai khuôn mặt cũng có trách trịnh lâm gặp không nhịn được lên tiếng khen đốc đốc đốc vong xuyên đẩy cửa phòng ra hướng lý thiên hữu cử hỏi như thế nào tân lang quan ngươi đã chuẩy tốt vong xuyên đặc thù đều tốt sẽ chờ ngươi đi đón cô dâu lý thiên hữu hít sâu một hơi đột nhiên có chút sốt sáng lên nếu đều chuẩn bị kỹ cảng vậy chúng ta liền lên đường đi đón dâu đội ngũ đi ở hàng đầu dọc theo đường đi tắt hoa tươi thổi nhạc khí lý thiên hữu c ư ớ i cao đầu đại mã đi ở trong đội ngũ cười híp mắt dáng vẻ nhìn ra hắn giờ khắc này phi thường hài lòng dọc theo đường đi hai bên đường phố những người đi ra xem trò vui hiếu kỳ nhân sĩ đều hướng lý thiên hữu vây tay cánh tay hay là đại gia xưa nay cũng không nhận ra nhưng không trở ngại vào lúc này giờ khắc này ô n thiện ý trúc phúc sắp thành hôn những người mới Từ lý thiên hữu mới mua sân đến cố phủ khoảng cách thực cũng không có bao xa dù cho không phải r ấ t cản tình huống cũng chỉ là tiêu tốn không tới nửa giờ liền đi đến cố phủ cửa lý thiên hữu tung người xuống ngựa hướng đã sớm ở cửa chờ cố thành hành lễ nói rằng tiểu tế bái kiến nhạc phụ cố thành nhẹ nhàng n g ậ t ngủ tâm tình phức tạp cười nói bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là người một nhà sau này hy vọng ngươi phải cố gắng đối xử bình nhi nếu không l ã o phu coi như liều cái mạng giả cũng sẽ muốn tốt cho người xem ai nha cha lý đại ca nhất định sẽ đối với tỷ tốt ngài yên tâm được rồi cố ra minh tiểu lão đệ ở một bên hài lòng nói rằng đối với tỷ tỷ mình có thể gả cho lý đại ca hắn là một vạn cái thỏa mãn cùng yên tâm l i ê n lý đại ca cái kia nham hiểm tính cách sau này ai dám bắt nạt tỷ tỷ a lý đại ca mau vào đi thôi tiếp cô dâu đi lý thiên hữu có chút sốt sáng theo cố thành còn có cố gia minh đi vào cố p h ủ toa p h ủ đệ này chính mình cũng tới rất nhiều lần nhưng chưa từng có một lần xem ngày hôm nay như thế như vậy căng thẳng đi đến cố lệ bình ở lại sân trước tiên liền nhìn thấy mấy vị x i n h đẹp nữ hải t ử đứng ở trước cửa chống đỡ mọi người văn văn lạc ô nương ngày hôm nay là ta ngày vui các ngươi không nên làm khó ta a lý thiên hữu cười xin khoan dung nói rằng Hi hi hờ, không p văn văn sai tại tử phối gia nhân nếu như cố tỉ tỉ biết lý đại nhân vì nàng làm thơ một bài nhất định phi thường hài lòng làm thơ lý thiên hữu đột nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu món đồ này hắn sẽ không a quay đầu nhìn về phía phía sau cùng chính mình mà đến mọi người ánh mắt đỏ đẫn hanh cấp nhị tướng mới vừa đào xong cất mũi v o n g xuyên sưng sở không biết đang suy nghĩ gì vô vi đạo trưởng còn có cái kia mới từ sư môn tới rồi ô m đ a u một mặt lãnh k h ó c tần hải xuyên tính toán một chút đám người này càng làm ộ t ít không văn hóa chủ đừng nói làm thơ đọc thơ đều lao lực trò chơi các ngươi có cái gì t à i nghệ a nhanh lấy ra biểu diễn biểu diễn nghe được lý thiên hữu câu hỏi vương hữu tài gãi đầu một cái ta một trận có tính hay không tài nghệ kim chiêu dương tiêu ngạo nói ta một trận có thể ăn chín con gà quay đây võng xuyên k i n h thường liếc nhìn hành cắp nhị tướng được kêu là tài nghệ sao vậy chỉ có thể chứng minh các người gặp a n mà thôi như vậy đi lý đại nhân ta cho mọi người biểu diễn một đoạn nhanh b ả n đi vô vi ngươi cảm thấy thế nào vô vi đạo trưởng phục hồi tinh thần lại thấy lý thiên hữu nhìn mình phi thường có tự tin cười nói b ầ n đạo có thể vì là hai vị cư sĩ tụng kinh vong xuyên khiếp sợ nhìn vô vi đạo trưởng mà ơ ngươi muốn siêu độ bọn họ sao lý thiên hữu bất đắc d ĩ lắc đầu một cái liền biết đám người này không lấy ra được nhìn này từng cái từng cái tài nghệ như là cái người bình thường sao vừa định quay đầu tự mình nghĩ biện pháp liền nghe đến một đạo phi thường bất mãn âm thanh văng lên lý đại nhân vì sao không hỏi một chút tại hạ hắn là xem thường tại hạ sao nhìn mặt lộ bất mãn vẻ đầu sắt trẻ châu tần hải xuyên lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là kiên nhận tính tình hỏi cái k i a hải xuyên ngươi gặp cái gì đây b v ậ h tần hải xuyên rút đao sau hướng lý thiên hữu nói rằng lớn như vậy t h í c h này g sao không cùng tại hạ t ỉ thí một phen chương 897, t r c ư i ệ c cưới bắt đầu đầu sắt trẻ châu yêu cầu lý thiên hữu đương nhiên sẽ không đáp ứng ở chính mình ngày vui còn l u ậ võ thật thiệt thòi hắn nghĩ ra được chủ ý này may mà cuối cùng vẫn là tào phớ mặn vị này người có tiền đứng dậy làm một bài không coi là nhiều được nhưng cũng tuyệt đối xem như là đối trận ngay ngắn thơ sau lấy cây văn văn cầm đầu các cô nương lúc này mới thả lý thiên hữu tiến vào sân nhìn ở giường trên giường nhỏ che kín khăn văn đỏ yên tĩnh ngồi cố lệ bình lý thiên hữu tâm tình có chút kích động bình nhi t a t ớ i đ ó n ngươi ừ m nếu không phải mình hai lực xuất sắc chưa chừng còn không nghe được cố lệ bình em thanh đây nghĩ đến đối phương cũng giống như chính mình vô cùng gấp gáp đi nam cố lệ bình tay đi đến bên ngoài làm phụ thân cố thành từ lâu chờ ở bên ngoài bình nhi ngày hôm nay là ngươi đại hỉ tháng này vi phụ chúc ngươi tương lai hạnh phúc mỹ mãn bình nhi đa tạ phụ thần hài nhi không ở thời kỳ phụ thân cũng phải chăm sóc tốt chính mình thân thể công vụ mặc dù trọng yếu nhưng thân thể cũng cần thời khắc chú ý à cách khăn vân đỏ cố lệ bình âm thanh có chút khóc nức nở nói rằng cố thành ánh mắt tứ tát phi thường không muốn nhìn mình hài tử ngày hôm nay lập gia đình sau gặp mặt lại liền không biết bậy cái kia nhạc phụ a hai ta nhà liền cách mấy con phố mà thôi không cần phải nói dọa người như vậy đi ngài muốn nhìn bình nhi lời nói bất cứ lúc nào cũng có thể đến a hoặc là ta để bình nhi không có chuyện gì sẽ trở lại cũng được cố thành bất đắc dĩ liếc nhìn ở một bên cờ hì hì lý thiên hữu thấy thế nào đều cảm thấy được đối phương té ngã heo trắng như thế、Hù. lao phu đi trước một bước lý thiên hữu gãi đầu một cái không hiểu chính mình nơi nào chọc tới ông l ã o này chính mình nói không sai à, hai nhà cách như vậy gần hắn lại không cái gì phong kiến tư tưởng đừng nói để bình nhi về nhà t h ă m cha mình chính là đồng ý lời nói không có chuyện gì để bình nhi ở chính mình nhà mẹ đẻ trụ mấy đêm cũng không thành vấn đề ai cho tới nói như vậy sinh ly tử biệt mà anh em nơi nào nói sai sao vong xuyên t r ọ n mắt khinh bi ngươi không sai ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên nói yên tĩnh làm thật ngươi tân lang quan là được người ta gả con gái muốn phiên tình một hồi cũng không được thấy cố lệ bình ngồi trên kiệu hoa sau lý thiên hữu cũng lời ư suy nghĩ công việc b ể bộn như vậy vô cùng phấn khởi vung tay lên xuất phát hồi phủ lý phủ đây là lý thiên hữu mới mua sơ tên tương truyền tòa phủ đệ này tiền thân là một cái chán nản hào tộc lưu lại vì trả lại bởi vì đánh bạc mà ghi nợ lượng lớn đòi nợ cho nên mới bán thành tiền tòa phủ đệ này mà tên kia mở sòng bạc các bá sau đó cũng bị từ tiến tiện tay cho xử lý vì lẽ đó tòa phủ đệ này vẫn luôn nắm giữ ở cầm y đ ị vệ trong tay không đối ngoại bán liền đối với bên trong đều không bán chỉ lấy đến tặng người vốn là trước lý thiên hữu đảm nhiệm đệ nhất thiên hộ thời điểm n ô vĩnh biu ê đã nghĩ đem tòa phủ đệ này đưa cho hắn ở lại chỉ là lúc đó lý thiên hữu cảm thấy đến một người không cần thiết trụ lớn như vậy địa phương cho nên mới từ chối khi biết được lý thiên hữu muốn mua một tòa phủ đệ dùng để ở lại cùng đái tiệc thời điểm n ô vĩnh biu ê lúc này mới lại lần nữa n h ắ c lên chuyện này trời mới biết n ô vĩnh biu ê cầm lý thiên hữu cho mười lạng bạc thời điểm sắp mặt kia là đến có bao nhiêu cái gì người hoặc là không cho cho cái mười lạng bạc tính là gì ý tứ a thế nhưng lý thiên hữu cũng có lý do dù sao chỉ cần là cho tiền vậy thì không tính là tham ô mười lạng bạc làm sao mười lạng bạc liền không phải tiền sao đi đến lý phủ sau, cô dâu cố lệ bình liền cùng các tỷ m ộ i hướng lý thiên h ư u ở lại sân đi đến ở hiến hội trước nàng còn cần trước tiên ở bên trong phòng đợi chờ sở hữu khách mời đều đến sau lúc này mới đi ra lệ trời đất lý thiên h ư u hướng vong xuyên mọi người ôm quyền cười nói chư vị huynh đệ hôm nay huynh đệ ngày vui đúng là muốn phiền phức các vị hỗ trợ thủ vệ một hồi trật tự chờ đại hôn sau khi trở lại hướng về chư vị huynh đệ uống rượu bồi tội vong xuyên không đáng kể vung vung tay chuyện nhỏ mà thôi không cần để ở trong lòng lại nói chị thủ nhiệm vụ giao cho người khác đến làm chúng ta cũng không yên lòng à người an tâm đi thành hôn đi thủ vệ vấn đề liền giao cho chúng ta bảo đảm sẽ không có bất luận người nào dám ở ngươi tiệc cưới trên q u o e dối đúng đây lần sau lại mời chúng ta khỏe mạnh uống một chén là được rồi ngươi trước tiên đi làm đi chúng ta cũng phải bắt đầu mang đội tuần tra vô vi đạo trưởng ở một bên cười nói ngày hôm nay là lý thiên hữu ngày đại hôn chờ một lúc lý phủ bên trong tòa phủ lệ này nhưng là sẽ đến một đống lớn quyền quý nhân sĩ a này nếu như thủ vệ gia điểm vấn đề vậy cũng là sắp sửa ra đại sự sở dĩ như vậy nhiệm vụ trọng đại lý thiên hữu đương nhiên phải giao cho tin tưởng được cầm ý địa vệ đến phụ trách lại nói làm chuyện này cầm ý địa vệ cũng là n h u n nhuyễn nhất có vòng xuyên bọn họ phía bên ngoài tuần tra tuyệt đối có thể bảo đảm không có loại kia trộm gà bắt chó người có thể xông tới cho tới tiệc cưới hiện trường mà Ngạc. liền không đề cập tới cầm ý đ ị vệ chỉ là những người bắt đại môn phái nhân viên cũng đã đầy đủ kinh sợ một ít muốn người gây chuyện chứ lý đại nhân chúc mừng lý thiên hữu xoay người nhìn lại vội vã lộ ra nụ cười hướng nhị hoàng tử trần du nhạc ôn quyền trả lời đa tạ nhị hoàng tử nể nang mặt mũi đến như thế sớm a trần du nhạc cười ha ha nhìn một chút còn ở bố trí h ế n hội hiện trường đưa qua chính mình lễ vật sau cười nói văn văn nói bản cung điện cũng là nhàn rỗi còn không bằng đến hiện trường giút đỡ đến thời điểm trợ hứng thời điểm chúng ta ban tuyên giáo còn vì là lý đại nhân ngươi chuẩn bị biểu diễn đây nhị hoàng tử điện hạ có lòng bản quan lại lần nữa cảm ơn ai lý đại nhân cũng là chúng ta ban tuyên giáo thị làng nên lại nói biểu diễn cái gì đều là lạc cô nương chuẩn bị ta cũng cái gì đều không đến rút lý thiên hữu cười gật g ụ nhạc phụ chính đang nội đường c h à o hỏi khách cửa, nhị hoàng tử nếu như cảm thấy đến phát chán lời nói có thể tùy ý đi dạo được vậy thì không cái dày lý đại nhân ngươi b ậ n việc nhị hoàng tử trần du nhạc chỉ là một cái bắt đầu theo thời gian càng ngày càng tới gần tiệc cưới bắt đầu càng ngày càng nhiều nhân viên không ngừng hướng lý p h ụ xuất phát mà tới mà lý thiên hữu củng cố thành hai người cũng liền bận b i ể u chiêu đ á i cũng sắp xếp này đi đến khách mời lại bộ thị lang ngụy đại nhân đến thượng thư bộ hình viên đại nhân đến thượng thư bộ lễ lý đại nhân đến nội các h ư u tướng lưu đại nhân đến nội các tả tướng định đại nhân đến tiếp khách nhân viên không ngừng ở cửa cao giọng la lên mỗi một vị đều là đương triều triều đ ỉ n h trọng thần thị lang loại này ở bên ngoài xem như là đại quan chức quan giờ khác này lại có vẻ phi thường nhỏ bé chờ sở hữu đam quan viên ở lý thiên hữu củng cố thành hai người an bài xuống đều sau khi ngồi xuống những người thế g i a môn phiệt cùng môn phái võ lâm nhân viên cũng bắt đầu lục tục vào sân lạc gia đại công tử lạc thiên dương mang theo lạc gia mọi người đến chu gia đại công tử chu trung thăng mang theo chu gia mọi người đến liệu gia năm vương gia năm lao thần sơn hộ pháp trưởng lão n g ụ y thông tường đạo trưởng đến đường môn đảo phương trưởng môn mang theo chấp pháp trưởng lao đảo mệnh đến bồ tát man sáu nhìn đến hội bên trong hội trường cái tia từng cái từng cái đến dự tiệc nhân viên có chút không làm sao ra ngoài từng va chạm xã hội công tử trẻ tuổi cùng các tiểu thư cũng không nhịn được cảm thấy phi thường khiếp sợ bọn họ vẫn luôn biết g i a tộc phi thường coi trọng vị này người ngoài thôn lý đại nhân nhưng thực cũng không phải hiểu rất rõ tại sao muốn coi trọng đối phương nhưng trải qua ngày hôm nay tham gia tiệc cưới sự tình sau hay là bọn họ liền có thể rõ ràng một vị có thể để nhiều như vậy quan chức nhiều như vậy thế ra môn p h i ệ t cùng môn phái võ lâm lãnh tụ tới tham gia tiệc cưới người coi như dành cho càng to lớn hơn coi trọng cũng không có chút nào vì là q u a người bình thường đừng nói xin mời nhiều như vậy người đến có thể hay không nhờ được đến còn khác chưa biết đây chừng tám trăm chín mươi tám khách đến rất đông đỗ nhi nhìn thấy sư phụ lý thiên hữu cung kính hướng dương huyền lâm hành lễ nói rằng dương huyền lâm thỏa mãn g ậ t ngủ nụ cười đầy mặt nâng dậy lý thiên hữu ngươi ngày hôm nay đại hồn vì sư nghèo khó không có cái gì tốt đưa cho ngươi chỉ có thể đưa ngươi một vốn là sư một ít tự viết hy vọng ngươi có thể từ bên trong học tập đến một ít ngươi cần thiết tri thức đa tạ sư phụ sư phụ chờ một lúc ngài ngồi chủ vị bái đường thời điểm hy vọng ngài làm đồ nhi trưởng bối người thân lý thiên hữu ước ao nhìn dương huyền lâm biểu đ ệ trịnh lâm mặc dù là thân thích của chính mình nhưng thực sự là không thích hợp làm trưởng bối người thân ngồi ở vị trí đầu chủ vị vì lẽ đó lý thiên hữu duy nhất có thể xin mời cũng chỉ có mình sư phụ mặc kệ là đối với mình giáo hấn cùng tư n tử liên đột nhiên xuất hiện ở lý thiên hữu bên người vừa định cười hì hì mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy dương huyền lâm bất đắc dĩ sắc mặt tử liền quay đầu đưa cho lý thiên hữu một cái túi lớn ra hiệu lý thiên hữu mở ra nhìn tiểu sư l ạ nhìn tỉ tỉ vì ngươi quà tặng nhưng là bận việc rất lâu đây lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ mở ra cái bọc muốn nhìn một chút chính mình này không hòa hợp sư tỉ đến cùng chuẩn bị cái gì quà tặng kết quả vừa mở ra cái bọc đập vào mắt chính là mãn bao vàng bạn cùng bảo hành ngân phiếu qua loa vừa nhìn đều có mấy vạn hai đi lý thiên hữu sợ mất m ậ t hướng từ tử liên hỏi sư tỷ ngài không làm gì sao chuyện thương thiên hại lý chứ những đồ chơi này n h i n g à i là từ đâu cấp đến a lý thiên hữu nhưng l à hiểu rõ chính mình sư tỷ là cái gì những tính cách người liền nàng bàn tay to kia chân to tính cách làm sao có khả năng tồn nhiều tiền như vậy tại đây hơn nữa nhìn người vàng bạc tài bảo mặt trên còn mang theo một ít giọt máu đây điều này làm cho lý thiên hữu không thể không hoài nghi những thứ đồ này giữa lúc tính dương huyền lâm cũng nhìn thấy trong cái bọc đồ vật cũng một mặt hiếu kỷ nhìn về phía từ tử liên hắn cũng không phải cho rằng từ tử liên gặp làm cái gì chuyện thương thiên hại lý chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi từ tử liên hai tay chống nạnh phi thường tự hào hướng lý thiên hữu nói rằng đây chính là tỷ tỷ d i ệ t cấp chiếm được nếu không chính là tiểu sư đệ ngươi t ự cưới tỷ tỷ có thể chẳng muốn đi làm loại này việc khổ cực đây lý thiên hữu sau khi nghe xong rất cảm động chính mình sư tỷ như thế bại h o ạ i người dĩ nhiên đều có thể đi d i ệ t cấp chủ bị q u ả tặng điều này làm cho hắn không khỏi không cảm khái đây chính là người trong nhà a nhìn từ, từ liên bởi vì chạy đi mà có vẻ hơi phong trần mệnh mọi dáng vẻ dương huyền lâm hướng đối phương nói rằng tiểu tức nhi tìm một chỗ rửa mặt một hồi ngươi xem một chút ngươi đầy mặt đều là bụi bụi cùng cái con mèo ngớp nhỏ như thế biết rồi lão r a tử lý thiên hữu để hạ nhân mang t ử tử liên đi vào rửa mặt trang phục một hồi mà t ử tử liên xuất hiện cũng làm cho ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được hướng lý thiên hữu này phương hướng nhìn tới chu tước cũng tới a lẽ nào tứ đại thần vệ cũng sẽ tới sao hắn là sẽ không lưỡng giới sơn bên kia thần vệ là sẽ không tùy tiện rời đi vậy hắn hai đại thần vệ đây ha ha đã đến rồi có siêu phàm cảnh cao thủ cảm nhận được bên ngoài truyền đến khí thế sau hứng người bên cạnh cười nói ngắm nghĩa cẩn thật đi đây chính là khó gặp cảnh tượng đây cũng không phải sao tầm thường lúc nếu như mấy đại thần vệ tụ hội lời nói mọi người ở đây đặc biệt những người môn phái võ lâm miễn cho liền muốn suy nghĩ nhiều chỉ lo lại tới một lần nữa hải xa phái sự t ì n h phát sinh nhưng ngày hôm nay bọn họ cũng không phải dùng lo lắng bởi vì ngày hôm nay nhưng là lý thiên hộ ngày đại hôn chỉ là mấy đại thần vệ tụ hội tỉnh cảnh sát thực khó gặp cho nên mới có người gặp mang chính mình vẫn bối lại đây một vị chúc mừng hai cũng chính là dẫn bọn họ va chạm xã hội lý thiên hữu cũng nhận biết được hai tên khí thế vô cùng mạnh mẽ nhân viên hướng yến hội bên trong hội trường đi tới lập tức cười hướng dương huyền lâm nói rằng sư phụ bạch hổ đại nhân cùng huyền vũ đại nhân tới đồ nhi trước tiên đi chiêu đãi bọn hắn lao ra ngài có thể đi nội đường đồ nhi nhạc phụ đang ở nơi đó không có chuyện gì chính ngươi trước tiên bận b i ệ u đi vi sư chính mình một người đi dạo đi đến bên ngoài sân lý thiên hữu liền nhìn thấy không chỉ có bạch hổ trần lòng cùng huyền vũ từ hoành hai người mà sau còn theo một vị người trẻ tuổi ha ha ha lý mô nhân tiểu tử ngươi ngày hôm nay đại hôn chờ một lúc nhất định phải cùng lao tử uống nhiều mấy c h é n a không quy củ người ta ngày hôm nay là tân lan quan há mồm ngậm miệng lao tử thực sự là thô tục ăn cái không văn hóa thiệt tỏi à Từ hai vị đại nhân ngày hôm nay bản quan đại hôn cho cái mặt mũi ngài hai vị trước hết đường đấu võ mồm chờ một lúc chờ các khách nhân đều sau khi rời đi ta ở theo chúng ta cầm y lì để vệ các vị các anh em khỏe mạnh uống một chén trần long cùng từ hoành hai người ánh mắt sáng lên bọn họ đều cho rằng ngày hôm nay chỉ là ăn bữa cơm không nghĩ đến lý mỗi nhân cái tên này nghĩ tới như thế chu đáo a thật chứ người không động phòng a ha ha ha không b ồ i các vị uống tận hứng các ngươi làm sao có khả năng sẽ thả ta đi động phòng đây lý thiên hữu cười nói sau đó chỉ chỉ trần long phía sau tên k i a người trẻ tuổi bạch hồ đại nhân vị này chính là không đợi bạch hồ trần long giới thiệu vị trẻ tuổi này đi lên trước cười ôn quyền nói rằng tại hạ lưu hiếu phi gia phụ lưu thân vương lần này đại gia phụ đến đây chúc mừng lý đại nhân đại hôn nho nhỏ lễ mọn không được tình ý lý thiên h i ế u khiến người ta tiếp nhận lễ vật sau cười hướng đối phương g ậ t ngủ hóa ra là lưu thế tử đa tạ lưu thân vương ý tốt không nghĩ đến liền bình dương p h ụ lưu thân vương bên kia cũng phái người lại đây vẫn là lưu hiếu phi vị này thế tử này ngược lại là để lý thiên h i ế u có chút một cách không ngờ nguyên tưởng rằng khả năng chỉ là một vị người làm mà thôi theo từng vị nhân viên đến toàn bộ hiến hội bên trong hội trường nhất thời trở nên n phi thường náo nhiệt mọi người đều đang tìm kiếm chính mình thân cận người nói chuyện phiếm loại này tiệc cưới không chỉ chỉ là một bữa cơm mà thôi đối với rất nhiều người tới nói n à y càng là một hồi tụ hội hay là ngay ở một cái góc nào đó bên trong một bữa cơm công phu bên trong hai cái tập đoàn lợi ích lại có thể đạt thành rất nhiều hợp tác nhị hoàng tử ngũ hoàng tử thất hoàng tử liền vẫn luôn cùng lý thiên hữu không hợp nhau tam hoàng tử cũng đi đến hiện trường bên trong mặc kệ bọn họ là chân tâm hay là giả dối ở ngày hôm nay trường hợp này bên trong đều phải, phải cho lý thiên hữu vị này cầm ý hệ vệ đệ nhất thiên hộ mặt núi lý đại nhân a nhìn giờ đến, có thể bắt đầu bái đường. Lý thiên nhẹ nhàng gật giờ ngày trong thường trọng hạng. Trưng không bãi Thiên rồi sinh đại Thiên liền phi tiên đến, đầu đến yếu nhẹ này Nhân nay muốn hoàn thành bên trong phi thường trọng yếu một Hắn muốn thành hôn. Trưng 899, tiên quả không còn. n có củ, cục thể bắt rốt phút tứ một Hữu hỷ hôm Hữu h quả Lý Lý sao. sự, thấy t r ầ m rãi bước vào nội đường cô dâu khăn văn đỏ che khuất gương mặt đó b ả n g chính mình vô số lần ở trong mơ từng thấy nghĩ đến bắt đầu từ hôm nay đối phương liền muốn trở thành thê tử của chính mình lý thiên hữu không khỏi lộ ra nụ cười cố thành hướng về bên trái một bên dương huyền lâm cười nói đế sư có thể bắt đầu chưa dương huyền lâm cười gật ngủ bắt đầu đi chính mình biểu đệ trịnh lâm khách mời một hồi người chủ trì dẫn hai vị người mới đi đến hàng đầu đứng t h ẳ n g sau ở trước mặt mọi người cao giọng hô nhất bái thiên địa nhị bái cao đường chờ lý thiên h i ế u cùng cố lệ bình hướng về đại biểu cha mẹ cố thành cùng dương huyền lâm kính xong trà sau trịnh lâm lại lần nữa cười hô phu thê ra bái c ư ờ i ha ha nhìn lý thiên h i ế u trịnh lâm nói rằng ca ngươi hiện tại có thể cùng chị dâu vào đậu phòng lý thiên h i ế u nghĩ một cái trịnh lâm sau đó nắm cố lệ bình tay nhẹ giọng nói rằng bình nhi người đi về trước thay đổi thường phục chúng ta chờ một lúc đồng thời kính các vị một ly ẩ cố lệ bình sắc mặt đỏ chót vào lúc này chỉ có thể ngượng ngùng nhẹ g i ọ n g đồng ý hi hi hi cố tỉ tỉ chúng ta đi thôi chờ một lúc liền có thể nhìn thấy lý đại ca cây văn văn tiến lên h ư ớ n g cố lệ bình nói rằng các nữ quyến đội thường phục thời điểm lý thiên hữu hướng tư phương ôm quyền nói rằng lý m ũ u cảm tạ chư vị hôm nay trình d i ệ n chúc mừng hôm nay các vị nhất định phải không say không về à khai tiệc toàn bộ hiến hội theo lý thiên hữu này ra lệnh một tiếng sau trong nháy mắt liền náo nhịt lên cũng chén cạn ly trong lúc đó đại gia hỏa cũng chờ kính tân lang quan cùng cô dâu một ly một lát sau, sau. cố lệ bình rồi cùng kê văn văn xuất hiện lần nữa ở lý thiên hữu bên người thay đổi một thân thường sau khi dùng cố lệ bình vẫn là có vẻ mỹ lệ như vậy nhìn thấy lý thiên hữu liên tục nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình cố lệ bình có chút ngượng ngùng túi đầu ai nha lý đại ca chờ một lúc chúng ta đều đi rồi sau ngươi ở khỏe mạnh nhìn hiện tại nên bắt đầu chúc rượu lý thiên hữu có chút lúng túng cười cận mình quả thật cảm giác thấy hơi ngây người có điều hiện tại hắn muốn nhất sự tình chính là kết thúc tập cưới sau đó làm nên làm việc sự tình đi ngay ở lý thiên hữu bưng ly rượu dự định bắt đầu chúc rượu thời điểm ngoài cửa đột nhiên lại chuyển đến một tiếng hô to hoàng thượng đến hoàng thượng lý thiên hữu vội vã thả xuống ly rượu hướng ngoài sân đi đến cố lệ bình mấy người cũng cúng q u y ế t theo tới đừng nói hai người bọn họ coi như là dương huyền l â m c ù n g cố thành còn có đại thần khát môn cũng đều vội vã từ chỗ ngồi đứng dậy dự định nên tiếp hoàng thượng những người môn phái võ lâm nhân viên cũng khỏe hoàng thượng cái gì đối với bọn hắn mà nói không tính là chuyện lớn hắn gì duy trì tôn trọng là được nhưng đối với những người thế g i a môn phiệt mà nói liền hoàng thượng đều tới tham gia vị này lý đại nhân, cưới. Này lý đại nhân đến cùng là có bao nhiêu được sùng ái yêu a thậm chí có người cũng hoài nghi lý mỗ nhân cái tên này có phải là hoàng thượng con riêng cũng chính là lý mỗ nhân là người ngoài thôn nếu không loại này hoài nghỉ vẫn đúng là rất có thị trường tham kiến hoàng thượng nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế trần sương thịnh cười gật c ù chư vị hái khanh miễn lễ hôm nay chính là lý mỗi nhân tiệc ư ớ i c h ấ m cũng chỉ là đến đây tham gia tiệc cưới mà thôi không cần đa lễ đại thái giám lưu bạn bè đi lên phía trước hướng lý thiên hữu cười ha ha do tay hành lễ sau sau đó đưa cho lý thiên hữu một cái tinh mỹ hội lý đại nhân đây là hoàng thượng đưa ngài quà tặng kính x i n thu cẩn thận vì thần đa tạ hoàng thượng ân điện lý thiên hữu cung kính tiếp nhận một sau hướng trần sương thịnh cười nói hoàng thượng ngài cùng sư phụ ngồi đồng thời đi trần sương thịnh cười gật c ù lý ái khanh ngươi ngày hôm nay là người chủ liền theo ngươi nói làm đi vừa vặn c h ấ m c u n g có thể cùng đế sư tòa kia văn nhân nhã sĩ môn tán gâu nói chuyện ngươi tự mình bận rộn không cần hết sức chăm sóc chúng ta lưu bạn bè tuyên bố đi tuân mệnh hoàng thượng lưu h i ế u tử trong lồng ngực lấy ra một phong thánh chỉ mở ra sau cao giọng nói rằng phúc tiên h thừa mệnh hoàng đế chiếu gọi là lý thị vợ cả cố thị nữ tử cố lệ bình học r ộ n g tài cao mà có một viên báo cốp tri tâm chấm vì đó mừng rỡ rất thu làm nghĩa nữ sắc phong làm phu di của chúa khâm thử lý thiên hữu nhìn thấy cố lệ bình có chút đờ ra g á n vẻ vội vã nhẹ nhàng lôi kéo một hồi đối phương bình nhi còn không mau tạ chủ don cố lệ bình lúc này mới phục hồi tinh thần lại vội vã hạ thấp người hành lễ tiểu nữ tử cố lệ bình đa tạ hoàng thượng ân điện trần sương thịnh cười ha ha vài tiếng ha ha ha, còn gọi hoàng thượng sao như thế nào cũng đến gọi chấm một tiếng nghĩa phụ hoặc lá phụ hoàng chứ chuyện này bình nhi đa tạ phụ hoàng vậy thì đúng rồi cố ai khanh chấm cùng ngươi cấp như thế một vị hào nữ nhi ngươi cũng không nên trách cứ chầm à trần sương thịnh cười hướng cố thành nói rằng cố thành vội vã trả lời có thể được hoàng thượng s ắ c phong là tiểu nữ v i n h hạnh vi thần đa tạ hoàng thượng ân điển h ừ m vậy thì tốt được rồi chúng ta đi liền hệ đi miễn cho mọi người đều đang chờ chúng ta chấm ngày hôm nay chỉ nói phong nguyệt nhã sự bất luận quốc sự mọi người đều tản đi đi có trần sương thịnh lên tiếng đại gia hỏa lúc này mới chậm rãi phân tán ra chỉ là đối với rất nhiều quan chức tới nói ở trong lòng lại một lần nữa tăng thêm lý thiên hữu tầm quan trọng lý mỗ nhân không tốt lại lần nữa phong quan thêm tước hoàng thượng dĩ nhiên sắc phong cố lệ bình vì là con chúa này lại là thiên đại ban â n a nghĩ đến bên trong h i ế u tướng lưu tuyển không nhịn được hướng về bên trái tương đình trường viễn phương hướng nhìn lại thấy đối phương cũng như là đang suy tư cái gì như thế hay là cảm nhận được lưu tuyển nhìn kỹ đỉnh trường viễn hướng lưu tuyển khẽ gật đầu sau đó liền trở lại bàn trên cũng không biết tả tướng đến cùng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ nói tương lai nội các muốn cho lý m ỗ nhân hắn đến thống lĩnh sao nghĩ đến bên trong lưu tuyển trong lòng than nhẹ một tiếng n à y trong t r i ề u thế cuộc từ khi có người ngoài thôn gia nhập sau trở nên cũng làm cho chính mình cũng có chút nhìn không hiểu thấy lý thiên hữu ngây người dám vẻ cố lệ bình nhẹ giọng hỏi tướng công có phải là bình nhị không nên tiếp thu người quận chỗ này sắp phòng a lý thiên hữu lấy lại tinh thần hướng cố lệ bình cười nói làm sao sẽ nói lời này đây đây là chuyện t ố t ta cái tia tướng công vì sao lộ ra vẻ lo lắng đây không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta chúc rượu đi thôi vạn sự có ta đây cố lệ bình vật c g ủ nhưng vẫn là hiếu kỳ nhìn lý thiên hữu trong tay h g ộ tướng công không nhìn dưới hoàng thượng ban thưởng là gì vật sao nhiều người ở đây m ắ t tạp nếu như vạn nhất làm mất rồi lời nói vậy cũng là tội lớn một cài à đúng đấy nghe được cố lệ bình lời nói lý thiên hữu cũng phản ứng lại xác thực không tốt cầm này hộp khắp nơi đi tới đi lui dù sao đây chính là hoàng thượng ban thưởng vật phẩm dù cho là cái hộp vậy cũng là ý nghĩa phi phản hộp cái t i u bình nhi ngươi trước tiên chờ chút ta đi đem đồ vật sắp xếp cẩn thận đến trở ra cùng ngươi đồng thời chúc rượu lý thiên hữu đi đến gian phòng cũng chính là tương lai c ủ n g cố lệ bình sắp sửa chỗ ở hiếu kỳ mở hộp ra hắn cũng muốn nhìn một chút hoàng thượng đến cùng đưa món đồ gì cho mình luôn không khả năng là tiền tài loại hình là món đồ này lý thiên hữu kinh ngạc nhìn trong hộp vật phẩm nếu như nhớ không lầm lời nói này không phải là ở tiên táng khu vực cái tia thu được tiên quả mạng n g u tưởng rằng hoàng thượng có thể dựa vào vật này kéo dài tính mạng thế nhưng đáng tiếc cuối cùng trải qua thái việ thật giống món đồ này chỉ đối với người trẻ tuổi hữu dụng đối với hoàng thượng loại k i a đèn cạn dầu thân thể cũng không quá to lớn tác dụng không nghĩ đến hoàng thượng dĩ nhiên đem bực này dị bảo ban thường cho ta ai lý thiên hữu thở dài lại ghi nợ một phần to lớn ân tình n a mặc kệ là cái này tiên quả vẫn là vừa nay sắc phong bình nhi vì là có chúa lý thiên hữu đều hiểu đây chỉ là hoàng thượng hy vọng hắn có thể tiếp tục vì là thái huyền vương t r i ề u hiệu lực vì là đời tiếp theo để vương hiệu lực một loại lôi kéo thủ đoạn mà thôi nhưng loại thủ đoạn này lại không thể không khiến người ta kính n g đang lúc này đột nhiên từ lý thiên hữu trong áo thoát ra một tia ánh sáng đỏ chương á i kia ồ n g q chín g đến trăm linh tiệc n h rượu n g tiến i hành lúc tướng công làm sao thấy lý thiên hữu sắc mặt có chút quái dị cố lệ bình quan tâm hỏi không có chuyện gì không có chuyện gì chúng ta c h ú t rượu đi thôi lý thiên hữu có thể nói thế nào nói hoàng thượng mới vừa ban thưởng đồ vật bị một viên hạt trâu cho ăn hiện tại đang nằm ở trong ngực của chính mình đi ngủ ai n à y phá dọn máu đến hiện tại m a u dùng đều không có còn lãng phí chính mình một viên tiên quả tiên quả à, coi như không thể kéo dài tuổi thọ cũng có thể trong nháy mắt tăng cường tự thân nội bộ cùng cơ ư n g khí để đột phá siêu phàm đường trở nên thông thuận một điểm kết quả bị nó cho ăn nghĩ đến bên trong lý thiên hữu đã nghĩ chửi đồng lý đại nhân chúc mừng chúc mừng a đa tạ đa tạ lý thiên hữu khách khí nói chúc lý đại nhân cùng lý phu nhân hai vị tân hôn hạnh phúc nhất định nhất định lý thiên hữu cười gật g ủ trên thực tế hôm nay tới rất nhiều khách mời lý thiên hữu ở trước hôm nay chưa từng gặp hoặc là nói chỉ nghe qua đối phương tên tuổi nhưng chưa từng có bất kỳ gặp nhau đặc biệt lục bộ bên trong đám quan viên bởi vì một ít chuyện ảnh hưởng lý thiên hữu mấy tháng này trong thời gian đều cùng những n à y triều đình bên trong đám quan viên duy trì một tia khoảng cách dĩ nhiên là không thể nói là có bao nhiêu quen thuộc trái lại đi đến những người môn phái võ lâm vị trí sau lý thiên hữu trái lại ung dung lên c ù n g cáo già tán gẫu tặc khó chịu lúc cần thời khắc khắc để người bọn họ có k á c suy nghĩ nhưng cùng bắt đại môn phái những n à y một lòng tập võ người giao thế với vẫn là đơn giản rất nhiều chỉ cần đánh thắng được đối phương là được lý đại nhân chúc mừng a có thể chiếm được sớm ngày sinh cái tiểu bảo bảo đi ra a lý thiên hữu nâng chén hướng đ ả o phương cười nói đào trưởng môn ngày hôm nay nhưng là hiếm thấy liền ngươi đều xuống núi a bản quan suy đoán nên không phải là bởi vì bản quan mặt mũi chứ không đợi đường môn trưởng môn đ ả o phương trả lời một bên du tự cường liền cười bị ổi nói rằng kha kha kha đương nhiên đó là bởi vì trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão hai người chơi đoán số thua lúc này mới bị ép xuống núi tới tham gia lý huynh đệ ngươi tiệc cười a bản quan liền đoán được lý thiên hữu không nhịn được cười cợt có điều nếu đến rồi còn hy vọng hai vị ăn ngon uống tốt nếu là có cái gì nếu cần có thể cùng du đại ca cùng du nhị ca nói giao cho bọn họ làm là được đào mệnh lúc này tăng háng một cái có chút lúng túng hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hộ người hiện tại là đệ nhất thiên hộ lao phu đúng là có cái yêu cầu quá đáng ồ đào trường lão chuyện gì ngài nói chính là đối với vị này đường môn siêu p h à m trưởng lão lý thiên hữu nhưng là vẫn luôn ghi vào trong lòng hay là bởi vì lúc đó tiêu diệt tiên h vũ lâu thời điểm này đào mệnh ra tay nặng thực sự là khó có thể khiến người ta quên nói chung ở lý thiên hữu trong lòng người này nhưng là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm à đào mệnh liếc nhìn bình chân như vại du tự vượng ghét bỏ nói rằng các ngươi cầm ý rỉa vệ có thể hay không đổi một cái lạc phủ đóng giữ thiên hộ a du đ ạ i mỗi ngày chuyện gì đều không làm liền biết ở lại chúng ta đường môn gần nhất liền du lão nhị c ũ n g tới chúng ta những người trà ngon hào tịu i đều phải bị này hai tôn tử hô hô xong xuôi không nữa để bọn họ đi lời nói chúng ta liền tiệc trà đều mở không nổi đào phương thở dài bất đắc dĩ hướng lý thiên hữu ô n quyền nói rằng khổ không thể tả khổ không thể tả a lão phu lần này đại biểu đường môn đưa lên g i n dị bản thiên cớ nỏ coi như lý phu nhân võ học bình thường cũng có thể sử dụng chăm trượng bên trong có thể bảo vệ không bị nửa bức siêu phàm uy hiếp chỉ câu có thể đổi đi du đại du nhị để này hai tôn t ử cách chúng ta đường môn rất xa tính sinh lý thiên hộ đáp ứng à. lý thiên hữu dơ ly rượu một trận sau đó sắc mặt như thường lôi kéo cố lệ bình tay liền hướng nơi khác đi đến bình nhị ta mang ngươi nhận thức một hồi lao thần sơn các vị cao nhân tiền bối ai ai ai lý thiên hộ ngươi đ ừ n g đi a điều không đi hai người điều đi một cái cũng tốt lý đại nhân không phải yêu thích thiên nhân tán mà lao phu để tôn vô quá cho ngài nghiên cứu chế tạo cao phối bản một khi sử dụng chu vi trăm dặm chó gà không tha loại kia cao phối bản chúng ta đang thương lượng thương lượng thôi lý thiên hữu n h ì n xuống nội tâm cái kia mạnh mẽ mê hoặc cảm dừng dừng lôi kéo cố lệ bình rời đi đường môn vị trí cao phối bản thiên nhân tán a sinh hóa vi rút tồn tại a nếu không phải là bởi vì thực sự không thể đáp ứng lý thiên hữu sao có thể nhịn được bực này mê hoặc a món đồ kia dùng đến n g ắ m lại thật kích thích a trần sương thịnh rất phiền muộn hoặc là nói phi thường thất lạc nguyên tưởng rằng chủ vị nơi này có thi thư cố thành ở vậy hẳn là là một bộ tán phiếm luận địa đang khi nói chuyện đều nói có sách mách có chứng tình cảnh nhưng hắn không nghĩ tới một điểm vậy thì là tiệc cưới chủ vị nơi này ngồi bình thường đều là tân lang cùng tân n ư ơ n g các trưởng bối cùng trí thân tồn tại cố lệ bình các trưởng bối ngoại trừ cố thành ở ngoài đương nhiên còn có cố gia minh nhưng cố gia minh bởi vì phải thường xuyên bốn phía đi lại hỗ trợ chiêu đãi khách mời vì lẽ đó vẫn luôn không đ ă n g ngồi vị ngồi mà lý mẫu nhân các trưởng bối ngoại trừ đế sư dương huyền lâm cùng vị k i ê n g người ngoài thôn biểu đệ ở ngoài còn có năm vẫn vùi đầu gặm đùi gà huyền vũ tư h à n h để chân nửa người trên lộ ra đẩy người xăm mình bạch hổ trần long một mực yên lạc uống rượu đã uống xong tam đại v ạ c thanh long sở vân còn có nghiêng gh tượng đơn chân đạp ở trên gh vẫn kho còn có s u ấ t quỷ n h ậ p thần không biết lúc nào đi đến bên cạnh mình chính lão suýt chút nữa không đem trần sương thịnh cho hụ chết hoặc an thái lao tướng quân xem ra rất bình thường nhưng hét một tiếng say rượu cũng là miệng đầy thô tục động một chút là nói ra hàm mẹ lượng cực cao lời nói ai cùng đám người này chuyện trò nói có sách mách có c h ứ n g không bị những đồ chơi này nhi mắng một trận coi như được rồi lao trần a không phải tỉ tỉ ta nói ngươi từ sáng đến tối ngươi mặt mày ủ rũ làm gì vậy làm hoàng thượng sau ngươi làm sao nhiều như vậy sầu thiện c ả lên cái kêu a mà không nói rồi nhân sinh đắc ý cẩn tật hoăn mà khiến ly rượu đối không mệt mà đến cùng tỷ tỷ bốn g một cái từ tử liên phi thường d ũ n g cảm vô vô trần sương thịnh vai điều này làm cho một bên cố thành suýt chút nữa hụ t chết m á ơi vẫn nghe nói nguyên tứ đại thần vệ đều là cùng hoàng thượng có quá mệnh giao tình t r ư ớ c cố thành còn chưa quá t i n tưởng ngày hôm nay hắn tin liền tứ đại thần vệ vừa nãy biểu hiện đ ổ i thành lời của người khác đã sớm không biết cũng bị chém bao nhiêu lần đầu trần sương thịnh thở dài nâng chén hướng từ tử liên nói đến được kêu là mạc sử kim tôn không đối nguyện không phải ly rượu kim tôn là làm gì dùng a từ tử liên tò mò hỏi、này. được rồi chính là ly rượu và n h trần long vô bàn một cái sợ h ạ i đến cố thành suýt chút nữa đứng dậy thơ hay thơ hay à mẹ kiếp không nghĩ đến chu tức ngươi lại vẫn gặp làm thơ lão tử mời ngươi một v ò đó là tỷ tỷ tài hoa bình thường đều không nói với người khác n à y không cẩn thận còn bị ngươi phát hiện ra lên đi một cái nói xong từ tử liên trực tiếp ném xuống ly rượu ôm vỏ rượu liền u ú n g lên trần sương thịnh thở dài đó là tiền nhân thi tiên lý bạch không phải tử liên n à n g viết tương truyền thi tiên lý bạch còn là một vị sử dụng kiểm cao thủ đây cũng là một vị siêu phàm cao thủ bị người xưng là kiềm thánh kiếm cái giam thánh hắn chém đụng đến ta sao có năng lực lão đại ngươi để hắn từ trong mộ bỏ ra ngoài thử một chút xem sở đại ca ngươi nói đúng không ngươi nói cái gì a sở vân mơ hồ nhìn từ hành không nói cái gì ngươi tiếp tục uống đi h ả được rồi nói xong sở vân n g ử a đầu lại là ực một cái cạn trong ly rượu ngon ta rời ạ ngày n à y không có cách nào hàn huyên trần sương thịnh hiện tại rất muốn hoàng cung đối với loại này hồn người nhắm mắt làm ngơ được rồi chương chín trăm lẻ một phú thê cho nên khi lý thiên hữu cùng cố lệ bình hai người đi đến chủ sau cái bản lý thiên hữu nhất thời cũng cảm giác được trần sương thịnh vị này để vương tâm tình có chút phức tạp hoàng thượng ngài nếu như thân thể không khỏe lời nói có thể trước về cùng long thể quan trọng a trần sương thịnh không đáng kể cười cận quên đi c h ấ m cũng đã lâu không xuất c ù n g càng là đã lâu đều không đã tham gia loại này tập cưới chỉ là này chủ trên b à n có mấy người để chấm cảm giác được đau đầu mà thôi lao trần ngươi là đang nói chúng ta sao từ tử liên bất mãn hỏi biểu câu ngươi thật ngốc à ngoại trừ chúng ta còn có thể là ai à từ h o n h cười ha ha sau khi nói xong nhất thời cảm giác có chỗ nào không đúng lắm nhưng lại nói không được cảm giác nghệ lý thiên hữu gãi đầu một cái hay là hắn có thể hiểu được trần sương thịnh vì sao lại cảm giác bất đắc dĩ cùng bang này mãn phu cùng nhau uống rượu khẳng định là không đạt tới hoàng thượng yêu cầu nhưng là vừa không có bất kỳ biện pháp nếu như đ ổ i thành những khác đại thần trần sương thịnh còn có thể cao thấp nói hai câu nhưng nhìn chủ trên bàn người đi thật giống ngoại trừ cố thành ở ngoài một cái có thể nói đều không có nói dương h u y lâm nói hoác á n thái xuất quỷ nhập thần trị lão thanh long bạch hồ chu tức huyền vũ thì càng không cần phải nói nói bọn họ không bị bọn họ nói phải nghĩ đến bên trong lời ý Thiên Hữu c ư ha ha h ư ớ này g Sương rằng, Trần Thịnh nói h o n thượng, thần ngại. Trần Sương Thịnh cười lắc đầu một cái, mang theo niệm nhẹ giọng nói rằng, không chẳng cũng đã lâu không cùng bang g thực một theo khó hoài khó cười đều đầu đã lâu là lầm, là làm lắc làm à vi sai cái, sự dễ, láo Lời huynh nhau, sau này cũng không nhất định có thời sau này này cũng gian. đệ gặp có vừa nói ra chủ trên bàn trong nháy mắt yên t ĩ n h lại dù cho là vẫn luôn cười híp mắt từ t ừ liên sắc mặt cũng biến thành phi thường ẩm t r ẩ m nhận chức này chủ trên bàn người đều là thiên hạ quyền thế cao nhất đám người kia nhận chức này chủ trên bàn có để trên giang hồ sợ hai sức mạnh nhưng tất cả mọi người đều đối với trần sương thịnh thân thể tình h ố n bó tay toàn tập đã rất lâu chưa từng xuất hiện để mọi người cảm giác không còn chút sức lực nào sự tỉnh lão đại ngươi vẫn là về xóm một chút nghỉ ngơi đi chúng ta đang tìm xem biện pháp huyền vũ trần long nhẹ giọng nói rằng quên đi sống chết có số giàu có nhờ trời chậm đã sớm nghĩ thông suốt rồi các ngươi không cần suy nghĩ nhiều ngày hôm nay là lý m ỗ nhân ngày vui mọi người đều hài lòng điểm thanh long sở vân cả người chấn động nguyên bản mê ly hai mắt trong nháy mắt trở nên tỉnh táo lên hoàng thượng nói không sai tiểu sư đệ từ tiến bởi vì lượng g i ớ i sơn sự t ì n h mà không thể tự mình đến đây hy vọng ngươi bỏ qua cho lượng g i ớ i sơn can hệ trọng đại sư đệ ta có thể hiểu được sư huynh yên tâm được rồi lý thiên hữu kéo qua cố lệ bình hướng mọi người cười nói các vị đều là tại hạ trường bối lý mộ mang theo vợ cả cố lệ bình k í n h các vị trưởng bối một ly tiểu nữ t ử nhìn thấy các vị trưởng bối cố lệ bình mỉm cười hướng về chủ trên bàn mọi người hành lễ nói rằng nơi này ngoại trừ cha của chính mình cố thành ở ngoài tất cả đều là lý đại ca trưởng bối người thân thậm chí mỗi một vị đều là ở vương triều bên trong người có quyền cao c h ứ c trọng mặc kệ là thân là lý thị vợ cả vẫn là lấy một đêm bối thân phận cố lệ bình đều cần hết sức chăm chú đối xử dương huyền lâm mỉm cười nhìn cố lệ bình đối với vị này đổ con d â u hắn vẫn là phi thường hài lòng thậm chí ở lấy dương huyền lâm cầm đầu trong lòng người lý mỗi nhân cái tên này tương lai vợ cả chỉ có thể là cố lệ bình cho nên khi biết được lý thiên hữu muốn thành hôn thành hôn đối tượng vẫn là cố lệ bình lúc mặc kệ là dương huyền lâm vẫn là thanh long sợ vân bọn họ cũng không khỏi cảm thấy cao hứng phi thường một vị ưu tú kết tóc thế tử không chỉ có riêng chỉ là một vị thế tử mà thôi còn là một vị phi thường tất yếu h i ể n nội trợ a binh nhị tiểu đô bất hảo sau đó ở thông thường sinh hoạt ở trong còn cần các ngươi chiều ứng lẫn nhau a nếu như lý mỗi nhân cái tên này dám bắt nạt ngươi lời nói cùng vi sư nói chính là vi sư giúp ngươi giao hơn hắn không sai nếu như tiểu sư đệ dám bắt nạt ngươi lời nói cũng nhớ tới cùng tỷ tỷ nói có tỷ tỷ ở hắn chính là muốn chạy cũng chạy từ từ liên ở một bên cười híp mắt hương cố lệ bình nói rằng không ai gặp hoài nghị nàng lời nói chu tước từ tử liên nếu như muốn đuổi theo một người lời nói người kia xác thực chạy không được Đại gia yên trần â tâm. Đi, ta nhất định sẽ đối với Lâm m mời mình đi, định đối đề đúng với nhi xin lại lời nói, ta nhất tốt, thành gật thượng bắt nạt. bình cũng nhà yên hoàng phong, Dương Huyền hắn vẫn đúng là không lo lắng nữ nhỉ phụ bị sẽ sắc sư Cố có có gụ, gặp lo là sương thịnh uống xong rượu trong chén sau hướng lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng lý mô nhân trần cũng uống quá ngươi rượu mừng là thời điểm nên trở về cùng các ngươi đại gia tiếp tục uống đi hoàng thượng chúng ta đưa đưa người đi ha ha ha không cần không cần trần sương thịnh vung vung tay chỉ vào bên ngoài những người khách mời nếu như trâm vẫn còn ở nơi này lợi lời nói trừ bọn ngươi ra ở ngoài hay là bọn họ cũng không thể uống tận h ư n g đi lý thiên hữu lung túng cởi cận điểm ấy hắn không phủ nhận có trần sương thịnh vị này đế vương ở lại có ai có thể thoải mái tay chân tán gẫu nói chuyện cùng uống rượu đây dù sao không phải mỗi người cũng giống như chủ trên b à n những người này như thế cùng hoàng thượng trần sương thịnh có quá mệnh giao tình đây lưu bạn bè bãi giá hồi cung đi tuân mệnh hoàng thượng chờ trần sương thịnh vị này đế vương sau khi rời đi rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm không trách bọn họ căng thẳng a hay là bọn họ có thể ở sau lưng có chút kế v ậ t ở sau lưng có chút mờ ám nhưng thật sự coi cùng vị này bình định thiên hạ hùng chủ mặt đối mặt lúc đại đa số người liền khí cũng không dám thở một hồi chỉ có khi này vị hùng chủ sau khi rời đi bọn họ mới dám mở miệng nói chuyện khi thế thực sự là hù dọa à rõ ràng chỉ là nhìn chúng ta một ánh mắt tại hạ đều cảm giác được một trận hoàng sọ chu trung thăng có chút nghĩ mà sợ nói rằng trước ngươi chưa từng thấy hoàng thượng sao l ạ c thiên dương nhấp ngựa rượu nước tò mò hỏi thấy là từng thấy nhưng chưa từng thấy ánh mắt ấy như là ở xem kỹ chúng ta những người này như thế nghĩ đến trước thu được tin tức l ạ c thiên dương ánh mắt cân nhắc đương nhiên đến xem kỹ chúng ta dù sao thời gian không nhiều à khoảng thời gian này đại ra vẫn là yên tính một điểm đi đừng cho vị hùng chủ kia mượm cơ hội làm khó dễ cơ hội nếu không thì lựa giận của hắn cũng không có bất luận người nào có thể chịu được đây chu trung thăng hướng lý thiên hữu mọi người phương hướng liếc mắt nhìn ngự khí ước ao nói rằng lại là phu di của chúa lại là tự mình đến đây dự tiệc tặng lễ này ân súng quả thực hiếm thây à. có lẽ vậy nhưng này người cũng đáng giá như vậy lôi kéo dù sao vẹn vẹn một cái người ngoài thôn lãnh tụ thân phận liền đủ để đáng giá độ cao coi trọng bên trong gia tộc vẫn luôn suy đoán khâu ra an trong tay cái viên này d i ò máu hay là ngay ở cầm y h i vệ đệ nhất thiên hộ lý m ỗ nhân trên tay tương lai hay là mọi người còn phải hợp tác một lần đây trần sương thịnh sau khi rời đi lý thiên hữu liền vẫn ở chủ trên b à n làm buổi tiếp mà cố lệ bình thì lại trước một bước trở về phòng chờ đợi lý thiên hữu trong lúc rất nhiều người đến đây c h ú c rượu không chỉ chỉ là bởi vì tân lang q u a n tại đây chủ trên b à n càng là bởi vì chủ trên b à n có quá nhiều đáng giá đại gia coi trọng đám người không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là thanh long bọn họ ở những người môn phái võ lâm cao thấp phải lại đây uống một chén hơn nữa dương huyền lâm đế sư thân phận càng làm cho rất nhiều quan chức chiếm được này chủ trên bản trúc rượu lý thiên hữu cũng không biết mình rốt cuộc uống bao nhiêu ngược lại mỗi khi cảm giác nhanh không chịu được thời điểm hắn liền sẽ dùng nội công bức ra trong cơ thể mùi rượu nếu như không thiện rượu lực người đứng ở lý thiên hữu bên người vẹn vẹn trên người hắn mùi rượu liền đủ vân ngất đối phương yến hội ở làm sao náo nhiệt cũng nên có kết thúc một khắc đó chờ lý thiên hữu rửa mặt xong sau hắn vẫn là đi đến cố lệ bình vị trí trong khuê phòng cho tới náo động phòng chuyện như vậy lấy lý thiên hữu u y danh cùng mọi người biết rõ nham hiểm tính cách vẫn đúng là không ai lại đây náo động phòng lý thiên hữu nhắc lên khăn vân đỏ n â n chén nhìn cố lệ bình như từ nay về sau chúng ta chính là phu thê nhìn bên trong phòng dập tắc ngọc đến vong xuyên vội vã lôi kéo hanh cấp nhị tướng đi ra、ngoài. làm gì a vong xuyên đại ca chúng ta còn muốn thủ vệ đây thủ cái đầu ngươi không muốn ngày mai chịu đòn lời nói mau cùng ta đi chương chín trăm linh hai một ngày mới lý thiên hữu hiếm thấy ngủ một ngày lại cảm thấy đây đối với hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian mà nói là phi thường hiếm thấy sự tỉnh dù sao ngày hôm nay là tân hôn ngày thứ nhất cũng không có dậy sớm cần phải mặc kệ là phát cải ủy bên kia vẫn là cầm ý địa vệ khối này đều cho lý thiên hữu một đoạn thời gian nghỉ ngơi đặt ở hiện thực trong xã hội cái này gọi là tân hôn ngày nghỉ lễ bình nhi ngươi tỉnh rồi a lý thiên hữu nhìn mắt buồn ngủ mông lung cố lệ bình cười nói t r a o buổi sáng tướng công cố lệ bình dỗi ra hai tay phi thường tự nhiên ôm lấy lý thiên hữu tướng công rất sớm đã t ỉ n h chưa làm sao không ngủ nhiều chút nhi quen thuộc nay vẫn tính là ngủ rất lâu đội trước đây người hầu thời điểm căn bản là không dành đi ngủ lý thiên hữu cười vỗ vũ cố lệ bình đầu chỉ là cúi đầu xuống lý thiên hữu liền nhìn thấy cái k i a trắng như tuyết một mảnh có chút cười khổ hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi nếu không ngơi ư trước hết mặc y phục cho đ à n g hoàng đi nếu không thì lý đại ca sợ ngươi thân thể không chịu được Cố lý ệ hiện bình bởi vì chính mình này chính nguyên nhân, thật giống phát thế thật thực lúc l sắc mới một với đối ít tư Thiên、hiếu、tạo thành to trở trong Hiếu hoặc, chăn. mê xuyên lớn ngượng ngùng Lý vội vã xuyên trở về đại ca cái kêu bình nhi trước tiên thay quần áo ngươi đi ra ngoài trước đi ha ha ha ngươi còn thẹn thùng à vậy được đi lý đại ca ta đi ra ngoài trước tiện thể sắp xếp người chuẩn bị điểm tâm lý thiên hữu ra ngoài đi đến ngoài sân sau liền nhìn thấy một tay một cái bánh bao chính đang ăn hanh c á p nhị tướng sớm a lý đại ca xóm hai người các ngươi vẫn luôn ở bên ngoài bảo vệ sao lý thiên hữu tò mò hỏi không có nha vong xuyên đại ca tối hôm qua để chúng ta rời đi nói không cần thủ vệ cũng không biết có cái gì đặc thù nguyên nhân vương hữu tài phi thường nghĩ hoặc nói rằng đúng đây ta còn sợ nếu là có người đến quấy dối để lý đại ca không thể thuận lợi được phòng vậy phải làm thế nào may là tất cả thuận lợi kim chiêu dương lo lắng nói rằng quấy dối chính là các ngươi hai người lý thiên hữu không có tỉ mỉ hướng về này hai thằng ngốc giải thích vật này cũng không cách nào giải thích chỉ có chính mình trải nghiệm quá mới rõ ràng chỉ là hy vọng này hai thằng ngốc sau đó có thể lấy được một vị nữ tử thông minh làm vợ đi nếu không thì vẫn đúng là lo lắng hai người này tương lại sinh hoạt đây cố lệ bình mặc quần áo tử tế sau lại vô cùng cẩn thận cẩn thận cắt rơi xuống cái k i a m ộ t vệ lạc hồng đây đối với một cô gái tới nói nhưng là phi thường trọng yếu vật ta đi đến ngoài sân sau lý thiên hữu nằm cố lệ bình tay liền trong c h i ề u đường đi đến lao r a phu nhân khỏe. lý thiên hữu cởi hướng bốn phía bọn hạ nhân nói rằng sau đó đừng gọi b ả n quan lao r a b ả n quan còn trẻ đây liền cứ gọi ta lý đại ca là được mọi người đều là lý phụ ở lại sau đó chính là người một nhà nếu là có khó khăn gì lời nói b ả n quan bình thường không có thời gian các ngươi cùng phu nhân nói là được ăn xong điểm tâm sau lý thiên hữu bưng nước trả hướng cố lệ bình nói tới chuyển đến bình nhi Ta nghĩ sau này để hữu Tài sau nghĩ này cùng chiêu Dương Hữu Chiêu để đi hộ vậy ệ ngươi tru toàn, ngươi cũng biết lý Đại ca ở bên ngoài bằng hữu rất nhiều, ngươi cũng rất nhiều, nếu như nhân thân của ngươi an toàn không nói, cũng không yên lòng. biết Đại tội lời Đại tru rất rất tốt Hữu ca đắc của có chăm sóc tốt, nói, lý ca Lý Lý ở v làm sao có thể được đây hữu tài cùng chiêu dương đến hộ vệ bình nhi vậy ai đến hộ vệ tướng công ngươi không được không được cố lệ bình từ chối nói rằng ở trong lòng nàng hiện tại lý thiên hữu chính là quan trọng nhất Ai? Trước hết nghe ta nói, bằng vào ta ta Ngươi nói, giờ người hại lời nghe bằng này ngày này võ học, nếu là có người muốn trước hết học, có vào võ là làm hại ta lời nói, vậy cũng không phải hữu tài bọn họ có thể bảo vệ được rồi ta vì lẽ đó ta mới muốn như vậy chỉ cần ngươi an toàn ta mới có thể an tâm à. không đợi cố lệ bình từ chối lý thiên hữu bay thẳng đến hành cấp nhị tướng d ặ n d ò có nghe hay không hai người các ngươi sau đó nhất định phải hộ vệ thật các ngươi chị dâu an toàn hành cấp nhị tướng chăm chú nghiêm túc gật gù lý đại ca ngươi yên tâm đi coi như chúng ta chết rồi cũng sẽ không khiến người ta làm hại chị dâu trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi lý thiên hữu cười gật gù không có khuyết đại như vậy ngày hôm qua đường môn trưởng môn đưa ta thiên cớt nọ ta cũng giao cho hai người các ngươi người sử dụng muốn thực sự là đụng với cường địch lời nói nhớ tới trực tiếp dùng tuyệt đối đừng cho ta tỉnh dùng hỏng rồi ta sẽ giúp các ngươi làm thân đi nói chung một câu nói đều cho ta hảo hảo sống sót tướng công ta vẫn là lo lắng bình nhi tầm thường cũng không đi nơi nào tương lai cũng chỉ là ở phát cải hủy bên trong người hầu cũng không dùng ra đi làm việc mà ngược lại tướng công ngươi thân là cầm y hỉa vệ đệ nhất thiên hộ nói vậy thường xuyên cần ra ngoài vạn nhất có người muốn làm hại tướng công lời nói có chiêu dương cùng hữu t à i hai người bọn họ ở tướng công cũng sẽ un dung rất nhiều a cố lệ bình vẫn còn có chút lo lắng ha ha ha bình nhi không nên coi thường nhà ngươi tướng công a muốn làm hại ta lời nói không phải là như vậy dễ dàng coi như lý tiên hữu còn muốn nói tiếp thời điểm một bên h à n h cắp nhị tướng mở miệng đúng đây chị dâu ngươi đ ừ n g sọ lấy lý đại ca làm người người khác rất khó dùng âm mưu quỷ kế có thể làm hại đến hắn coi như là đờ võ lý đại ca đánh không lại cũng có thể chạy thoát yên tâm được rồi vương hữu tài c ư ờ i ha hạ nói không sai luận âm mưu quỷ kế hoàng kim hai nham hiểm độc ác lý đại ca có thể không thua với những người bại hoại mảy may lý đại ca trước đã nói muốn trừng phạt người xấu để người xấu sợ sệt chỉ có so với bọn họ càng thêm xấu so với bọn họ càng thêm ác độc như vậy mới có lực chấm nhiếp hay là đối với hành cấp nhị tướng hai người mà nói gặp dùng âm mưu quy kế cá tính nham hiểm độc ác đây chính là lớn vô cùng ưu điểm a ta cảm tạ các ngươi khích lệ a nói chúng ta liền đem bình nhị hộ vệ giao cho các ngươi thực đối với h a n h cấp nhị tướng hai người hộ vệ thực lực lý thiên hữu vẫn là rất yên tâm nguyên nhân rất đơn giản đừng xem lý thiên hữu thường thường nói hành cấp nhị tướng nhưng thực hành cấp nhị tướng thực lực của hai người trải qua lý thiên hữu không ngừng dạy dỗ sau hiện tại cũng chỉ là so với nửa bước siêu phàm nhược một tia mà thôi nếu như thêm vào hai người bọn họ cái t i a m ộ t thân á m khí cùng độc dược bình thường nửa bước siêu phàm vẫn đúng là không nhất định có thể đánh được bọn họ dù sao hai người này thủ đoạn dù cho là lý thiên hữu nhìn thấy cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái nếu như hơn nữa mới vừa lắp ráp thiên c ơ n ỏ coi như là siêu phàm cao thủ cũng có thể ngăn cản mấy phút dù sao hai người coi như không phải cái gì thiên tài võ học vậy cũng là cao cấp nhất nhân tài đặt ở tám đại phái bên trong thỏa thỏa chủ yếu sức chiến đấu a bình nhi nếu như thân thể ngươi vẫn được lời nói chờ một lúc chúng ta liền đi bãi phòng một hồi nhạc phụ đi có thể không ngày hôm nay là có thể sao cố lệ bình kinh hỉ hỏi này thật sự ra ngoài sự tưởng tượng của nàng phải biết nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra coi như cách nhà mẹ để chỉ có cách nhau một con phố vậy cũng không phải muốn trở về liền có thể trở lại h ú n g chi lúc này mới thành hôn một ngày mà thôi lý thiên hữu rõ ràng cố lệ bình lo lắng lập tức cười hướng cố lệ bình nói rằng ngươi đã quên lý đại ca là ai sao chúng ta người ngoài thôn bên kia cũng không có nhiều như vậy quy củ chỉ cần ngươi đồng ý sau này ngươi bất cứ lúc nào đều có thể trở lại gia minh ở nam hải phủ người hầu không thể bất cứ lúc nào làm bạn ở nhạc phụ bên người nếu như liền ngươi cũng không thể thường xuyên trở lại lời nói nhạc phụ nên là có bao nhiêu thương tâm à vì lẽ đó a sau này nếu như bình nhi ngươi có thời gian lời nói hay đi bồi bồi nhạc phụ đi cố lệ bình sau khi nghe s o n g phi thường cảm động nhìn lý thiên hữu không nghĩ đến chính mình tướng công dĩ nhiên như vậy thông tình đ ặ t lý điều này làm cho nàng phi thường vui mừng chính mình gả cho lý đại ca cảm tạ ngươi lý đại ca đứng ốc cám ơn cái gì đều là người một nhà chương chín trăm linh ba đặt ở tương lai thăm dò l à m cố thành nhìn thấy lý thiên hữu cùng chính mình con gái xuất hiện ở cố phủ thời điểm s ắ c thực cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn cũng không nghĩ đến dĩ nhiên lập tức có thể nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối sáng sớm hôm nay mới vừa đưa cố gia minh rời đi hoàn g thành một lần nữa chạy về nam hải phủ trở lại cố phủ thời điểm nhìn trống rông phủ đệ cố thành cảm thấy một loại cảm giác mất mát thật vất vả đem hai đứa bé nuôi nâng lớn lên kết quả một cái ở bên ngoài người hầu một năm cũng hiếm thấy nhìn thấy một hồi một vị k h á c nữ nhi bảo bối cũng lập gia đình dù cho chỉ cùng cố phủ cách mấy con phố nhưng sau này muốn gặp mặt hay là cũng không dễ như vậy nghĩ đến bên trong cố thành khó tránh khỏi có chút thương tâm chỉ là chưa kịp hắn loại này thương tâm tâm tình kéo dài bao lâu liền nghe đến quản gia nói chính mình nữ nhi bảo bối cùng con rể trở về điều này làm cho cố thành đang kinh hỉ sau khi cũng không nhịn được sửng sốt này người ngoài thôn bên kia quy củ liền như vậy mở ra sao nhìn cố thành cười ha ha dáng vẻ lý thiên hữu cười hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi sau này ngươi không có chuyện gì liền nhiều bồi bồi nhạc phụ nhạc phụ cũng giống như vậy nếu như nhàn rỗi kẻ nhạt cũng có thể đi tiểu tế ngồi bên kia ngồi cố thành hài lòng gặp cụ ngươi đúng là có lòng chỉ hy vọng ngươi sau đó có thể đối với bình nhi khá một chút như vậy bản quan cũng yên lòng ngài yên tâm tiểu tế nhất định sẽ đối với bình nhi tốt đẹp ở cố phủ ăn qua bữa trưa lý thiên hữu để cố lệ bình nhiều bồi bồi cố thành chính mình liền hướng c ầ m ý đ ị vệ phụ đệ phương hướng đi đến nơi đó còn cần hắn đi xử lý một chuyện đây hoặc là nói là hỗ trợ d ấ n tiến liền hắn muốn cùng tỷ tỷ học khinh công sao từ t ừ liên hai chân c h é o ngoại trên dưới đánh giá trị lâm lý thiên hữu cười vật cù hắn là của ta biểu đệ muốn học k i n h công sư tỷ ngươi cũng biết k i n h công của ta chính là phối hợp đao pháp mà học tập không quá thích hợp đơn độc truyền dạy người khác mà nhắc tới khinh công coi đời này ngoại trừ sư tỷ ngươi ở ngoài sư đệ không nghĩ ra còn có ai có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau chính lâm có chút hưng phấn nhìn từ tử liên đến trước lý thiên hữu nhưng là đã nói với hắn vị này nhưng là hiện nay công nhận đệ nhất thiên hạ khinh công nếu như nói trước đối với đệ nhất thiên hạ khinh công đến cùng là cỡ nào thực lực lời nói nhưng trải qua lý thiên hữu tự mình biểu diễn sau chính lâm cũng rõ ràng này danh hiệu p h â n lượng liên biểu ca cái kia không phải người khinh công cũng không dám gọi chính mình vì là đệ nhất thiên hạ vậy cũng muốn mà biết vị này gọi từ tử liên tương lai sư phụ lời nói h mặc dù nói như vậy nhưng thực từ tử liên đã đầy đủ cho mặt mũi nếu như đội thành người bên ngoài lời nói nặng có thể chẳng muốn dạy cái gì đồ đệ cũng chính là tiểu sư đệ cầu đến nàng trả lại nàng mang tới mũi cao nếu không từ tử liên làm sao có khả năng tốt như thế nói chuyện có điều nếu như ngươi làm tỷ tỷ đồ đệ vậy sau này ngươi cùng tiểu sư đệ nên làm sao lẫn nhau xưng hô a trịnh lâm không đáng kể cười nói chuyện này đơn giản sau đó mỗi bên theo mỗi bên chứ hắn gọi ta biểu đệ ta gọi hắn sư thúc không can thiệp chuyện của nhau từ tử liên sáng mắt lên có thể a tiểu đệ đệ không nghĩ đến ngươi biện pháp như thế đơn giản lý thiên hữu nhìn hai người cười cận sau đó ôm q u y ề n hướng từ tử liên nói rằng nếu như vậy vậy còn vọng sư tỷ có thể giúp đỡ giáo sư một hồi trịnh lâm hắn k i n h công nếu như hắn xác thực không có cái kia thiên phú lời nói cũng không cần cơ cầu từ tử liên đầu cũng không q a y lại vung vung tay được rồi được rồi ngươi nên bận bịu liền bận bịu đi dông dài mới vừa thành hôn không ở nhà bồi thê tử chạy loạn khắp nơi cái thứ gì nếu như không nhanh lên một chút nhìn thấy bình nhi nàng mang thai lời nói tỉ tỉ liền muốn hoài nghi ngươi đến cùng có được hay không Ngậy, đến nhé không có cách nào cùng cô gái này lưu manh tán gẫu xuống lý thiên hữu chưa bao giờ nghi ngờ chính mình biểu đệ thiên tư có thể ở bên ngoài vận động lĩnh vực làm được trên thế giới có tiếng tồn tại phương diện khác tạm thời không đ ể cập tới chỉ là vận động thiên phú này một khối vậy tuyệt đối là điểm đầy điểm thiên phú tồn tại hiện tại vấn đề duy nhất chính là trịnh lâm hắn đến cùng có thể từ trên người từ từ liên học được mấy phần m ư ờ i bản lĩnh đi đến ngoài sân nghĩ đến cái kia càng ngày càng gần tháng này g lý thiên hữu trong lòng yên lặng cảm khái một tiếng lập tức liền muốn đến mùa thu à đến thời điểm ngũ hoàng tử trần tự tỉnh sắp lao tới lượng g i ớ i sơn ở phi long trong quân bắt đầu rèn luyện động tác này cũng mang ý nghĩa hoàng thượng hướng về khắp thiên hạ tuyên bố chính thức xác lập ngũ hoàng tử trần tự tỉnh vì là đòi tiếp theo ngôi vị hoàng đệ người nối nghiệp đến thời điểm lại không biết sẽ khiến cho thế nào chấn động ngay ở lý thiên hữu ở cầm y địa vệ bên trong tòa phủ đệ mơ màng thời điểm Ở hiện đây chính là các người đẩy ra ứng cử viên sao một tên âu phục giày ra sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên nhìn tài liệu trong tay hướng ngô tân vũ cùng hà sách hai người hỏi Đúng, đây chính là chúng ta lựa chọn người hán độ khớp là tất cả mọi người còn bên trong cao nhất tồn tại tự thân ở thái huyền vương triệu bên trong mặc kệ là cá nhân vũ lực còn có tự thân sau l ư n g đại biểu thế lực đều là ở ngươi chơi bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất n ô tân vũ nhìn lý thiên hữu bức ảnh cười hướng đối phương tiếp tục nói như thế nào tôn khoa trưởng người này tuyển ngươi còn thỏa mãn sao tôn khoa trưởng c ẩ n thận thật lòng lại nhìn một ánh mắt lý thiên hữu tư liệu sau đó hướng n ô tân vũ gật g ủ không sai bộ mặt chính trị t h u ầ n khiết năng lực cá nhân cũng rất lợi hại đặc biệt chức còn ở ngành đặc biệt chờ quá cũng coi như là người mình hắn hiện tại ngay ở bên trong hoàng thành sao h ừ n ngày hôm qua mới vừa thành hôn hiện tại hoàng thành bên kia bởi vì hoàng đế trần sương thịnh sắp tử vong vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn đều cần ở bên trong hoàng thành ngợi ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể o n l i n e đi tìm hắn chúng ta có liên hệ hắn phương thức thôn khoa trưởng suy nghĩ một chút sau vẫn lắc đầu một cái hiện nay không cần cùng hắn liên hệ vẫn là đang quan sát một quãng thời gian đi chờ mặt trên xử lý tốt quốc gia khác sự tình sau hỏi lại hắn có nguyện ý hay không dù sao chuyện này chỉ có hắn cá nhân cam tâm tình nguyện mới được phàm là ra chút chống cự tâm tình chuyện này cũng không làm không được đúng rồi các ngươi có đã nói với hắn tình h u n g sao nô tân vũ lắc đầu một cái làm sao có khả năng không có quốc gia đồng ý công ty chúng ta làm sao có khả năng nói với hắn minh nguyên nhân đây vậy thì tốt các ngươi giờ tờ chờ chúng ta thông báo đi thời gian cụ thể chúng ta gặp nói với các ngươi được rồi chúng ta rõ ràng đưa đi tôn khoa t r ư ở n g sau hà sách hướng nô tân vũ hỏi nghe tôn khoa trưởng ý của hắn muốn đến lúc đó sao ập mi nô tân vũ đứng lên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ngữ khí nhẹ giọng nói rằng đều đi tới bước đi này nên đến đều sẽ tới chỉ là không biết tương lai đến cùng gặp trở nên như thế nào chúng ta cũng chỉ là ở thăm dò mà thôi chương chín trăm linh bốn đột nhiên bị muốn cầu rời đi trần tự tính lý thiên hữu cầm trong tay quần áo lại nhìn một chút trên bàn cây bông sau đó hướng lý mỹ nhân c ư ờ i nói xem ra lần này s ư ở n g bông thu hoạch rất không sai à dù cho là bạn q u a n người ngoài người này cũng nhìn ra được s ư ở n g bông bên trong trồng trọt đi ra cây bông phẩm chất xác thực càng tốt hơn một điểm nên nếu như tập hợp nhiều chuyên gia như vậy lại tăng thêm c h i ề u đ ỉ n h chống đỡ chúng ta còn không nộp ra thỏa mãn giải bài thi cái kia chẳng phải là có vẻ chúng ta rất vô năng mà có ngày hôm nay cái thành tích này còn nhờ vào lý đại nhân ủng hộ của ngài à lý mỹ nhân khách khí trả lời lý thiên hữu vung vung tay ngơi quá khắc khí đối với loại kỹ thuật này trên sự tình Ta thể cũng chỉ có lý à là vàng, nào, hàng chống đỡ. Hắn vẫn là chính các thực lực vững vàng. Nếu không, cũng chồng không được tốt như vậy cây được hắn không không như Như thế binh tốt vẫn ngươi vững nếu bồng đến. năm nay bộ binh bên kia đơn đỡ, đặt hàng bắt vậy l kia bộ sao?、Lý、mỹ nhân cười gật g ù đối với chuyện này nàng cũng được công ty cũng được đều là phi thường hài lòng sự tỉnh có thể lập tức nhìn thấy thu hoạch cũng làm cho công ty trên giới đối với ở thái huyền vương t r i ề u bên này đầu tư xây dựng sự tỉnh càng thêm có lòng tin đều thu được còn phải cảm tạ lý đại nhân hỗ trợ đây lý thiên hữu gật g ù có điều vẫn là luôn mãi cường đ i ệ một phen cái này tạ bản quan nhận xuống nhưng các ngươi có thể nhất định phải hoàn thành thật bộ binh b ê n h n h n g kia yêu cầu nếu như chuyện này làm hư hại sau đó muốn giúp các ngươi kéo gọi món tử lời nói liền khó khăn các ngươi hiểu chưa yên tâm đi lý đại nhân điểm ấy công ty chúng ta trên giới đều hiểu lý mỹ nhân hết sức chăm chú hồi đáp vậy thì tốt lần sau bạn quan tìm cái thời gian để hoàng thượng cũng nghe một chút cái tin tức tốt này thấy lý thiên hữu nói tới chỗ này lý mỹ nhân vội vã cảm kích gật g ủ vậy thì phiền phức lý đại nhân chờ lý mỹ nhân rời đi phát cải ủy phủ lệ sau lý thiên hữu vui mừng nhìn trên bàn cái kia trắng non tây đông không hổng công hắn như thế chống đỡ xưởng đông a hiện nay có thành quả sau hắn cũng thật hướng hoàng thượng báo cáo kết quả tướng công chuyện gì cao hứng như thế à cố lệ bình ôm công văn đi vào thư phòng sau hiếu kỳ hướng lý thiên hữu hỏi bình nhi ngồi ngươi xem một chút lý thiên hữu h à i lòng cầm tây đông như là cái tiểu h à i tử như thế khoe con nói đây chính là s ư ở n g đông trồng trọt đi ra cây bông sao cố lệ bình hiếu kỳ nhìn trên bàn tây đông đúng đây cuối cùng cũng coi như biên thành này chứng minh chúng ta người ngoài thôn bên kia đồ vật ở thái huyền vương triều bên này vẫn là phi thường hữu dụng chúc mừng tướng công điều này cũng chứng minh tướng công ngươi lúc đó kiên trì là đúng cố lệ bình cười hướng lý thiên hữu nói rằng lên làm phát cải h ủy đại bí sau cố lệ bình có thể coi là biết phát cải h ủy hoặc là nói chính mình tướng công đến cùng có c ỡ nào coi trọng ở vào tây hà phủ bên trong sườn đông sườn đông bên trong sở hữu yêu cầu trên căn bản có thể đồng ý đều đồng ý muốn người cho người muốn tiền cho tiền bây giờ rốt cục nhìn thấy thành quả cũng coi như là giải quyết xong lý thiên hữu tâm sự nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vội vã cầm lấy cái này quần áo cùng trên bàn tây đông sau đó hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi ngươi trước tiên bận điệu ta đi một chuyến hoàng cung h ừ n tướng công ngươi đi, đi. chỉ là làm lý thiên hữu cầm cây bông cùng dùng t â n cây bông chế tắc mà thành quần áo đi đến hoàng cung sau lại bị báo cho hoàng thượng hiện tại không rảnh bàn g công công hoàng thượng là ở triệu kiến đại thần khác sao lý thiên hữu hiếu kỳ hướng đại thái giám lưu bạn bè dưới tay bàn g công công thái giám hỏi lý đại nhân ngài vẫn là đi về trước đi nô tài sẽ đem ngài đã tới tin tức bẩm báo hoàng thượng chờ hoàng thượng lao nhân ra người rảnh rỗi thì sẽ triệu kiến ngài bàn g công công không có chính diện trả lời lý thiên hữu vấn đề mà là khuyên bảo lý thiên hữu đi về trước lý thiên hữu n h ữ nhữu mày nay vẫn là lần thứ nhất đụng với tình huống như thế nếu như vậy cái kêu bản quan hãy đi về trước. nếu như nhìn thấy hoàng thượng phiền phức bảng công công giải thích tình huống nô tài hiểu rõ lý đại nhân đi thong thả lý thiên hữu ô m c â y bông có chút mất mát hướng cung đi ra ngoài chỉ là xuất hiện ở đi trên đường hắn nhìn thấy nhiều vô cùng dược sư bước chân vội vàng hướng nội cung phương hướng mà đi đó là sáu lý thiên hữu sắc mặt khó coi trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều sự t ì n h nhưng không có dừng lại rời đi bước chân mặc kệ bên trong hoàng cung xảy ra chuyện gì hắn đều không cách nào thay đổi cái gì chỉ có thể thản nhiên đối với chuyện sắp xảy ra dương huyền lâm từ hoàng cung đi ra trở lại rừng chút sau nhìn con ở trong lương đình đọc sách học tập trần tự tỉnh trong nội tâm yên lặng th lão sư ngài trở về a dương huyền lâm hướng trần tự tỉnh gật ngủ sau đó sắc mặt nghiêm túc hướng đối phương nói rằng ngươi cùng lao phu đến một chuyến thư phòng nói xong trước tiên phòng nghỉ bên trong đi đến trần tự tỉnh nhịu nhữ mày dương huyền lâm cái kia dáng d ấ p nghiêm túc hắn theo học tập mấy tháng tính ra vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây ôm loại này lòng hiếu kỳ trần tự tỉnh theo đi vào bên trong thư phòng thấy trần tự tỉnh đến sau dương huyền lâm giá hiệu đối phương ngồi xuống trước sau đó sắc mặt phi thường nghiêm túc nói đón lấy lao phu nói sự tỉnh ngươi hãy nghe cho ký chính là đừng hỏi nghe theo hiểu chưa trần tự tỉnh nghiêm túc gật g ủ lão sư yên tâm học sinh rõ ràng được ngươi định một chút lập tức thu thập hành lý chờ chút sẽ có người đưa ngươi đi đến lượng giới sơn những ngày sau đó ngươi muốn an tâm ở lượng giới sơn phi long t r o n g quân làm thật ngươi tham n h u tướng quân trước trần tự tỉnh dù cho nội tâm ở làm sao khiếp sợ ở đây khác h ắ n cũng chỉ là gật g ủ được rồi lao sư học sinh rõ ràng đến phi long quân sau ngoại trừ phi long tướng quân triệu tân dương ở ngoài ngươi không cần nghe từ bất luận người nào sai khiến lúc nào nên trở về đến triệu tướng quân đến thời điểm thì sẽ nói với ngươi hiểu chưa học sinh rõ ràng dương huyền lâm gật g ủ lời nói ý vị sâu xa hướng trần tự tỉnh nói rằng lao phu giáo sư thời gian của ngươi không dài nhưng ngươi là cái có tuệ căn hải tử sắp chia tay thời khắc đưa ngươi cuối cùng một lời hy vọng đối với ngươi hữu dụng mặc s ầ u con đường phía trước vô tri kỷ thiên hạ người nào không biết quân lại là câu nói này trần tự tình hướng dương huyền lâm cười cận lao sư lý đại nhân từng ở rời đi nam hải phủ trước cũng đúng học sinh đã nói câu nói này đây thật sao không nghĩ tới tiểu t ử này lại vẫn có thể nói hai câu thơ từ đi ra đúng là để lao phu không nghĩ tới dương huyền lâm cười nói thực lý đại nhân vẫn luôn rất hữu tài hoa chỉ là cảm giác mãi đến tận hiện tại hắn còn giống như là có thật nhiều lo lắng như thế trần tự tỉnh cười nói ồ ồ ngươi nhìn ra cái gì đến rồi đúng là nói một chút dương huyền lâm tò mò hỏi tuy rằng lý mẫu nhân t i ể u tử k i a là chính mình đệ tử cuối cùng nhưng có lúc người ngoài trái lại xem càng thêm rõ ràng lại như là hắn vẫn luôn phi thường lo lắng như là cảm giác mình hòa vào không được chúng ta thái huyền vương triều như thế hóa ra là cái này a dương huyền lâm thành tựu biết nội tình người lập tức cười không nói lão phu rõ ràng tự xét lại ngươi chuẩn bị s ố n đem đừng làm cho người bên ngoài chờ quá lâu trần tự tỉnh đứng lên hướng dương huyền lâm hành lễ sau cảm kích nói rằng học sinh tự xét lại đa tạ đế sư giáo huấn đi thôi chúc ngươi thuận buồn xuôi gió dương huyền lâm cười vung vung tay đi ra thư phòng trần tử tỉnh liền bắt đầu thu thập hành lý mặt hối sau khi thấy được không nhịn được d o hỏi đối phương vì sao phải làm như thế này giống như là muốn đi xa nhà dáng vẻ à. chờ đến biết lập tức liền muốn xuất phát lượng dưới sơn đến phi long trong quân tổng quân sau mặt hối sắc mặt biến đổi lớn điện hạ lẽ nào hoàng thượng hắn trần tử tỉnh mặt có bi sắc nhưng vẫn là âm thanh như thường nói rằng nhớ kỹ đế sư lời nói không nên hỏi không cần lo an tâm làm tốt chúng ta chuyện nên làm đừng ở đệ phụ hoàng vì ta bận tâm Chương Chính. Hắn đi rồi sao? Khắc khắc khắc khắc. trần sương thịnh che miệng một bên ho khan vừa nói dương huyền lâm nhẹ g i ọ n g nói rằng mới vừa rời đi lão phu nhìn hắn đi trần sương thịnh gật ngủ mất công sức đẩy lên thân thể tựa ở bên giường vậy thì tốt vậy thì tốt lưu bạn bè nô tài ở lưu bạn bè tiến lên một bước trả lời những dược sư kia đều dàn xếp xong chưa đều dàn xếp được rồi nô tài đã phái người bảo vệ bảo đảm sẽ không có dược sư có thể rời đi hành cung lưu bạn bè dừng một chút nối nghiệp tục nói rằng hoàng thượng có muốn hay không nô tài để những dược sư kia mãi mãi cũng ngầm ngẫm đây trần sương thịnh liếc nhìn túi đầu lưu bạn bè cười vung vung tay quên đi đừng làm khó dễ bọn họ bọn họ cũng t ậ n lực làm sao chỉ là c h ấ m không có thuốc chữa mà thôi không oán được người khác có điều vì để ngừa lời đàm tiếu chuyển ra cung ở ngoài ở đại sự kết thúc trước liền để bọn họ ở hành cung bên trong yên tĩnh đợi đi hoàng thượng nhân tử nô tài hiểu rõ ngươi lui xuống trước đi đi c h â m có chuyện cùng đệ sư nói chờ lưu bạn bè sau khi rời đi trần sương thịnh nhìn dương huyền lâm nhẹ dọn cười nói để đế sư nhìn thấy trầm dáng vẻ ấy đúng là để sư cười chết rồi dương huyền lâm thở dài hoàng thượng đêm qua có thể coi là hù chết lão phu Nếu như thật xảy ra công h u y t r i vụ vì lẽ đó t h ấ m hy vọng đế sư có thể giúp trầm trong đoạn thời gian này chủ trì trên triều đường đại cục hy vọng đế sư ngài có thể đáp ứng dương huyền lâm trầm mặc một tuổi cuối cùng vẫn gật đầu một cái hắn thực sự là không đành lòng từ chối giờ khắp này trần sương thịnh dù cho biết này gặp mang đến cho hắn phiền phức rất lớn đa tạ đ ế sư trâm thực sự là ngoại trừ ngại ở ngoài cũng không dám đem quyền lực này giao cho người khác n à y trung bi không phải kế hoạch lâu dài vẫn là cần phải có càng thêm thích đáng sắp xếp dù sao coi như l à phu cũng không dám hứa chắc có thể áp chế triều đỉnh những người kia hồi lâu tin tưởng hoàng thượng ngươi cũng rõ ràng dương huyền lâm nghiêm túc nói trâm đương nhiên rõ ràng chỉ là như vậy không cũng thuận tiện trâm có thể thấy rõ đến cùng là ai là trung tâm ai lại khác thường tâm mà trần sương thịnh dù cho đến trình độ này ngữ khí còn phi thường un dung g á n vẻ Chấm trần tại sương h thịnh ể làm, h cười khổ một tiếng là thuốc thì có ba phần độc phương thuốc kia ăn sau tuy rằng quả thật có thể dừng đau an thần nhưng mỗi lần sau khi ăn xong chấm đều bần ngủ hiện tại không phải là có thể an ổn lúc ngủ à vẫn là duy trì lý trí càng trọng yếu hơn một điểm muốn ngủ lời nói chờ chấm chết rồi tự nhiên có nhiều thời gian ngủ đâu thấy trần sương thịnh nói như vậy dương huyền lâm chỉ có thể thở dài nếu hoàng thượng tự có quyết đoán lao phu liền không cần phải nhiều lời nữa ngươi yên tâm trong khoảng thời gian này lao phu gặp giúp hoàng thượng chủ trì thật triều đình đại cục mỗi ngày triều đình nghị sự nội dung lao phu cũng sẽ đến cùng hoàng thượng tự thuật trần sương thịnh nhắm hai mắt nhẹ giọng nói rằng có một số việc để sư tự mình xử lý là được không cần cùng chấm nói chấm tin tưởng để sư ngại phát sinh đại sự là ngày thứ hai lâm c h i ề u lúc các bộ đại thần quan chức không nhìn thấy vị kêu bóng người quen thuộc xuất hiện ở thái huyền điện bên trong thời điểm nhất thời gây nên to lớn ngờ vực nếu như từ khi hoàng thượng bình định thiên hạ đăng cơ tới nay chưa bao giờ vắng chỗ quá bất kỳ một ngày lâm c h i ề u ngày hôm nay dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở thái huyền điện bên trong lẽ nào hoàng thượng thân thể xuất hiện vấn đề lớn lao gì sao thánh chỉ đến lưu bạn bè ngay ở trước mặt văn vo bá quan trước mặt cầm trong tay thánh chỉ chậm rãi nói rằng phụng tiên vừa vận hoàng đế chiếu gọi là Trong ngày gần đây đến đây có cảm gió l ạ hai thân thể biệt sát trầm trường triều không khỏe, không mệnh lệnh Huỳnh Phụng chỉ chấp đỉnh Lâm Dương chuyện giám vì là không làm lỡ quốc quốc q u đặc các sự, sư sự, đế đại bộ n trọng, thử. Chuyện này thử. khâm h a bên trái phải văn võ bá quan không nhịn được hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ nói hoàng thượng thật sự nếu không được rồi sao cái này đáng sợ ý nghĩ xuất hiện ở có mấy người trong lòng nhưng không có một cái dám nói ra thấy đ â y dưới bách quan còn chưa tiếp chỉ lưu bạn bè bất mắn nói vì sao còn chưa l ĩ n h chỉ chư vị đại nhân lẽ nào muốn kháng mệnh sao nghe được lưu bạn bè đều nói như vậy sở hữu đại thần lúc này mới vội vã cung nên thánh chỉ vì thần tuân chỉ lưu bạn bè thỏa mãn gật g ù sau đó cung kính hướng một bên duy nhất ở thái huyền điện bên trong ngồi dương huyền lâm nói rằng đế sư kính x i n ngài chủ trì lên triều dương huyền lâm mở hai mắt ra hướng lưu hữu gật g ù sau đó mặt hướng bách quan nói rằng lao phu tạm thay hoàng thượng xử lý quốc sự trong lúc này các vị đại nhân có bất cứ chuyện gì cũng có thể hỏi đến lao phu hạ triều sau khi còn có chính sự cần giải thích lời nói có thể đi thịnh lân điện bẩm báo lao phu không nhiều lời nói chúng ta bắt đầu lên triều đi không biết các vị đại nhân hôm nay có chuyện gì khởi bẩm hoàng thượng nhân bệnh mà vắng chỗ lên triều sự tình Tại t i r ề người p sau có, có ý gì bản hoàng tử muốn đi gặp phụ hoàng ngươi lại dám ngăn bản hoàng tử chẳng lẽ không biết ta là ai sao thất hoàng tử cao mày hướng người cấm quân này nói rằng vừa nay hắn muốn vào phụ hoàng tầm cung nhìn phụ hoàng thân thể thế nào rồi không nghĩ đến ở tầm cung bên ngoài liền bị cấm quân cho ngăn lại nói là phụ hoàng hiện tại không muốn gặp bất luận người nào điều này làm cho thất hoàng tử nhất thời vô cùng tức giận lúc nào bản hoàng tử thấy phụ hoàng còn cần nguyên nô tài kia đồng ý cút ngay cho ta nói xong thất hoàng tử đã nghĩ trực tiếp hướng về trong tầm cung đi đến Đang đám đầu kia này, phương hướng cũng người, người hoàng lúc khác cầm và một một tới thất về hóa ra là tam ca a tam ca vẫn là h uy phong tùy tiện ra chuyến môn bên người đều có một đoàn hộ vệ chẳng lẽ còn cho rằng phụ hoàng bên trong tẩm cung có người muốn làm hại tam ca sao tam hoàng tử trần tiền cười lạnh một tiếng lao thất nói chuyện đừng lời nói ẩn giấu sự t r â m t r h ọ c tam ca chỉ là tới gặp phụ hoàng mà thôi không ngươi nghĩ tới xấu xa như vậy lẽ nào tam ca muốn gặp phụ hoàng còn cần trải qua ngươi lao thất đồng ý không lúc nào này bên trong hoàng cung lại đến phiên ngươi lao thất làm chủ ngay ở trần tư đạo dự định ở cùng tam hoàng tử trần tiền đấu hai mươi lúc một tên thái giám từ bên trong tẩm cung đi ra hai vị hoàng tử nhìn thấy tên thái giám này sau li lưu công công phụ hoàng thân thể làm sao lưu bạn bè mặt không hề cảm xúc hướng hai vị hoàng tử nói rằng hoàng thượng long thể mạnh khỏe chỉ là cần phải nghỉ xả hơi mà thôi hai vị hoàng tử rời đi trước đi chờ hoàng thượng thân thể tốt một chút có thời gian gặp đi gặp hai vị hoàng tử không nên ở hoàng thượng nghỉ ngơi tầm cung t r ư ớ c cửa náo động a như vậy hoàng thượng sẽ rất không vui chuyện này chương c h í t r ă n h s á trần sương thịnh t ỉ n h cầu đây chính là s ư ở n g đông trồng trọt đi ra cây bông sao trần sương thịnh hiếu kỳ nhìn trong tay cái kia trắng non cây bông lý thiên hữu hướng trần sương thịnh cười trả lời là hoàng、thượng. ngài bây giờ nhìn đến cây bông ở xưởng bông bên trong phẩm chất xem như là cấp ba phẩm trong tay cái này xem y bên trong cây bông xem như là bọn họ nhất đ n g phẩm nhưng coi như là cấp ba phẩm cũng so với trên thị trường rất nhiều cây bông thực sự tốt hơn nhiều mẫu sản có bao nhiêu a trần sương thịnh hỏi quan tâm nhất vấn đề hiện nay có thể làm được hơn ba trăm kg ráng vẻ đến tiếp sau trải qua kỹ thuật cải tiến hay là có thể làm được càng cao hơn trần sương thịnh ánh mắt sáng lên nhìn trong tay cây bông thỏa mãn gật gật đầu không sai không sai xem ra các ngươi làm ra vô cùng ghê gớm đồ vật ta điều này cũng chứng minh chấm ủng hộ các ngươi phát cải hủy là đúng sự tình ngày mai ngươi có thể muốn tại chiều công đường khỏe mạnh cho những người lúc đó xem thường phát cải hủy những đại thần kiêm ô n để bọn họ khỏe mạnh nhìn một chút các ngươi phát cải hủy thành quả vì thần tuân mệnh lý thiên hữu nhìn có chút h ề vải trần sương thịnh nhẹ dọn hướng đối phương nói rằng lấy xưởng đông bây giờ trồng trọt kỹ thuật hoàn toàn có thể bảo đảm biên quan các tướng sĩ ở mùa đông chống lạnh vấn đề mới cây bông chế tắc mà thành chống lạnh áo đông không chỉ có giá cả rẻ tiền giữ ấm hiệu quả cũng so với trước đại đại tăng mạnh rất nhiều tin tưởng lần này mùa đông bởi vì hàn l Các người s chậm chậm yên tâm h ể bảo đ những u y người kia sẽ không là người trở ngại người muốn làm gì lời nói vung tay đi làm chấm bảo đảm sẽ không có người có thể ảnh hưởng đến chuyện này vi thần đa tạ hoàng thượng chống đỡ hoàng thượng nhiều chú ý nghỉ ngơi vi thần xin c á o lui lý thiên hữu sau khi nói xong liền muốn rời đi trần sương thịnh nghỉ ngơi tầm cung muốn cho vị này để vương nghỉ ngơi cho khỏe một lúc lý mô nhân lý thiên hữu dừng bước lại xoay người nhìn trần sương thịnh chờ đợi đối phương g i ặ n dò trần sương thịnh hướng lý thiên hữu c ư ờ i cận nữ khí mang theo chờ đợi nói rằng ngươi đồng ý trở thành người ngoài thôn cùng thái huyền vương triều giữa hai người này cầu nối sao lý thiên hữu nhữu như mày không hiểu đối phương có ý gì xin thứ cho vi thần ngu dốt hoàng thượng ngài nói là gì、ý. nghe được lý thiên hữu nói như vậy trần sương thịnh có chút hệ loại p h t tay một cái thì ra là như vậy bọn họ còn không nói với ngươi à ngươi lui xuống trước đi đi chấm muốn nghỉ ngơi một lúc vì thần sinh táo lui mang theo nhiều vô cùng nghi vấn lý thiên hữu yên tĩnh lui ra trần sương thịnh nghỉ ngơi tầm cung vừa tới đến c u n g ở ngoài liền nhìn thấy thất hoàng tử trần tư đạo cùng tam hoàng tử trần tiền hai người chính đang ngoài cửa tranh luận thứ đồ gì nhi ngược lại đều không đúng vật gì tốt hoàng thượng còn ở bên trong nghỉ ngơi chứ này hai hàng ngay ở bên ngoài giảng co nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không khỏi không cảm khái một tiếng đồng dạng là như tử trên lệch làm sao liền lớn như vậy đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vội vã muốn rời đi nơi này thế nhưng hắn muốn rời đi nhưng nhìn đến hai vị kêu hoàng tử nhưng là nhìn thấy lý thiên hữu từ bên trong tầm cung đi ra lập tức vội vã vài bước đi lên trước ngăn cản lý thiên hữu lý đại nhân không nghĩ đến tại đây có thể gặp phải ngươi ngươi cũng là đến xem phụ hoàng sao thất hoàng tử trần tư đạo tò mò hỏi lý thiên hữu bất đắc dĩ d ừ n g bước bỏ ra vẻ mỉm cười nhìn thất hoàng tử trần tư đạo nói rằng thất hoàng tử hiện hạ bản quan là hướng hoàng thượng báo cáo công việc ngày hai vị là đến thăm hoàng thượng sao đúng có điều xem ra phụ hoàng còn đang nghỉ ngơi thất r ư có c hoàng t tử trần ả tư đạo nghe được lý thiên hữu lời nói sau liền vội và nói lý đại nhân xin mời không bằng lỗ như gặp lý đại nhân người phương nào đi bạn cùng cái kia làm khách một phen chúng ta có thể cùng uống rượu tâm tình a trần tiên chỉ có thể nhìn chính mình tất đệ cùng lý thiên hữu nói chuyện phiếm dáng vẻ từ lần trước nam hải phụ sự tỉnh qua đi dù cho hắn muốn lôi kéo lý thiên hữu cũng không tìm được một cái rất tốt lý do nhưng cái khó được điểm chính là ở đến lý thiên hữu bây giờ cấp độ bất l ạ p long lời nói lại không ra dáng vẻ gì người tinh tường đều có thể có thể thấy lý thiên hữu ngày sau nhất định là triều đình bên trong phi thường trọng yếu triều đình trọng thần mà sau lưng đại biểu thế lực cũng đáng ra các vị hoàng tử đi lôi kéo hắn chỉ là đối với mặc kệ là thất hoàng tử vẫn là tam hoàng tử x i n mời lý thiên hữu vẫn luôn biểu hiện phi thường chống cự Hoặc là nói lý à nói l thiên hữu vẫn luôn không nghĩ dính liễu đến hoàng tử bên trong sự tình ở trong đi dù cho là ngũ hoàng tử trần tự tỉnh lý thiên hữu cũng chưa từng biểu hiện ra chống đỡ dáng vẻ đến đa tạ thất hoàng tử y ê u ái có điều b ả n quan còn phải lập tức trở về một chuyến phát cải hủy phụ đ ệ lần sau có cơ hội lời nói sẽ cùng thất hoàng tử tâm tình cáo tử lý thiên hữu sau khi nói xong vội vã hướng bên ngoài hoàng cung đi đến nếu như có thể lời nói hắn là một khắc đều không muốn cùng hai vị này hoàng tử dừng lại lâu nhìn lý thiên hữu rời đi bóng lưng thất hoàng tử trần tư đạo sắc mặt có chút trầm trọng thế cục bây giờ dù là a đều có thể có thể thấy phụ hoàng là chống đỡ ngũ ca trần tự tỉnh nếu như hắn vẫn chưa thể lôi kéo một ít trên t r i ề u đường trọng thân đến cho áp lực lời nói cái kia ở trận này hoàng tử tranh quyền đấu tranh bên trong liền muốn v a trợ ha ha thất đệ người ta lý đại nhân căn bản không nghĩ tới cùng ngươi có cái gì tiếp xúc ngươi cần gì phải liếm mặt tiếp tục mời người khác đây trần tư đạo quay đầu lại hướng trần tiền cười lạnh một tiếng h ừ tam ca lý đại nhân là không có tiếp thu b ả n cung xin mời thế nhưng rất đáng tiếc có người dù cho muốn lôi kéo người khác còn chết muốn mặt mũi không muốn mở miệng lẽ nào người kia còn muốn chờ người ta lý đại nhân tự động nương nhờ vào sao bạn cũng đã quên có người không chỉ có không thể lôi kéo lý đại nhân còn giống như vào chỗ chết đắc tội rồi người khác chứ tham ca người biết người kia là ai sao trần tiên sắc mặt tâm trầm trần tư đạo nói xong toàn chính là đâm đến nỗi đau của hắn trên cái gọi là một bước sai từng bước sai lúc đó liền không nên nghe tin câu nói như thế kia không chỉ có cuối cùng không thể làm súng ngũ hoàng tử trần tự tỉnh trái lại còn phải tội lý mỗ nhân cái này quyền cao chức trọng cầm ý hệ vệ thiên hộ hiện tại coi như hối hận cũng không kịp nghĩ đến bên trong trần tiên vung một cái ống tay á o giận dữ rời đi trần tư đạo nhìn thấy trần tiền cái kia có vẻ tức giận không nhịn được hài lòng nợ nụ cười chính mình này tam ca theo lý mà nói nguyên bản hẳn là thế lực mạnh mẽ nhất một vị hoàng tử sau lưng không chỉ có chu hoàng hậu chỗ dựa còn có chu gia cùng lạc gia này hai đại thế gia chống đó nhưng đang t h t cả nhất định phải chơi cái gì khớp v ậ t đem mình nguyên bản ưu thế hoàn toàn lãng phí còn n h ạ phụ hoàng tức giận bị cấm túc một q u a n g thời gian nghĩ đến bên trong nguyên bản bị cự tuyệt vấn an phụ hoàng khó chịu tâm tình nhất thời lại tốt hơn như vậy mấy phần lưu công, công xin mời giúp bạn hoàng tử mang câu nói hy vọng phụ hoàng có thể sớm ngày khôi phục lưu bạn bè đặc g ủ mỉm n ư ờ i hướng trần tư đạo nói rằng nô tài hiểu rõ k í n hữu x tướng h h t trở xuống quân xem ra e sợ hoàng thượng là muốn không chịu được nữa liệu tuyển nhữu nhữ mày hắn cũng cảm giác được sự tỉnh có chút phiền phức nhưng cũng không thể hướng về dưới tay quan chức như vậy nói rõ được rồi lời ấy đừng vội nhắc lại nếu để cho người khác nghe qua miễn không được lại muốn nhiều gây chuyện hạ quan cũng rõ ràng hạ quan muốn hỏi lấy h ư u tướng ngài cái nhìn ngài cho rằng vị nào hoàng tử c à n g có cơ hội kế thừa đại thống đây lưu t u y ề n nhẹ nhàng lắc đầu một cái không cần lo những chuyện này hoàng thượng chính là minh chủ tự nhiên sẽ vì là vương t r i ề u lựa chọn một đời xuất sắc đ ế vương chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự nếu như liền điểm ấy đều làm không xong chúng ta cũng không chiếm được tương lai hoàng thượng tín nhiệm lưu t u y ề n sau khi nói xong hướng cố thành hỏi cố đại nhân con rể của người lý đại nhân gần nhất có thể có tin tức bù tướng đã lâu lắm chưa thấy hắn tại triều nội đường vào triều thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình cố thành cười khổ một tiếng ô n quên hướng mọi người nói các vị đang ạ i mỗi nhân, đừng nhân chính là bản xem lý là q u con n rể, h ư đối với c h u y ệ ngồi ì gì khác, bản quan sát thực không thực tính Ha ha ha, cố đại nhân, sát các cả cố bản biết bao quan xin dung. sai đại lời à, vị ấy r chứ. Các vị đang ngồi lên đều cảm giác được đi gần nhất ta trở bên người cái kia như có như không dám thị cảm không ngoài dự đoán lời nói nghĩ đến cái kia chính là đến từ cầm y hệ vệ giám thị nhưng lấy b ả n quan xem ra thật giống cố đại nhân bên người cũng chưa từng xuất hiện loại này giám thị tình huống a n à y lại là giải thích thế nào à? cố thành sắc mặt như thường trả lời ô dĩ nhiên có chuyện như vậy sao bạn quan nhưng lại không biết có điều nghĩ đến đó là hoàng thượng lo lắng có tiểu nhân muốn làm hại các vị cho nên mới để cầm ý địa vệ đối với các ngươi tiến hành bảo vệ chứ cố đại nhân thật là biết cái chạy c á i c ô i à lý đại nhân thân là cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ bên trong hoàng thành tất cả cầm ý địa vệ hướng đi cùng sắp xếp đều do lý đại nhân sắp xếp cố đại nhân thân là lý đại nhân nhạc phụ làm sao có khả năng không biết lý đại nhân sắp xếp đây nếu như cố đại nhân có cái gì hắn tin tức lời nói mong rằng cố đại nhân nể g h tình mọi người đều là đồng liêu phần trên cho bê ta cố thành có vẻ phi thường bất đắc dĩ các vị đại nhân bản q u n đối với chuyện này thật không biết cũng không rõ ràng hoàng thượng đến cùng thế nào rồi. càng không biết cầm ý n ì h ỉ a vệ bên k i a sắp xếp nếu như các vị đại nhân thực sự không tin lời nói bạn quan cũng không có cách nào vẫn là lưu tuyển xua tay hướng mọi người ở đây nói rằng được rồi xem ra cố đại nhân xác thực không biết các ngươi cũng là đ ư ờ n g ở bức cố đại nhân đa tạ h ư u tướng tuy rằng nói thì nói như thế nhưng thực cố thành sắc mặt vẫn là khó coi nếu không có lưu tuyển đồng ý đám người này làm sao dám hướng chính mình bức bách xem ra khoảng thời gian này hoàng thượng không ở phía sau nghiêm túc thế cuộc đã để mọi người có chút quá mức sầu lo hơn nữa cầm ý n g a vệ cái tiên h ư có như không g á m thị càng làm cho đại gia có vẻ lo lắng t h ự c cố thành đương nhiên biết lý thiên hữu gần nhất chủ yếu đang bận cái gì dù sao tên i kia cũng không có việc gì liền mang cố lệ bình đi cố phủ ăn cơm thường xuyên qua lại cũng sẽ nói một ít liên quan với gần nhất hướng đi bên trong chuyện quan trọng nhất chính là giám thị các đại quan viên bởi vì chính mình là lý mô nhân cha vợ vì lẽ đó cố thành mới có thể không xem người khác như thế bị giám thị chỉ là không biết loại này tháng ngày còn muốn kéo dài bao lâu a n a m lý thiên hữu thở nhẹ một hơi chậm rãi mở hai mắt ra lao bởi vì tu luyện lao từ luyện thể tường giải mà sản sinh mồ hôi sau lúc này mới cất bước rời đi phòng luyện công nhìn thấy lý thiên h i ế u sau khi ra ngoài cố lệ bình vội vã tự mình bưng tới chậu rửa mặt làm cho lý thiên h i ế u có thể rửa mặt tướng công thế nào rồi vẫn không có thu hoạch sao cố lệ bình quan tâm hỏi đối với võ học nàng không phải rất hiểu nhưng cũng có thể nhìn ra được chính mình tướng công thật giống vừa không có bao lớn tiến triển như thế lý thiên h i ế u thả xuống khăn mặt tướng h cố lệ bình cười khổ một tiếng nội lực được rồi cương khí càng là mạnh đến mức không còn gì để nói cảnh giới cũng là phù hợp nhưng chỉ có tâm cảnh này một khối ta còn thiếu một điểm a vậy làm sao bây giờ à có biện pháp gì có thể để tướng công tâm tình của ngươi biên hoàn mỹ sao cố lệ bình tò mò hỏi lý thiên hữu trầm mặc một hồi sau đột nhiên hướng cố lệ bình hỏi bình nhỉ tướng công ta muốn đi làm một chuyện nhưng chuyện này gặp gặp nguy hiểm thậm chí không cẩn thận mệnh đều sẽ không còn ngươi sẽ đồng ý ta đi không cố lệ bình kiên định gật gù điều này làm cho lý thiên hữu vô cùng kinh ngạc không nhịn được hỏi tại sao a nếu như chuyện này thật sự đối với tướng công rất trọng yếu lời nói bình nhỉ nhất định chống đỡ tướng công đi làm mà không phải là bởi vì lo lắng tướng công an nguy ngăn cản đại trượng phu chi ở bư phương hạ có thể bởi vì bình nhi nhỉ nữ tỉnh trường mà chỉ hoãn tướng công rộng lớn trí hướng đây lý thiên hữu có chút cảm động nắm chặt cố lệ bình tay bình nhi đa tạ lý giải cố lệ bình có chút ngượng ngủng nhưng hay là hỏi tướng công ngươi còn chưa nói cho cùng muốn đi làm chuyện gì đây giết người chỉ có giết hắn ta mới có thể có thể lên cấp siêu phàm cảnh giới chuyện này đối với ta rất trọng yếu ngay ở cố lệ bình muốn hỏi là a đáng giá lý thiên hữu như vậy đ i nhớ không có gì hết hắn ế t h còn trở thành không được siêu phàm cao thủ thời gian liền thấy lý thiên hữu vẻ mặt hơi động hướng chính mình cười nói bình nhi có người đến rồi ta hãy đi trước một chuyến h ừ n tướng công ngươi trước tiên đi làm đi lý thiên hữu đi đến tiếp khách phòng khách nhìn thấy vong xuyên cười hỏi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nhà của ta làm k h á ca h t d á m thị nhiệm vụ không làm sao nhìn lý thiên h i ế u vong xuyên hết sức chăm chú nói rằng đa t ạ lý thiên h i ế u gật gù cười vung vung tay không cần k h á c h khí nếu như chính ngươi không có năng lực lời nói chuyện này cũng không thể làm đến chúc mừng ngươi không sai ngày hôm nay vong xuyên lại đây chính là vì cố ý đến cảm tạ lý thiên h i ế u bởi vì bắt đầu từ hôm nay hắn chính là trong cầm y vệ thiên hộ một trong có thể nói lên làm thiên hộ sau vong xuyên cũng coi như rốt cục bước vào quyền quý cấp độ trước bách h ộ nhiều lắm chỉ có thể coi là cái cao cấp tay chân mà thôi lên làm thiên hộ sau ngươi nhưng là không thể ở bên trong hoàn g thành dừng lại lâu nghị kỵ đi đâu cái p h ụ châu sao vong xuyên lắc đầu một cái chỉ huy sứ đại nhân để ta đến tìm ngươi nói ngươi có sắp xếp đi thiên nam phủ đi ngươi sư môn cũng ở đó thuận tiện ngươi làm việc vong xuyên nhìn lý thiên hữu c ư ờ i cận ngữ khí không thể giải thích được nói rằng không chỉ là thuận tiện làm việc chứ ngươi đem ta sắp xếp ở thiên nam phủ có phải là muốn câu dẫn ra càng nhiều thần kiếm sơn sâu mà ta lý thiên hữu phi thường thẳng thắn đ ặ thù không sai Ta chính là muốn nhìn một chút, thần chính nhìn muốn là kha i người ế m Sơn có t ể h y kha ô n đến bởi vì bọn họ bên trong có người đảm đường cẩm ý thiên g cảm có cẩm đảm thấy họ hệ bởi vì vệ s u chuyện mà xem minh lại lần nữa phát sinh xem trước minh loại sinh nữa chương phát trước kha i a k câu cá chấp pháp m à ta rõ ràng vong xuyên cười bị ổi nói rằng đối với ngày sau có thể sẽ đối phó chính mình sư môn một chuyện trên hắn nhưng là không có bất kỳ trong lòng gánh nặng dù sao vong xuyên đã sớm rõ ràng dựa vào thần kiếm sơn không có gì dùng còn không bằng theo lý thiên hữu hôm nay đương nhiên vong xuyên cũng không phải nói nhất định phải chỉnh đốn thần kiếm sơn hắn còn làm ngày sau lên làm trưởng môn nhân mộng t đây ngươi vừa nay đang làm gì thế đây xem ngươi sắc mặt có chút hệ và a tiểu tử có lao bà sau thân thể cũng phải chỉ huy a lý thiên hữu trận mắt khinh bỉ đem chuyện vừa rồi nói rồi một lần cuối cùng bất đắc dĩ nói hết cách rồi vẫn cảm giác không rết hô duyên thông tâm tình của ta vẫn luôn không viên mãn là thời điểm đến tìm cái thời gian đem chuyện này cho làm t r ư ơ n g chín trăm linh tám rời đi hoàng thành lý thiên hữu không được bản quan không đồng ý ngươi làm như thế ngươi thân là cầm ý hệ vệ đệ nhất thiên hộ tại sao có thể đi làm nguy hiểm như vậy sự tình thấy ngô vĩnh biu như vậy quả đoán lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là kiên nhận tính tình nói rằng chỉ huy sứ đại nhân tại hạ cũng biết chuyện này xem ra có chút không hòa hợp nhưng có chút không hòa hợp ngươi còn biết không hòa hợp à một mình ngươi cầm y hiển vệ đệ nhất thiên hộ làm sao sẽ nghĩ đến chạy đi hung nô bên kia ám sát một vị bộ lạc lãnh tụ cái kia hô duyên thông bây giờ không bị hung nô vương tín nhiệm nếu như ngươi ám sát thất bại ngược lại sẽ làm cho đối phương trực tiếp nương nhờ vào hung nô vương coi như ngươi giết hô duyên thông cũng chỉ là tăng nhanh hung nô vương thống nhất hung nô các bộ lạc bước chân hoàn toàn chính là đang giúp hung nô vương ngươi có nghĩ tới những chuyện này sao từ t i ế n thân là thần vệ bây giờ vẫn luôn nghiêm mật giám thị hung nô bên kia hướng đi chính là một mực chờ đợi hung nô bên trong chó căn chó ngươi hiện tại quá khứ ám sát hoàn toàn chính là rút qua loa nói chung bản quan không đồng ý lý thiên hữu chờ ngô vĩnh biêu toàn bộ đều sau khi nói xong lúc này mới cười hướng đối phương nói rằng chỉ huy sứ hà tất tức giận đây ngài mới vừa nói chuyện này tại hạ đều hiểu lo lắng ta an nguy liền nói rõ hà tất lôi nói nhảm nhiều như vậy đây thực sự là ha ha ha ha ngươi còn cười được hừ ngô vĩnh biêu khó chịu vung lên ống tay áo phẫn nộ ngồi xuống một bên vương hòa quân cùng tiền tiến hai vị này trấn phụ sứ vội va hướng n ô vĩnh biêu khối n ủ lý thiên hữu khép cười n một tiếng thật lòng hướng ở đây ba vị cầm ý địa vệ cao tầng nói rằng tại hạ vây ham ở nửa bước siêu phàm cảnh giới lâu rồi không phải tại hạ khót lác hiện tại bình thường siêu phàm cao thủ căn bản không phải tại hạ đối thủ nhưng tại hạ nhưng vẫn đều chậm chạp không thể đi vào siêu phàm sở hữu điều kiện đều phù hợp chỉ có tâm cảnh này một khối tại hạ vẫn luôn không có hoàn thiện lúc trước ở trên đại tuyết sơn ta đã từng phát lời thề đợi này thế tất yêu tự tay đánh triệt hô duyên thông cùng phản đem phan an vì là hồ an láo tướng quân báo thù rửa hận nếu là không có hoàn thành điều tâm nguyện này sợ là cả đ ờ i đều khó mà bước vào siêu phàm cảnh giới đây là ta tâm nguyện kính xin các vị đại nhân đáp ứng ngươi không chỉ có muốn giết hô duyên thông ngươi còn muốn giết phan an nô vĩnh biêu khiếp sợ nói rằng mới vừa ngồi xuống thân thể lại vội không được ám sát một cái hô duyên thông bản quan liền không đồng ý ngươi còn muốn đi ám sát phan an cái kêu phan an vẫn luôn ở hung nô vương đ ỉ n h chu vi chú quân chúng ta cầm ý địa vệ đã từng phái quá rất nhiều cao thủ đánh g i ế t cũng không có thể thành công một vị thái huyền vương triệu phản sẽ có trọng yếu bao nhiêu ngươi làm người hung nô không hiểu sao hắn quanh thân vẫn có thật nhiều cao thủ đang bảo vệ hắn một mình ngươi quá khứ hoàn toàn chính là đưa dê vào miệng cọp bản quan càng không thể đáp ứng rồi nô vĩnh biêu không có tu luyện qua cái gì võ học vì lẽ đó không hiểu lắm tâm cảnh món đồ này đối với một tên võ giả đến cùng có cỡ nào trọng yếu nhưng vương hòa quân cùng tiển tiên hai vị trấn phủ sứ thì lại khác. hai người đều là hàng đầu nửa bước siêu p h à m c ự n giả g tự nhiên rõ ràng một tên võ giả tâm cảnh nếu là không có viên mãn đôi kia tương lai võ học một đạo đến cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng lý thiên hộ thật sự xem lời ngươi nói như vậy nếu như không đánh chết hô duyên thông cùng phan an lời nói tâm tình của ngươi tu vi phải không tới viên mãn sao vương hỏa quân cao mày hỏi trước vẫn cho là đây chỉ là lý thiên hữu thủ giai mà thôi nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên là bởi vì tâm cảnh nguyên nhân điều này cũng làm cho giải thích thông tại sao lý mộ nhân như thế nham hiểm độc các một người lại muốn đi làm như vậy khác người sự tình muốn thực sự là như vậy lời nói vậy thì phiền vơ ca tiền tiến thở dài thấy hai người dáng dấp kia nô vĩnh biu ê quái dị nhìn hai vị bạn cũ không phải hai người các ngươi chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy đến chuyện này lý mỗi nhân nên đi làm đi Ngậy. vương hòa quân cùng tiền tiến hai người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là vương hòa quân nhắm mắt hướng nô vĩnh biu ê nói rằng chỉ huy sứ đại nhân muốn thực sự là theo ấ n lý thiên hộ nói tới vậy hắn muốn đi vào siêu phạm khả năng vẫn đúng là giải quyết cái này tâm cảnh vấn đề nếu không cả đời khả năng cũng bước vào không được không sai càng phiền thoái sự tình là nếu như chuyện này vẫn kéo không chỉ có bước vào không được siêu phạm hay là còn có thể bởi vì tâm cảnh vấn đề mà ảnh hưởng tự thân cảnh giới bây giờ nếu như tu luyện thời điểm bởi vì tâm cảnh nguyên nhân thậm chí khả năng còn có thể t ẩ u h ỏ a nhập m a đây đây đối với một tên võ giả mà nói nhưng là so với độc dược còn muốn sợ sẻ sự t ì n h thấy tiền tiến cùng vương hòa quân nói kinh khủng như vậy nô vĩnh biu ê cũng không nhịn được nhiễu n h i u mày muốn thật là có như thế nghiêm trọng lời nói cái kia xem ra vẫn đúng là không có cách nào ngăn lý mỗi nhân nhưng nghĩ tới hung nô tình huống bên kia nô vĩnh biu ê lại phi thường lo lắng lên lý thiên hữu thấy thế đứng dậy hướng nô vĩnh biu cười nói chỉ huy sứ đại nhân yên tâm đi tại hạ vừa mới thành hôn không chắc chắn mà vừa nguy hiểm sự tỉnh tại hôn sẽ không đi、làm. Tại hạ lần này là đi ám sát không phải chính diện quyết đấu chỉ huy sứ đại nhân không tin tưởng tại hạ thực lực chẳng lẽ còn không tin tưởng khinh công của tại hạ sao coi như thấy tình thế không đúng tại hạ cũng có thể chạy thoát Húng hồ,、Lý、Thiên Hiếu Húng hồ mặc kệ là hoàng thượng phụ, hạ Hoàng thượng thật thể không? Vinh khiếp khi mình hướng hoàng thượng. Cùng sư phụ giải thích tình hu ung dung cận. vẫn cũng đồng này. cùng đồng Nô nói rằng. Đúng tiến cung Cùng giải Lý là là ý ý tại trước tới, ta tự cười việc Biêu đế mặc có sư sư sư kệ sợ đã đây, đã Hướng lý thiên hữu vung vung đề lắc đầu một cái t hôm ư ợ n g cùng âu vĩnh biêu ông quyển cười nói đa tạ chỉ huy sứ đại nhân lòng tốt bất quá lần này sự tỉnh trị có tại hạ tự mình đi làm sao nay điểm tiếp nối mới có thể trở nên viên mãn nếu là có người khác hỗ trợ cũng không thể coi là là tại hạ mình làm nô vĩnh biêu đi đến lý thiên hữu phụ cận vỗ vô, vô bờ vai của hắn vẻ mặt thật lòng hướng lý thiên hữu nói rằng hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi thật sự rất trọng yếu khác nhau xa so với người khác trọng yếu chúng ta già rồi tương lai vương triều còn cần giống như ngươi vậy tuổi trẻ tuấn kiệt đi bảo vệ lý thiên hữu vẻ mặt thật lòng đặc g ù một lần cuối cùng hướng ba vị đại nhân ô n quyền các vị đại nhân bảo trọng chờ ở lần tới đến sau lại xin mời các vị đại nhân nâng cốc nói chuyện vui vẻ nam lý thiên hữu đi rồi ngoại trừ một ít người thân cận ở ngoài không ai biết vị này cầm ý địa vệ đệ nhất tiến hộ trên thực tế đã thừa dịp bóng đêm rời đi hoàn thành hắn sắp muốn đi hoàn thành một cái trì hoãn hồi lâu sự tình hay là chuyện này độ nguy hiểm rất lớn thậm chí không cẩn thận lời nói còn có nguy hiểm tính mạng nhưng muốn bước lên võ học đỉnh cao lại có một bước nào là an toàn đây chương chín trăm linh chín làm bạn an định phủ trả trong thành lý thiên hữu đến nơi này nếu muốn xuất quan vì lẽ đó lý thiên hữu cũng nghĩ tiện đường đến cho kỳ lân lao ra t ử cắm nén nhang đi chỉ là đến nghĩa địa sau lý thiên hữu phát hiện vẫn còn có một người ở kỳ lân lao ra từ nghĩa địa trạm kế tiếp điều này làm cho lý thiên hữu có chút xuất sắc nếu để cho người ngoài biết rồi nơi này là kỳ lân nghĩa địa cái tiêu cảm thấy đến sẽ làm lao ra t ử chết rồi đều không được ăn b ì n h nhìn trước mắt vị này đạo nhân hóa trang lao nhân lý thiên hữu không có chút nào dám thất lễ bởi vì ở cảm nhận của hắn ở trong hắn dĩ nhiên không thể nhận biết được đối phương thực lực điều này làm cho lý thiên hữu suýt chút nữa liền không nhịn được chạy trốn còn không xuất qua n đây liền gặp phải như thế một vị đại cao thủ bị khiến cho xuất sư không thắng thân chết trước ca tiền bối không biết ngài tới lây nơi đến cùng vì chuyện gì đây khâu tinh thịnh xoay người nhìn lý thiên hữu thấy đối phương một mặt phòng bị dám vẻ khâu tinh thịnh không nhịn được cười nói làm sao nơi đây là của nhà người sao lẽ nào bần đạo không thể đến đến chỗ này sao tất nhiên là không chỉ là nơi này có một vị vẫn bối người thân t h ô n thân ở đây cho nên muốn hỏi một chút tiền bối mà thôi lý thiên hữu có chút sốt sáng nói rằng hắn chưa bao giờ cảm thụ quá tình huống như thế dù cho là kỳ lân l á o gia tử ở tầm kiểm soát của mình tư thế ở trong cũng có thể thấy rõ mấy p h ầ n nhưng trước mắt vị này đạo nhân hắn như n g một điểm đều nhận biết không ra sâu cặn của đối phương quá mạnh mẽ kỳ lân cùng ngươi quan hệ gì lại vẫn là ngươi này người ngoài thôn trường bối bần đạo làm sao chưa từng nghe nói hắn có một cái người ngoài thôn vãn bối đ â y ngươi đừng muốn lừa gạt bần đạo a khâu tỉnh thịnh cười ha h à nói hắn đã sớm nhìn ra trước mắt tên tiểu tử này là ai cái k i ê n nội lực trong cơ thể cùng vừa nay bước chân vừa di động c ô n g pháp hơn nữa người ngoài thôn thân phận nếu như đoán không lầm lời nói nên chính là dương huyền lâm ông lão kia năm nay tân thu đệ tử cuối cùng lý mộ nhân đi vẽ hẹn vẹn r h ừ n g một năm dĩ nhiên có thể đem võ học tu luyện đến cảnh giới như vậy ngoại trừ bởi vì khoái đao tự thân mạnh mẽ nguyên nhân thiên tư này cũng không thể không khiến người ta thừa nhận khủng bố lý thiên hữ lung túng cởi cận cuối cùng b khâu tiền bối thứ lỗi văn bối vừa nãy chỉ là có chút căng thẳng mà thôi ồ đoán ra bần đạo là ai sao lý thiên hữu gật g ụ văn bối bởi vì một ít nguyên nhân đối với nhận biết một đạo hơi có tâm đắc trong thiên hạ ở văn bối nhận biết dưới còn sâu không thấy đáy nhân vật nghĩ đến cũng chỉ có khâu tiền bối ngài vị này đệ nhất thiên hạ văn bối dương huyền lâm đệ tử lý mỗi nhân bãi kiến khâu tiền bối khâu tinh thị n h gật g ụ chịu lý thiên hữu thi lễ ngươi đúng là xác thực xem dương lão đầu nói như vậy thông t u ệ ngươi không phải vẫn luôn ở bên trong hoàng thành tọa chân sao ngày hôm nay làm sao sẽ đi tới nơi này cơ chứ cái này lý thiên hữu gãi đầu một cái chỉ có thể đơn giản nói rằng văn bối bởi vì một ít chuyện cần xuất quan một chuyến vì lẽ đó tiện thể đến chỗ này tế bái một hồi lao ra tử thì ra là như vậy khâu tinh thịnh nói xong quan sát tỉ mỉ một hồi lý thiên h i ế u sau đó c a o mày hỏi bận đạo xem ngươi cả người khí thế viên mãn mười phần có thể vì sao không bước vào siêu phàm cảnh g i ớ i đây lý thiên h i ế u gãi đầu một cái nghĩ đến trước mắt vị này vừa là cao nhân tiền bối lại là chính mình sư phụ b ạ n cũ cho nên khi giới không có ẩn dấu cái gì liền giải thích lên nguyên nhân đến hóa ra là tâm cảnh không đủ viên mãn a nay cũng đúng là một cái vấn đề lớn khâu tỉnh thịnh sau đó cười nói xem ra ngươi lần này xuất quan có phải là vì chuyện này đi tiền bối anh minh văn bối chính là bởi vì cần hoàn thiện tâm cảnh cho nên mới mạo hiểm xuất quan như vậy a cái kêu bẩn đạo cùng ngươi đồng thời đồng hành đi thật giống nơi nào xảy ra chút vấn đề gì nhưng lý thiên hữu trong thời gian ngắn lại không nói ra được tiền bối ngài xuất quan cũng có cái gì chưa xong tâm nguyện phải hoàn thành sao lý thiên hữu ngồi trên lưng ngựa hiếu kỳ hướng khâu tỉnh thịnh hỏi bởi vì phải xuất quan lý thiên hữu đổi một cái phi thường phổ thông du hiệp quần áo mà khâu tinh t ị n h thì lại vẫn là một bộ đạo nhân hoa trang phi thường chuyện thú vị là thực sự hung nô vương đình bên kia đừng xem bọn họ chủ yếu tông giáo là phật giáo tỉ như phạm thiên môn nhưng thực đạo sĩ ở hung nô bên kia vẫn là phi thường được hoan n g h ê n đặc biệt những hung nô đó bộ lạc các thủ lĩnh vì lẽ đó khâu tinh thị n hoàn h toàn không cần tiến hành bất kỳ hóa trang duy trì dáng vẻ ấy tiến vào một ít hung nô trọng yếu thành thị không hề có một chút vấn đề t i ê n đề là chỉ cần hắn đường độc thủ bần đạo chỉ muốn khỏe mạnh nhìn thế giới mà thôi tính ra bần đạo đã có gần hơn hai trăm năm không có chung quanh đi lại bây giờ suy nghĩ một chút thật giống bỏ qua rất nhiều đặc sắc sự vụ a lữ hành sao lý thiên hữ hiếu kỳ nhìn khâu tinh thị tổng cảm giác vị này đệ nhất thiên hạ có chút là lạ tiền bối tiến vào hung nô địa d ư ớ i sau văn bối liền muốn bắt đầu hành động rồi đến thời điểm liền muốn cùng tiền bối ngài tách ra ngài n g h ị kỹ đi hung nô nơi nào đi bộ sao khâu tinh thịnh cười cận tùy ý nói rằng không có phương hướng đi tới cái nào toán cái nào tiểu tử ngươi vừa nãy nói tới nhận biết một đạo có thể cùng bẩn đạo nói một chút sao mặc dù đối phương hỏi sự tình phi thường bí ẩn nhưng vẫn là câu nói kia tại đây vị đệ nhất thiên hạ trước mặt lý thiên hữu này điểm thực lực căn bản không có cần thiết giấu g i ế m lập tức lý thiên hữu liền tán gẫu nổi lên chính mình tu luyện thế chờ lý thiên hữu sau khi nói xong khâu tỉnh thịnh thán phục một tiếng khống chế tư thế thực sự là h i h ư t h ấ y tại chiều trước đi vài bước tương lai trở thành thần thức cũng không phải không thể a nhìn lý thiên hữu khâu tỉnh thịnh dĩ nhiên mang theo một tia ước ao nói rằng thật là khiến người ta ước ao thần hồn cường độ bận đạo tập võ nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp có ai thần hồn cường độ có thể như thế cao đây đường môn những người kia tuy rằng thần hồn cường độ cũng không sai nhưng cũng chưa từng từng có như ngươi như vậy thấy khâu tỉnh thịnh một cái một cái thần hồn thần hồn điều này làm cho lý thiên hữu cảm thấy phi thường n h ỉ hoặc món đồ này có ích lợi gì sao nếu không thì làm sao sẽ để vị này đệ nhất thiên hạ như thế quan tâm a tiền bối thân hồn rất trọng yếu sao khâu tinh thịnh cười cận không có chính diện trả lời lý thiên hữu vấn đề mà là căn dặn nói rằng ngươi còn chưa tới cấp bậc kia nói với ngươi cũng vô dụng có điều bần đạo khuyên ngươi một câu đối với thần hồn rèn luyện tuyệt đối không nên lười biếng nếu không thì ngày sau có ngươi hối hận thời điểm văn bối rõ ràng đa tạ tiền bối giáo hấn khâu tinh thịnh cười lắc đầu một cái không thể nói là giáo hấn những chuyện này ngày sau chính ngươi như thường sẽ hiểu đáng tiếc l lao phu sợ là không chờ được đến ngươi trưởng thành một ngày kia nếu không vẫn đúng là phải cùng ngươi tiếp vài、chiều. ngành, tiền đối ngài bối q u lấy ra cái viên này từ khi khâu tinh t ị n h sau khi xuất hiện liền vẫn phi thường yên tính huyết châu lý thiên hữu hướng khâu tinh tĩnh h hỏi tiền bối ngài là đang nói vật này sao Văn b chương l u chín trăm một n mươi hung có ích nô tình huống lạc n h ạ n quan thân là lưỡng giới sơn muôn hộ nơi này là chống lại người hung nô đạo thứ nhất cũng là quan trọng nhất một đạo hàng phòng thủ nếu như lạc nhạc quan bị người hung nô đột phá này sẽ cho thái huyền vương triều mang đến to lớn thiền phước t r ư ớ c phụ trách thủ vệ lưỡng giới sơn chính là cầm y địa vệ thanh long thần vệ mà hiện tại thì lại biến thành thần lôi chỉ từ tiến từ tiến đứng ở trên sơn đạo yên tĩnh chờ đợi mãi đến tận nhìn thấy hai con khoái mã thời điểm mới không nhịn được cảm thấy kinh ngạc làm sao là hai người đây nhìn thấy khắc một thất mau mau đạo nhân sau từ tiến n h u nhữ mày dĩ nhiên là vị kia hắn làm sao cùng lý mỗi nhân cái tên này kéo tới cùng nhau đi bản quan từ tiến nhìn thấy khâu đạo t r ư ở n g khâu tỉnh tịnh g ậ t g ủ cười hướng từ tiến hành lễ trả lời hóa ra là thần lôi chỉ từ tiên đại nhân bẩn đạo khâu tỉnh, tỉnh. từ tiên không có quản khâu tỉnh thịnh tại sao lại cùng lý mỗi nhân cùng ra đi trên thực tế hắn muốn quản cũng quản không được lý mỗi nhân nghe nói ngươi muốn đi hung nô bên kia ám sát hô duyên thông cùng phan g i a n g sao lý thiên hữu gật ngủ đúng từ đại nhân là đến ngăn cản ta sao hà tất ngăn cản ngươi làm việc từ trước đến giờ chắc chắn nếu ngươi lựa chọn đi làm chuyện này cái k i a chứng minh chuyện này n g ư ơ i không thể không làm từ tiên sau khi nói xong từ trong lòng lấy ra một phần bản đồ đưa cho lý thiên hữu đây là chúng ta cầm ý gì v ậ ám tử vẽ liên quan với người hung nô địa giới bản đồ là mới nhất tuyệt đối cơ mật ngươi sau khi xem xong nhớ tới t i ê u hủy t người, người, người hung h nô hiện v tại bên trong chính đang trình hợp thế lực ngoại trừ hô diên tộc ở ngoài còn lại bộ tộc đã tận quy lan đồ vương lãnh đạo vì lẽ đó ngươi nếu như muốn ám sát hô duyên thông lời nói đều có thể lấy hóa trang thành hung nô hắn bộ là người như vậy cũng có thể cho bọn họ chế tạo một điểm phiền phức từ t i ế n sau khi nói xong liếc mắt nhìn khâu tinh thịnh đối phương lập tức cười cận cưỡi ngựa rời khỏi nơi này biết đây là hai tên cầm y hệ vệ muốn nói một ít bí sự chờ khâu tinh thịnh sau khi rời đi từ t i ế n dùng truyền âm nhập mật hướng lý thiên hữu nói rằng chúng ta gần nhất đang thử chiêu hàng hô diên bộ tộc nhưng tộc trưởng hô d i ê n thông phi thường n g o a n cố từ chối chúng ta mời chào thế nhưng hô diên trong tộc cũng không phải thùng sắt m ộ t khối vẫn là có thật nhiều người đồng ý tiếp thu chúng ta chiêu hàng nếu là người có thể, ám sát thông, chúng ta liền có thể thử phân liệt hô diên tộc đã đạt đến tạo thành người hung nô bên trong bất hòa tình hình lý thiên hữu cao mày hỏi ta muốn là nhớ không lầm lời nói Hô d ê ngươi tộc coi như n ở đã quên lần trước lưỡng giới sơn chiến tranh rồi sao t h a n h cựu tuyệt đối chủ lực hô diên bộ lạc không chỉ có bởi vì phía sau lan đ ổ vương kéo dài không thể chiếm l ĩ n h lạc nhà quan tự thân tổn thất còn phi thường nặng nề kết quả chiến tranh công lao lớn nhất còn bị lan đ ổ vương đập mất điều này làm cho hô diên tộc trên giới đều đối với hô d u ê n thông vị tộc trưởng này cùng lan đồ vương phi thường có ý kiến hơn nữa chúng ta hứa hẹn ngày sau hô diên tộc gia nhập chúng ta thái huyền vương triều sau đối xử bình đẳng sẽ không khác nhau đối xử bọn họ thì càng để một ít nguyên bản liền phi thường nóng t r o n g chúng ta thái huyền vương triều mảnh này giàu có lãnh thổ hô diên bộ tộc người đồng ý tiếp thu chúng ta mời chào nếu không là hô d i ê n thông cái tên này còn làm làm hung nô vương độc đẹp chúng ta đã sớm có thể lợi dụng hô diên bộ tộc cùng hung nô vương bất hòa tình hình đến phân liệt hung nô bên trong thế lực từ tiên chắp tay sau lưng ánh mắt nhìn phương xa người hung nô phương hướng ngự khi âm u nói rằng bản quan đã sớm rõ ràng muốn tiêu diện người hung nô chỉ có vũ lực không thể được con nên ở cứng cõi lý thiên hữu nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc hướng từ tiến nói làm sao liền gọi nham hiểm a cái này gọi là chiến lược từ tiên chọn mắt k i n h bỉ đối với lý thiên hữu lời nói phi thường không ủng hộ lý thiên hữu khả khả vui lên chỉ chỉ tự mình nói nói đều nói ta lý mẫu nhân nham hiểm độc ác nếu ta nói à đó là đại gia không biết từ đại nhân năng lực của ngài ngài mới thật sự là nham hiểm độc các ca ta nhiều nhất cũng là vung hố người cá biệt ngài nhưng muốn hố sở hữu người hung nô vẫn là ngài như bậc ca ngươi đây là đang khen ngợi bản quan sao đó là đương nhiên đây là to lớn nhất khen a từ tiếng cười gật gù được thôi cái kêu bản quan coi như ngươi đang khen ngợi ta một mình ngươi đang ở hung nô cảnh nội coi như thật xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không thể tới lúc trợ giúp ngươi hết thể đều phải cẩn thận cẩn thận a lý thiên hữu thật lòng gật gù sau đó cười nói ngài yên tâm ta là thuộc tiểu cường không dễ như vậy có chuyện mười hai cầm tinh bên trong có tiểu cường sao t ừ tiến nghi ngờ hỏi Ngậy! tân vật t r ù n g tân vật t r ù n g không có lý gặp lý thiên hưu ăn nói linh tình từ tiến liếp nhìn cách đó không xa khâu tinh thịnh sau hướng lý thiên hưu nói rằng bản quan liền không tiếp tục đưa người còn có cùng vị kia cùng nhau thời điểm l ờ i nói chú ý một chút người ta không chỉ có là đệ nhất thiên hạ hay là chúng ta lão tiền bối đây đ ừ n g không cái chính hành ngài yên tâm ta vẫn luôn là cái người đứng đắn nam thái huyền vương triều cùng hung nô vương đ ỉ n h trung lập khu vực cắp h à n h thành bên trong lý thiên hưu đang cùng khâu tinh thịnh hai người đang ăn bữa trưa tiền bối qua cắp hoành、thành. liền tất cả đều là người hung nô địa giới ngài chuẩn bị đi đâu đây b ê n đạo dự định đi một chuyên vương đ ỉ n h thấy mấy vị bạn cũ tiền bối bằng hữu đều giao cho hung nô bên này sao ngài giao hữu thật đúng là rộng rãi đây lý thiên hữu cười nói khâu tỉnh thịnh k h é p cười một tiếng chính là không biết những người bạn cũ hoan không hoan nghênh bẩn đạo đi vào đây Này, cái kia xem ra thật giống ngài cùng bằng hữu ngài trong lúc đó quan hệ cũng không phải cỡ nào hài lòng à ha ha không đánh nhau thì không quen biết mà trải qua mấy ngày nay tiếp xúc lý thiên hữu phát hiện thực khâu tỉnh vị này đệ nhất thiên hạ võ lâm tiền bối thực cũng không phải như vậy không tốt tiếp xúc thậm chí có lúc vị tiền bối này cao nhân còn phi thường yêu thích đồ r õ n không chỉ có như vậy khâu tỉnh thịnh dọc theo con đường này không có chuyện gì liền yêu thích chỉ điểm lý thiên hữu hai câu điều này làm cho lý thiên hữu khoảng thời gian này thu hoạch rất nhiều dù sao phải biết đừng xem lý thiên hữu tu luyện đến bây giờ cấp độ nhưng nói thật thực hắn đúng là không có người nào giáo dục trải qua hoàn toàn chính là thuộc về nuôi thả t ồ tại mà hiện tại có một vị đệ nhất thiên hạ giáo dục điều này làm cho trước k i a một ít không nghĩ ra sự tỉnh lập tức liền rõ ràng đừng xem cảnh giới vẫn cùng trước đây như thế nhưng lý thiên hữu nhưng cảm giác mình gần đây trước lại mạnh hơn như vậy và kia nguyên nhân chính là ở đến từ khâu tinh tịnh giáo dục mà khâu tinh tịnh nhìn thấy lý thiên hữu mấy ngày nay biến hóa cũng không nhịn được ở trong nội tâm cảm thán một câu thật là khiến người ta cảm thấy e ngại thiên tứ a tập võ nhiều năm như vậy thiên tài hạng ư ờ i khâu tinh tịnh thấy hơn nhiều nhưng xem trước mắt vị này người ngoài thôn kinh khủng như vậy năng khiếu đúng là lần thứ nhất nhìn thấy điều này làm cho khâu tinh tịnh không thể không có chút mất mát nếu như này lý mỗi nhân ở lớn tuổi vài tuổi lời nói cái k i u ngược lại không mất làm một cái có thể trao đổi lẫn nhau đối thủ Chương 911, Hành động sắp xếp cùng thời gian. trải qua kiểm tra sau lý thiên hữu cùng khâu tinh thịnh tiến vào bình nam thành bên trong thành phố này tương đương với lưỡng giới sơn lạc nhà quan cũng là hung nô vương đình đối với thái huyền vương triệu môn thứ nhất hộ nếu không là cầm ý gì hệ vệ chế tác khối này so với thật sự vẫn đúng là giả lệnh bài lý thiên hữu vẫn đúng là không nhất định có thể đi vào thành phố này đây mà ngược lại khâu tinh thịnh thì lại không cần nhiều như vậy kiểm tra cái kêu một thân đạo bảo cùng bụi bặm cũng đủ để cho giữ cửa các binh sĩ cho đi điều này làm cho lý thiên hữu sau khi thấy không nhịn được nghĩ đến nếu như hắn cũng ăn mặc đạo bảo có phải là liền có thể không trở ngại chút nào tiến vào đ ó khâu t i ề n h tĩnh không t nói gì nữa mà là thản nhiên cất bước hướng trong thành đi đến nhìn dáng dấp hắn đúng là xem đang du lịch nhân gian như thế nhìn khâu tỉnh tịnh h rời đi bóng lưng lý thiên hữu đột nhiên cảm giác hay là đòi này sẽ không còn được gặp lại vị này thế ngoại cao nhân đệ nhất thiên hạ cái tên này khâu tỉnh tịnh đã gánh vác mấy trăm năm nay trong vòng mấy trăm năm thế gian thiên tài lớp lớp nhưng cũng chưa từng có bất luận một a i có thể khiêu chiến hắn đệ nhất thiên hạ vị trí ngồi ở đây vị trí mấy trăm năm cẩn thận ngẫm lại vẫn đúng là không có ý gì đây lý thiên hữu tại chỗ cảm khái một phen sau liền cũng hướng trong thành đi đến địa phương hắn muốn đi chính là cầm ý địa vệ một bí mật cứ điểm cho tới bây giờ còn không bị kích hoạt quá vì trợ giúp lý thiên hữu hoàn thành chuyện lần này từ tiếng c ô ý đưa cái này ám tử tin tức nói cho lý thiên hữu cũng nói cho lý thiên hữu c h ắ p đầu ám hiệu tin tức dù cho có bản đồ nhưng đối với u n g nô bên này tin tức tình huống lý thiên hữu vẫn là không biết gì cả nếu như không ai dẫn lời nói đừng nói cái gì ám sát hô duyên thông cùng phan giang tìm đều không nhất định tìm đến đi đến một nhà tên là vương ký cửa hàng gạo trong cửa hàng lý thiên hữu một bên vớt trong cửa hàng gạo một bên nhìn cửa hàng gạo trường quý cùng khách mời trò chuyện mãi đến tận mấy vị kia khách nhân đều rời đi cửa hàng gạo sau lý thiên hữu lúc này mới hướng cửa hàng gạo trường quý cười hỏi trưởng quý gạo này từ đâu tới đây a trưởng quý ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h và dằm ở ngoài giá trị bao nhiêu vô giá bảo vật nếu như ta dự định mua lời nói cần cái gì đây nếu như vậy xin mời khách quan đến nội đường một lời lý thiên hữu gật g ủ c ấ theo bước trưởng quỹ đi đến nội viện một gian mật tất sau chỉ thấy trưởng quỹ kia xoay người hướng lý thiên hữu gật gù kính xin đưa ra lệnh bài lý thiên hữu từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa cho đối phương trưởng quỹ tiếp nhận lệnh bài sau chỉ lết mắt nhìn liền ngay cả bận bịu quỳ một chân trên đất thuộc hạ nguyễn văn tham kiến thiên hộ đại nhân nguyễn văn còn tưởng rằng đi đến hay là một tên bách hộ đại nhân không nghĩ đến dĩ nhiên là thiên hộ đại nhân vẫn là mới tân vị kia đệ nhất thiên hộ điều này làm cho nguyễn văn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cũng không biết vị này đệ nhất tiên hộ đại nhân lần này đột nhiên đi đến hung nô cảnh nội đến cùng vì chuyện gì đứng lên đi ngươi tên là gì hồi bẩm thiên hộ đại nhân thuộc hạ tên là nguyễn văn đã ở hung nô cảnh nội ẩn dấu bảy năm lâu dài lý thiên hữu gật c g ủ sau khi ngồi xuống hướng đối phương hỏi nghe từ đại nhân ý tứ ngươi thật giống như rất hiểu hung nô bên này phạm vi thế lực cùng phân phối là như vậy sao bấm đại nhân không dám nói hoàn toàn hiểu rõ nhưng đại thể phạm vi thế lực cùng con đường thuộc hạ vẫn là hết sức quen thuộc nếu như đại nhân muốn đi nơi nào lời nói thuộc hạ có thể vì là đại nhân dẫn đường nguyễn văn cùng kính hồi đáp lý thiên hữu nhẹ giọng hỏi bản quan muốn đi hô diên tộc bộ lạc đặc biệt nhớ biết hô diên tộc tộc trưởng hô d i ê n thông t â m tích điểm ấy ngươi có thể làm được sao chuyện này năm nguyễn văn nội tâm vô cùng kinh ngạc tới liền chơi lớn như vậy sao lẽ nào vị này thiên hộ đại nhân muốn động hô d i ê n thông vị này đại tộc tộc trưởng sao bầm đại nhân xin mời cho thuộc hạ một ít thời gian bao lâu nguyễn văn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra một cái đáp án ba ngày xin mời đại nhân cho thuộc hạ ba ngày thời gian lý thiên hữu gặp cù được cái kêu bản quan liền ba ngày sau trở lại tới ngươi hy vọng đến thời điểm có thể biết hô duyên thông đến cùng ở đâu còn có hô d u y ê n trong tộc một ít tình huống còn có một chút bạn quan hy vọng biết hô d u y ê n tộc bây giờ cùng bộ lạc nào thù hận sâu nhất điểm ấy đối với bạn quan rất trọng yếu thuộc hạ rõ ràng thiên hộ đại nhân cần thuộc hạ sắp xếp cho ngài nơi ở sao quên đi miễn cho ngươi bại lộ bạn quan sau ba ngày trở lại lý thiên hữu sau khi nói xong đứng lên liền dự định rời đi nơi này ở đây chờ càng lâu liền càng có khả năng bại lộ cái này cũng là đối với những này cầm ý n ệ vệ ám tử môn một loại bảo vệ dù sao thân là ám tử đối mặt nguy hiểm cùng cô tịch xác thực không phải người bình thường có thể trải nghiệm đến vì lẽ đó lý thiên hữu liền tận lực không cho đối phương tăng thêm phiền phức nhìn thấy lý thiên hữu từ hậu viện sau khi rời đi nguyễn văn liền trở lại trên quầy hướng cửa hàng gạo bên trong hai tên đồng nghiệp khoa tay vài lần thủ thế sau cái kia hai tên đồng nghiệp liền ngay cả bận bịu giả bộ quản lý vệ sinh đến gần rồi nguyễn văn thiên hộ đại nhân có lệnh trong vòng ba ngày mau chóng điều tra rõ hô diên tộc, tộc tộc trưởng hô diên thông hướng đi không được sai lầm tuân mệnh trả lời xong sau khi hai tên đồng nghiệp lại trở về từng người cương vị trên nhưng đợi được buổi tối đến này hai tên đồng nghiệp liền thừa dịp bóng đêm dưới sự che chở đi ra nhà này vương ký cửa hàng gạo lý thiên hữu đi qua cái k i a nhà cứ điểm sau liền ở bình nam thành bên trong tùy tiện tìm nhà t i ể u lâu ở lại hiện tại hắn có thể làm sự tỉnh chỉ có yên tĩnh chờ đợi ám tử môn đi vì hắn tìm kiếm tin tức ngoài ra liền chỉ có yên tĩnh chờ đợi hắn thật giống cái gì cũng làm không được sau ba ngày làm lý thiên hữu lại lần nữa đi đến vương ký cửa hàng gạo lúc nguyễn văn liền lập tức nên tiếp lý thiên hữu đi vào nội viện thiên hộ đại nhân thuộc hạ đã điều tra rõ hô duyên thông hướng đi thiên hộ đại nhân mời xem lý thiên hữu tiếp nhận nguyễn văn đưa tới tờ giấy mở ra nhìn một chút sau. kinh ngạc hướng nguyễn văn hỏi sau bốn ngày là hô duyên thông nữ nhân ngày xuất ra sao bầm đại nhân đúng bởi vì hô diên tộc trải qua lần trước lượng giới sơn chiến tranh sau mà nguyên khí tổn thương nặng nề vì lẽ đó lần này hô duyên thông gả nữ cũng chính là tăng cường bộ tộc thực lực lý thiên hữu nhìn tờ giấy hướng nguyễn văn tiếp tục hỏi cái này lưu vân bộ lạc lại là cái gì bộ lạc đây thực lực làm sao bầm đại nhân lưu vân bộ lạc thực lực bình thường giống như trong bộ lạc chỉ có ba tên nửa bước siêu phạm cường giả mà thôi chúc thực lực này e sợ hô diên tộc còn không lọt mắt chứ nói vậy có phải là có nguyên nhân khác lý thiên hữu cười hỏi đại nhân minh lưu vân bộ lạc tuy rằng không đủ thực lực nhưng trong bộ lạc thật có mấy tòa quản sát sân mạch bộ lạc cũng am hiểu chế tác băng nhận cho tới nay đều là hung nô bên trong cường đại nhất binh khí nhà sản xuất nghĩ đến lần này hô duyên thông cũng là vừa ý điểm ấy mới lựa chọn cùng thông ra lý thiên hữu gật ngủ đón dâu trong đội ngũ có hô duyên thông sao có nguyễn văn sau khi nói xong ở trên bàn mở ra bản đồ hướng lý thiên hữu cung kính nói rằng thiên hộ đại nhân nếu như ngài tính hướng hô d u y n thông động thủ lời nói thuộc hạ có một chỗ đề cử ồ nơi nào lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ hướng trên bản đồ nhìn lại nguyễn văn tay hướng trên bản đồ chỉ tay tại đây đi đến lưu vân bộ lạc trên đường có một đạo tương tự nhất tuyến thiên cửa ả i nơi này ba mặt núi vây quanh chu vi mấy chục dặm không có bóng người thích hợp nhất động thủ có điều lý thiên hữu cười c ậ n phái người mang bản quan đi nhìn chỗ này một chút t r ư ơ n g chín trăm mười hai ám sát thành công hồ duyên thông ngồi trên lưng ngựa mặt mỉm cười nhìn phương xa ngày hôm nay là h ắ n tiểu nữ ngày xuất giá gã cho vẫn là lưu vân bộ lạc loại này có thực lực bộ tộc hai tộc thông gia không chỉ có thể tăng mạnh hô diên bộ lạc thực lực đồng thời cũng có thể để lan đồ vương càng tăng thêm coi hô diên bộ lạc hồ duyên thông không phải là không muốn nương nhờ vào lan đồ vương mà là lan đổ vương điều kiện để hô duyên thông cảm nhận được một loại sỉ nụ muốn hắn đường đường hô diên bộ lạc tộc trưởng dĩ nhiên cùng phan g i a n g tên kia bọn chuột nhát song song mà nói điều này làm cho hắn hô duyên thông làm sao có thể tiếp thu đây nếu như không phải là bởi vì lần trước lượng giới sơn chiến tranh nguyên nhân hắn hô diên tộc cần gì phải xuất hiện vấn đề thế này đây nghĩ đến bên trong hô duyên thông không nhịn được nội tâm thầm mắng một tiếng lan đổ vương cái này tiểu nhi còn muốn lấy này đến áp chế lao phu thực sự là kẻ ngốc vọng tưởng còn có thái huyền vương triệu bên kia lại vẫn nghĩ bỏ đa xung giếng chờ lần này sau khi đám cưới xem ra miễn không được muốn dọn dẹp một chút trong tộc những người sâu mọt đang lúc này một tên hô diên tộc tộc nhân đi đến hô duyên thông bên người tộc trưởng lập tức liền muốn đến một đường ngay quá một đường ngay sau ở đi hơn hai mươi dặm đường liền đến lưu vân bộ lạc hô duyên thông thỏa mãn gật ngủ hướng nhìn sau một ánh mắt nhã nhi nàng thế nào rồi ngày năm tên này hô diên tộc nhân gãi đầu một cái tiểu thư tâm tình vẫn là không được thừ nói cho nàng ngày hôm nay là nàng ngày vui đến lưu vân bộ lạc đừng ở cho lão phu bãi cái kia phó chết dạng nhanh lên một chút chạy đi tuân mệnh tộc trưởng đối với hô duyên thông vị này hô diên bộ lạc tộc trưởng mà nói con gái vốn là chỉ là thông gia công cụ không nghĩ đến này con gái nhỏ lại vẫn dám bất mãn điều này làm cho hô duyên thông cảm thấy phi thường tức giận xe ngựa đoàn xe mấy chục người chậm rãi hướng về một đường nhai mà đi khoảng thời gian này bởi vì cùng lưu vân bộ lạc thương thảo thông g i a sự t ì n h một đường nhai con đường này hô duyên thông đã đi rồi nhiều vô cùng thứ một đường nhai bởi vì hai bên sơn mạch vấn đề xem ra thật giống rất thích hợp mai phục như thế cái thứ nhất đây là ở hùng nô vương đình cảnh nội cái thứ hai một đường nhai có một cái vấn đề mấu chốc nhất vậy thì là hai bên sơn mạch thực sự là quá cao hơn nữa sơn đạo chót vót người bình thường trên căn bản không đi vì lẽ đó hô duyên thông căn bản không hề lo lắng tại đây một đường nhai phụ cận chính mình sẽ bị mai phục thế nhưng ngày hôm nay vừa mới bước vào một đường nhai hô duyên thông cái kia bởi vì quanh năm suốt tháng t r í n h chiến tứ phương mà sản sinh nguy hiểm cứu r ắ c liền nói cho hắn ngày hôm nay một đường nhai thật giống có gì đó không đúng nhưng nhìn về phía hai bên cái kia chót vót x o n g b í c hô h duyên thông cũng không nghĩ ra này nguy hiểm cảm giác được để tại sao lại sản sinh chẳng lẽ muốn phát sinh động đất ngay ở hô duyên thông nghi hoặc không do thời điểm đột nhiên một đường nhai phía trên chuyển đến một đạo gấp gáp tiếng sẽ gió thẳng đến mọi người mà đến hô duyên thông vội vã cao giọng hô có thích khách ẩm hô duyên thông nhấc lên trường thương chặn lại rồi kéo tới cái kia một đao nhưng này danh thiếp khách dĩ nhiên chỉ dùng một thanh trường đao liền có thể chống lại rồi chính mình cái kia vừa nhanh vừa mạnh một súng không đợi hô duyên thông phản ứng lại tên kia đao khách xoay người lại lại là một đao chém tới mạnh mẽ đao cương từ trong thân đao thoát ra không chỉ có chặn ngang chém giết một đoàn hộ vệ còn thế đi không giảm hướng con gái nhỏ nhã nhi ngồi xuống t i ệ u hoa mà đi may là bị tiệo hoa chu vi thân vệ hợp lực ngăn trở lúc này mới không để đạo kia đao cương nhằm phía tiệ hoa nhìn trước mắt tên này, du Hiệp Hóa Trang người trẻ tuổi. h ô duyên thông nhịu n h ũ mày chính mình thật giống ở nơi nào nhìn thấy đối phương như thế ngươi là người nào dĩ nhiên dám to gan đánh g i ế t lão phu không muốn sống sao lý thiên h i ế u khép cười một tiếng vẫy vẫy màu đen bận mệnh hồ duyên thông trước bản quan đã nói nhất định sẽ đến lấy ngươi m ạ n g chó ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi h ô duyên thông trầm tư một lúc sau lúc này mới khiếp sợ nhìn lý thiên h i ế u là ngươi lưỡng g i i sơn trên tên kia cầm y dễ vệ bác hộ tên gì lý mỗ nhân lý thiên hữu gật ngủ cười gằn hướng hồ duyên thông nói rằng đa tạ hô diên tướng quân còn nhớ tại hạ này ngược lại là để tại hạ thủ sùng nhược k i a ngươi làm sao có khả năng ở ngắn như vậy trong thời gian năm hồ duyên thông không nghĩ ra lúc đó tên kia chỉ có thể cùng con chuột như thế bị chính mình đuổi theo chạy cầm y lý vệ b á c hộ hiện nay dĩ nhiên có cỡ này thực lực điều này làm cho hồ duyên thông không dám tin tưởng sự thực trước mắt lý thiên hữu liếc nhìn hồ duyên thông phía sau tòa kia kiệu hoa hướng đối phương cười nói rất xin lỗi tuyển ở ngày hôm nay ngày này đưa ngươi ra đi thông ra ngươi là liền không được nhưng bản quan có thể đưa ngươi một cái ngày rỗ sau khi nói xong lý thiên hữu không có ở r ô n dài n ô lên cả người khí thế liền hướng hồ d u y n thông dễ đi tiến vào khống chế tư thế lý thiên hữu Căn bản k hồ ô n g sợ h duyên thông cùng những cái được gọi là hộ vệ. Thậm chí những hộ thậm chí cái gọi được kia nếu như dám lại đây Hô phiền phước. Hồ duyên thông suýt chút nữa bung ra nắm thương hai tay sắc mặt đỏ chót dáng vẻ chứng minh đỡ lấy lý thiên hữu vừa n ã y cái kia một chém không dễ dàng này người ngoài thôn đến cùng là làm sao tu luyện tại sao rõ ràng một giới nửa bước siêu phạm thực lực nhưng so với những người siêu phạm cường giả cương khí càng n g a n tảng này không có đạo lý nhìn thấy có kỵ binh hướng ra ngoài chạy đi lý thiên hữu hiệu không có thể chỉ hoãn nữa thời gian nếu như tiếp tục tiếp tục chỉ hoãn coi như g lý thiên hữu không? Không nhẹ m nhàng thở hổn hển mây hơi thở có chút hể phải nhìn trên đất ngã xuống bộ kia chi thể không đầu không thẹn là lâu năm cường giả dù cho là lý thiên hữu muốn giải quyết đối phương cũng dốc hết sức có điều may mà tự thân cái kia thực lực mạnh mẽ vẫn là bảo đảm chém giết hô duyên thông người này dùng v à i túi nhặt lên hô duyên thông đầu lâu lý thiên hữu nhìn những người sợ hai hộ vệ không có nói cái gì xoay người liền muốn rời đi nơi này chỉ là cái k i a một vệ tươi đẹp màu đỏ vẫn để cho lý thiên hữu trong lòng không nhịn được cảm k h á i oan oan tương báo khi nào a chính mình ngày hôm nay đánh chết hô duyên thông tương lai hay là con gái của hắn cũng sẽ tìm kiếm một cơ hội đến vì cha báo thủ lý thiên hữu không phải không hiểu đạo lý này chỉ là hắn đã chuẩn bị kỹ càng gánh chịu đến tiếp sau bất kỳ hậu quả nhớ kỹ người giết người cầm y hệ vệ thiên hộ vong xuyên nhanh chóng rời đi một đường ngai ở bên ngoài tiếp ứng cầm y hệ vệ ám tử nhìn thấy lý thiên hữu xem y nhồi máu mà bên hông túi v à i cái kia không ngừng xuống dưới nhỏ xuống dòng máu cũng làm cho tên này ám tử rõ ràng chính mình thiên hộ đắc thủ thiên hộ đại nhân ngài không có chuyện gì chứ lý thiên hữu lắc đầu một cái nhanh chóng hướng đối phương phân phó nói mau mau rời đi hô diên bộ tộc quân ê đ ộ i khả năng lập tức liền muốn đến tuân mệnh thiên hộ đại nhân hai người cưới lên khoái mã nhanh chóng rời khỏi nơi này lưu lại chỉ có cái kia một chỗ lông gà hô diên bộ tộc tiểu thư đến cùng là ai sát hại tộc trưởng tại sao ngươi không ngăn cản đối phương hồ diên nhã mắt l ạ n h nhìn mình phụ thân đội cận vệ trường ngựa khí không mang theo một tia cảm tình nói rằng xin hỏi ngươi muốn cho ta làm sao lưu lại đối phương đối phương có thể ở đông đảo thân vệ bảo vệ cho mạnh mẽ đánh chết phụ t h â n không phải ta một cái tiểu nữ tử có thể đỡ được đây ta ngược lại thật ra muốn hỏi thăm đội cận vệ trường ngươi lúc đó ở nơi nào Người bốn. nhìn bộ kia thi thể không đầu, hồ Diên、Mạc、không nhịn Đừng nhã nhỉ, nàng thực không thể trong Được được rồi, kia thi cái dài. bộ đầu, đầu mặc sắc thực thể Hồ thở khó thể một tầ dễ làm lắp lường trước không sai lời nói tên thích khách kia coi như ở siêu phạm cảnh nội cũng là cao cấp nhất đại cao thủ hồ diên đừng nói xong nhìn sau hồ diên nhã đối với vị này chỉ vì thông gia mà tồn tại nữ tử hắn cũng rõ ràng đối phương trong lòng tức giận nhã nhi biết đối phương là ai sao hoặc là hắn tự báo quá cửa nhà sao hồ diên nhã bình tĩnh g ậ t ngủ ngữ khí bình thản nói rằng hắn nói hắn gọi vong xuyên là cầm ý đ ể vệ một tên t i ê n hộ chương chín trăm mười ba đi vương đ ỉ n h lý thiên h i ế u nghe được hồ diên nhã nói như vậy đội cận vệ trường trực tiếp lên tiếng phủ nhận nói không thể theo tin cậy tin tức vong xuyên chính là mới lên cấp cầm y h i ệ vệ thiên hộ đã xác nhận muốn đi đóng giữ thiên nam phủ làm sao có khả năng chạy đến chúng ta nơi này để ám sát tộc trưởng huống hồ cái kia vong xuyên là một vị kiếm pháp cao thủ mà tên này thích khách nhưng là một tên đỉnh cấp cao khách căn bản không phải một tên kiếm khách gây nên hô duyên mạc gật gù c a o mày nói rằng cái kia nghĩ đến là tên thích khách kia muốn dùng cầm y h i ệ vệ tên tuổi đến lẫn lộn chúng ta nghe nhìn xem ra lần hành động này căn bản không phải cầm y h ệ vệ gây nên không sai đội cận vệ dài bốn nhìn xuống xem sau đó thấp giọng hướng hô d u ê n mạc tiếp tục nói trường lão ngài cũng biết cẩm y hệ vệ bây giờ chính đang lôi kéo chúng ta tộc nhân làm sao có khả năng sẽ ở vào lúc này động t h ủ đây có thể một thân một mình đi đến chúng ta cảnh nội ám sát tộc trưởng vị này tiếp cận siêu phàm c ả n h cường giả trong cẩm y vệ cũng chỉ có tứ đại thần vệ cùng vị kia đệ nhất thiên hộ có thể làm được hán thiên hộ căn bản không thể làm được đến hồ duyên mạc hướng đội cận vệ trường hỏi hiện trường có hay không thân vệ nghe được hoặc là nhìn thấy động tĩnh gì sao đội cận vệ trường lắc đầu một cái không có tộc trưởng bên người thân vệ đều bị giết bảo vệ tiểu thư thân vệ bởi vì khoảng cách quá xa hơn nữa chiến đấu trung tâm cương khí quá mức m á n h liệt bọn họ cũng tới gần không được vì lẽ đó không có tin tức hữu dụng gì ngoại trừ thích khách cuối cùng lưu lại câu nói kia mà thôi hô duyên mạc gật gù đúng là không có trách tội những người t h â n vệ siêu phàm cảnh cao thủ chiến đấu không phải người bình thường có thể tới gần không cẩn thận còn có thể cho tộc trưởng tăng thêm càng nhiều phiền phức nghĩ đến bên trong hô duyên mạc thở dài tuy rằng cùng hô duyên thông vị tộc trưởng này có chút lý niệm không gặp nhau nhưng thực hô duyên mạc vẫn là rất tôn trọng hô duyên thông vị này toàn tâm toàn ý vì hô diên tộc phát triển tộc trưởng chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên sẽ ở gã con gái ngày này bị ám sát liền đầu lâu đều bị người chém hạ xuống trường lao ngài nói này có thể hay không thấy đội cận vệ nợ dài hạn nói quanh co ta dáng vẻ hô duyên mạc phi thường bất mãn nói có chuyện liền nói nơi này vừa không có người ngoài vâng trường lao thuộc hạ muốn nói chuyện này có thể hay không là lan đ ổ vương phái người làm thấy hô duyên mạc trong mày đội cận vệ trường tiếp tục nói tộc trưởng vẫn từ chối lan đồ vương mời chào hay là lan đồ vương muốn lấy ghi hận trong lòng nếu như tộc trưởng chết đi hay là đối phương mời chào chúng ta hô diên tộc liền đơn giản rất nhiều h ú n g h ổ có năng lực sai phái ra mạnh mẽ như vậy đao khách đến ám sát tộc trưởng thuộc hạ nghị tới nghĩ lui cũng chỉ có lan đồ vương có thể làm được chuyện này hô duyên mạc liếc nhìn đội cận vệ t r ư ở n g nhẹ giọng nói rằng trở về lại nói trước tiên đem tộc trưởng di thể đưa đến trong tộc phái người đi theo lưu vân bộ lạc người giải thích tình huống liền nói trong tộc đột gặp đại biên hôn sự tạm thời để qua một bên tuân mệnh trưởng lão nhìn không ngừng đang bận thu thập thi thể hô diên tộc nhân hô d u ê n mạc thở dài lúc đó phát động lưỡng dói sơn chiến tranh hắn liền vẫn phi thường không đồng ý hay là hô diên tộc lúc đó xác thực rất mạnh nhưng ít đi lan đổ vương trợ rút làm sao có khả năng dựa vào bộ tộc lực lượng liền có thể công phá lạc nhạn qua đây trên thực tế cũng cùng hô d i ê n mạc nghĩ tới như thế lan đổ vương mang theo vương đ ỉ n h quân ở phía sau vẫn xem của vui thân là quân chủ lực hô diên bộ lạc không chiếm được tiếp viện hữu hiệu đừng nói công phá lạc nhạn đóng liền hồ an lào thất phu thi thể đều không thể cướp xuống đến trận chiến đó để nguyên bản mạnh mẽ hô diên tộc trở nên hư nhược rồi rất nhiều t ử thương mười mấy vạn tướng sĩ bên trong tuyệt đại đa số có thể đều là hô diên tộc người a nếu không cũng k h ô không n đến nỗi cùng trước kia không lọt nổi mắt xanh vân bộ lạc thông、ra. Nghĩ đến bên trong, g kia trước lạc lọt mắt ra. lưu bộ hô diên u y ê n mặc đ đến hô d u y nhã b ê nhìn người, ư phương ngươi ớ n nói rằng, nhã nhi, ngươi hôn sự khả năng cũng bị chậm lại. duyên nhã n g đối lại. khả chậm Hô h sự bị bầu trời phương xa như là cũng không quan tâm chuyện này như thế chỉ là cũng không quay đầu lại gật g ủ nhã nhi biết rồi mặc thúc nhìn giữa bầu trời cái kia ở tự do bay lượn chim nhỏ h ô d u y ê n nhã cười cận thật tốt ta nguyễn văn hướng trở về ám tử hỏi thiên hộ đại nhân đây thành công hay chưa hắn không cùng ngươi đồng thời trở về sao không có thiên hộ đại nhân đã thành công ám sát hô duyên thông chém xuống đối phương đầu lâu nguyễn văn lộ ra ánh mắt khiếp sọ thật sự g i ế ta t đây cũng quá lợi hại chứ là một trực đều hung nô địa giới ẩn g i ấ u mai phục cám t ử thủ lĩnh nguyễn văn nhưng là biết hô diên tộc mạnh mẽ gây nên bởi vì lần trước lượng giới sơn chiến tranh nguyên nhân hô diên tộc có suy nhược nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn con ngựa người bình thường đừng nói á m át á t hô duyên thông vị tộc trưởng này sợ là liên tiếp gần không thể không nghĩ đến vị kia thiên hộ đại nhân dĩ nhiên thật có thể ames á t đi đối phương thật không hổ là đệ nhất thiên hộ a nghĩ đến lúc đó nhìn thấy loại kia tình cảnh mỗi một đao đều đủ để khai sơn li tùy tùng lý thiên hữu mà đi tên kia ám tử cũng không nhịn được thán phục nói rằng Sắp thực quá mạnh mẽ hô duyên thông tuy rằng không phải siêu phàm nhưng cũng là sắp muốn bước vào siêu phàm cảnh nội cường giả nhưng ở cùng thiên hộ đại nhân đ ố i địch bên trong cũng chỉ có thể không ngừng phòng thủ căn bản không phải một cái mức độ trên kẻ địch nguyễn văn cùng có vinh yên kiêu ngạo nói rằng đó là đương nhiên đại nhân nhưng là đệ nhất thiên hộ há lại là một cái hô duyên thông có thể so với sao vậy ngươi trước như vậy lo lắng làm gì đương nhiên lời này cũng chính là nói thẩm trong lòng một hồi tên này ám tử đương nhiên sẽ không ngay trước mặt nguyễn văn nói đúng rồi ngươi còn chưa nói đây thiên hộ đại nhân làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về a ám tử nuốt một ngụm nước bọn có chút sốt sáng nói rằng thiên hộ đại nhân hướng hung nô vương đình xuất phát thuộc hạ vốn làm u ố n cùng thế nhưng đại nhân không đồng ý để thuộc hạ t r ư ớ c về hướng ngài b m báo cái gì đi vương đình nguyễn văn khiếp sợ đ ứng lên sau đó sốt ruột ở trong phòng không ngừng đi tới làm sao làm đang yên đang lành đi hung nô vương đình làm gì à chỗ kia là có thể tùy tiện đi sao chúng ta ở bên kia cũng không có tiếp ứng ám tử vạn nhất nếu như xảy ra chút chuyện gì vậy phải làm thế nào a ngươi tại sao không ngăn cản thiên hộ đại nhân đây nguyễn văn nghẹn một hồi nghĩ đến đồn đại ở trong đệ nhất thiên hộ cái tiệc đỉnh k i n h công thực lực cũng không tốt nói cái gì nữa cuối cùng chỉ có thể bất đắc dị hướng đối phương phân phó nói sắp xếp người tức khắc đi hung nô vương đình một có thiên hộ đại nhân hướng đi lập tức báo lại tuân lệnh đại nhân có điều đại nhân chúng ta làm sao biết thiên hộ đại nhân muốn đi vương đình làm gì chứ nguyễn văn nghĩ đến trước lý thiên hữu mang đi tư liệu tin tức tao mày người đến mau chóng đem tình báo truyền về lượng giới sơn thần vệ đại nhân trên tay để bình luận quân cùng phi long quân chuẩn bị sẵn sàng đại nhân lại muốn phát sinh đại chiến sao nguyễn văn lắc đầu một cái biểu hiện nghiêm nghị chỉ là chuẩn bị sẵn sàng để ngừa có biến m à t h ô i chương 914, t ì m kiếm phương pháp lẫn vào quân doanh hung nô vương đình thành phố này tương đương với thái huyền vương triều hoàng thành chính là người hung nô to lớn nhất thành thị cũng là lan đổ vương vị này hung nô vương ở lại thành thị một cách tự nhiên ở hung nô vương đình bên trong cao thủ cùng quanh thân hộ vệ cũng là nhiều nhất không để cập tới bên trong hoàng cung những cao thủ môn chỉ là ở vương đình phụ cận t r u quân cũng đủ để bảo đảm hung nô vương an toàn có điều lý thiên hữu lần này lại đây không phải tìm đến hung nô vương p i ề n phức vì lẽ đó cũng không cần đi trêu chọc nhiều như vậy cường định đi đến vương đình phụ cận sau lý thiên hữu không có lựa chọn ngay lập tức tiến vào vương đình cảnh nội tuy rằng hóa trang thành du hiệp d á n vẻ tự thân cũng dán lên mặt nạ ra người nhưng chưa chừng vương đình bên trong thì có người nhận ra mình bên người đeo này thanh đoạt mệnh yêu đ a đây may mà phan giang t r ú quân là ở vương đình xung quanh điều này cũng làm cho lý thiên hữu ám sát kế hoạch có một khả năng nhỏ nhoi nếu như phan giang là ở vương đình bên trong t r ú quân lý thiên hữu vẫn đúng là đến cân nhắc từ bỏ ám sát cái kế hoạch này dù sao ám sát cùng muốn chết là hai chuyện khác nhau a a y các ngươi nghe nói không hô diên tộc thật giống có chuyện lớn rồi a ta cũng nghe nói thật giống là tộc trưởng hô duyên thông bị người ám sát một đau mất mạng liền đầu đều chặt bỏ đến rồi à. đúng đấy hô duyên thông tộc trưởng cũng coi như là đ ư ờ n g đại cao thủ hàng đầu đi tuy rằng không phải siêu phàm cừng giả nhưng cũng kém không được bao nhiêu không nghĩ đến lại bị người ám sát có người nói hung thủ mới một người mà thôi ở gã con gái cùng ngày bị người á m e t a t không thể không nói đây thực sự là chào p h ư n g à. ha ha ai kêu cái kia hô duyên thông vẫn không chấp nhận đại vương mời chào người nào không biết hắn còn đang làm làm đại vương mộng tại đây có người nói thái huyền người bên kia vẫn luôn ở cùng hô diên tộc tiếp xúc nếu ta nói à đại vương nên trực tiếp diện trừ hô di tộc、Suýt. lời này cũng không thể nói lung tung à nếu như bị hô diên tộc người nghe được miễn không được mang đến cho mình phiền phức sợ cái gì có cái kia tâm tư sợ sệt người khác nói sao hiện nay người nào không biết hô diên tộc này điểm chuyện hư hỏng đây cũng không biết có thể hay không bắt được tên thích khách kia vương đình bên này đều tuyên bố lệnh truy nã phàm là có thích khách tin tức đều có thể tiền thưởng chăm lo ạ đây ha ha thật đụng với tên kia tuyệt đỉnh đ a u khách có khác mệnh nắm tiền mất mạng hoa nhà không đàm luận những chuyện này đúng rồi các ngươi muốn cùng đi phạm thiên tự đi dạo sao phạm thiên tự làm sao có người nói có vị đạo nhân đi tới phạm thiên tự hiện tại phạm thiên tự trên giới thật giống rất hồi hộp như thế ta suy nghĩ đi tham gia chút náo nhiệt đi lý thiên hữu ở một nhà ven đường giản dị trong con trà lắng lặng mà nghe quanh thân đoàn người tán gấu hồ duyên thông bị ám sát tin tức cấp tốc truyền khắp hung nô cảnh nội cũng trở thành người hung nô trà dư t i ể u hậu để tài câu chuyện cùng theo dự đoán không giống nguyên tưởng rằng hồ duyên thông tử vong sẽ làm người hung nô rất quạo phân thậm chí phẫn nộ nhưng không nghĩ đến từ thám tính được kết quả đến xem người hung nô thật giống đối với hồ d u y n thông tử vong cũng không phản đối duy nhất cảm thấy đến khiếp sợ chính là hồ d u y n thông kể cả bên người nhiều như vậy thân vệ lại bị một người trò chém giết điều này làm cho lý thiên hữu có chút nghi hoặc xem ra hô diên tộc ở người hung nô bên trong danh tiếng s ắ c thực thật giống không sao nhỏ ạ l i ê n một vị hào tộc tộc trưởng tử vong đều không thể gây nên cái gì náo động hơn nữa liền vừa nãy từ những hung nô đó bách tính trong miệng lý thiên hữu còn thảm tính đến một cái phi thường trọng yếu tin tức hay là vị kia đệ nhất thiên hạ khâu tinh thịnh cái gọi là đến hung nô thấy bạn cũ chính là đi phạm thiên môn bên kia đánh bại đi một vị đệ nhất thiên hạ đi đến chính mình bên trong sân môn phạm thiên môn có chút sốt sáng cũng rất bình thường có lẽ không chỉ là phạm thiên môn liền hung nô vương cũng rất hồi hộp đi nếu như khâu tinh tịnh h này sinh ý nghĩ bất chợt đi hung nô bên trong hoàng cung dạo chơi một hồi lời nói sợ là lan đổ vương liền cảm thấy đều không ngủ ngon đi thả xuống ngân lượn g sau lý thiên hữu liền rời khỏi nhà này mở ở ven đường quán trà nhỏ phan giang chú quân vị trí lý thiên hữu đã sớm ghi vào trong lòng đây đối với hắn mà nói không phải cái gì vấn đề quá lớn vấn đề duy nhất là phan giang lều chạy đến cùng ở nơi nào một nhánh mấy vạn người đóng giữ lại quân chủ tướng trung quân lều lớn vị trí không phải là nhất thành bất biên dù cho là đóng quân ở h u n g nô vương đ ỉ n h quanh thân nhưng tin tưởng lấy phan rằng cái k i a cẩn thận một chút tính cách khẳng định không thể chấn tử tự thân an nguy lều trại thiết trí nhất thành bất biến dù sao cũng là phản em mà nếu như không cẩn thận cẩn thận lời nói sợ l à sớm đã chết rồi nên làm sao trả trộn vào đi đây t r ư ờ n g quỹ ngày hôm nay đưa nhiều rượu như vậy đi vào sao đương nhiên mỗi tháng ngày hôm nay đều phải cho phan tướng quân bên trong trại lính đưa rượu những người binh lưu manh uống lên rượu đến không phải người bình thường có thể so với nghe nói phan tướng quân là thái huyền người a không nghĩ đến dĩ nhiên có thể rất được đại vương tín nhiệm tín nhiệm cái gì chỉ là chúng ta người hung nô một con chó mà thôi để hắn ở vương đ ỉ n h c ử a gác cổng mà thôi trường quý rất đáng ghét thái huyền người sao người hung nô cái nào không đáng ghét ta muốn là ở trẻ mấy tuổi lời nói nhất định cũng phải tham gia quân đội sớm muộn giết sạch những thái huyền đó cậu có điều vừa nãy ta những câu nói kia ngươi cũng không nên ở trong quân doanh nói lung tung à, dù sao cũng là ở người khác trên địa bàn vô vi ngươi là cái người ngoài thôn an tâm làm tốt ngươi sự tình chúng ta người hung nô sẽ không bạc đ á y ngươi lý thiên hữu cười vật g ủ trong lòng nhưng đang nói vốn là con điểm không đành lòng nếu ngươi chán ghét như vậy lời nói hiện tại một điểm gánh nặng trong lòng đều không có đẩy xe theo vị này gọi ha xích vì là tiểu lâu trưởng quỹ hướng phan giang quân doanh phương hướng đi đến lý thiên hữu trải qua nhiều mặt hỏi thăm mới hỏi thăm được phan giang bên trong trại lính mỗi tháng đều sẽ có một lần tiệc rượu là phan giang dùng để củng cố lòng người mà tiệc rượu ở trong cần thiết dùng đến rượu tất cả đều là đến từ vị này gọi ha xích vì là tiểu lâu điều này làm cho lý thiên hữu đột nhiên có cái ý nghĩ hay là mình có thể dùng tiểu lâu hiểm hộ thuận lợi tiến vào bên trong trại lính cũng tìm tới phan giang lều trại vị trí đây dù cho không có hiện lộ chính mình biết võ công nhưng dựa vào mạnh mẽ khí lực cùng rẻ tiền sức lao động h a s m ư i h a vì là vị này hát tâm t r ư ở n g quỹ cũng lập tức đồng ý lý thiên hữu đến bên trong t i u lâu làm công yêu cầu loại này một người bù đắp được ba người rẻ tiền sức lao động không phải là hai m ư ơ vì là loại này hát tâm t r ư ở n g quỹ thích nhất sao lại như hiện tại như thế rõ ràng cần ba người mới có thể kéo đến động xe b ò cái này gọi là vô vi người ngoài thôn một người là được lại tiết kiệm được hai người t i ề n công này người ngoài thôn cũng không phải như vậy không còn gì khác mà tốt xấu khí lực còn rất lớn cũng không biết ăn cái gì lớn lên muốn nói hai m ư ơ vì là cũng không phải là không có hoài n g h ĩ cái này gọi là vô vi người ngoài thôn nhưng mười mấy ngày quá khứ cái tên này không phải đang làm việc chính là đang dùng cơm cùng cái không có tim không có phổi người như thế điều này cũng làm cho ha xích vì là chậm rãi bỏ đi trong lòng cái kia sợ i nghỉ ngờ hay là cái tên này chính là muốn ăn bữa cơm no mà thôi đi vô vi ở đ â y nhanh lên một chút phía trước lối rẽ liền muốn đến quân doanh đến thời điểm đừng nói lung tung nhìn thấy phan tướng quân càng đừng d ư ơ n g mắt nhìn đối phương nếu không thì đắc tội rồi đối phương bản trưởng quỹ cũng không tốt cứu ngươi lý thiên hữu cười ngây nô gật gù biết rồi trưởng quỹ đến thời điểm ta một câu nói đều không nói lý thiên hữu còn ước gì không nói câu nào t ê n tính quan sát bốn phía đây ha s í c h vì là lời nói trái lại chính hợp tâm ý của hắn lại trải qua sau một thời gian ngắn lý thiên hữu rốt cục nhìn thấy quân doanh lối vào quân doanh trọng địa người tới dừng lại đừng xem ha s í c h vì là vừa n ã y m ắ n g thái huyền người mắng như vậy h u n g nhưng lúc này vội vã đổi khách khí nụ cười kha kha kha quân gia ta là ha s í c h vì là lại đến cho các ngươi đưa rượu tới hóa ra là ngươi a hắn là ai gác cổng quân nhân chỉ tay lý thiên hữu hỏi Ô hắn a này người ngoài thôn là ta t i ể u lâu đồng nghiệp đến giúp đỡ đưa rượu chương chín trăm mười lăm chúng thấy phan giang mau tới người chuyển rượu a trở lại mấy người hỗ trợ nâng cốc cho chuyển một hồi lý thiên hữu không nói một lời vận chuyển rượu lại như một cái phi thường phổ thông mà lại chăm chỉ t u lâu đầu bếp như thế nhìn thấy lý thiên hữu cái kia cùng trâu hoang như thế khí lực một tay một cái vò rượu liền hướng dưới sách giá vẻ một tên giáo hí chiêu cắp xích mỉm cười nói rằng cắp xích vi người đúng là chiêu một con c h â u hoang làm đầu bếp a ha ha ha cái tên này tuy rằng lượng cơm ăn hơi lớn nhưng quả thật có khí lực tầm thường chuyển k h u â n đồ đúng là dùng tốt vô cùng người ngoài thôn mà có chút tiền liền đầy đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện ngay ở hai người tán gấu thời điểm lý thiên hữu đi đến cắp x í c vi cùng tên kia giá trưởng quỹ cái kia mấy đàn đưa cho phan tướng quân hảo t i ể u phóng tới chạy đi đâu a giáo vi đánh giá một hồi lý thiên hữu mà lý thiên hữu vội vã lộ ra cười ngây nô cùng lao tử đến đem cái kia mấy vỏ rượu ngon chuyển tới tướng quân chủ món nợ đi lý thiên hữu con mắt m ở sáng vội vàng gật đầu vừa v ẫ n không biết trung quân lều lớn ở nơi nào đây cái tên này liền muốn tự nói với mình vị trí quả nhiên không thẹn là thái huyền người a dù cho làm phản còn đang yên lặng trợ giúp người mình lý thiên hữu trong lòng ghi nhớ người này rồi đợi được thời điểm ám sát thành công nếu có rảnh rỗi lời nói cũng tiến hắn một đoạn đi để phan giang ở phía dưới tìm hắn tính lý thiên hữu đẩy xe bò theo giáo hí hướng quân doanh nơi sâu xa đi đến trên xe bảy đặt mười v ò rượu ngon chính là lần này cắp xích vì cố ý đưa cho phan giang uống lý thiên hữu không phải không nghĩ tới ở rượu bên trong hạ độc chiêu này nhưng chỉ sợ phan giang không uống trước người khác trước tiên c h ú n g độc mà chết rồi cái kia đến thời điểm hạ độc hiệu quả sẽ phải mất giá rất nhiều dù sao lần này lý thiên hữu mang có thể tất cả đều là mánh liệt độc dược ga càng hướng quân doanh nơi sâu xa đi đến lý thiên hữu phát hiện quanh thân binh lính toàn thể tố chất cũng biến càng cao thậm chí lý thiên hữu còn nhìn thấy vàiên nhất lưu cao thủ cùng nửa bước siêu phàm các tướng l sở hữu binh lực bố trí cùng một số cao thủ vị trí ở lý thiên hữu nhận biết ở trong đều trở nên rõ rõ ràng ràng ở lý thiên hữu trong lòng cũng yên lặng vẽ ra một bức liên quan với tòa này quân doanh cơ bản bản đồ tin tức n à y xem như là lý thiên hữu một cái năng lực đi trí nhớ cho tới nay đều siêu cường lúc trước lúc đọc sách liền phát hiện rất nhiều thứ chỉ cần xem một lần liền có thể nhớ kỹ theo giáo huy đi rồi một lúc sau liền tới đến một tòa khổng lồ lều c h ạ y trước mặt chờ ở bên ngoài một chút lao tử đi vào trước bẩm báo tướng quân nghe được tên này giáo hí lời nói lý thiên hữu gật đầu cười nghe ý này phan giang đang ở bên trong sao không để lý thiên hữu chờ quá lâu tên kia giáo h y liền đi ra lều trại sau đó hướng lý thiên hữu phân phó nói đem đồ vật mang vào đi cẩn thận một chút chớ đụng lung tung đồ vật bên trong nếu không cẩn thận đầu của ngươi dọn nhà quân gia ngài yên tâm bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì Hửm, vậy vào đi lý thiên hữu đáp ứng một tiếng sau liền một tay nhấc theo một v ò h ả o tịu i theo giáo h y hướng trong danh o t r ư ớ n g đi đến đi đến lều trại cửa thời điểm lý thiên hữu cũng đã nhận biết được trong danh chướng đại thể tình huống năm người bên trong bốn người có nửa bức siêu phàm thực lực một người khác võ công trên căn bản có thể bỏ qua không tính Cũng、chính ũ n g c là m ộ vị kia hơn hai mươi năm trước làm phản thái huyền vương triệu phản đem phan giang cũng chính bởi vì hắn đổi tới tận cùng cùng ngây chặn mới để bình loạn quân chủ tướng hồ an lão tướng quân bỏ mình lý thiên h i ế u đã từng phát lời thề thế tất yếu tự tay chém giết hô duyên thông cùng phan giang hai người bây giờ hô duyên thông đã chết còn lại cũng chỉ có phan giang người này rồi phan giang liếc mắt nhìn đi vào lều trại tên kia người ngoài thôn sau liền thu hồi ánh mắt bây giờ người ngoài thôn có thể không chỉ có thái huyền vương triều mới có liền người hung nô bên này đều nhiều hơn rất nhiều chỉ nói là nếu như thái huyền vương triều hay là còn có cực kỳ cá biệt khu vực còn cựu thị người ngoài thôn lời nói cái kia ở người hung nô bên này người ngoài thôn địa vị thậm chí càng càng thêm hạ thấp ngoại trừ những người có tiền kia người ngoài thôn ở ngoài phần lớn người ngoài thôn đi đến người hung nô cành nội cũng chỉ có tương thể làm một ít tương tự làm đầu b ế phan p u điều nhiều đều hung xe loại này để tiện công tác. Điều này cũng làm cho rất nhiều người ngoài tiện người người nội tiếp này công này cũng thôn nâu cảnh nội không n đê được tác, rất tục chờ ở ữ p h a giang dù cho biết thực người ngoài thôn bên trong cũng có tàng long hạ hổ nhân tài nhưng cũng lời hướng về lan đổ vương nêu ý kiến t ừ thái huyền vương triều làm p h ả n sau hắn chỉ muốn an ổn hưởng thụ xong cả đ ờ i vinh hoa phú quý h ắ nhưng phan giang xưa nay không hối hận chuyện này nếu như thân là chủ tướng nhưng không thể là dưới đáy binh lính làm chủ lời nói vậy còn làm cái gì dám cho tướng quân trốn tránh sau khi hắn chưa từng có công kích quá thái huyền vương triệu bộ đội một lần duy nhất vẫn là ở lần trước lượng giới sơn chiến tranh nghĩ đến bên trong phan giang mặt như vẻ mặt uống chén rượu vốn muốn cho hồ an lao tướng quân chết ở trên tay mình miễn cho đối phương rơi vào hô duyên thông trên tay thiệt rồi còn chưa đến ăn ổn cũng may c ẩ m ý rỉa vệ bên trong có một tên ghe gớm bách hộ lại dám một thân một mình mang theo hồ an tướng quân di thể thâm nhập đại tuyết sơn bên trong khí phách này không thể không để phan giang cảm thấy khâm phục nghe nói tên kia người ngoài thôn bách hộ hiện tại cũng đã là trong cầm ý vệ đệ nhất thiên hộ thật là khiến người ta thán ph phan giang phục hồi tinh thần lại c a o mày hướng bên người quân sư nói rằng làm sao đại vương để chúng ta xuất quân di chuyển về phía trước ở vương đ ỉ n h phía tây tiến hành bố trí canh phòng ngài xem đại quân chúng ta khi nào điều động à. bồn tướng quân biết rồi người đi xuống trước đi đêm nay uống nhiều mấy chén được rồi tướng quân kính xin mau chóng sắp xếp để tránh khỏi đại vương lo ngại chờ người quân sư kia đi rồi một tên thiên tướng quân đứng dậy hướng người quân sư kia bóng lương xì một tiếng đồ chó ngọn ý được rồi nóng tính như thế làm gì phan giang uống chèn l ư n rượu bình thản nói rằng lão tử liền không chịu nổi loại đồ chơi này nhi rõ ràng không có bản l ã n h gì dựa vào hung nô vương ở chúng ta bên trong trại lính làm mưa làm gió một ngày nào đó lao tử muốn giết chết hắn phan giang khép cười một tiếng chuyển động ly rượu nhẹ giọng nói rằng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu coi như hắn thực sự là một con chó vậy cũng là lan đổ vương nuôi chó chúng ta đương nhiên phải hơi thêm tôn trọng đừng nói những này không vui sự tình nói cho toàn quân các tướng sĩ trừ trị thủ bộ đội ở ngoài tất cả mọi người buổi tối đều cố gắng uống một chén sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát vương đỉnh phía tây không đi nữa lời nói cái kia lan đổ vương có thể muốn bởi vì khâu tinh thịnh vị này đệ nhất thiên hạ mà ngủ không ngon r ấ t ca tuân mệnh tướng quân ba vị thiên tướng quân đáp ứng xong sau liền đứng dậy đi ra ngoài nghĩ đến cũng là đi nói cho thủ hạ các tướng sĩ tin tức này một tên thiên tướng quân đi ngang qua lý thiên hữu bên người thời điểm còn kéo lý thiên hữu hỏi tiểu tử ngày hôm nay rượu này có đủ hay không l g ư ta lý thiên hữu về lấy nụ cười tướng quân yên tâm đêm nay rượu đầy đủ liệt giá trị tuyệt đối đến dư vị ha ha ha tiểu tử đừng khoác là ca vạn nhất nếu như lão tử cảm thấy đến rượu này không đủ mạnh có thể muốn lấy cái mạng nhỏ ngươi lý thiên hữu nhìn vị này thiên tướng rời đi bóng lưng cười cợt rượu liệt không gắt không biết nhưng nên đầy đủ các ngươi uống một b ì n h phan giang thả xuống ly rượu nhìn vẫn vẻ mặt tươi cười tên kia tửu lâu đồng nghiệp không nhịn được tao mày hỏi tiểu tử ngươi đến cùng đang cười cái gì lý thiên hữu nụ cười đầy mặt hướng phan giang nói rằng không có gì chỉ là nhìn thấy ngươi rất vui vẻ m à t h ô i tìm ngươi đã lâu lời này vừa nói ra phan giang sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn chương chín trăm mười sáu lại giáp ẩm một tiếng vang thật lớn ở bên trong trại lính vang lên để rất nhiều binh sĩ cũng không nhịn được hướng tiếng nổ lớn âm chuyển đến phương hướng nhìn lại mà rất nhiều binh sĩ hoặc là bên trong trại lính sĩ quan nghe được tiếng này nổ vang s a đều sắc mặt thay đổi bởi vì thanh âm kia truyền đến phương hướng nhưng là chủ tướng phan tướng quân t r u n g quân lều i lớn a lẽ nào bên kia xảy ra chuyện gì sao mang theo ý nghĩ thế này rất nhiều sĩ quan vội vã tổ chức nhân thủ trong t r i ề u quân đại trướng phương hướng chạy đi muốn ngay lập tức biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ở nổ vang trung tâm nơi trước kia hoa lệ t r u n g quân lều i lớn giờ khác này cũng đã ẩm ẩm sụp đổ、Phúc. phan giang phun ra một mụm máu tươi uy một gối xuống trong đất vẻ mặt hơi có kinh hoàng nhìn trước mắt người kia thay đổi trước bình thường t i ệ u lâu đồng nghiệp thần thái hiện tại lý thiên hữu cả người sát khí tung hành giữa hai lông mày hoàn toàn lại như là một cái đến đây lấy mạng diêm vương như thế người đến cùng là ai bởi vì có người bên ngoài cụ tồn tại vì lẽ đó phan giang không thể ngay lập tức hiểu rõ thân phận của lý thiên hữu mà lý thiên hữu cũng xưa nay không nghĩ tới để lộ ra đến dù sao hắn không phải là một cái đơn thuần thích khách hắn là cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ cần thiết kiêm kỵ sự tình nhiều vô cùng có thể che giấu thân phận lời nói liền vẫn là tận lực cần giấu đi tay trai chấn động cái kia vải xám cái bọc đoạt mệnh liền lộ ra bóng người nhìn thấy này thanh màu đen yêu lao sao phan giang lộ ra bỗng nhiên tỉnh lộ t h a n h tựu người hung nô một quân chủ tướng tự nhiên sẽ đối với thái huyền vương triều bên kia mấy nhân vật từng có tỉ mỉ phân tích cùng hiểu rõ lại như thái huyền vương triều đối với hung nô như thế hiện nay có thể bực này thực lực lại là một tên đau khách cầm trong tay vẫn là màu đen yêu đ a o hết thể tất cả tập trung cùng nhau hoàn toàn chỉ về người trước mắt này chính là cầm ý hệ vệ đệ nhất thiên hộ lý mộ nhân là vậy hóa ra là ngươi lý thiên hữu c ư ờ i lạnh một tiếng phan giang tại hạ đến lấy n g ư ơ i mạng chó xem ra hồ duyên thông cũng là bị ngươi giết chết lợi hại loại không nghĩ đến hồ an quy vỗi đạo đời sau đến báo thù cho hắn dĩ nhiên là ngươi Ta phan ớ đ ư giang ra sức nâng đao đỡ lý thiên hữu phủ đầu mà đến một thức chúng chém thế nhưng đối phương trên thân đao chuyển đến mạnh mẽ cương khí lại để cho hắn không nhịn được gói ra một ngụm máu tươi quá mạnh mẽ Căn bản k h ô một đại đội nhân mã tới rồi trước ngăn cản lý thiên hữu tên kia thiên tướng đi đến hiện trường sau nhìn thấy binh lính chung quanh từng cái từng cái đứng gây ra ở hiện trường mà không chút nào thành thử không khỏi tức giận phi thường hướng bốn phía hô đều lo lắng làm gì chứ c tả thiên n g đ tướng cau ngài xem, ngài xem mày hướng phía trước nhìn lại cái nhìn này liền ngây ngốc ở tại chỗ trước kia trung quân lều lớn đã chia năm xẻ bảy mà ở mặt đất kia trên nhưng yên tĩnh nằm một người hoặc là nói một bộ không đầu thi thể thi thể trên người mặc áo giáp cùng bên cạnh cách đó không xa gậy vỡ chừng nào để tả thiên tướng rõ ràng đó là tướng quân bọn họ chủ tướng phan giang phan tướng quân tướng tướng quân tướng quân tả thiên tướng kinh hoàng chạy về phía trước đi cuối cùng ở thi thể không đầu trước mặt kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất xong xuôi xong xuôi trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này một quân chủ tướng ở bên trong trại lính bị người ám sát mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì bọn họ những người này cũng khó khăn trốn trách nhiệm khá một chút đơn giản rút đi quân chức chỉ sợ hung nô vương cho rằng là trong bọn họ ứng ở ngoài hợp bên dưới mới dẫn đến phan tướng quân bỏ mình a cái kia đến thời điểm ai cũng chạy không được cuối cùng sợ đều là lạc một cái đầu người rơi xuống đất hạ tràng thích cách đây thích khách đi nơi nào tả thiên tướng v ẫ n nộ hô cũng có kinh hoàng tâm tình về tướng quân hữu thiên tướng cùng bên trong chức tướng quân đã s u y người đi vào đ u ổ i b ắ t h ô n g đối phương đánh chết s o n g phan tướng quân sau liền hướng cái kia nơi núi rừng mà đi tới một tên vẫn luôn ở hiện trường phụ cận binh lính vội v ã hướng về bên trái thiên tướng nói rằng vậy tả thiên tướng nhảy t u t lên ngựa d ơ lên cao trưởng thương hướng mọi người nói theo bổn tướng quân đi vào lùng bắt thích khách vì là phan tướng quân báo thủ bọn n g u y ê liệm thật phan tướng quân di thể đợi chúng ta đoạt về đầu lâu sau lại để tướng quân an táng sau đó tả thiên tướng nhìn mình thân vệ nghiên giang nghiên lợi nói rằng đem cắp xích vi nắm lên đến nghiêm hình trả tấn ép hắn ra nói thích khách tình báo tuân mệnh tướng quân tả thiên tướng rời đi đổi bắt cái kia cái gọi là thích khách hắn vi thường rõ ràng hiện nay duy nhất có thể cứu vãn chỉ có bắt được tên thích khách kia nếu không sợ là không ai có thể chạy trốn trách nhiệm nhưng là từ âm thanh truyền đến đến chính mình đi đến t r u n g quân lều lớn cũng là vẹn vẹn mấy phút mà thôi tên thích khách kia dĩ nhiên liền có thể ám sát phan tướng quân sau còn bình yên rời đi cái này cần thực lực rất mạnh a thật có thể tóm đến, đến đối phương sao cái gì lan đổ vương khiếp sợ nhìn đến đây truyền tin nội thị vu một cái ly rượu sau lạnh giọng hỏi ngươi lại nói một lần phan giang bị người g i ế t chết nội thị g l t củ rõ ràng mười m ư i giải thích tình huống thích khách k i a ám sát xong phan tướng quân sau liền hướng chết về phía bắc mãng sơn bỏ chạy hiện nay phan tướng quân bên trong trại lính quảng trường trái phải hai đường cùng bên trong chức tướng quân đều lĩnh người đi đến mãng sơn l ù n g bát thuộc hạ biết tin tức này sau ngay lập tức liền tới hướng về đại vương ngài báo cáo tình huống hiện nay còn không biết thích khách tình huống cụ thể lan đổ vương không thẹn là phát động chính biến đoạn quyền hung nô vương trải qua vừa bắt đầu sau khi hết k i ế p sợ lập tức lại khôi phục kiến tĩnh sau đó liền là củ p h t tay để nội thị rời đi thái sư ngươi cho rằng ám sát phan giang tên thích khách kia cùng đánh giết hô duyên thông có thể hay không là cùng một người tư mã an nghiêm nghị là cụ đại vương anh minh vi thần cũng có sự hoài nghi này nếu không cũng quá mức t r ù n g hợp đều là thế gian đỉnh cấp đao khách gây nên đều là một đao chặt đầu cũng chặt đứt kẻ địch vũ khí tương tự tới vô ảnh đi vô tung tương tự có khiến người ta sợ hãi cương khí cường độ nếu như này đều không đúng một người gây nên lời nói vi thần thực sự là không dám tin tưởng trên đời này dĩ nhiên có hai người đều có như thế đáng sợ tu vi tư mã an sau khi nói xong nhìn lan đồ vương nhẹ giọng nói rằng đại vương trong lòng ngại nhưng là đã có suy đoán lan đ ổ vương g ặ thù cười lạnh một tiếng vương đ ỉ n h cung phụng cao thủ đi qua hô duyên thông bị tập kích hiện trường phát hiện một đường nhai trên vách đá với đao cùng cầm ý địa vệ thanh long đao pháp là như thế mà ở thái huyền vương t r i ề u bên trong có loại này võ học nhân viên ngoại trừ thanh long ở ngoài liền chỉ có hiện tại cầm ý địa vệ đệ nhất thiên hộ lý môn h â n là hắn tư m ã an cao mày nói rằng chính là hắn mặc kệ là hô duyên thông vẫn là phan an giang có thể nói đều là bức tử hồ an kẻ cầm đầu bản vương suy đoán hắn này đến hung nô chỉ là vì ám sát hai người này thôi vừa vặn bản vương không biết nên làm sao thu phục hô d i ê n tộc cùng phan giang các bộ đây hắn đúng là làm gốc vương quét sạch cản trở bản vương còn phải cảm tạ hắn một phen vạn nhất đối phương muốn tới vương đình đối phó đại vương vậy cũng như thế nào cho phải à tư m ã an lo lắng nói rằng lan đổ vương cười lạnh một tiếng cầm rượu lên ly uống một hớp rượu hắn là cao thủ không phải người ngu đừng nói hắn liền để cho cái kia khâu tỉnh thịnh đến chúng ta vương đình thử một chút xem bản vương ngược lại muốn xem xem cái gì đệ nhất thiên hạ có phải là có ba đầu sau tay chương chín trăm mười bảy khâu tinh đưa cơ duyên lý thiên hữu yên tĩnh đứng ở trên ngọn cây nhìn phía xa chính đang đầy khắp núi đồi lùng bắt chính mình các binh sĩ cười cận liền các ngươi tốc độ này trả lại lùng bắt ta nếu không là không dành cùng các ngươi g i à n v ậ t lung tung miễn không được muốn cùng các ngươi nhiều vui đùa một chút đi ra cũng rất lâu tính toán cũng có hơn tháng thời gian nếu như không quay lại đi lời nói sợ là mọi người đều có chút lo lắng dù s a o này cùng tầm thường làm nhiệm vụ không giống trước đây tốt xấu vẫn là ở thái huyền vương triều cảnh nội hoặc là coi như xa phó đại dương chu vi cũng có thật nhiều đồng yêu nhưng lần này hoàn toàn chính là lý thiên hữu một thân một mình ở hung n â cảnh nội lãng muốn thực sự là bị đại bộ đội hoặc là cao thủ vây rồi đến thời điểm trời cao hoàng đế xa mọi người liền xem như là m u ố n cứu hắn e sợ cũng là tâm mạnh mẽ mà lực không đủ vì lẽ đó nếu hiện tại đã hoàn thành rồi nhiệm vụ mục tiêu cái k i a lý thiên hữu cũng không có ý định ở trì hoãn thời gian vẫn là nhanh chóng trở lại q u ê n đi nghĩ đến bên trong lý thiên hữu bước chân một điểm trong nháy mắt liền hướng xa xa bay đi không ai kẻ địch ngăn cản dù cho là ở giữa núi rừng lý thiên hữu tốc độ cũng như quỷ mị bình thường chờ xác trời chậm rãi biến thành đen sau khi càng như là một cái tồn tại với giữa núi rừng tình quái như thế thâm nhập mãng sơn tự nhiên không phải lý thiên hữu tùy ý mà làm phải biết lướt qua mãng sơn sau khi chỉ cần tiếp tục hướng nam bun ô ba hai ngày khoảng trường thời gian liền có thể tiếp cận bình nam thành đến thời điểm liền có độ khả thi mượn ánh trang nghiệm hộ lý thiên hữu rất s ó m liền bỏ qua rồi truy binh sau lưng phi thường ung dung ở giữa núi rừng tiến lên ở chém xuống phan giang đầu lâu một khắc đó lý thiên hữu có thể cảm nhận được cái kia vẫn khốn nao tâm tình của chính mình có như vậy một tia bưng lỏng điều này làm cho hắn hiện tại phi thường không thể chờ đợi được nữa muốn tìm một cái chỗ an toàn khỏe mạnh bế quan một phen chắc chắn chờ hắn suốt q u a n sau siêu phàm cảnh liền không nữa chỉ là một cái mơ ước lướt qua núi cao thẳng đến bên dưới ngọn núi mà đi tâm tình khoan khoái lý thiên hữu còn có không bốn phía thưởng thức một hồi phong cảnh trong chớp mắt bên trái xa xa truyền đến một đạo n ổ vàng sau đó liền có cuồng phong thổi tới lý thiên hữu vội vã ở giữa không trung ổn định thân hình rơi vào trên ngọn cây lý thiên hữu cao mày hướng về bên trái nhìn n g h i n g đi vừa n ã y đạo kia cuồng phong không phải là cái gì tự nhiên thổi bay gió to cùng nói là phong chẳng bằng nói là bởi vì mạnh mẽ cơ khí va chạm mà gây ra đó hơn nửa đêm chính là ai đang mãng xà này trong núi luận võ lý thiên hữu lẩm bẩm lầu bầu nói rằng đang lúc này một đạo kiếm cương hướng lý thiên hữu kéo tới lý thiên hữu nghiêng người tránh thoát sau ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía xa xa đạo kia kiếm cương không phải chạy chính mình mà đến đó chỉ là dư âm mà thôi có thể chính là như vậy mới để lý thiên hữu cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi từ âm thanh truyền bá trên tốc độ có thể đến ra xa xa tranh đấu tối thiểu cách mình có gần nghìn mét khoảng cách con mẹ nó gần nghìn mét khoảng cách một đạo kiếm cương lại vẫn có thể có t h ử a ba chuyển đến đây là cái gì n g o ạ ý lý thiên hữu tự nhận là chính mình cương khí cũng rất mạnh mẽ nhưng có thể chưa bao giờ cảm giác mình có thể làm được trình độ như thế này cái kia vốn đã không thể xem như là võ học chứ lẽ nào là nghĩ đến bên trong lý thiên hữu không do dự nữa bước chân liền điểm trong lúc đó liền hướng phương hướng k i a m à đi coi như là lòng hiếu kỳ quay phá đi n a m khâu tinh thịnh một trưởng b ư ớ c lui hưu đồ đại sư lại cùng hưu chân đại sư đúng rồi một quyền ngay lập tức nhìn thấy múa đao hướng chính mình kéo tới hưu vân đại sư sau lập tức biến quyền làm kiếm chỉ cách không hướng về hưu vân đại sư chính là kiếm chỉ suy đi hưu vân đại sư nhìn thấy kiếm cương sau căn bản sinh không nổi chống lại quyết tâm vội vã lăn khỏi chỗ tuy rằng tư thế không dễ nhìn nhưng cũng thành công tránh thoát cái kia một đạo dùng ngón tay mà phát sinh kiếm cương nhìn thấy phía sau bị đạo kia kiếm cương phá hủy đại thụ h ư u vân đại sư trên trán chạy xuống một k i a mồ hôi lạnh ba người hợp lực đánh tới hiện tại đối phương dĩ nhiên một bước chưa động chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt ninh địch liền t r ư ờ n g kiếm sau lưng đều không ra khỏi vỏ đây là cỡ, nào võ học trình độ, lại là cỡ nào cảnh giới võ học đệ nhất thiên hạ đệ nhất thiên hạ a khâu tỉnh thịnh hướng phạm thiên môn ba vị đại sư cười gật g ủ đại nhật liệt dương trưởng kim cương xác quyết minh vương bất động đều là thế giang cao cấp nhất tuyệt thế võ học a không thẹn là phạm thiên môn bẩn đạo hôm nay có hạnh lĩnh giáo ba vị đại sư võ học thực sự là vinh hạnh cực kỳ hưu vân đại sư h ừ l ạ n h một tiếng sắc mặt tâm trầm hướng khâu tỉnh thịnh nói rằng tiền đối hắn là ở chế nhạo sư huynh đệ chúng ta ba người sao nếu chúng ta phạm thiên môn võ học thật sự có ngài nói huyền diệu như vậy làm sao cho tới sư huynh đệ chúng ta ba người cùng ngươi ác chiến mấy ngày cũng không có thể để ngài rời bước mảy may hưu chân cùng hưu đồ hai vị đại sư sắc mặt cũng khó nhìn dù là ai bị như thế khích lệ đều sẽ không cảm thấy hài lòng lần này cùng khâu tinh t ị n h quyết đấu hoàn toàn chính là một cái xỉ đ ụ khâu tinh thịnh nghe được phạm thiên môn ba vị đại sư lời nói sau cười lắc đầu một cái bần đạo nói những câu là thật cũng không nửa câu nói dối phạm thiên môn võ học coi như tại trung nguyên trong trốn võ lâm cũng là cao cấp nhất thần công võ học ba vị đại sư không thể gây tổn thương cho ta mảy may chỉ là bởi vì bần đạo cảnh giới từ lâu cao hơn ba vị đại sư võ học một đạo đi tới siêu phàm cảnh giới sau cảnh giới từ lâu luận võ học càng trọng yếu hơn nghe được khâu tinh thịnh nói như vậy ba vị phạm thiên môn đại sư sắc mặt lúc này mới tốt hơn rất nhiều bọn họ cũng biết đánh không lại khâu tinh thịnh từ lâu không phải là bởi vì võ học vấn đề mà là cái kia không thể dự đoán cảnh giới vấn đề chỉ là muốn đến ba người hợp lực dĩ nhiên đều không thể để cho đối phương d i ả i bước cho nên mới cảm thấy phi thường giận dữ và xấu hổ khâu tiền bối ngài lần này tới hung nô đến cùng ý muốn như thế nào nếu như ngài muốn đối với hung nô vương bất lợi lời nói chỉ sợ chúng ta phạm thiên môn bị ngài một người tàn sát cũng đến liều mạng ngăn địch khâu tinh thị nhìn n h ánh trăng ánh mắt mang theo hòa niệm chỉ là muốn đến thăm các ngươi mà thôi lần này từ biệt kiếp này hay là sẽ không có gặp lại khả năng ngay ở ba vị phạm thiên môn đại sư không quá lý giải khâu tinh thị lời nói muốn mở miệm tiếp tục dò hỏi thời điểm đột nhiên cảm nhận được có một luồng mạnh mẽ khí tràng xông vào bốn người bọn họ chiến đấu trong phạm vi vị cao nhân nào ở đây kính xin hiện thân một lời lý thiên hữu che mặt nhảy và ở giữa chiến trường hướng ba vị phạm thiên môn đại sư gật c ù sau sau đó hướng khâu tinh thịnh cười nói t i ê n bối nguyên lai、like、ngài nói bạn cũng là ba vị phạm thiên môn đại sư a tuy rằng lý thiên hữu che mặt nhưng khâu tinh thịnh đã sớm biết thân phận của đối phương hoặc là nói đối phương cách xa ở ngàn mét ở ngoài thời điểm cũng đã nhận biết được tiểu tử n g u y ê sự tình xong xuôi sao lý thiên hữu cùng tiểu hải từ khoe khoang món đồ chơi như thế nhấc lên bên hông hai cái túi vải vẻ mặt tươi cười gật gù h ừ m đã xong xuôi hiện tại đang chuẩn bị rời đi đây tiền bối ngày đây khâu tỉnh thịnh lắc đầu một cái vận đạo liền không cùng ngươi đồng hành chúng ta duyên phận đã hết ngày sau có lẽ có duyên lời nói có thể còn có thể gặp mặt một lần đây sau khi nói xong khâu tỉnh thịnh g ỡ xuống trường kiếm sau lưng giao cho lý thiên h i ế u ở lý thiên h i ế u ánh mắt khó hiểu bên trong nhẹ giọng nói rằng xin mời giúp vận đạo đem thanh trường kiếm này đưa đến lao thần s ơ n nếu như thông huyền hắn hỏi đến lời nói liền nói với hắn vận đạo đi x a mà đi để bọn họ không cần mong nhớ sau này lao thần sơn liền muốn dựa vào bọn họ chính mình làm sao làm cùng nói di trúc như thế lý thiên hữu không hiểu tại sao nhưng vẫn là phi thường nghe lời hướng khâu tinh thịnh g ậ t ngủ tiền bối ngài yên tâm v ạ n bối nhất định làm tốt cái này việc xấu đột nhiên khâu tinh thịnh giơ bàn tay lên một trưởng khắc ở lý thiên hữu trên c h á n v à n h lý thiên hữu bưng cái chán hướng khâu tinh thịnh hỏi tiền bối khỏe mạnh ngài tại sao muốn đánh ta a khâu tinh thịnh ánh mắt không thể giải thích được sau đó lại lần nữa một trưởng vô hướng về lý thiên hữu n u hỏa kình khí trong nháy mắt liền đưa lý thiên hữu rời đi nơi đây đang bay khỏi trong nháy mắt đó lý thiên hữu vang lên bên t a i một thanh âm tiểu tử tương phùng tức là hữu duyên bần đạo đưa ngươi một phần cơ duyên hy vọng ngày sau có thể giúp ngươi một tay gặp lại tiểu tử t r ư ơ n g chín trăm mười tám đưa kiếm từ t i ế n kinh ngạc nhìn lý ngọc nhạc hướng đối phương cười cận hắn trở về lý ngọc nhạc gật gù đ ú n g thám tử tin tức báo lại lý đại nhân nên vào buổi chiều lúc liền có thể trở lại lạc nhạc đóng từ t i ế n thả xuống công văn nhẹ g i ọ n g cười nói tiểu tử này rốt cục cam lòng trở về không về nữa lời nói người hung nô bên kia sợ là muốn đã phát điên làm chúng ta bên này cũng gặp thời khắc đề phòng ha ha ha lý đại nhân lần này chém giết hô d u ê n thông cùng phan giang hai người cho người hung nô bên kia mang đến to lớn p h i ề n phức có người nói hiện tại hung nô cảnh nội một ít bộ lạc các thủ lĩnh gần nhất đều thành thật rất nhiều căn bản không dám tùy ý bước ra cửa phòng đây lý ngọc nhạc không biết nghĩ tới điều gì cười hướng từ tiến nói rằng tư đại nhân ngài biết hiện tại người hung nô bên kia cho lý đại nhân lấy cái cái gì biệt hiệu sao cái gì biệt hiệu a từ tiến không khỏi tò mò hỏi chém đầu của ma nghe được lý ngọc nhạc trong miệng nói ra cái ngoại hiệu này từ tiên không nhịn được bắt đầu cười ha hả ha. ha ha ha ở thái huyền vương triều người bên trong nhà nói hắn là khảm đầu ma không nghĩ đến người hung nô cũng cho hắn đến rồi một cái chém đầu còn ma loại này biệt hiệu xem ra chúng ta lý đại nhân đợi này là cùng đầu không qua được a từ t i ế n sau khi đứng dậy cầm lấy trên b à n phần kia công văn giao cho lý ngọc nhạc sau đó phân phó nói ngươi lập tức cơi phi ưng đi đến hoàn thành đem phần này công văn giao cho chỉ huy sứ thấy từ t i ế n nụ cười kia đầy mặt g á n g vẻ lý ngọc nhạc không nhịn được hỏi đại nhân xem ra đây là có chuyện tốt phát sinh a từ t i ế n cười gật g ù h ô diên tộc có ý định cùng chúng ta nói chuyện liên quan với chiêu hàng công việc thật sự lý ngọc nhạc chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng hỏi bọn họ thật sự đồng ý lẽ nào bọn họ không biết chính mình tộc trưởng là lý đại nhân giết chết sao Thư tiên ta biết trọc thủng chuyện này. Hô duyên thông chết ta bất trở nhắc, khí Hay chỉ không chuyện hô hàng chúng ta sẽ không có bất kỳ trở ngại à? Chuyện cười người quái nói rồi, rồi, ngại duyên nụ cân ngựa rằng vốn muốn này, này có kỳ đầu dị là là là l à. đã sẽ ý ngọc nhạc gãi đầu một cái cảm giác chuyện của nơi này rất phức tạp sau đó không muốn suy nghĩ nhiều vẫn là làm thật chuyện của chính mình được thuộc hạ lập tức đi đến hoàng thành đưa tin đi thôi dọc theo đường đi chú ý một chút đợi được lúc xế chiều từ tiến yên t ĩ n h đứng ở trên tường thành nhìn phương xa xuất hiện ở đây tự nhiên không phải là bởi vì người hung nô công thành mà là bởi vì phải chờ một người mà thôi mãi đến tận phương xa xuất hiện một thất khoái m a sau tư tiến lúc này mới n ở nụ cười lý thiên hữu tung người xuống ngựa đem dây cương đưa cho một tên binh lính sau sau đó hướng tử tiến cười nói từ đại nhân ngày hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi a còn ở trên tường thành nắm g phong cảnh a nhìn cợt nhà lý thiên hữu tư tiến bất đắc dĩ lắc đầu bật cười n g ư ơ i nhà ngươi cũng đã hơn một tháng nếu không là ám tử bên kia còn thường xuyên có tin tức chuyển đến bạn quan đều muốn không nhịn được tự mình đi đến hung nô cảnh nội tìm ngươi lý thiên hữu hướng tư tiến ôm quyền cười trả lời ha ha ha đa tạ từ đại nhân quan tâm có điều tại hạ mạng cứng chỉ là hung nô cảnh nội mà thôi còn không ngăn được tại hạ. đối ư ợ c tại hạng. đ với lý thiên hữu lời nói từ tiên chỉ là tin một nửa mà thôi dù sao cũng là ở người hung nô cảnh nội nào có thật sự không có sơ hở nào lời giải thích lần này lý thiên hữu có thể bình yên trở về ngoại trừ dựa vào cái kia mạnh mẽ võ học cùng khinh công ở ngoài sợ là cùng khâu tỉnh thịnh cũng có quan hệ dù sao lần này người hung nô cao thủ ánh mắt có thể đều bị khâu tỉnh thịnh vị này đ ệ nhất thiên hạ hấp dẫn quá khứ chú ý tới lý thiên hữu trường kiếm sau lưng từ tiên nhữ mày cười hỏi làm sao không cần trường đao cải dùng trường kiếm sao vẫn là nói thanh trường kiếm kia là người chiến lợi phầm sao lý thiên hữu liếc nhìn sau lưng hướng tử tiên lắc đầu một cái nói rất dài dòng trở lại sẽ cùng từ đại nhân n g à i nói nam nguyên lai、like、đây là khâu tiền bối trường kiếm nhưng là hắn tại sao muốn đem trường kiếm giao cho ngươi đây tử tiến không hiểu hỏi lý thiên hữu đặt chén trà xuống nhún núi vai ta nào có biết nghe hắn y tứ hắn như là không trở lại như thế tử tiến và cụ không có ở xoắn suýt chuyện này mà là hướng lý thiên hữu hỏi vậy nguyên là muốn trước tiên đem này trường kiếm đưa đến lao thần sân đây vẫn là nói trước về một chuyến hoàn thành lý thiên hữu nghĩ một hồi vẫn là trước tiên đưa trường kiếm về lao thần sân đi dù sao đáp ứng rồi chuyện của người ta đương nhiên phải làm được được xem ra ngươi là thời điểm muốn bước vào siêu phàm cảnh giới a từ tiến cảm khái một tiếng lúc trước nhận thức lý mô nhân thời điểm hắn còn chỉ là hoàng thành đô uý viện một tên tiểu đô uý mà thôi chính mình chỉ là vừa ý đối phương giỏi về t r a án xử án điểm ấy lúc này mới xin mời đối phương gia nhập cầm ý địa vệ vẹn vẹn không tới thời gian hai năm đối phương liền từ một tên đô uý trở thành trong cầm ý vệ đệ nhất thiên hộ mà tự thân võ công cũng sắp bước vào siêu phàm cảnh giới điều này làm cho đảo móc lý thiên h ữ từ tiến cảm thấy phi thường hài lòng dù sao đây chính là chứng minh chính mình mất sáng thức châu a trở về khỏe mạnh bế quan một phen bạn q u a n sẽ ở lưỡng giói sơn chờ tin tức tốt của người truyền đ ê n lý thiên hữu ở lưỡng giới sơn nghỉ ngơi một đêm sau liền ngay cả bận đ i ệ u c ư ờ i phi ưng n h ắ m hướng đông hải phủ chạy đi hắn còn cần đưa một thanh trường kiếm trả lại lao thần sơn đây thực lý thiên hữu nguyên b ả n còn muốn cùng phi long quân chủ tướng triệu tân dương thấy một mặt tự ô n chuyện nhưng nghĩ tới ngũ hoàng tử trần tự tỉnh hiện nay cũng ở phi long trong quân cho nên liền thủ tiêu ý định này hiện tại cái này cái thời điểm vẫn là hiếm thấy hắn tuyệt vời nếu không lại đến gây nên cái gì nghị kị mà lý thiên hữu lưỡng giới sơn tin tức trần tự tỉnh tự nhiên cũng biết nhưng tương tự, trần tự tỉnh cũng không có hết sức đi tìm lý thiên h i ế u lý do dĩ nhiên cùng lý thiên h i ế u gần như vậy thì là vào lúc này ngoại trừ làm tốt phụ hoàng sắp xếp sự tỉnh ở ngoài trần tự tỉnh cũng tốt nhất không nên dính vào càng nhiều chuyện hơn làm càng nhiều sai cũng càng nhiều a n a m vô lượng tiên tôn đa tạ lý đại nhân đưa đến sư phụ trường kiếm lý thiên h i ế u hướng lao thần sơn nội sơn trưởng giáo n ô thông huyền cười gật vụ dễ như ăn cháo n ô trưởng giáo không cần như vậy có điều tại hạ có một chuyện không rõ kính s i n n ô trưởng giáo có thể giải đáp một phen lý đại nhân mời nói bần đạo nhất định biết gì nói lấy ngôn vô bất tẫn n ô thông huyền cười trả lời lệnh sư tôn khâu lão tiền bối coi như không muốn lại trung nguyên nhưng lại hà tất cố ý đưa đến tiếp thân trường kiếm đây điều này làm cho bản quan phi thường nghi hoặc không rõ nô thông huyền cười cận nhẹ dọng tụng một câu đạo hiệu sau mới giải thích nói rằng lý đại nhân không có rút ra trường kiếm xem qua chứ lý thiên hữu lắc đầu một cái không có lẽ nào trường kiếm tia có bí mật gì sao ha ha đó chỉ là một thanh phi thường tầm thường kiếm gỗ mà thôi duy nhất đáng ra tán thưởng hay là chỉ có cái tia kiếm gỗ chất liệu mà thôi cùng thế gian bất kỳ bảo kiếm đều không thể so với thế vì sao lý thiên hữu cảm thấy nghỉ hoặc bởi vì thanh trường kiểm kia bên trong có thuộc về sư tôn đạo a đạo lý thiên hữu nhất miệng lại là loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật cũng là chính mình c h i thức điểm mù điều này làm cho lý thiên hữu cũng không biết nên làm sao mở miệng hết cách rồi lý thiên hữu không thể làm gì khác hơn là khách khí hướng nô thông huyền cười gật ngủ biểu thị chính mình như là nghe rõ ràng như thế cho tới sự thực là như thế nào mà cũng chỉ có chính hắn nội tâm rõ chàng nô trường giáo bản quan cũng đem khâu tiền bối trường kiếm trả lại vậy thì không ở lao thần sơn này ở lâu cáo tử lý đại nhân đi thong thả rảnh rỗi trở lại chúng ta lão thần sơn làm khách nhìn đỉnh đầu phi ưng bay qua nô thông huyền chắp tay sau lưng cảm thán một tiếng lại là một vị tuyệt đỉnh muốn sinh ra sao chương chín trăm mười chín ngai máng nhiệm vụ lý thiên hữu đặt chén trà xuống hướng vẫn cười khúc khích cố lệ bình nói rằng bình nhi làm gì vẫn ở cười khúc khích ta ta đã trở về ngươi không vui a cố lệ bình nhẹ nhàng lắc đầu một cái không phải chỉ là nhìn thấy tướng công bình yên vô sự bình nhi cảm thấy đến hài lòng mà thôi ngày hôm nay trở lại hoàng thành sau lý thiên hữu liền thẳng đến trong nhà mà tới cái gì phát cải ủy cùng cầm ý địa vệ loại hình toàn bộ đều không thèm để ý duy nhất nghĩ đến chính là gặp gỡ chính mình tiểu kiểu thê tướng công lần này trở về sau thu hoạch đ ạ i sao lý thiên hữu cười gật gù bình nhi mấy ngày nữa ta sẽ chọn bế quan một chuyến đến thời điểm lại muốn không có thời gian đến tiếp ngươi thấy bình nhi hơi nghi hoặc một chút không rõ lý thiên hữu giải thích từ hung nô sau khi trở lại có một ít c ả g nộ hay là lần này bế quan sau khi kết thúc liền có thể bước vào siêu phàm cảnh giới chứ cố lệ bình kinh h ỉ nhìn lý thiên hữu đứng dậy hạ thấp người nói rằng bình nhi chúc mừng tướng công tin tưởng tướng công bế quan sau khi ra ngoài nhất định sẽ bước vào siêu phàm cảnh giới hy vọng như thế chứ lý thiên hữu có chút trở mặc mặc dù nói chính mình có lòng tin nhưng đối với có thể không trở thành siêu phảm cường giả một chuyện hắn cũng không dám đánh cam đoan dù sao chuyện như vậy ai lại dám đánh cam đoan đây vạn nhất bế quan trong quá trình phát sinh cái gì bất ngờ đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu vội vã phi phi phi ba tiếng xúi quáy lập tức liền muốn bế quan lại vẫn muốn chuyện như vậy quá xúi quậy đốc đốc đốc mời đến hạ nhân sau khi đi vào vội vã hướng lý thiên hữu củng cố lệ bình nói rằng lao gia phu nhân cầm ý hệ vệ chỉ huy sứ đại nhân tới chỉ huy sứ đến rồi lý thiên hữu đứng dậy hướng cố lệ bình nói rằng bình nhi ta trước tiên đi gặp gỡ chỉ huy sứ đại nhân được rồi tướng công ngươi đi đi bình nhi đi cho các ngươi chuẩn bị nước trà lý thiên hữu đi đến tiếp khách phòng khách sau nhìn thấy ngô vĩnh biêu một người ở trong phòng ngồi sau vội vã ô m quyền này nấy nói rằng xin lỗi xin lỗi để đại nhân tới thấy tại hạ tại hạ thực sự là tội đáng muôn chết ta ngô vĩnh biêu c ư ờ i hướng lý thiên hữu vung vung tay ra hiệu lý thiên hữu ngồi xuống trước lại nói bản quan còn tưởng rằng t i ể u tử ngươi không nỡ lòng bỏ trở về đây nay mới vừa thành hôn không lâu liền chạy đến người hung nô bên kia đi cũng thật không sợ xảy ra chuyện a lý thiên hữu cười cợt nếu không là hết cách rồi tại hạ cũng không muốn làm như vậy a chỉ huy sứ đại nhân ngày hôm nay tới tìm bản quan é sợ không phải lại đây ôn chuyện chứ nô vĩnh biêu sau khi nghe cặp cụ đương nhiên bản quan chỉ muốn hỏi một chút lần này trở về sau ngươi sẽ không muốn tái xuất xa nhà chứ hắn là sẽ không làm sao chỉ huy sứ đại nhân có phải là triều đình bên trong phát sinh đại sự gì lý thiên hữu cao mày hỏi vừa lúc đó cố lệ bình dẫn nha hoàn g đi đến tiếp khách p h ò n g khách nô đại nhân mời uống trà đa tạ lý phu nhân nô vĩnh biêu ngừng lại lời muốn nói vội vã hướng cố lệ bình cười cợt nhìn thấy ngô vĩnh biêu dáng vẻ lý thiên hữu lập tức rõ ràng đối phương lợi muốn nói là khó nói cho người bên ngoài nghe dù cho cố lệ bình là lý thiên hữu thế tử tiếp nhận chén t r à sau lý thiên hữu hướng cố lệ bình cười nói bình nhị n g ư ơ i mang nha hoàn đi xuống trước đi ta cùng nô g đại nhân có chút việc muốn tán gấu bình nhị biết rồi tướng công thông minh như cố lệ bình trong nháy mắt liền rõ ràng lý thiên hữu ý tứ để tốt nước t r à sau rồi cùng nha hoàn đi ra tiếp khách phòng khách chờ không ai sau lý thiên hữu giơ tay hướng ngô vĩnh biêu ra hiệu tiếp tục nói hoàng thượng nếu không được rồi lý thiên hữu bưng chén trả tay một trận sắp mặt nghiêm túc nhìn ngô vĩ đến một bước nào nô vĩnh biêu thở dài ngữ khí tràn ngập cô đơn rất nhanh rồi mấy ngày trước hôn mê một lần nếu không là thái y viện cứu chữa đúng lúc chỉ sợ cũng không chịu đ ự n g được dựa theo thái y viện lời giải thích e sợ cũng là trong tháng này nói thật dù cho ngươi ở hung nô bên trong sự t ì n h còn không hoàn thành chẳng bao lâu nữa bản quan cũng làm cho người cho ngươi đưa thần cấp tin hàm l i ê n trong tháng này sao lý thiên hữu tự lẩm bẩm dù cho sớm chuẩn bị kỹ cảm nhưng không nghĩ đến vị hùng chủ kia lại muốn đi như vậy sớm nhiều năm liên tục quan đều chống đỡ không tới sao hồi lâu sau lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng cần bản quan làm cái gì nô vĩnh biêu lắc lắc đầu không cần ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi định ở bên trong hoàng thành đã đủ rồi thanh long nàng tọa c h ấ n hoàng cung dùng để kinh sợ những người có can đảm uy hiếp hoàng quyền dị tâm hạng người mà ngươi thì cần muốn tọa c h ấ n hoàng thành dùng để uy hiếp những quan viên hãng kia cùng thế ra môn thấy lý thiên hữu có chút lung túng dáng vẻ nô vĩnh biêu cao mày nói rằng làm sao sẽ không phải liền điểm ấy yêu cầu đều không làm được chứ lý thiên hữu lung túng tàng hắng một cái có chút thật không tiện dáng vẻ song xuôi ở hung nô sự tình sau ta hơi có đoạt được vì lẽ đó gần đây dự định bế quan một quãng thời gian đây phải bao lâu thời gian Ngày, không nói được hay là mấy ngày hay là mấy tháng cũng khó nói b ế quan chuyện như vậy nào có cái gì cố định thời gian đây cái kia trước tiên kìm nén đi nô vĩnh biêu cao mày nói rằng kìm nén lý thiên hữu xứng sở ở tại chỗ còn có loại này thao tác sao làm sao chẳng lẽ nói hiện tại không bế quan lời nói ngươi liền không thể lên cấp siêu p h à m lý thiên hữu nuốt một ngụm n ớ c bọn cái kia ngược lại sẽ không quan trọng nhất chính là càng độ cái kia không phải liền nói như vậy đoạn thời gian gần đây ngươi không có chuyện gì ngay ở nội thành cùng ngoại thành trên đường phố đi bộ đi bộ để mọi người hỏa nhìn thấy ngươi là được nhá đúng rồi nhớ tới nhiều mang chọn người a làm uy phong một điểm nô vĩnh biu ê sau khi nói xong liền rời khỏi lý phủ chỉ để lại lý thiên hữu một người một mình ở tiếp khách bên trong đại sảnh ngây ngốc ngốc tại chỗ lý thiên hữu suy nghĩ hồi lâu nếu như dựa theo nô vĩnh biu ê nói đi làm lời nói vậy mình chẳng phải là trở thành phong kiến vương triều bên trong nhai m á n sao nam ta nói lý mỗ nhân ta đến cùng cần đi bộ đến mức nào a ngươi như vậy sốt u ruột gọi ta trở về chính là cùng ngươi ở bên trong hoàng thành mù đi bộ sao vong xuyên thấp giọng phát tiết chính mình bất mãn chính mình vốn là ở thiên nam phủ bên trong làm đóng giữ thiên hộ làm đất ý Kết quả lý mỗi nghe h lệnh â n tên này n cái c một tờ à làm c í n mình h h c thấy vong xuyên đoán giận lý thiên hữu thở dài bất đắc dĩ hướng đối phương nói rằng đừng đoán giận ngươi cho rằng liền ngươi có ý kiến a ta vốn còn muốn bế quan đột phá siêu phạm kết quả nhận như thế một cái phá nhiệm vụ sáng trưa tối ba chuyên đi bộ nhiệm vụ này ngươi không muốn hoàn thành cũng cho hết thành tiếp tục hướng phía trước đi thôi thấy lý thiên hữu chắp tay sau lưng hướng phía trước đi đến vong xuyên lúc này mới vội vã phản ứng lại chờ đã ngươi mới vừa nói cái gì ngươi đột phá siêu phàm lý thiên hữu gật g ủ có điều sau đó sửa lại một hồi nói đúng ra không phải đã đột phá siêu phàm mà là có thể đột phá siêu phàm vong xuyên có chút ngây người siêu phàm ai không nghĩ đến chính mình nhận thức một tên gờ lê ơ dĩ nhiên ở bất chi bất giác ở trong liền muốn đột phá siêu phàm cảnh giới dù cho vong xuyên biết lý thiên hữu người này là cái r a súc nhưng cũng không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy r a súc cái tên nhà ngươi lại đi tới tất cả mọi người phía trước thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải à lý thiên hữu khép cười một tiếng sau đó nghĩ đến mấy ngày trước chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu đã nói lời nói không khỏi lại là một tiếng càng khái ai đi nhanh chịu đựng sóng gió cũng biến thành càng to lớn hơn Trường trong Trần Thị trong tầm Sương người bên Hoàng Cung quý khách. Hoàng Cung nơi sâu xa, Trần Sương Thị nghỉ ngơi bên cung, này đang vào khách. Ở đây làm khách làm lúc có quý sâu đây xa, mấy ở tuyệt u đối ố m nô gây nên sóng nên lớn minh n g Ba tân ê tên n người ngoài thôn, ba tên không có bất kỳ chức quan, không có bất kỳ võ học tại người người ngoài thôn. Nô tại bất bất t chức học ba kỳ kỳ có có võ vũ nhìn long trên giường nhỏ ốm đau bệnh tật trần sương thịnh nghĩ đến năm đó bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trước mắt vị hùng chủ này thân hình là làm sao vĩ đại khí thế là làm sao bàn g bạc nhưng đến bây giờ đối phương chỉ là một cái sắp chết lao nhân mà thôi này hay là đều là mỗi người đều phải cần trải qua sự tỉnh vậy thì là tử vong nghĩ đến bên trong nô tân vũ thở dài hướng trần sương thịnh nói rằng hoàng thượng ngài có khỏe không trần sương thịnh nhấc giơ tay lưu bạn bè hiểu ý liền đội vàng tiến lên đỡ hắn tựa ở lòng trên giường nhỏ nhìn ngô tân vũ trần sương thịnh có chút suy yếu cười nói làm phiền ngô tiên sinh mong nhớ từ biệt hơn hai mươi năm ngô tiên sinh đúng là phong thái vẫn còn à. ha ha ha hoàng thượng q u à khen cũng lao đi ngài xem này thái dương tóc trắng đều nhiều hơn rất nhiều rồi biết trần sương thịnh thân thể không được ngô tân vũ cũng không có ở khách sáo liền đội vàng nói nổi lên chính sự ngài muốn cho hậu nhân chuẩn bị sẵn sàng chúng ta bên này lập tức liền muốn khai thông không ngăn được trần sương thịnh gật n g nữ khí suy yếu nói rằng chấm biết rồi liên quan với ứng cử viên, không biết các ngươi bên kia tuyển chính là ai nghe được trần sương thịnh lời nói ở ngô tân vũ bên cạnh một tên người ngoài thôn hướng về trần sương thịnh trả lời trải qua tổ chức thận trọng cân nhắc trong tổ chức quyết định để lý thiên hữu cũng chính là lý mỗ nhân tới đảm nhiệm cái này nhiệm vụ người chấp hành ha <cười> ha <cười> nguyên lai tiểu tử thú kia bản danh gọi lý thiên hữu a thiên hữu thiên hữu đúng là so với cái kia cái gì lý mỗ nhân em thai hơn nhiều trần sương thịnh mỉm cười nói nay tuyển t r ầ m phi thường hài lòng có điều trầm lần trước cùng hắn hơi hơi nói rồi một hồi nhưng xem ra hắn một điểm nội tình cũng không biết chợ muốn hỏi một chút các ngươi có phải là còn không nói rõ với hắn tình hôm đây cái này、xấu. cái này thuộc về chúng ta bên trong tổ chức bộ sự tỉnh có năm tiểu hà tên cuối cùng tuổi già người ngoài thôn ngăn cản hà khoa trưởng lên tiếng sau đó nhìn trần sương thịnh không hề bảo lưu giải thích hoàng thượng không nói với hắn nguyên nhân là sợ hắn trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận cho nên muốn chậm rãi dẫn dắt dù sao chuyện như vậy ngài ta hai phe không cũng bỏ ra thời gian rất lâu đến quen thuộc mà trần sương thịnh gật g ù lại lắc đầu ở mọi người ánh mắt n g h i hoặc mở miệng nhẹ g i ọ n giải g thích trâm thừa nhận các ngươi nói làm có chút đạo lý nhưng các ngươi quên một điểm n g u sự ở thiên thành sự ở người người mới là mấu chốt nhất thiên hữu tiểu tử thú i này ở t r o n giới g trướng cũng coi như làm rất nhiều chuyện thói xấu vặt rất nhiều vấn đề lớn không có đồng thời là một cái nội tâm người hết sức mạnh mẽ đối với người như thế trẫm cho rằng các ngươi vẫn là nói rõ sự thật cho thỏa đáng tuyệt đối không nên nghĩ lừa dối đối phương chúng ta muốn chính là cam tâm tình nguyện mà không phải cơn bức trần sương thịnh sau khi nói xong nhắm hai mắt lại có chút h ề phải phất tay một cái các vị trẫm có chút mệt muốn nghỉ ngơi một lúc lưu bạn bè đưa ba vị quý khách xuất cung đi nhớ tới c ẩ n t h ậ n điểm vâng hoàng thượng lưu bạn bè đáp ứng xong xuôi hậu chiêu hướng ra phía ngoài vẫy một cái tướng ngô tân vũ ba người cười ha hà nói ba vị quý khách xin mời ở lưu bạn bè tự mình hộ tổng giới ba người đi ra hoàng cung đi đến một quán rượu ở lại t i ể u lâu này đã sớm là giờ tờ tài sản của công ty vì lẽ đó ở đây tán gẫu gặp càng thêm dễ dàng một chút hắn để chúng ta đem chân tướng nói cho cái kia lý thiên hữu này không hợp quy củ à hà khoa trưởng cao mày nói rằng nô tân vũ nâng trung trà lên liếc mắt nhìn cái kia hà khoa trưởng trong giọng nói đầy dây bất mắn nói hà khoa trưởng nếu như ngươi sau đó cùng người khác gặp mặt vẫn là vừa mới cái kia thái độ lời nói ta hy vọng trong tổ chức sau đó đừng ở sắp xếp ngươi tới kết nối công tác nô đồng ngươi đây là ý gì chúng ta khối này nhi công tác lúc nào đến phiên các ngươi giờ tờ công ty làm quyết định hà khoa trưởng cười lạnh một tiếng khinh thường nói tên tia tuổi già người ngoài thôn mà không hề cảm xúc đặt chén t r à xuống sau đó hướng hà khoa trưởng nói rằng tiểu hà ngươi rất hữu tài hoa lại tuổi trẻ có điều ta cảm thấy cho ngươi hiện nay vẫn là không thích hợp làm cái này công tác trước tiên đi nơi khác học hỏi kinh nghiệm đi phương lão ngài ta nơi nào làm sai à hà khoa trưởng có chút kinh hoàng nô tân v ụ không có năng lực quyết định chính mình tiền đồ có thể vị lao nhân trước mắt này hoàn toàn có thể à thậm chí hà khoa trưởng sau lưng đại biểu thế lực tập đoàn nhìn thấy phương lão cũng đến hô một tiếng lao lãnh đạo đây phương lão lắc đầu một cái ngươi không hề làm gì cả sai vừa nãy ở trong hoàng cung nói cũng không sai sai chỉ là thái độ mà thôi thấy hà khoa trưởng có chút không rõ dáng vẻ nghĩ tới đây người trẻ tuổi quả thật có năng lực hơn nữa lại là trước đây bộ hạ mình n h ĩ tử vì lẽ đó phương lão hơi hơi kiên trì chỉ điểm hai câu ngươi có thể một cái một cái phương lão gọi ta một cái một cái ngài tỏ vẻ tôn kính nhưng tại sao ở trong hoàng cung thời điểm cùng vị hoàng thượng kia câu thông thời điểm ngươi như một cái hoàng thượng một cái ngài đều không nói đây chuyện này cái kia không phải là bởi vì hắn lại không phải chúng ta hoàng thượng phong kiến vương triều loại này cặn bã không bị loại bỏ chẳng lẽ còn tuyên dương sao hà khoa trưởng có chút vô tội trả lời phương lão gật gù ngươi nói đúng phong kiến vương triều phong kiến tư tưởng loại này cặn bã xác thực nên bị loại bỏ nhưng ngươi muốn hiểu rõ một điểm nơi này là nơi nào nơi này là thái huyền vương triều nơi này là địa bàn của người ta ngươi đứng thẳng thổ địa đều là ở trong hoàng cung vị hùng chủ kia chinh chiến tứ phương bình định thiên hạ sau mới đánh xuống nơi này không phải chúng ta thế giới nếu ngươi đi đến người khác trong thế giới liền muốn tuân thủ người khác quy củ chúng ta cái kia một bộ ở đây là không thể thực hiện được ngươi có hiểu rõ hay không nói xong lời cuối cùng phương lão đột nhiên hướng nô tân vũ cười nói t i ể u nô ngươi cảm thấy đến tiểu hà là nơi nào gặp sự cố a nô tân vũ vội vã đặt chén trà xuống hướng phương lão vung vung tay ai u ta đây nào có biết nha ha ha kẻ dối trá không có chuyện gì có ta ở ngươi yên tâm lớn mà nói nô tân vũ nhẹ g i ọ n g cười cận nhìn hà khoa trưởng nói rằng là ngạo m ạ đi mặc kệ hà khoa trưởng sắc mặt không đúng nô tân vũ tự mình tự tiếp tục nói một loại đứng ở người khổng lô trên bà vai nhìn chung quanh dưới đáy loại kia ngạo mạn một loại ý vào chính mình có càng thêm tiên tiến văn minh càng thêm tiên tiến kỹ thuật càng thêm tiên tiến chế độ mà sản sinh ngạo mạn tâm tình phương lão không biết tiểu tử nói có hợp hay không ngại khẩu vị a mặc kệ hà khoa trưởng hiện tại tâm tình như thế nào ngược lại ngô tân vũ xem như là nói thoải mái nương từng ngày từng ngày người năm người sáu luôn cho là mình cái gì đều hiểu như thế kỹ thuật kỹ thuật muốn nhúng tay hỏi đến sách lược sách lược muốn nhúng tay hỏi đến thật sự coi bọn họ giờ tờ công ty là chỉ làm a một cái công ty có thể kinh doanh đến giờ tờ mức độ này lại có toàn thế giới tốt nhất thần kinh liên tiếp kỹ thuật nếu không phải là bởi vì lấy đại cục làm trọng lời nói ngô tân vũ đã sớm khiến người ta bay vị này hà khoa trưởng nghe được ngô tân vũ lời nói phương lão cười cợt cũng chính bởi vì trong tổ chức biết rồi ngô tân vũ bất mãn địa phương cho nên mới để cho mình lại đây toàn quyền phụ trách lần này sự t ì n h tiểu hà trước tiên lò g ặ p đi chờ một lúc đến một chuyến phòng làm việc của ta phương lão sau khi nói xong bóng người liền chậm rãi biến mất ở ngô tân vũ cùng hà khoa trưởng hai người tầm nhìn ở trong ở ngô tân vũ trong l ụ cười hà khoa trưởng cũng chậm chậm biến mất ở ngô tân vũ tầm nhìn bên trong thoải mái à, cái gì cũng không hiểu người chạy tới quơ tay mùa i chân làm gì tâm tình thật tốt ngô tân vũ không nhịn được đẩy ra cửa sổ muốn nhìn vừa nhìn trên đường cái phong cảnh sau đó liền nhìn thấy một đại đội người mặc áo đen ở trên đường cái đi tới nhìn thấy cảnh tượng này sau ngô tân vũ cười càng vui vẻ đây là lại đang đi bộ sao chương chín trăm hai mươi một trần sương thịnh bàn giao hậu sự lý thiên hữu đứng ở cửa tầm cung biểu hiện có t r ư ớ h ạ ngay ở ngày hôm nay hắn nhận được cho tới nay đều có chuẩn bị triệu kiến đến từ hoàng thượng triệu kiến từ khi hoàng thượng lần trước tuyên bố để đế sư dương huyền lâm đại chính sau trần sương thịnh đã cực kỳ lâu không tại triều công đường lộ diện cũng chính là dương huyền lâm toa c h ấ n nếu không trên triều đường tuyệt đối muốn dối loạn đừng nói lộ diện liền triệu kiến đại thần chuyện như vậy đều rất hiếm có đang phát sinh muốn gặp bây giờ trần sương thịnh một mặt ngoại trừ hoàng thượng tự mình triệu kiến ở ngoài cũng chỉ có tương tự dương huyền lâm cùng hoác can thái bực này nhân vật mà ngay ở sáng sớm hôm nay ngay ở lý thiên h ữ dự định tiếp tục mang theo vòng xuyên trên đường phố đi bộ thời điểm lưu bạn bè tự mình cầm trong tay thánh trì tuyên triệu lý thiên h ữ tiến cùng gặp vua lý đại nhân hoàng th lý thiên hữu hướng lưu bạn bè g tật cụ đa tạ lưu công công cất bước đi vào tòa này trần sương thịnh ở lại tẩm cung sau lý thiên hữu lập tức liền nghe đến một luồng phi thường mùi thuốc nồng nặc này so với lần trước đến thời điểm muốn dày đặc trên rất nhiều a vi thần tham kiến hoàng thượng miễn lễ cho ngồi tạ hoàng thượng lý thiên hữu sau khi ngồi xuống nhìn hốc mắt hắm sâu đồng thời mi tâm cái k i a m ộ t điểm điểm đen cũng làm cho lý thiên hữu rõ ràng thời gian thật sự sắp đến lý mỗi nhân không lý thiên hữu đây mới là tên của ngươi đi trần sương thịnh nhìn lộ ra khiếp sợ vẻ mặt lý thiên hữu mặt mỉm cười nói rằng hoàng thượng ngài làm sao biết vì t h ầ n tên phải biết thái huyền vương triều người đối với người ngoài thôn hiểu rõ hoàn toàn chính là bọn họ lấy ai đi tên mà đối với tên thật tới nói ngoại trừ người ngoài thôn chính mình chính miệng nói ở ngoài thái huyền vương triều người là không thể biết mình tên thật cho nên khi trần sương thịnh hô lên tên của chính mình sau lý thiên hữu mới gặp như vậy kinh ngạc ha ha tự nhiên là có người nói cho c h ấ m này không trọng yếu rất nhiều chuyện sẽ có người cùng ngươi nói trần sương thịnh chống đỡ đứng dậy tử có chút hề vải tựa ở trên giường ngày hôm nay n h ờ n g ư ơ i lại đây là có một số việc muốn nói với người một hồi khắc khắc, khắc. trần sương thịnh ho khan vài tiếng uống q u a lưu bạn bè đ o à n tới được canh thuốc sau lúc này mới tiếp tục nói số một ngươi nên biết chấm có ý định ngũ hoàng tử trần tự tỉnh trở thành đ ờ i tiếp theo hoàng thượng chấm hy vọng ngươi còn có thể không hề bảo lưu chống đỡ hắn tiếp tục vì là thái huyền vương triều phục vụ thứ hai tân hoàng kế nhiệm sau đế sư tọa c h ấ n nội các sau đó không lâu thì sẽ sa thải phát cải ủy bộ trưởng trước do ngươi tới đảm nhiệm mặc cho nhất phẩm đại thần nội các thành viên thứ ba là liên quan với trong cầm ý vệ nghe người khác nói ngươi sắp muốn theo bước nhập siêu phản cảnh đây là chuyện tốt ta vì lẽ đó chấm muốn cho ngươi đảm nhiệm tân hoàng kế nhiệm sau cầm y l i ê hệ vệ chỉ huy sứ ngươi có bằng lòng hay không lý thiên hữu biểu hiện nghiêm nghị đối với trước hai điểm hắn còn có thể hiểu được hoặc là nói đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng đối với điểm thứ ba hắn là thật có chút không hiểu hiện nay cầm y l i ê hệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu đại nhân làm khỏe mạnh tại sao phải thay đổi dưới đối phương đây điều này làm cho lý thiên hữu thật sự không thể lý giải vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự vội va hướng trần sương thịnh hỏi hoàng thượng chỉ huy sứ đại nhân làm khỏe mạnh tại sao phải nhường vi thần tiếp nhận chỉ huy sứ đây trần sương thịnh nhẹ dọn ho khan vài tiếng sau Lắc lắc h là ư nghe l được trần sương thịnh lời nói lý thiên hữu chỉ có thể mặt không hề cảm xúc gật ngủ biểu thị chính mình lý giải nhưng đối với trần sương thịnh theo như lời nói hắn cũng chỉ là nghe tin một nửa mà thôi nô đại nhân tuy rằng xác thực không có luyện qua võ công nhưng bởi vì tự thân hài lòng thể chất cùng một ít đan dược hắn thân thể có thể so với rất nhiều người tốt hơn rất nhiều rất nhiều dù lý do này đến rời hắn cũng không trần h phục hay ể nói người có mọi điều cả tất t à là sương thịnh c ũ nhìn g tương được, Trần Tự t n lai cũng được, bọn họ căn phục cả chỉ cần phục chính bọn bản không nghĩ đến thuyết phục tất cả mọi người, họ mọi thuyết thuyết tất m h lý à được. Trần sương Trần Thịnh nhìn l thiên hữu cởi cận rất tốt xem ra ngươi rõ ràng đây là trầm ở giữa nhất xem ngươi địa phương thông minh có năng lực có lúc có chút trở đầu nhưng thời khắc m â u chốt có thể dũng cảm gánh chịu trách nhiệm những này đặc điểm đủ khiến ngươi trong tương lai trên trốn quan trường sinh tồn được lý thiên hữu có chút thật không tiện gãi đầu một cái hoàng thượng ngươi quá mức khích lệ vi thần ngài không nói lời nói vi thần chính mình còn không biết chính mình có như thế nhiều ưu điểm đây ha ha chấm hay là không nhìn thấy n g ư ơ i tương lai có thể trở thành là người thế nào có điều tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi nhất định có thể trở thành là danh chấn thiên hạ tồn tại đi xuống đi khoảng thời gian này liền khổ cực ngươi phụ trách bên trong hoàn g thành tình huống nếu là có bất kỳ động tĩnh lời nói ngươi có thể tự mình quyết đoán vì thần x i n c á o lui lý thiên hữu sắc mặt nặng nề rời đi tầm cung muốn cho trần sương thịnh lại cẩn thận nghỉ ngơi một chút mới vừa đi ra tầm cung liền nhìn thấy h o à n g t r ư ờ n g trái phải hai tương cũng ở cung ở ngoài chờ nhìn dáng dấp cũng là đang đợi hoàng thượng triệu kiến không có cùng hai người tra hỏi lý thiên hữu chỉ là hướng hai người gật gật đầu sau liền rời kh nhìn lý thiên hữu rời đi bóng lưng đinh trường viễn cùng lưu tuyển hai người đối diện một ánh mắt sau lại yên tĩnh đứng ở tại chỗ chờ đợi triệu kiến mà ở gần như cũng trong lúc đó cách xa ở lượng giới sơn phi long trong quân cũng có người chính đang yên tĩnh nhìn phi ưng chuyển đến tin hàm trần tự tỉnh thả xuống tin hàm sau sắc mặt có chút bi thống sau khi hít sâu một hơi hướng mạc hối nói rằng mạc hối an bài song nhân mã chúng ta đến hoàng thành mạc hối nghe được trần tự tỉnh lời nói sau vừa kinh hỉ vừa sốt sáng hỏi hiện tại liền muốn về hoàng thành sao lẽ nào hoàng thượng lão nhân ra người sắp sáu trần tự tình nghiêm nghị là cụ tuy rằng không nói gì nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng thuộc hạ rõ ràng thuộc hạ lập tức sắp xếp hoàn thành nhân viên Bạch. lêu trại rèm cửa bị người sốc lên ở phi long trong quân có thể như vậy vô lực thậm chí không cáo mà vào người cũng chỉ có phi long quân chủ tướng triệu tân dương cái tên này nhìn thấy trần tự thân cùng mạc hối sau triệu tân dương gật ngủ sau đó hướng mạc hối ra hiệu mạc quân sư đi ra ngoài trước một hồi bả tướng có mấy lời muốn cùng tham n h ư u tướng quân nói rằng thuộc hạ xin cáo lui chờ mạc hoi sau khi rời khỏi đây triệu tân dương kéo qua ghế tự ngồi xuống liếp nhìn trên bản tin hàm ngũ hoàng tử điện hạ ngài đều biết chứ sưng ơ hô thay đổi trần tự tỉnh gật ngủ tướng quân cũng thu được tin làm sao tự nhiên bắt đầu từ hôm nay do b ổ n tướng quân hộ tống ngũ hoàng tử điện hạ ngài hoàn thành ven đường an toàn nhiệm vụ đều sẽ do chúng ta phi long quân đến phụ trách ngũ hoàng tử ngài nếu như quyết định lúc nào xuất phát k í n h xin sớm báo cho b ổ n tướng quân đa t ạ triệu tướng quân việc này không nên chậm trễ bản cung muốn buổi c h i ề u liền xuất phát hoàn thành trần tự thân nói thật hắn là một khắc đều không muốn trì hoãn triệu tân dương gật g ủ trần tự tỉnh trả lời đều không có ra ngoài dự liệu của hắn tốt lắm đã như vậy lời nói cái kêu bản tướng trước hết đi chuẩn bị nói xong triệu tân dương đứng dậy liền muốn hướng lều chạy bên ngoài đi đến chờ đã triệu tướng quân triệu tân dương bay đầu nhìn trần tự tỉnh hỏi làm sao ngũ hoàng tử điện hạ trần tự thân ngồi ở trên ghế hết sức chăm chú nhìn triệu tân dương nói rằng bản cung đa tạ triệu tướng quân đúng vào lúc này triệu tân dương có chút h o à n g hốt ngồi ở trên ghế trần tự tỉnh cực kỳ giống vị kia ngồi ở long y đệ vương không hay là không bao lâu nữa đối phương liền sắp xác định trở thành đệ vương nghĩ đến bên trong triệu tân dương nợ một nụ cười hướng trần tự tỉnh khe khẽ gật đầu không khắc khí điện hạ chương chín trăm hai mươi hai cuối cùng sắp xếp h a i nhi tham kiến phụ hoàng trần tự tỉnh ngã quỵ ở mặt đất ngựa khí phi thường bị thiết bởi vì nằm ở lòng trên giường n h ỏ vị hùng chủ kia đã gầy gò đến cũng phải làm cho hắn vị này con trai ruột đều không nhận ra mức độ trải qua ba ngày cố gắng càng nhanh càng tốt trần tự tỉnh bị triệu tân dương hoàn chỉnh không thiếu sót hộ tống đến hoàn thành hay là trước đó có người muốn ở trần tự thân hoàn thành nửa đường ra tay nhưng tin tưởng nhìn thấy cái kia mấy vạn phi long quân kỵ binh sau cũng liền bận bị bỏ đi ý nghĩ phải biết coi như là siêu phàm tuyệt đỉnh cũng không dám nói có thể một người đối đầu và quân thống chi là thái huyền đệ nhất quân phi long quân đây loại cao thủ này thế gian không phải là không có. nhưng tuyệt đối không phải những người kia có thể mời được trần sương thịnh suy yếu mở hai mắt ra nhìn trước mắt chính mình cho rằng xuất sắc nhất như tử không tự chủ được lộ ra nụ cười thỏa mãn trở về rồi dọc theo đường đi cực khổ rồi âm thanh khẳng khẳng suy yếu hoàn toàn không giống trần tự t ỉ n h ký ức ở trong vị kia thiên hạ hồng chủ làm phiên phụ hoàng mong nhớ có triệu tướng quân hộ tống dọc theo đường đi đúng là phi thường thuận lợi trần sương thịnh nhẹ nhàng gật g ụ triệu tân dương cái kia man tử tuy rằng có lúc quá mức quật ư ờ n g nhưng đối với thái huyền vương triệu tuyệt đối là trung thành tuyệt đối ngày sau hắn đó là thuộc về ngươi hoác lao tướng quân ngươi muốn đối xử tử tế hắn hải nhi ổn thỏa ghi nhớ phụ hoàng giáo huấn ngươi trước tiên đứng lên nói chuyện đi chờ trần tự tỉnh sau khi đứng dậy trần sương thịnh liền như thế một mực yên lặng theo dõi hắn thật giống muốn ở cẩn thận coi trọng hai mắt gọi ngươi trở về chủ yếu là có mấy chuyện cần hướng về ngươi bàn giao rõ ràng ngươi m à nghe rõ ràng trần tự tỉnh cung kính giơ tay hành lễ phụ hoàng mời nói hải nhi tự nhiên khắc trong tâm khám kế vị sau ngươi muốn đối xử tử tế bách tính phải biết dân như nước thủy năng chợ thuyền cũng có thể là thuyền dân chúng sợ cầu đơn giản chỉ là một ngày ba bữa cùng ổn định sinh hoạt nếu như ngươi thân là để vương nhưng liền điểm ấy cũng không thể thỏa mãn dân chúng phản cũng chỉ được còn chỉ chính cho muộn đến sự tình mà thôi. Thứ hai, trong những người lao thần ngươi đừng muốn thất lễ, nếu không miện không được sẽ làm lòng người Hàn, đình thần nhận đổi, chính ngươi thôi. Thứ hai, thất hãy hy là lao lễ, làm mà sớm sự sẽ xem, triều triều đổi, vương ọ n n g g i biết có thể ư i triều dùng. Vương t bên trong hiện tại chính đang chấp hành kế hoạch không muốn lung tung cải biến như vậy chỉ có thể hao tiền tốn của muốn thường xuyên quan tâm người ngoài thôn bên trong nhân tài lý mỗi nhân người này ngươi có thể trọng dụng tác dụng lớn chấm trước đã nói với hắn ngươi kế nhiệm sau hắn gặp toàn tâm phụ tá ngươi t r ầ lữ công Thịnh công Trần bản cung mời ngươi chính là phụ hoàng tiếp thân nội thị nhưng này không có nghĩa là ngươi có thể đỡ được bản cung nhanh để bản cung đi vào dựa vào cái gì ngũ ca có thể cùng phụ hoàng t ử sớm cho tới m u ộ n chúng ta nhưng chỉ có thể ở bên ngoài ngập đứng nguyên bản tầm thường vẫn tính bình tĩnh t h ấ t h o à n g tử thời khắc bây giờ cũng lại duy trì không được bình tĩnh trình độ bởi vì ngày hôm nay nếu như còn chưa tranh thủ tranh thủ lời nói quá đêm nay liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào đối lập với có chút nôn nóng t h ấ t h o à n g tử trái lại tam hoàng tử giờ k h ắ c này đúng là có vẻ phi thường bình tĩnh hướng lưu công công giơ tay nói rằng lưu công công nếu như phụ hoàng rảnh rỗi lời nói tính xin hỗ trợ báo cho một hồi phụ hoàng hài nhi muốn gặp phụ hoàng một mặt lấy một đứa con trai thân phận Lưu hữu một, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tầm cung trước mặt sợ đến tầm cung chu vi cấm quân suýt chút nữa liền rút đao đối mặt có điều chờ nhìn rõ ràng bóng người kia sau nhưng cấm quân này thở phào nhẹ nhóm sau cũng vội vàng hướng hành lễ liền lưu công công cũng liền bận bịu b ư c nhanh về phía trước hướng cái bóng người này cùng kính hành lễ nói rằng nhìn thấy thanh long đại nhân sợ vân gật ngủ hướng bên trong tầm cung liếc mắt nhìn hoàng thượng còn đang nói chuyện sao thanh long đại nhân chờ chốc lát lao nô lập tức đi bẩm báo hoàng thượng được t a m hoàng tử cũng được thất hoàng tử cũng được hai người này hay là dám cùng lưu hữu đỉnh vài câu miệng nhưng đối mặt thanh long sở vân thời điểm đừng nói trò hỏi liền đối với mắt cũng không dám đắc tội rồi lưu hữu đối phương nhiều lắm cũng chỉ là cùng phụ hoàng đánh đâm thọc mà thôi nhưng nếu như xông tới thanh long đại nhân đối phương không làm được khả năng thật sự sẽ trực tiếp giáo huấn bọn họ a chớ hoài nghi nhớ lúc đầu chu tức còn ở hoàng thành thời điểm cái nào hoàng tử không từng chịu đựng độc thủ của nàng đây phu hoàng nhìn thấy thì thế nào chỉ là ha ha cười mà thôi con đã từng nói chỉ cần chơi bất tử không có chuyện gì tùy tiện chơi vì lẽ đó rất nhiều lúc tứ đại thần vệ ở rất nhiều hoàng tử trong lòng đại diện cho đều là một ít tương tự ác ma hình tượng không để sở vân chờ quá lâu lưu bạn bè liền xuất hiện lần nữa ở tầm cung ngoài cửa thanh long đại nhân hoàng thượng mời ngài đi vào đây sở vân gật ngụ liền lập tức theo lưu bạn bè đi vào bên trong tầm cung nghĩ đồng thời thắc hoàng tử nhìn thấy thủ vệ cấm quân ánh mắt sau vội vã từ bỏ ý định này đi đến bên trong tầm cung sau sở vân liếp mắt nhìn cung kính đứng ở một bên trần tự tỉnh sau đó hướng long trên giường nhỏ trần sương thịnh gật ngủ n g ư ơ i tới rồi đến rồi đại ca có khỏe không trần sương thịnh phi thường thản nhiên lắc đầu một cái cười nói nên chống đỡ không được mấy ngày vì lẽ đó lúc này mới đem ngươi gọi tới mà sở vân sau khi hít sâu một hơi hỏi cần ta lúc nào tuyên đọc ngày mai lâm triều kể cả đ ệ sư cùng trái phải hai tương đồng thời c h ồ m đã cùng bọn họ đã nói được ta biết rồi sở vân sau khi nói xong đi tới trần tự thân trước mặt vô vô bả vai của đối phương đêm nay về sớm một chút ngày mai cùng tiến lên triều chuẩn bị sẵn sàng đi sau đó sở vân quay đầu nhìn về trần sương thịnh gật cù liền xoay người rời đi t ậ m cung đạo kia đã sớm viết tốt thánh chỉ vẫn luôn bảo tồn ở sở vân trên người đây cái này cũng là hắn ngày hôm nay sẽ đến nguyên nhân thấy sở vân rời đi trần sương thịnh cũng làm cho trần tự tỉnh sớm chút lui ra nghỉ ngơi cho khỏe một hồi chuẩn bị kỹ càng ngày mai lâm triều hoàng thượng tam hoàng tử cùng thất hoàng tử còn ở ngoài cửa chờ ngài triệu kiến ngài muốn gặp gỡ bọn họ sao trần sương thịnh thở dài sau đó nhẹ nhàng gật cù thấy đi để bọn họ hai người đi vào nô tài tuân mệnh tam hoàng tử ánh mắt phức tạp nhìn trần sương thịnh phụ hoàng ngài có khỏe không n g ư ơ i rất quan tâm chấm thân thể sao tam hoàng tử trần tiền g h ậ t cù đương nhiên ngài là hải nhi phụ thân làm nhi tử làm sao có thể không quan tâm đây trần sương thịnh nhìn trần tiền khuôn mặt trước đã nói sở hữu hoàng tử bên trong chỉ có tam hoàng tử là tối xem tối xem trần sương thịnh vì lẽ đó giờ khắp này trần sương thịnh lại như là đang xem tuổi trẻ chính mình như thế có lòng l ã o tam sau đó trần sương thịnh q u a y đầu nhìn về phía thất hoàng tử trần tư đạo ngựa khí bình thản hỏi n g ư ơ i nghỉ l ã o thất cũng là tới xem một chút chấm thân thể thế nào rồi sao Ta năm. trần tư đạo rất muốn chất vấn trần sương thịnh tại sao muốn tuyển chọn ngũ ca trần tự thân chính mình nơi nào so với đối phương tranh l ệ n h nhưng khi nhìn thấy trần sương thịnh ánh mắt sau thất hoàng tử trần tư đạo lại khiết đảm hắn không biết làm sao tự t h u ậ t ý nghĩ của chính mình hoặc là nói căn bản hắn liền không dám nói mà thôi nhìn thấy trần tư đạo d á n g vẻ trần sương thịnh thở dài các ngươi đều lui ra đi chớp muốn nghỉ ngơi một hồi l i ê n nói cũng không dám cùng mình nói thì lại làm sao có thể chấp trưởng cái này thiên hạ đây Trường 923, Quyền Quý Ly sở vân cuối cùng nói rằng bắt đầu từ hôm nay do ngũ hoàng tử trần tự thân kế nhiệm đại thống khâm thử m ặ t không hề cảm xúc sau khi nói xong sở vân thu cẩn thận thánh chỉ lui sang một bên khắc khắc khắc khắc khắc hồi lâu chưa xuất hiện tại triều công đường trần sương thịnh ngày hôm nay rốt cục lộ diện mà chờ đợi q u â n thần nhưng là nặng như thế cân một cái tin các vị ái khanh có gì dị n g h ị không dưới đáy cả triều văn võ không người mở miệng nói chuyện có điều điểm ấy trần sương thịnh sớm đã có dự liệu vì lẽ đó trước thời gian liền tìm được rồi vai diễn phụ hoàng thượng anh minh vi thần lính chỉ đế sư dương huyền lâm tả tướng đinh trường viễn Hưu、tướng lưu tuyển ba người đứng ra hướng trần sương thịnh nói rằng mà có ba vị này trong triều trọng thần đi đầu sau dưới đáy văn võ bá quan vội vã cùng nhau quỳ hô vi thần lính chỉ trần sương thịnh hài lòng đặc thù sau đó nhìn về phía dương huyền lâm ra hiệu đối phương tiếp tục tuyên đọc một phần khác thánh chỉ. dương huyền lâm đứng dậy lấy ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng thánh chỉ, ngay ở trước mặt văn võ bá quan nói rằng bắt đầu từ hôm nay đ ệ sư dương huyền lâm từ nhậm phát cải ủy bộ trưởng chức do nguyên phát cải ủy chủ nhiệm lý mỗ nhân tiếp nhận tuyển đi vào các do đợi mới hoàng thượng trực tiếp còn hạn cầm ý di ệ vệ chỉ huy sứ ngô vĩnh biêu từ nhậm cầm ý tại u triều nội đường sở hữu đại thần đều hiểu đây là hoàng thượng đang vì đòi mới để vương làm cuối cùng sắp xếp hồi lâu sau dương huyền lâm thả tay xuống bên trong thánh c r ị lại lần nữa yên lặng ngồi trở lại đến thuộc về hắn đế sư trên thế trần sương thịnh hướng lưu bạn vẹn nhẹ nhàng vẫy vẫy tay đối phương sau khi thấy vội vã bưng đệm lót đi đến trần tự tỉnh trước mặt cái kia đệm lót trên đ a ngồi có đ xuống bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thái huyền vương triều hoàng thượng trần sương thịnh run run dày dày đứng dậy hai tay đỡ trần tự thân cánh tay chậm rãi đem hắn đặt ở này thanh long ý nghĩa ngồi tốt ngồi vững vàng nhớ tới chấm nói với ngươi lời nói trần tự thân hướng trần sương thịnh nhẹ giọng nói rằng hài nhi rõ ràng phu hoàng không bắt đầu từ hôm nay ngươi muốn gọi chính mình vì l à chấm trần tự thân biểu hiện nghiêm túc gật ngủ chấm rõ ràng thánh phụ trần sương thịnh cười cợt nhẹ nhàng vô vô trần tự tỉnh vị này tân hoàng đế vai sau liền run run dậy dở ỉ cùng lưu hữu rời đi thái huyền điện từ nay về sau tòa này tượng trưng thái huyền vương triều quyền lực đỉnh cao cung điện liền không nữa thuộc về hắn mà sẽ là do trần tự thân vị này đợi mới để vương đến trưởng quản cuối cùng quay đầu lại liếc nhìn thái huyền điện trần sương thịnh hướng lưu bạn bè cười nói lưu bạn bè ngươi cảm thấy đến chấm người hoàng đệ này làm như thế nào a ngày hôm nay triều đình có thể nói là cực kỳ ngoạn mục m ớ i cũ đế vương luân viên m ớ i cũ quyền thần giao tiếp đều trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người mở ra một vòng mới đ ể t á i câu chuyện mà liên quan với ngũ hoàng tử trần tự thân tiếp nhận điểm này rất nhiều người đều không có biểu đạt ra bất kỳ bất mãn tâm tình làm hết t h ể đều đùi bẩm lắng xuống sau cùng nghĩ làm sao phản đối vị này đợi mới đế vương còn không bằng suy tính một chút làm sao để tự thân lợi ích sử dụng tốt nhất càng tốt hơn đây mà liên quan với trận này quyền lực tiếp nhận vợ k ị c h lớn ngoại trừ trần tự tình vị này đợi mới đế vương ở ngoài khiến người chú ý nhất liền chỉ có một người cầm ý về vệ đệ nhất thiên hộ lý mỗ nhân không hiện tại đã không thể như thế xưng hô đối phương hiện tại hắn là cầm ý l ị a vệ chỉ huy sứ phát cải ủy bộ trưởng trong t r i ề u nhất phẩm đại thần nội các thành viên hay là vẫn còn không tính là địa vị cao nhưng phải biết vị này mới lên cấp triều đình trọng thần mới bao lớn t u ổ i a vào triều làm quan cũng vẹn vẹn chỉ có hai năm mà thôi liền làm đến phần này trên không nói sau này không còn ai cũng coi như là chưa từng có ai đi nội thành lý phủ ở lâm triều qua đi suýt chút nữa liền muốn bị tới chơi nhân viên đ ạ p phá ngưỡ cửa triều đình bên trong thần tử bên trong hoàng thành các đại thế gia môn Phật, bao quát rất nhiều nguyên bản rồi cùng phát cải ủy có hợp tác người ngoài thôn công ty các thành viên mỗi một người đều muốn nhìn một lần vị này tân q u ỳ n quý chỉ là đáng tiếc lý phủ quản gia tuyên xưng chính mình lão già cũng chính là lý đại nhân nay thiên hạ hướng sau sẽ không có trọ lại bên trong phủ điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phi thường đáng tiếc nhưng nên đưa lên lễ vật đúng là một cái cũng hạ xuống mà toàn bộ quan tâm điểm nhân vật chính cũng chính là lý thiên hữu giờ khắc này chính đang nơi nào đây ma đô giờ tờ công ty tổng bộ hôm nay tới một vị đặc biệt tham quan nhân viên lý tiên sinh trước có đã tới chúng ta giờ tờ công ty tham quan sao kỹ sư hà sách hướng lý thiên hữu cười hỏi lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ bảo bảo như thế chung quanh quay đầu nhìn thành cựu hiện nay toàn thế giới bá chủ công ty giờ tờ công ty đáng tự hào nhất chính là bọn họ dẫn trước toàn cầu thần kinh liên tiếp kỹ thuật ngoài ra còn có cùng dân chúng không quá nhiều quan hệ không gian thăm dò khoa học kỹ thuật vẹn vẹn này hai hạng kỹ thuật liền đầy đủ để giờ tờ công ty trở thành hiện nay mới thôi giá trị thị trường cao nhất công ty đương nhiên đây chỉ là ngân hàng đầu tư đánh giá mà thôi trên thực tế người ta g i tờ công ty căn bản không nghĩ tới ra thị trường tiền mặt sung túc cũng không biết làm chút gì tốt mà thành cựu bực này thế lực bá chủ công ty tổng bộ tự nghe h i ê n â y nên Lý t i Hiếu hiếu tới nhìn lui, cảm giác ngoại điểm, tiếp ngoài. ê nhiên n lòng nhìn nhìn sân đón Cũng không có chỗ nào đáng ngạc n Chỉ khấu chỗ h lâu là g kỷ. cảm cao trước có trừ rất đẹp ở được hà sách lời nói sau lý thiên hữu hướng đối phương cười nói lần đầu t i ê n tới nói thật ta đối với những người công nghệ cao sản phẩm vẫn luôn không tính rất quan tâm chỉ là biết các ngươi rất c h â u nhưng cụ thể như ở nơi nào vậy thì không quá rõ ràng ha ha ha thì ra là như vậy mời tới bên này hà sách đẩy ra một cánh cửa vì là lý thiên vũ chỉ dẫn nói đến chúng ta g i tờ công ty có thể có hiện tại cái này giống như thực lực và quy mô tự nhiên là cùng chúng ta chủ tịch nô tân vũ tiên sinh không thể rời bỏ quan hệ thành cựu đời thứ nhất thậm chí bây giờ làm d ừ n g nô đồng vẫn luôn là công ty chúng ta nội tại thần kinh liên tiếp kỹ thuật bên trong lĩnh vực thủ tịch kỹ sư cũng là ở hắn dưới sự hướng dẫn chúng ta mới có thể có độc bá toàn cầu kỹ thuật hiện tại thần kinh liên tiếp kỹ thuật từ lâu không phải một phương diện nó đã hướng đi mỗi cái lĩnh vực y học chế tạo sinh hoạt các loại mỗi cái phương diện chỉ cần ngươi nói được đều có năng lực phát huy nó tác dụng địa phương lý thiên hữu phi thường khâm phục nói rằng không nghĩ đến nô đồng còn là một vị kỹ thuật nhân tài lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn xem ra có thể cùng kỹ thuật nhân t à i không có chút quan hệ nào dám vẻ ha ha ha có phải là cảm giác ta lại như là cái cả người tràn ngập hơi tiền vị thương nhân a tiếng cười từ lý thiên hữu bên trái truyền đến lý thiên hữu theo tiếng nhìn lại chính là giờ tờ chủ tịch của công ty cũng là linh hồn nhân vật nô tân vũ hoan n ê n lý tiên h sinh đi đến chúng ta giờ tờ tổng b ộ a làm phiền ngươi chạy như thế một c h u y ê n thực sự là băn khoăn a kính x i n bên trong an vị lý thiên hữu theo nô tân vũ đi đến phòng làm việc của hắn không lớn không nhỏ cũng là năm mươi sáu mươi m hai to nhỏ cùng lý thiên hữu trong ấn tượng những người xa hoa văn phòng không giống n chương chín trăm hai mươi ờ n bốn tự do thế giới khởi nguồn người biết cái gì là tự do thế giới sao lý thiên hữu trong mày đối với ngô tân vũ vấn đề hắn không biết trả lời như thế nào hoặc là nói đáp án khẳng định không phải một cái trò chơi đơn giản như vậy n ô tân vũ không có nói tiếp mà là từ trong một cách an toàn lấy ra một phần tài liệu đi ra lý tiên sinh ngày trước tiên nhìn một chút lý thiên hữu tiếp nhận tài liệu cẩn thận nhìn lên nguyên tưởng rằng đây là có quan hệ tự do thế giới bí mật không nghĩ đến này dĩ nhiên là một phần hiệp nghị bà mật hơn nữa thỏa thuận mới dĩ nhiên không phải giờ tờ công ty mà là một cái quốc tế bí mật nghiên cứu cơ cấu thân là ở ngành đặc biệt chờ quá lý thiên hữu tự nhiên rõ ràng một khi cùng loại này cơ cấu ký tên hiệp nghị bà mật vậy thì mang ý nghĩa một chữ cũng không thể tiết lộ đón lấy bản thân nhìn thấy tất cả nội dung nếu như trái với lời nói hay là chờ đợi lý thiên hữu cũng chỉ có phòng giam nhỏ tử. đây là ý gì lý tiên vũ sắc mặt khó coi hướng nô tân vũ hỏi nô tân vũ cười lắc đầu một cái không có ý gì lấy lý tiên sinh trước trải qua đến xem tự nhiên cũng rõ ràng có vài thứ là không thể để cho người ngoài biết được nói thật điều này cũng làm cho là lý tiên sinh n g ạ i nếu không phần này hiệp nghị bảo mật đều sẽ không xuất hiện ở đây lý tiên sinh từng có lúc ngươi có hay không hoài nghi tự do thế giới thái huyền vương triều tất cả những thứ này cũng giống như là thật sự một loại đây thấy lý tiên hữu ánh mắt lấp lóe nô tân vũ lại lần nữa nói rằng muốn biết tất cả những thứ này tin tức lời nói kính s i n ngài trước tiên ký tên phần này hiệp nghị bảo mật đi nói xong hướng phần kia hiệp nghị bảo mật thư chỉ chỉ. lý thiên hữu có chút do dự hắn rõ ràng có lúc biết đến càng nhiều gánh chịu nghĩa vụ hoặc là trách nhiệm cũng sẽ biến càng lớn thậm chí rất có khả năng để cho mình không thể lại giống như trước như vậy thích làm gì thì làm nhưng trong lòng cái kia sợi lòng hiếu kỳ đối với tự do thế giới lòng hiếu kỳ lại để cho lý thiên hữu không thể chờ đợi được nữa muốn đi hiểu rõ bởi vì hắn thật sự đã hoài nghị rất lâu x o ạ t x o ạ t x o ạ t nhìn chính đăng ký tên lý thiên hữu nô tân vũ lộ ra mỉm cười hắn biết đối phương nhất định sẽ ký bởi vì ở thái huyền vương triều bên trong sớm đã có lý thiên hữu không thể dứt bỏ người và sự việc. hiện tại ngô đồng có thể nói sao ngô tân vũ liếc nhìn hiệp nghị bảo mật thư hướng lý thiên hữu cười gật gù tự nhiên có thể lý tiên sinh chúng ta vừa đi vừa tán gấu tiện thể mang ngài xem chút đồ vật sau khi nói xong ngô tân vũ đứng dậy rồi cùng hà sách đi ra ngoài lý thiên hữu thấy thế vội vã đi theo con con con con c n h ì n trước mắt máy bay trực thăng lý thiên hữu nghi hoặc hướng ngô tân vũ hỏi đây là ý gì muốn xem đồ vật không ở nơi này chúng ta còn phải rời bước đi chỗ khác đây yên tâm rất nhanh xe đến ngồi trên máy bay trực thăng sau có người lập tức liền đưa cho lý thiên hữu một cái tương tự trùn mắt đồ vật tuy rằng không có nói rõ nhưng người trước mắt này một ít tác phong cũng làm cho lý thiên hữu trong nháy mắt rõ ràng người này là một vị quân nhân mà n à y t r ú n g mắt cũng chỉ là phòng ngừa lý thiên hữu phát hiện c h â cần đến ở nơi nào một loại bảo đảm phương pháp mà thôi chẳng lẽ muốn đi chính là căn cứ quân sự sao Vụ. đeo cái che mắt trong nháy mắt lý thiên hữu liền cảm giác mình đưa thân vào trong bóng tối vô tận như thế bên hai hết thể tất cả âm thanh đều biến mất không gặp đột nhiên một tia sáng ở trong bóng tối sáng lên đồng thời một bóng người chậm rãi xuất hiện ở lý thiên hữu bên người nhìn chu vi cảnh tượng lý thiên hữu cảm thấy phi thường chất động như thế nào lý tiên h sinh chúng ta giờ tờ công ty mới nhất một đòi ảnh toàn ký cùng thần kinh liên tiếp kỹ thuật nhờ ngươi cảm giác thế nào lý thiên hữu hướng bên người ngô tân vũ gật gù vô cùng khâm phục nói rằng quá lợi hại đây là tinh không sao phản p h ấ t đưa thân vào trong vũ trụ như thế chu vi cái k i a từng cái từng cái bé nhỏ điểm sáng chính là trong bầu trời đêm vô tận đời sao loại này cảm giác trải nghiệm căn bản không phải bất kỳ cái gì vũ trụ kính viễn vọng có thể so với ngươi giải thích tự do thế giới khởi nguồn liền cần dùng đến tình không có ý gì lý thiên hữu nhiễu mày không hiểu đối phương nói nô tân vũ không có giải thích trái lại hướng lý thiên hữu hỏi lý tiên h sinh ngài giải hệ mặt trời vành đai cụ hải cỡ sao lý thiên hữu hết sức chăm chú gật ngủ tự nhiên không biết nếu ngài giải n g ạ c nô tân vũ có chút lúng túng nhìn lý thiên hữu ngữ khí quái gì nói rằng ngài nếu không biết làm gì còn gật đầu đây nay không phải có vẻ ta rất chăm chú đang nghe ngươi nói chuyện mà cảm tạ n g ư ơ i a nô tân vũ tiêu tốn một chút thời gian hướng về lý thiên hữu giải thích cái gì gọi là vành đai cụ hải tợ trêu đến đối phương h i u kỳ hỏi tự do thế giới lẽ nào cùng cái kia cái gì vành đại cụ hải tợ có quan hệ sao nô tân vũ lắc đầu một cái không phải có quan hệ mà là chúng ta ở nơi đó phát hiện tự do thế giới mà thôi s ắ c thực nói là một khối thế giới mảnh gối chờ đã lý thiên hữu giơ tay ngăn cản nô tân vũ cao mày nói rằng nô đồng ngài nói mỗi một chữ ta đều rõ ràng nhưng là nối liền cùng nhau ta liền mẩn g ơ cái gì gọi là phát hiện tự do thế giới còn có cái gì lại gọi là thế giới mảnh vỡ thế giới mảnh vỡ chỉ là chúng ta đối với nó tồn tại một loại xương hô mà thôi người yêu thích lời nói gọi nó lỗ sâu máy vi tính thậm chí voi đều được nô tân vũ không có ở vấn đề này xoan suít mà là lại lần nữa giải thích lúc đó chúng ta dở tờ công ty vũ trụ đội thám hiểm kể cả quốc gia cục hàng không đang tiên hành một hạng liên hợp thăm dò nhiệm vụ mục đích chính là nghiên cứu hệ mặt trời biên giới tình huống thực tế vì là tương lai vũ trụ đi xa làm chuẩn bị ở một lần thăm dò nhiệm vụ ở trong chúng ta phát hiện vành đai cụ ập tận một khối bên trong khu vực có không rõ tín hiệu chuyển đến lúc đó trên phi thuyền nhà khoa học có hai loại suy đoán một đó là quốc gia khác hoặc là đội thám hiểm để lại máy đo lường nhưng trải qua ngay lúc đó kiểm tra sau liền phủ nhận cái này suy đoán bởi vì cái kia tín hiệu nguyên căn bản không phải trên trái đất quốc gia khác lưu lại cho tới điểm thứ hai lúc đó ở phi thuyền trên nhà khoa học thì lại cho rằng cái kia rất có khả năng là không biết sinh mệnh lưu lại tín hiệu nguyên sau đó thế nào rồi lý thiên hữu ngưng thần hỏi nô tần vũ vung tay lên cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt cắt thành một mảnh tương tự vành đai hành tinh nhỏ như thế thiên thể xem nơi đó lý thiên hữu tùy tùng nô tần vũ ánh mắt nhìn ở mảnh này vành đai hành tinh nhỏ trên có một khối hết sức rõ ràng chỗ trống tồn tại sau đó trải qua chúng ta nhiều mặt nghiên cứu sau quyết định vẫn là phái một tiểu c ô khoa thi bộ đội đi đến tín hiệu nguyên vị trí dự định điều tra một hồi thật giả nhìn nơi đó đến cùng có món đồ gì tồn tại chờ khoa thi bộ đội đến sau. p mặt trăng ngừng tín hiệu nguyên sinh mệnh để lại ở vành đai làm sao không phải trái đất đây lý thiên hữu i nghi ngờ hỏi nô tân vũ cười ha ha đương nhiên phải là trái đất Ở tất cả không có sáng tỏ tình huống, chúng ta cả có chúng không huống, sáng lý à làm mà. này, m đem mang mới sao sự kia ra trong có cái ngốc Chuyện khả không không những thứ phải thiếu tình năng đất đây, trụ biết trái vũ về l thiên hữu còn muốn nói rất nhiều phim bên trong đều là như thế làm việc đây nhưng chỉ lo ngô tân vũ nói mình xem cái ngốc tiếu h nắm điện ảnh đến cân nhắc hiện thực cụ thể chi tiết nhỏ liền không nữa cùng ngươi nói rồi tỉ mỉ những thứ đó nói rồi n g ư ờ i cũng nghe không hiểu lý thiên hữu nhất miệng loại này bị thiên tài không nhìn cảm giác thực sự là khiến người ta khó chịu athen chốt n g ư ờ i còn không thể nào phản bác người ta nói chung ở phía sau đến chúng ta trong lúc vô tình một lần nghiên cứu bên trong phát hiện lợi dụng thần kinh liên tiếp kỹ thuật chúng ta thần kinh đại não nguyên sản sinh sóng điện não dĩ nhiên có thể cùng vùng thế giới kia mảnh vỡ thực hiện liên tiếp khả năng khi chúng ta nhà khoa học mang theo quyết tâm quyết tử tiến vào vùng thế giới kia sau liền phát hiện một mảnh tân đại lục vậy thì là tự do thế giới 925, Nô tân Vũ giải thích, trải qua nhiều năm cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò chúng ta rốt cục có thể khẳng định vùng thế giới này mảnh vỡ bên trong sắc sắc thực, thực là cất giấu một thế giới khác một cái khác đã từng từng tồn tại thế giới hoặc là nói còn đang kéo dài thế giới Có ý gì? nghe ngô đồng lời nói làm sao cảm giác tự do thế giới đã phá diệt như thế lý thiên hữu nghiêm nghị hỏi ngô tân vũ lắc đầu một cái ta nói rồi chúng ta cũng không xác định chỉ là căn cứ chúng ta hiện hữu nghiên cứu phát hiện tự do thế giới như là bị người đánh nát như thế cho nên mới có khối này mảnh vỡ tồn tại lại hay là vùng thế giới kia nguyên bản liền còn rất tốt chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù bị chóc ra ra một khối mảnh vỡ mà thôi hết thảy tất cả đều còn đang đợi tiếp tục nghiên cứu chứng minh hiện nay mới thôi chúng ta cũng không thể cấp cho một cái xác thực trả lời lý thiên hữu trầm mặc nhìn cái kêu mảnh hắc ám khu vực nơi đó chính là phát hiện tự do thế giới địa phương trầm mặc hồi lâu sau lý thiên hữu nhẹ g i ọ n g hỏi bọn họ là chân thực sống s ó t s a o ai thái huyền vương triều sư phụ sư huynh sư tỷ trần sương thịnh người của cầm ý vệ b á t đại môn phái các loại còn có còn có bình nhi lý thiên hữu nhìn ngô tân vũ như là muốn b ư ớ c t i ế t biết tất cả như thế bọn họ còn sống không vẫn là nói bọn họ chỉ là quá khứ mà thôi ngô tân vũ không hề trả lời vấn đề này trái lại hướng lý thiên hữu hỏi một cái vấn đề k ị quái lý tiên sinh ngài thích xem điện h n h sao đặc biệt khoa h u y ễ n hồi hộp loại điện ảnh lý thiên vũ n h u n h ữ n mày không hiểu đối phương đột nhiên hỏi cái này để làm gì tình cờ nhìn xem không coi là nhiều mà thôi làm sao này có quan hệ gì sao mã nguồn bộ này phim ảnh cũ xem qua sao thấy lý thiên hữu lắc đầu một cái nô tân vũ cười vung tay lên trước mắt lại xuất hiện một khối màn lớn mặt trên chính t r u y ề n phát tin điện ảnh mà điện ảnh tên liền c õ i mã nguồn nếu chưa từng xem vậy thì đồng thời một lần nữa xem một chút đi ngược lại còn có một quãng thời gian mới đến chỗ cần đến đây xem một chút đi rất thú vị xem xong hay là ngươi liền có thể hiểu được lý thiên hữu xem nô tân vũ sau khi ngồi xuống c ũ ngươi là nói mặc kệ chân thực tự do thế giới có hay không còn tồn tại đây hiện nay chúng ta vị trí tự do thế giới là chân thực lý thiên hữu thử giải thích nô tấn vũ cười gật ngủ đây chính là đa duy không gian mị lực vị trí à ở chúng ta đã biết trong không gian ba triệu quá khứ bây giờ cùng tương lai là không thể đồng thời tồn tại nhưng ở trong không gian đa chiều nó như n g là có thể thực hiện lạ như ta mới vừa nói mặc kệ chân chính tự do thế giới có hay không còn tồn tại nhưng hiện nay chúng ta bản thân biết tự do thế giới nó s á c s á c thực thực còn tồn tại đây đồng thời còn vận hành lý thiên hữu gật g ù t r ư ớ c c á i kia viên có chút bận tâm tâm rốt cục để xuống hắn sợ nhất chính là nghe được nơi đó hết t hệ tất cả đều là giả đều là hư huyên trống không nhưng là tất cả những thứ này cùng ta có quan hệ gì đây thì tại sao phải nói cho ta đây đây là lý thiên hữu nghi ngờ nhất sự t ì n h tự do bên trong thế giới nhiều như vậy vờ lê tại sao giờ tờ công ty cùng chính thức liền nhất định phải tự nói với mình đây lý thiên hữu có thể chưa từng cảm giác mình có cái nào điểm khác với tất cả mọi người địa phương lại như một đôi giày người trong cả thiên hạ không thể toàn bộ đều thích hợp xuyên nó nhưng luôn có người gặp phi thường thích hợp xuyên đôi giày này tự do thế giới cũng giống như vậy ở lý thiên hữu không do ánh mắt nô tân vũ nhẹ giọng tiếp tục giải thích hiện nay chỉ chúng ta trong nước lợi dụng thần kinh liên tiếp kỹ thuật đã tiến vào tự do thế giới quần thể đã có sắp tới năm trăm triệu người mà cơ bản mỗi ngày đều gặp tiến vào tự do bên trong thế giới quần thể lại có hai trăm triệu khoảng chừng Trái phải, chân chính xem lý tiên sinh như thế đem trọng tâm hoàn toàn đặt ở tự do bên trong thế giới bởi lẽ cũng có hơn một trăm triệu nhân khẩu lý tiên sinh biết không ở như vậy khổng lồ quần thể bên trong chỉ có người là cao nhất phù hợp tự do lập siêu phẩm đ o à n người chúng ta nghiên cứu phát hiện lý tiên sinh ở sóng điện não liên tiếp tự do thế giới thời điểm sản sinh sinh động độ là hiện nay mới thôi đến xem cao nhất một người đây là chúng ta tại sao muốn cùng lý tiên sinh hợp tác hàng đầu điều kiện lý thiên hữu cao mày nói rằng cũng là bởi vì ta cùng cái kia cái gì liên tiếp càng thông thuận vì lẽ đó ta mới có thể ở tự do trong thế giới như cá gặp nước sao n ô tân vũ lắc đầu một cái cười giải thích sai rồi ngươi thông minh tài trí cùng t r a án xử án cùng liên tiếp chặt chẽ không chặt chẽ không có quan hệ gì đó là ngươi tự thân năng lực mà thôi điểm mấu chốt ở châu ngươi võ học trên biểu hiện võ học không sai võ học n ô tân vũ thật lòng gật ngủ ngươi không phát hiện sao mặc kệ ngươi học cái gì ngươi đều có thể rất nhanh liền lên tay mà đối với thân thể không chế ngươi cũng là sở hữu bên trong người chơi tối thuận buồn sôi do tồn tại lý thiên hữu cẩn thận suy nghĩ một chút còn giống như thực sự là dáng dấp như vậy mặc kệ là khoái đao vẫn là hắn thần công chỉ cần lý thiên hữu dự định học không nói học được mạnh nhất nhưng nhất định có thể học được biết ta trước còn tưởng rằng là võ học của ta thiên tư rất cao đây không nghĩ đến hóa ra là cái gì độ khớp cao nhất đưa đến à, lý thiên hữu cười khổ một tiếng ha ha ha độ khớp cao cái này chẳng lẽ không phải một loại thiên tư sao lại nói chỉ có độ khớp không có bề lòng làm sao có thể luyện yêu võ học đây rất nhiều tờ lẽ ớt u y rằng không có xem lý tiên h sinh có cao như vậy độ khớp nhưng cũng không thấp vậy tại sao bọn họ không thể luyện yêu võ học đây nô tân vũ cười tiếp tục nói ngoại trừ cơ duyên ở ngoài càng nhiều hay là bọn hắn ăn không vô luyện vó khổ à. cho nên nói à bất luận người nào mặc kệ là ở đâu phương thế giới bên trong nếu như tự thân không nỗ lực lời nói coi như lại có thêm thiên tư cũng là tỏi công lý thiên hữu g ậ t g ụ cũng thừa nhận điều này có điều hắn vẫn rất có nghi vấn coi như như vậy coi như ta độ khớp cao đối với các ngươi mà nói thì có ích lợi gì nơi đây hoặc là nói các ngươi đến cùng muốn từ ta cái này cần đến cái gì đây nô tân vũ cười lắc đầu một cái còn chưa tới địa phương hiện tại còn chưa thuận tiện nói cho ngươi chờ một lúc ngươi liền biết rồi hai người ở trong một vùng hư không nói chuyện t i ế m nô tân vũ cũng chậm chậm nói với lý thiên hữu rõ ràng tự do thế giới khởi n g u ồ n chỉ nói là càng tỉ mỉ lý thiên hữu liền càng lo lắng bởi vì h ắ n biết nếu không là đối phương có s ở cầu lợi nói làm sao có khả năng sẽ đem trọng đại như thế cơ mật tự nói với mình đây lý thiên hữu có thể không cảm thấy chính mình có cái này mặt có thể đáng giá đối phương nói nhiều như vậy nô tân vũ nhịu nhữ mày hướng lý thiên hữu cười nói xem ra lập tức liền muốn đến đến thời điểm chúng ta liền sẽ nói do với người tình huống lý tiên sinh mặc kệ ngày cuối cùng làm ra cái gì lựa chọn chúng ta đều sẽ vui vẻ tiếp thu xốc lên t r ú n mắt lý thiên hữu con mắt hiếp lại đánh giá hết thẻ trước mắt một cái to lớn sơn động sơn động hai bên sáng lên á n h đèn lui tới chiếc xe chạy qua tất cả những thứ này cũng làm cho lý thiên hữu cảm giác mình đưa thân vào một cái loại cỡ lớn lòng đất căn cứ quân sự như thế mà trên thực tế cũng xác thực như lý thiên hữu suy đoán như thế như thế nào nơi này không sai chứ lý thiên hữu hướng ngô tân vũ gật ngủ căn cứ quân sự hầm trú ẩn nơi này đã từng chính là dự phòng chiến tranh hạt nhân mà cải tạo một chỗ hầm trú ẩn hiện tại bị chúng ta dở tờ công ty cùng một ít phòng nghiên cứu sử dụng không gian lớn bảo mật tính mạnh phi thường thích hợp Nô Tân、vũ、ngồi trên, Vũ ở xe dịp h ư ớ n g chín ngồi p h a sau Lý t h i ê Hữu Phía cười nói. t r ư ớ c tức lập liền m u ố n đến, Lý t h i ê n s i n h thể có t r ư ớ c t i ê n c h u ẩ người bị sẵn s n à có lai lịch lớn cùng nhiệm vụ một đạo trầm trọng cửa lớn mở ra nô tân vũ hướng lý thiên hữu ngoắc m ắ c tay liền dẫn đầu đi vào lý thiên hữu mang theo lòng hiếu kỳ đi theo vào cửa sau vào mắt chính là một cái vòng tròn l ớ n bàn bàn tròn chu vi đang ngồi mấy người ở nhàn nhã uống trà đây xem ra lại như là ở mở tiệc trà như thế nhìn thấy lý thiên hữu cùng nô tân vũ sau khi xuất hiện bên trong một ông lao đặt chén trà xuống sau cười nói đến rồi a vẫn thật nhanh lý thiên hữu xứng sờ nhìn bên trong một vị ngồi ông lão không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng ở nơi đây tiểu tử ngươi như thế liên tục nhìn chằm chằm vào l ã o già ta chúng ta trước từng gặp mặt sao lý thiên hữu sau khi hít sâu một hơi vội vã bãi chính tư thái đứng nghiêm trào nói rằng ba bộ đặc thù đại đội bảng a tổ trưởng lý thiên hữu hướng về thủ trưởng túi trào ông lão này đứng dậy đáp lễ sau cười gật g ù hóa ra là l ã o già ta trước đây lão bộ ngành người a lý thiên hữu hài lòng hướng lao nhân nói đúng đây lão thủ trưởng trước đây ở bộ bên trong thời điểm ngài còn tự mình cho ta thụ quá hơn c h ư ơ n đây ha, ha, ha ngựa già nhìn dáng dấp ngươi liền không nhìn kỹ tư liệu liền bộ hạ cũ cũng không nhận ra ngồi ở ở chính giữa lao nhân kia hướng lý thiên hữu vung vung tay ra hiệu đối phương ngồi xuống trước tiểu tử láo giả ta họ phương ngươi gọi ta phương láo là được lý thiên hữu nhìn thấy các vị thủ trưởng phương láo gật ngủ sau đó n g ư khí nhẹ hoãn nói rằng tiểu l ý a trên đường tới tin tưởng n ô chủ tịch đã nói rõ với ngươi này tự do thế giới đến cùng là chuyện ra sao chứ lý thiên hữu gật đầu hẳn là tuy rằng không thể nói là hoàn toàn hiểu rõ nhưng đại thể sự tỉnh cũng rõ ràng cái thất thất bát, bát chỉ là có chút nghỉ hoặc các vị thủ trưởng vì sao phải thầy tiểu tử không nên g ấ p g áp chúng ta những lao giả này sẽ cùng ngươi nói rõ chẳng trước tiên giới thiệu cho ngươi một chút đi phương lao đứng d ậ y từng cái hướng về lý thiên hữu giới thiệu nhân vật ở chỗ này chỉ là cái kia từng cái từng cái người tên cùng đại biểu cơ cấu nhưng kinh ngạc đến ngây người lý thiên hữu ngươi lão thủ trưởng ta liền không nhiều giới thiệu quốc an tin tưởng ngươi hiểu rất rõ lao giả ta họ phương ở bộ tổ chức phụ trách điểm hành chính công tác vị này chính là tổng trang bị bộ bộ trưởng vị này chính là quốc gia cục hàng không ba cục trưởng vị này chính là quốc gia ủy ban y tế ba chủ nhiệm vị này chính là nay từng cái từng cái người tên từng cái từng cái sau lưng đại biểu chức vị cơ cấu cùng quyền lực có thể nói nơi này mỗi người ở bên ngoài đều là dậm chân một cái mặt đất đến run ba run nhân vật chính trị quân sự khoa học kỹ thuật dân sinh văn hóa n g ư ờ i có thể nghĩ đến mọi phương diện đều là do những người này đang vì nước nhà mà kiểm soát điều này làm cho đã thành thói quen thấy đại lao lý thiên h i ế u giờ khác này run không nhịn được bắp chân có chút run mà điều này cũng làm cho lý thiên h i ế u nghĩ đến nhiều như vậy đại lao thấy mình đến cùng chính là đại sự gì a người ngoài hành tinh muốn xâm lấn có thể chính mình cũng không phải sụp mặt a các vị thủ trưởng không biết các ngài các vị thấy tiểu tử đến cùng có chuyện gì đây lý thiên hữu đứng lên vô cùng gấp gáp hỏi phương lão vung vung tay sung sướng hón hở cười nói rằng chó sốt s á n g lại không phải muốn ă n ngươi ngồi xuống nói chờ lý thiên hữu lại lần nữa sau khi ngồi xuống phương lão lúc này mới hai tay ôm chén trả hướng lý thiên hữu cười hỏi lần này phiền phức tiểu lý ngươi tới là trong tổ chức có cái nhiệm vụ muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không đi làm phục tùng tất cả sắp xếp lý thiên hữu lại lần nữa đứng dậy túi chào nói rằng hết cách rồi quen thuộc ngươi trước tiên vội vã đáp ứng nhiệm vụ lần này có thể cùng dĩ vãng không giống là cần chính ngươi hoàn toàn làm tốt chuẩn bị tư tưởng sau mới có thể thực thi lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương lão sau đó hỏi kính xin phương lão nói rõ chúng ta hy vọng ngươi có thể thường trú tự do bên trong thế giới lý thiên hữu đầu góc mơ hồ nhìn phương lão sau đó liếc mắt nhìn ngô tân vũ sau mới nói rằng phương lão ngài khả năng không quá rõ ràng nhưng tin tưởng ngô đồng nên hiểu rõ tuy rằng ta không dám nói ta hai mươi bốn tiếng đều ở thái huyền vương triệu bên trong nhưng phần lớn thời gian cũng đã đặt ở tự do trong thế giới ngoại trừ tình cờ đi ra hóng mát một chút ở ngoài thậm chí ngay cả đi ngủ đều ở tự do bên trong thế giới cho nên đối với ngài nói tới thường trú Tin tưởng ta không có bất không vấn có cứ được ề gì. p h ơ ngươi ngươi n vung vung tay, mỉm cười nói. Giả ta cùng ngươi nói thường không nô đến g giả giải Láo Láo cho tiểu tay, ta một tứ, thích ấy mịm điểm cười chú cái ư phải đi. ý để đ rồi phương lão nô tân vũ đứng dậy hướng lý thiên hữu cười cận trước cùng ngươi đã nói chúng ta muốn tiến vào tự do thế giới phương thức chính là dựa vào sóng điện nao lấy thần kinh liên tiếp kỹ thuật đến đạt thành mà hiện tại chúng ta hy vọng sóng não của ngươi ba hai mươi bốn tiếng vẫn luôn duy trì cùng khối này thế giới mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ điều này cũng mang ý nghĩa ngươi đem không thể lại trở lại thế giới hiện thực bên trong đến rồi ngươi hiểu chưa lý thiên hữu xứng sở ở đương trường hắn không nghĩ đến dĩ nhiên là như thế một cái nhiệm vụ vĩnh viễn ở lại tự do bên trong thế giới không thể lại tới trong thế giới hiện thực đánh đổi này khó tránh khỏi có chút lớn quá rồi đó chuyện này ta không hiểu ta không hiểu tại sao nhất định phải làm như thế làm như vậy ý nghĩa lại đang nơi nào lẽ nào ta ở lại tự do trong thế giới đối với toàn bộ thế giới có ích lợi gì sao thấy lý thiên hữu có chút hoang mang nô tân vũ nhẹ g i ọ n giải g thích tại sao nhiều như vậy thủ trưởng ở đây còn chưa là bởi vì dựa vào nghiên cứu khối này thế giới mạnh vỡ có thể để chúng ta trên thực tế các hạng khoa học kỹ thuật có bước tiên dài mà thế giới mảnh vỡ mặc dù sẽ chủ động phóng thích tín hiệu nguyên nhưng dù sao vẫn tương đối vắng lặng có điều theo càng ngày càng nhiều tế bào thần kinh liên tiếp sau nó trở nên càng ngày càng sinh động chúng ta cũng có thể đối với nó có càng nhiều nghiên cứu này bên trong nghiên cứu là có thể để cho chúng ta khoa học kỹ thuật thực hiện bay võ thức phát triển hàng không hàng t i ê n quân sự khoa học kỹ thuật chữa bệnh bao quát thân thể các loại các loại lĩnh vực thậm chí tương lai có một này g hay là chúng ta cũng có thể xem thái huyền vương triệu bên trong người như thế bắt đầu tu luyện võ học đây nhưng là từ vành đại cụ ậ tợ lấy đi thế xỉ a i mảnh vỡ bí mật là không giấu được Các đại quốc một ít cơ cấu cái căn cứ, có thể không chỉ có chúng chúng chúng quốc được cứu, chúng có các quốc Cái cũng chúng trước chỉ chúng nước coi cũng cho chúng ta quốc Láo phát đại đã đó tại mạnh biết kia liên nói tiếp nói Bởi hiện, gia thời gian dài nghiên phải gia giới. bởi nhiều hai gia nhiều. quy thu một sớm mật mặt một một mở mở năm, mẽ ít trên trăng trong thể ta ta ta thế tự thế ta ta trong ta rất bí Phương hơn hơn sao sao sử hướng hướng này, không nhà, rằng. nhưng ngày vẫn như này như dụng là là là dù do ra ra, lẽ hợp vì vì về về vì năm nay qua đi thế giới mảnh vỡ liền muốn hướng về quốc gia khác mở ra cảng đến lúc đó tự do trong thế giới còn không biết sẽ phát sinh biên hóa gì đó đây vì lẽ đó chúng ta vô cùng cần thiết một người một cái ở thái huyền vương triệu bên trong quyền hướng cao chức trọng người ở tự do trong thế giới vì chúng ta tiến hành nhất định chỉ dẫn mà cái ứng cử viên này trong tổ chức nhất trí đều cho rằng chỉ có n g ư ờ i thích hợp nhất lý thiên hữu như những mày không nhịn được hỏi phương lão tiểu tử ta vẫn không hiểu cảm giác các ngươi nói cùng ta rốt cuộc có muốn hay không thường trú tự do trong thế giới không có cái gì quá to lớn quan hệ a hiện tại ta như thường có thể làm các vị thủ trưởng cần ta việc làm a không cần thiết cần phải thường chủ chứ điểm ấy ta để giải thích đi nô tân vũ hướng lý thiên hữu giải thích đệ nhất bởi vì n g ư ơ i độ khớp cao nhất nếu như ngươi có thể vĩnh cửu liên tiếp tế b à o thần kinh l ờ i nói đối với nghiên cứu của chúng ta phi thường có lợi điểm ấy cũng là quan trọng nhất cho tới điểm thứ hai thì lại rất đơn giản lý tiên h sinh ngươi cảm thấy cho ngươi có thể sống bao lâu nô tân vũ mỉm cười tiếp tục hỏi ta nói chính là ở trong thế giới hiện thực chương chín trăm hai mươi bảy dành cho lựa chọn trên thực tế lý thiên hữu không do dự lập tức mở miệng nói rằng coi như không bệnh không thai nhiều lắm cũng chỉ có thể trăm tuổi chứ n ô tân vũ cười gật cụ không sai nhiều nhất cũng chỉ có trăm tuổi n à y còn chỉ là một cái nguyện vọng mà thôi nhưng là ở thái huyền vương triều bên trong đây những người dân chúng bình thường chúng ta tạm thời không đề cập tới liền nói võ giả cùng những quyền quý k i ê môn dù cho không có võ học tại người đi ngang qua đan dược điều trị các quyền quý cũng có thể ung dung sống được trăm tuổi trở lên càng không cần phải nói những người mạnh mẽ võ giả cẩm y địa vệ kỳ lần tuổi thọ có hơn ba trăm sáu mươi năm chính là sư phụ của ngươi dương huyền lâm năm nay cũng nhanh ba trăm tuổi đều t h ú n g chi nếu có thể đột phá siêu phàm cảnh giới còn không biết có thể thêm bao nhiêu năm tuổi thọ đây vì lẽ đó nếu như lý tiên sinh lựa chọn thường trú tự do thế giới như thường có thể hưởng thụ đến này lâu đời sinh mệnh lý thiên hữu cao mày đưa ra một nghi vấn ngươi nói rất đúng nhưng ta muốn hỏi nếu như trên thực tế ta bộ thân thể này bởi vì tự nhiên c h ấ t giả thái huyền vương t r i ề u bên trong ta thì lại làm sao làm được xem lời ngươi nói như vậy đây nô tân vũ cười nói vấn đề này rất dễ dàng giải quyết chỉ cần bảo lưu sóng não của ngươi ba là được coi như ngươi hiện thực thân thể bởi vì tự nhiên nguyên nhân cùng tử vong nhưng khi sóng não của ngươi ba cùng tự do thế giới hoàn toàn phù hợp sau trên thực tế tử vong cũng không ảnh hưởng tới ngươi ở tự do bên trong thế giới sinh mệnh Có điều nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì cần ba ngày thời gian mới có thể lại lần nữa dùng sóng điện nào tiến hành liên tiếp cái này cũng là tại sao sau khi sống lại ngươi gặp lại lần nữa trở nên không có thứ gì nguyên nhân nhưng là ngươi không giống nhau tương lai ngươi sẽ không còn có loại này đặc quyền ngươi cũng không ở l à n đợi lây ơ nếu như ở tự do bên trong thế giới t r ừ vong vậy ngươi liền thật sự sẽ không còn tồn tại với thế gian này mặc kệ là trên thực tế vẫn là ở tự do trong thế giới điểm ấy ngàn vạn phải nhớ ở trong lòng ta còn chưa nói đồng ý đây lý thiên hữu nghiêm nghị nói rằng nhưng ngô tân vũ chỉ là cười cận sau đó liền không có đang nói chuyện phương lão nhìn lý thiên hữu lại lần nữa cường điệm một lần tiểu lý vẫn là câu nói kia nhiệm vụ này cần chính ngươi hoàn toàn đồng ý mới được nếu như ngươi phản đối nói chúng ta cũng sẽ không cơ cầu bởi vì chúng ta cũng biết muốn hoàn toàn dứt bỏ đi thế giới hiện thực bên trong hết thệ tất cả đúng là phi thường khó khăn một chuyện điểm ấy chúng ta cũng lý giải ngươi không cần rất nhanh sẽ trả lời chúng ta chuyện quan trọng như vậy đương nhiên phải cố gắng ngẫm lại cùng người nhà các bằng hữu khỏe mạnh c ầ u thông một chút đương nhiên này dù sao không phải ly biệt cũng không phải không thấy được ngươi nếu như muốn gặp ngươi lời nói có thể đi trong game xem ngươi mà chúng ta cho ngươi một cái tuần thời gian một cái tuần sau khi hy vọng ngươi có thể báo cho chúng ta quyết định sau cùng mặc kệ quyết định làm sao chúng ta đều sẽ tôn trọng ngươi cá nhân ý nguyện trước đó mong rằng ngươi có thể bảo thủ bí mật lý thiên hữu trầm mặc gật gù lại như phương lão nói như thế trọng đại như vậy sự tình hắn làm sao có khả năng lập tức liền có thể đưa ra đáp án đây đi thôi ta đưa đưa ngươi nô tân vũ hướng lý thiên hữu nói rằng đi đến bên ngoài trụ sở sau ở đưa lý thiên hữu trên máy bay trực t h ă n g trước nô tân vũ cởi vô vô lý thiên hữu vai lý tiên sinh rất nhiều lúc một ít lựa chọn thường thường đều ở trong t r ư ớ mắt trên thực tế trong lòng ngươi nên đã có lựa chọn chứ lý thiên hữu liếc nhìn ngô tân vũ không nói thêm gì cất bước hướng máy bay trực thăng đi đến lý tiên sinh nhớ tới gọi điện thoại cho ta a ngô tân vũ nhìn thấy máy bay trực thăng sau khi rời đi lúc này mới trong căn cứ thiếu n ô ngươi cảm thấy cho hắn sẽ đồng ý sao ngô tân vũ sau khi ngồi xuống hướng phương láo c ư ờ i gật g ủ ta cho rằng hắn sẽ đồng ý Ô, tại sao a ta xem ngươi hoàn toàn tự tin a phương láo tò mò hỏi hắn không thấy được ngô tân vũ tự tin đến từ chính nơi nào ngô tân vũ nghĩ đến lý thiên hữu một ít chuyện hướng phương láo cởi nói bởi vì hiện tại hắn hết hệ tất cả thực cũng đã ở tự do bên trong thế giới a tướng công xảy ra chuyện gì sao cố lệ bình quan tâm hỏi từ khi buổi tối lý đại ca sau khi trở lại liền cảm giác vẫn luôn có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui có thể trên thực tế ngày hôm nay lý đại ca nhưng là triều đình bên trong mắt sáng nhất tồn tại a đến cùng là bởi vì chuyện gì đây điều này làm cho cố lệ bình có chút lo lắng lý thiên h i ế u phục hồi t ỉ n h thân lại hướng cố lệ bình cười lắc đầu một cái không có chuyện gì chính là có một số chuyện cần suy nghĩ tỉ mỉ một hồi bình nhi ta muốn hỏi một mình ngươi vấn đề vấn đề gì a cố lệ bình ngồi ở lý thiên hữu bên người tò mò hỏi lý thiên hữu ô m cố lệ bình âm thanh có chút trầm thấp nói rằng ta muốn là v i n h v i ê n ở lại thái huyền vương triều ngươi sẽ cảm thấy hài lòng sao lý thiên hữu có thể cảm giác được cố lệ bình thân thể rất rõ ràng dừng một chút sau đó liền nghe được đối phương nhẹ g i ọ n g nói rằng tướng công nếu như làm như thế ngươi gặp hài lòng sao lý thiên hữu ngẩng đầu lên hiếu kỳ nhìn cố lệ bình đứng ốc ta không phải đang hỏi ngươi mà ngươi làm sao hỏi ngược lại lên t a để đến, đến rồi cố lệ bình tựa ở lý thiên hữu trong lồng n ự c xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói rằng bình nhi đương nhiên hy vọng tướng công có thể vẫn ở lại chỗ này nhưng nếu như điều này làm cho tướng công cảm thấy nghi hoặc lời nói bình nhi cũng không muốn tướng công làm như thế nghe được cố lệ bình lời nói lý thiên hữu không nhịn được ôm chặt cố lệ bình lại như ngô tân vũ nói như thế thật giống trong lúc bất chi bất giác chính mình ở thái huyền vương t r i ề u nơi này đã có quá nhiều không thể dứt bỏ người và sự việc trái lại ở trong thế giới hiện thực thật giống sự tồn tại của chính mình cũng không có ý nghĩa gì như thế đúng rồi tướng công ngày hôm nay thật là nhiều người tìm đến ngơi đây liền h o ả n g chừng trái phải hai tương đều phái người tới mời ngơi đây lý thiên hữu gật gù cười nói Những này cũng không cần để ý tới. ngay cả ta chính mình cũng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa đây. hiện tại nào có cái gì thời gian cùng những người kia lôi con bên đây? Phu nhân, chúng ta nghỉ chưa hóa thời Phu thôi. gì đây, đây. cả có cái kia lôi để đi ý tới, ta tiêu tại ta ngơi sáng sớm ngày thứ hai lý thiên hữu được sự giúp đỡ của cố lệ bình mặc q u a n phục tuy rằng mặc kệ là phát cải ủy bộ trưởng vẫn là cảm ý gì hệ vệ chỉ huy sứ đều là chính nhất phẩm q u a n to nhưng lấy quyền trọng đến xem lời nói vẫn là cảm ý hệ vệ chỉ huy sứ chức vị này càng cao hơn một điểm vì lẽ đó lý thiên hữu vẫn là lựa chọn mặc vào chỉ huy sứ q u a n phục dù sao món đồ này xuyên quen thuộc t chỉ huy sứ đại nhân cố kiệu đã cho ngài chuẩn bị tốt rồi bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát một tên c ẩ m ý địa vệ đi lên phía trước hướng lý thiên hữu nói rằng lý thiên hữu cởi hướng đối phương g ặ c thù cực khổ rồi để các anh em chuẩn bị lên đường đi thuộc hạ lĩnh mệnh thực lý thiên hữu có nghĩ tới không muốn c ẩ m ý gì hệ vệ các anh em lại đây chấp hành nhiệm vụ hộ vệ nhưng cũng bị hai vị c h ấ n phủ sứ cùng tiền nhiệm chỉ huy sứ ngô vinh biêu ngăn cản lý do rất đơn giản người vo công là rất cao cường nhưng hộ vệ không chỉ là hộ vệ càng nhiều còn đại diện cho cầm ý địa vệ mặt mũi vì lẽ đó nhất định phải có lúc này mới bỏ đi lý thiên hữu thủ tiêu hộ vệ ý nghĩ cửa hoàng cung ở ngoài ở sở hữu đại thần nhìn kỹ bên trong thuộc về lý thiên hữu cố kiệu chậm rãi bị bốn tên cầm y đ ị vệ thả xuống vén lên m ạ n h sau lý thiên hữu cất bước đi ra cố kiệu lý đại nhân lý đại nhân từ n g tiếng vẫn a n ở cửa hoàng cung ở ngoài v a n g lên mặc dù coi như không có một câu a dua l n hót h nhưng hoàn toàn đang biểu thị lý thiên hữu hiện tại ở trong triều địa vị t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám kho đ a o sắp mở ra lạc thiên dương chạy về lạc ra sau liền ngay cả bận điệu đi đến gia tộc một gian mật thất bên trong hài nhi nắng trời nhìn thấy phụ thân và ba vị tục lão lạc thành gật n ủ dọc theo đường đi cực khổ rồi ngồi xuống trước đã lạc thiên dương sau khi ngồi xuống hướng trong mật thất bốn vị trưởng bối hỏi ta chiếm được tin tức sau liền ngay cả đêm trở lại thiên vũ kho b á u có thể mở ra sao nói đến đây đốt mặc kệ là lạc thiên dương vẫn là hắn bốn người đều trên mặt mang theo ý cười xem ra phi thường coi trọng thiên vũ trong bảo khố đồ vật lạc thành gật g ủ cười nói không sai nếu không cũng sẽ không vội vã như thế nhường người trở về lạc thiên dương cười cười liền nhủ mày ngay lập tức biểu hiện nghiêm nghị nói với lạc thành phụ thân nhưng là vị t i ê lý đại nhân làm sao bây giờ g ọ t máu nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra nhất định trên tay hắn chỉ cần chúng ta bên này vừa mở ra kho báu hắn liền cảm thấy có thể dựa vào dọn máu biết được vạn nhất nếu như hắn mang theo cầm y địa vệ những người kia tới được nói chúng ta có thể không nằm có thể chống đ ố i a đúng đấy này chính là lạc thiên dương lo lắng sự tình một cái lý mộ nhân hay là vẫn không tính là phi thường đáng sợ nhưng bây giờ đối phương thân là cầm y địa vệ chỉ huy sứ có quyền điều động tứ đại thần vệ vạn nhất đối phương phát điên đem tứ đại thần vệ đều gọi tới lạc ra lấy cái gì đến chống lại những người người điên nghe được lạc thiên dương lo lắng lạc thành cười nói vì lẽ đó lao phu nghĩ cùng bị động nên tiếp cầm y địa vệ đột kích chẳng bằng hóa thành chủ động chúng ta chủ động xin mời lý đại nhân đồng thời lại đây thăm dò kho b á o như vậy không được sao chủ động xin mời sao lạc thiên dương nhịu nhữ mày hắn vẫn cảm thấy có chút vô căn cứ đương nhiên một người đến tổng so với một đám người đến tốt một chút đi nói tới chỗ này lạc thành thở dài bất đắc dị hướng lạc thiên dương nói rằng nắng trời có lúc sự tình chính là như vậy nếu trốn tránh không được lời nói liền tranh thủ đem lợi ích sử dụng tốt nhất một cái l ý đại nhân nắm không được bao nhiêu đồ vật muốn một cái c ẩ m y hệ vệ nhưng có thể dọn sạch chúng ta thiên vũ kho báu chỉ cần chúng ta thành tâm một điểm lý đại nhân thân là triều đình trọng thần hay là muốn để mặt sẽ không làm như vậy q u á đáng một tên tộc lão cũng gật đầu nói đúng đấy a kêu giọt m á u ở trên tay người ta đây đây là kế hoạch của hắn chúng ta không cách nào chống cự chỉ có thể để thế cuộc đối với chúng ta có lợi một điểm mà thôi lạc thiên dương gật c g ủ phụ thân cần hải nhi làm thế nào người phụ trách đi liên lạc vị kia lý đại nhân báo cho hắn tình huống cụ thể xin mời hắn cùng chúng ta đồng thời thăm dò kho b á o nhưng chỉ có thể cho phép hắn mang theo hai tên hộ vệ còn lý do lời nói chính ngươi muốn đi được rồi hải nhi ngày mai liền về hoàng thành xử lý việc này năm lạc gia có người tìm ta lý thiên hữu nghi hoặc ngẩng đầu lên không quá lý giải khỏe mạnh lạc gia tìm chính mình làm gì gần nhất cùng lạc gia không có cái gì gặp nhau à ngươi để hắn đi gặp khách phòng khách cho ta b ả n quan chờ một lúc liền đi qua tuân mệnh đại nhân lý thiên hữu phân phó xong sau liền tiếp tục bắt đầu xử lý phát cải ủy bên trong công vụ đến dù sao đối lập với cùng lạc gia bên trong người gặp mặt việc này hắn vẫn cảm thấy phát cải ủy bên trong sự tình tương đối trọng yếu một điểm đại khái t r ừ n g nửa canh giờ cuối cùng một phần công văn ký lên đại danh của chính mình sau lý thiên hữu rốt c u c cam lỏng từ bên trong thư phòng đi ra chậm chạp quan thai lên triều khách phòng khách đi đến nhìn thấy tiếp khách phòng khách ngồi thẳng người kia sau lý thiên hữu không khỏi nhịu n h ư mày ngày hôm nay là thổi ngọn gió nào trêu đến lạc đại công tử đi đến chúng ta phát cải hủy bên trong chẳng lẽ nói lạc công tử có cái gì hạng mục muốn cùng chúng ta phát cải hủy đàm luận sao lạc thiên dương đứng dậy hướng lý thiên hữu giơ tay hành lễ đối với đối phương lượng chính mình nửa giờ điểm ấy lạc thiên dương một điểm không thoải mái tâm tình đều không có dù sao đối phương người tuy rằng vẫn là người kia nhưng bây giờ cùng chức đã hoàn toàn khác nhau là đáng giá lạc thiên dương chờ đợi lạc ra năm trời nhìn thấy lý đại nhân không cần khắc khí lạc công tử ngồi lý thiên hữu sau khi ngồi xuống hướng lạc thiên dương hỏi lý ạ c Công tử nếu là có chuyện nếu bản quan gì Tử tìm sử là l lời nói, thiên hữu cười cận phất tay liền để tiếp khách bên trong đại s ả n h hạ nhân cùng hộ vệ đều rời đi chờ tất cả mọi người đều sau khi rời đi lý thiên hữu lúc này mới c ư ờ i hướng lạc thiên dương nói rằng được rồi mọi người đi rồi hiện tại lạc đại công tử có thể giải thích lý đồ đến sao nếu như đang đánh thái cực lời nói bạn quan liền thứ không phục hồi lạc thiên dương gật gù sau đó liền hướng về lý thiên hữu giải thích nổi lên liên quan với thiên vũ kho b á o sự tỉnh cuối cùng lúc này mới xin mời nói lạc gia hy vọng có thể yêu lý đại nhân đồng thời cộng đồng thăm dò thiên vũ kho b á o không biết l ý đại nhân có thể hay không đồng ý ồ thiên vũ kho b á o sao lạc gia vì sao phải xin mời bản con đây không biết lạc công tử có thể không giải đáp một hai à lý thiên hữu cười ha ha hỏi thực hắn sớm biết cũng đ o á n được gần nhất mấy ngày nay trong lồng ngực huyết c h â u vẫn luôn phi thường sinh động như là bởi vì có chuyện gì đáng giá nó cao hứng như thế đồng thời vẫn luôn hướng một phương hướng ngày lên vì lẽ đó dù cho không có lạc thiên dương xin mời lý thiên hữu cũng phải đánh cái thời gian đi thăm dò một phen khỏe mạnh nhìn xuống rốt cuộc là thứ gì để giọt máu dĩ nhiên như vậy hài lòng chỉ là để lý thiên hữu không nghĩ tới chính là dĩ nhiên là lạc g i a trong miệng kho báu hơn nữa lại vẫn chủ động xin mời chính mình tham dự bất quá nghĩ đến giọt máu dị thường hay là lạc g i a cũng rõ ràng chỉ cần kho báu mở ra liền căn bản ngăn cản không được lý thiên hữu lạc thiên dương cười c ậ t không hề trả lời lý thiên hữu vấn đề hoặc là hắn biết vị này lý đại nhân chỉ là ở chế nhạo lạc da mà thôi lý đại nhân thiên vũ trong bảo khố ngoại trừ chúng ta lạc ra tổ tông di vật ở ngoài còn lại bất luận là đồ vật gì chỉ cần lý đại nhân coi trọng cũng có thể lựa chọn nắm dùng bởi vì trong bảo khố có lẽ sẽ có nhất định nguy cơ nhưng tin tưởng lấy lý đại nhân võ công cũng không phải dùng sợ sệt có điều tốt nhất cũng mang tới một lạng tên đi theo hộ vệ cũng thật giúp ngài nắm đồ vật ta người đúng là nghĩ tới chu toàn kho báo lúc nào mở ra lý thiên hữu t ỏ mò hỏi ngày mốt liền đem mở ra vị trí ở lạc phủ một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong đến thời điểm chúng ta gặp mang lý đại nhân ngài quá khứ lý thiên hữ gật cụ được rồi bản quan biết rồi sáng ngày mốt bản quan có thể đến nếu như vậy ngày đó dương liền c á o tử đi thong thả không tiễn chờ lạc thiên dương sau khi rời đi lý thiên hữu một người ngồi ở tiếp khách bên trong đại s ả n h bắt đầu suy nghĩ lên y như theo này lạc thiên dương lời giải thích xem ra này trong bảo khố hẳn là không bao lớn nguy hiểm để cho mình mang theo hai tên hộ vệ e sợ cũng là lo lắng cho mình mang tới đại đội nhân mã điều động đi nghĩ đến bên trong lý thiên hữu cười cận đúng là có chút lý giải lạc ra lo lắng dù sao bất kể là ai nếu như thật vất và mở ra kho b á o bị người một đám m ã n phu bắt gọn cái tia chẳng phải là giỏ t ú c múc nước công giãng mà được thôi người ta đều có thành ý như vậy ta cũng không làm loại kia giặc cấp sự tình có điều mang ai đi thật đây hành cắp nhị tướng cũng không phải không được có điều hai người này hiện tại phụ trách bình nhi nhiệm vụ hộ vệ không tốt lắm điều động bọn họ vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng cũng không tốt lắm một cái ở thiên nam phụ làm đóng giữ bách hộ một cái khác vừa vặn gần nhất về lao thần sơn đi tới đến cùng nên mang ai đó nghĩ đến tiền vũ kho báo vị trí sau lý thiên hữu á n h mắt sáng lên vừa vặn có hai cái nhàn tản nhân viên ở cái kia phụ gần đây nếu mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm liền cho bọn họ tìm một ít chuyện làm đi chính mình thực sự là một vị thật lãnh đạo a t r ư ơ n g 929, phát hiện huyết ma công pháp người nhà họ lạc sắc mặt hơi khó coi xem chủ nhà họ lạc lạc thành cùng đại công tử lạc tiên h dương còn có hắn một ít tộc lão giờ khác này sắc mặt đều phi thường khó coi lại như ăn cái này như thế nguyên nhân rất đơn giản chính là bởi vì trong đội ngũ ba người thôi hoặc là nói chủ yếu bởi vì hai người nguyên nhân bọn họ có nghĩ tới vị này lý đại nhân gặp mang một số cao thủ lại đây dù sao người ta là chỉ huy sứ mã dẫn người rất bình thường nhưng bọn họ chưa hề nghĩ tới vị này lý đại nhân dĩ nhiên gặp mang hai người kia lại đây điều này làm cho bọn họ lạc ra cùng ă n g cất như thế khó chịu ta nói chỉ huy sứ đại nhân thật giống bọn họ rất không hoan nghênh chúng ta a đó là đó là liền cái nghi thức hoan nghênh đều không có sắp mặt còn bãi khó coi như vậy thực sự là một điểm lễ phép đều không nói còn cái gì thế ra nhà giàu đây nghe được khoảng chừng trái phải hai người nói chuyện lý thiên hữu suýt chút nữa bật cười du đại ca du nhị ca hai ngươi đừng nói lại nói lời nói người ta khả năng liền muốn đuổi chúng ta đi rồi tuy rằng nói thì nói như thế nhưng lý thiên hữu khỏe mắt trên ý cười chứng minh đối với du gia huynh đệ hai lời nói vẫn là rất hài lòng không sai lý thiên hữu lần này mang hai người chính là du tự vượng cùng du tự cường hai huynh đệ vừa vận hai người không có chuyện gì ngay ở đường môn đợi tìm bọn họ hai người cũng là t i ệ n đường sự tình hơn nữa hai người này sau lưng không chỉ có đại diện cho cầm ý đ ì a vệ đồng thời cũng đại diện cho đường môn vị này bá chủ tin tưởng có hai người bọn họ ở lạc ra cũng sẽ không dám có cái gì ý đồ xấu dù sao du ra huynh đệ hai tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nửa bước siêu phàm nhưng không nên quên đây chính là đường môn nửa bước siêu phàm không thể hoàn toàn dùng võ học cường độ đến cân nhắc môn phái lại như lần này như thế có người nói vì bảo đảm an toàn du tự cường từ tôn vô quá trưởng lão cái kêu hãm hại một bình độc dược đi ra có thể độc chết siêu phàm cao thủ độc dược chỉ huy sứ lại nhân ngươi biết trong bảo khố có cái gì không du tự vượng hướng lý thiên hữu hỏi ta cũng không biết có điều nếu dám gọi là kho báu tự nhiên không thể chỉ là một ít vụn vặt ngân lượng loại hình đi khẳng định đều là gì đó tuyệt thế công pháp sau đó sẽ thêm vào một ít vàng bạc tiền tài loại hình du tự cường một mặt tự tin nói rằng điều này làm cho lý thiên hữu hiếu, hiếu kỳ vô cùng hỏi vội ngươi làm sao có thể như thế xác thực tin đây bởi vì chúng ta đường môn tổ tông trong mộ bảo bối cũng đều là như vậy a Được rồi. lý đại nhân chẳng lẽ còn hiểu phong thủy tướng thuật sao lạc thiên dương có chút ngạc nhiên hỏi không có không có chỉ là thuận miệng nói đừng thật sự lý đại nhân thật là biết đùa d ữ n đây lạc thiên dương đứng ở lý thiên hữu bên người b u i tiếp nói chuyện phiếm mãi đến tận một tên i lạc r a bên trong người chạy tới nói kho gáo đã mở ra có thể đi vào thời điểm mọi người lúc này mới vội vã hướng phía trước đi đến đến thời điểm cẩn thận một chút một có tình huống lời nói liền phóng độc nghe được lý thiên hữu t r u y ề n âm nhập mật sau du tự vượng cùng du tự cường đối diện một ánh mắt sau đó nhẹ nhàng gật ngủ luận đánh nhau hay là hai người bọn họ không quá giỏi nhưng nói đến phóng độc bọn họ có một vạn loại phương pháp đây chính là bọn họ lao bùn hành a đi đến một chỗ bên trong huy động lý thiên hữu kỳ trong chiều nhìn một chút bên trong chính là cái k i a cái gì thiên vũ kho b á o sao lạc thành cười gật gù ha ha ha đúng trong chiều ở đi một lúc phía dưới nơi sâu xa chính là thiên vũ kho b á o trước chúng ta lạc gia đã sớm phát hiện kho b á o vị trí chỉ là rơi vào không có chìa khóa cho nên mới gác lại hạ xuống lý đại nhân xin mời lý thiên hữu cười cận không chút do dự nào liền trong chiều đi đến hôm nay tới lạc gia sự tình hắn đã sớm hướng hoàng thượng cùng cầm y d ì ệ vệ một đám nhân viên đều nói rồi nếu như không muốn bị khám nhà d i ệ t tộc lời nói lạc gia cũng không dám để cho mình ở trong bảo khố có chuyện đây thiên vũ kho báu lý thiên hữu ngẩng đầu nhìn trong hang núi một hàng chữ mắt nhẹ dọn g thì thầm nhưng vào lúc này trong áo huyết trâu như là nghe thấy được mùi vị gì như thế điên cùng xem ra bên ngoài xuyên nếu không thì lý thiên hữu áp chế lại nó cái tên này đã sớm may đi đừng nóng vội đừng nóng vội ta ngược lại muốn xem xem trong bảo khố đến cùng có món đồ gì có thể cho n g ư i như vậy sốt ruột hướng d ù r a huynh đệ hai liếc mắt ra hiệu sau lý thiên hữu liền cất bước hướng trong bảo khố đi đến mà sở hữu lạc ra bên trong người cũng mang theo vẻ hứng phấn đi theo dù cho là lạc gia loại này ngàn năm thế ra cũng không thể lơ là một tòa kho báu chỉ huy sứ đại nhân đó là lý thiên hữu gật gù xác nhận du tự vượng ý nghĩ biểu hiện nghiêm nghị nói rằng không sai người sống tế tự sắp lại là cùng khâu ra an thầy trọn như thế tà giáo người yên sao du tự cương nhức giái nhìn tranh tưởng n ó i này không phải lý thiên hữu lắc đầu một cái nhẹ giọng giải thích n à y trên bích họa tế tự là một loại lấy người sống máu thịt dùng để luyện công một loại tà pháp mà thôi cùng khâu ra an thầy trò làm không giống lý thiên hữu thở dài hắn cuối cùng cũng coi như biết tại sao giọt máu vẫn luôn như vậy sinh động bởi vì này trong bảo khố lưu lại huyết ma công pháp a hoặc là nói huyết ma đã từng bao nhiêu đều cùng lạc gia dính điểm quan hệ nếu không thì làm sao sẽ ở lạc gia trong bảo khổ lưu lại công pháp của chính mình đây nghĩ đến bên trong lý thiên hữu biểu hiện có chút nghiêm nghị lạc gia cùng huyết ma giữa hai người này chẳng lẽ có cái gì không giống bình thường quan hệ sao muốn thực sự là lời nói như vậy vậy coi như năm lý đại nhân này tranh tưởng có thể có cái gì tốt xem đây lý thiên hữu xoay người nhìn lạc thiên dương con mắt híp lại hỏi tranh tưởng không chuyện gì ngạc nhiên nhưng trên bích họa đại biểu nhân vật nhưng là đáng giá suy nghĩ sâu sắc lạc đại công tử xin hỏi cái kêu huyết ma cùng các người lạc gia đến cùng có quan hệ gì đây chuyện này vẫn để cho lão phu qua lại đắp đi nắng trời người tạm thời lui ra hài nhi biết rồi lạc thành đi đến lý thiên hữu bên người liếc nhìn trên tường tranh tường sau hướng lý thiên hữu cười nói lý đại nhân liên quan với huyết ma lão tổ dùng để tế tự tranh tưởng vì sao lại xuất hiện ở chúng ta lạc gia trong bạc ố nguyên nhân rất đơn giản bởi vì huyết ma lão tổ đã từng là chúng ta lạc ra một vị tổ tiên bằng h ư u cũng từng đã cứu huyết ma lão tổ m ấ y mệnh vì lẽ đó vì ông mất cân giờ bà thò c h a i rượu huyết ma lão tổ liền đem hắn công pháp khắc vào chúng ta lạc ra trong b ả o khố không biết câu trả lời này lý đại nhân thỏa mãn không hài lòng đây lý thiên hữu vẻ mặt nghiêm túc nhìn lạc thành xưng là có thể đột phá siêu phàm huyết ma công pháp lẽ nào các ngươi lạc gia liền không động tâm sao ha ha ha tự nhiên đã từng có gia tộc đệ tử thí nghiệm qua có điều muốn thực sự là như vậy dễ dàng lời nói năm đó huyết ma chính mình cũng sẽ không tiếc nuối lời chúng ta lạc ra là thế già không phải tà ma điểm ấy kính s i n lý đ Lý chương i n n Hữu h gật cù, xem như là t n chín à n h h lời giải t c h h lệnh pháp h n vẫn g giọng là nói rằng. Công trăm định phải h tiêu ủ ba mươi đột biến huyết ma xâm lấn thấy lý thiên hữu cầm cái đỏ như máu hạt trâu ở trong bảo khố đi tới đi lui du tự cường tò mò hỏi chỉ huy sứ ngươi cũng là bởi vì món đồ này mới đến kho b á o sao nó xem ra như là đang tìm cái gì như thế lý thiên hữu gật gù nếu không phải là bởi vì cái này giò máu bạn quan cũng không rảnh rỗi nhàn đến cái gì kho b á o l ờ i này hay là người khác nói ra đến như là đang khoác lác nhưng từ lý thiên hữu trong miệng nói ra đúng là khiến người ta cảm giác phi thường tự nhiên s á c thực như hắn nói tới như thế công pháp công pháp hắn không thiếu tiền tài tiền tài hắn càng không kém muốn nói quyền lực nói thật chờ những người l a o thần đều từ trần hắn chính là thái huyền vương triều đệ nhất quyền thần vì lẽ đó nếu không chính là giải quyết giọt máu vấn đề hắn vẫn đúng là không có dự định quá dính l i ễ u những chuyện này thật giống là này m ậ t thất ta du tự vượng hiếu kỳ nhìn trước mắt m ậ t thất trong tay lý thiên h i ế u huyết châu đến này m ậ t thất sau liền càng ngày càng trở nên đỏ tươi lên như là đụng với hài lòng sự tình như thế lý thiên h i ế u thu hồi giọt máu hướng du tự vượng cùng du tự cường nói rằng du đại ca du nhị ca phiền phức hai người các ngươi ở bên ngoài giúp ta canh gác một hồi ta vào xem xem bên trong có tình huống thế nào đ ư n g đi một mình ngươi đi vào vạn nhất có sự tình đây hay là chúng ta cùng ngươi đồng thời đi du tự cường còn muốn nói điều gì thời điểm lý i đại ê n bị ca của m ì huynh đệ, đệ huynh đệ hiện tại là cao quý chỉ huy sứ đại nhân coi như hắn còn bắt chúng ta làm đại ca đối xử có một số việc cũng phải phân rõ ràng nếu lý huynh đệ cũng làm cho chúng ta ở bên ngoài canh gác vậy thì không nên quay dày hắn làm việc hiểu không du tự cường gãi đầu một cái có chút khó chịu nói rằng thật là phiền phức ca n à y quan làm càng lớn thực sự là càng phiền phức ca phí lời ngươi cho rằng đại quan dễ làm sao lý huynh đệ có thể đi tới ngày hôm nay chúng ta làm huynh đệ chống đỡ là được ở bên ngoài an tâm đợi đi vạn nhất bên trong có động tinh gì đến thời điểm ở sông vào không là được du tự vượng nói xong liền yên t ĩ n h đứng ở cửa mật thất du tự cường thấy thế vội vã đi qua đứng ở một bên khác hai vị thiên hộ làm môn thần hộ vệ chuyện như vậy cũng không thấy nhiều a vì lẽ đó mỗi một cái đi ngang qua lạc ra bên trong người nhìn thấy tình cảnh này sau cũng không nhịn được đánh giá vài lần phụ thân vị tia lý đại nhân tiến vào một gian m ậ t thất như là dựa vào giọt máu chỉ dẫn nghe được lạc thiên dương lời nói lạc thành thả tay xuống bên trong quyển sách theo hắn đi nếu xin mời hắn đến rồi có vài thứ liền tất nhiên gặp rơi vào hắn trong tay lạc thành chắp tay sau lưng nhìn trước mắt đông đảo quyển sách không khỏi vui vẻ ra mặt đối với chúng ta mà nói những này có quan hệ gia tộc chúng ta bí sử cùng một ít tộc pháp quyển sách mới thật sự là chất bạo nắng trời đến thời điểm những người rời ra ngoài vàng bạc tài bảo lấy ra một phần dùng để ngăn chặn lý đại nhân miệng hiểu chưa lạc thiên dương g ậ t ngủ hải nhi rõ ràng lại nói về lý thiên hữu bên này khi hắn đi vào cái kia mật thất sau liền cảm giác được trong áo huyết c h â u không nhịn được kịch liệt bắt đầu nhảy lên như là phi thường không thể chờ đợi được nữa nghĩ ra được như thế lý thiên hữu thấy thế cũng không có ngăn liền từ trong áo lấy ra cái viên này giọt máu nguyên bản đen kịt một mảnh mật thất làm giọt máu bị lấy ra sau nhất thời bị một trận yêu diễm hồng quang bao phủ làm cho cả mật thất xem ra phi thường kỳ dị lý thiên hữuận hồng quang đánh giá một hồi này mật thất m căn cứ trung gian bổ đoàn kia đến xem cũng như là một cái phòng bế quan ngay ở lý thiên hữu n g h ỉ hoặc thời điểm đột nhiên trong lòng bàn tay cái viên này d ọ t máu không gió mà bay bay lên chậm rãi trong chiều di động lý thiên hữu ngưng thần nhìn trước mắt tất cả tuy rằng không có dự định ngăn cản nhưng tay trái nhưng từ lâu đặt ở trên c h ô i đ a o chỉ cần có bất kỳ di động hắn cũng sẽ không quán ở lý thiên hữu ngưng thần nhìn kỹ bên trong cái viên này d ọ t máu chậm rãi đi đến bổ đoàn bên trên ngay ở b ổ đoàn phía trên g ọ t máu như là bị hỏa tan như thế chậm rãi hướng ra ngoài chạy xuôi yêu diễm hồng quang trước có từng nói giọt máu là do mười triệu người tinh lực mà chế tác thành trên bản chất vẫn là thuộc về tạ vật bị hạt trâu ngăn cách tình huống còn có thể để tâm trí người không mạnh mẽ chịu ảnh hưởng h ố n g chi hiện tại bên trong tinh lực chảy ra đến đây mà lý thiên hữu có thể cảm nhận được chính là hiện tại cả căn phòng mật thất bên trong tràn ngập mùi máu canh làm người buồn nôn mùi máu canh liền lý thiên hữu đều suýt chút nữa không chịu đựng được mùi máu canh những người như máu tươi như thế tinh lực ở lý thiên hữu nhìn kỹ chậm rãi tổ hợp thành một bóng người ngồi ở trên bộ đoàn đây là. Người, là người nào lý thiên hữu nhìn đạo kia ngồi ở trên bộ đoàn huyết ảnh lạnh giọng hỏi chỉ là chưa kịp đạo trả lời đạo k i a huyết ảnh đột nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng lý thiên hữu vào tới lý thiên hữu tay trái rút ra đ o ạ t mệnh hướng hồng quang c h é m tới nhưng là như cũng không có cách nào ngăn cản đạo kia hồng quang chiêm chiếp lý thiên hữu nâng đao xứng sở ở tại chỗ hoặc là nói hắn giờ phút này căn bản không có bất kỳ thần thức mà ở lý thiên hữu đầu góc nơi sâu xa nơi này nhưng tiến hành k h á c một chỗ chiến đấu lao yêu quái con mẹ nó ngươi đến cùng là à, lý thiên hữu một đạo hướng đối phương chạy tới bị đối phương một trưởng liện trò chuyện rời ra ha, ha ha tiểu bối cẩm lão phu bí bảo còn hỏi lao、phu、là ai có phải là có chút quá mức b ự n cười ngươi là huyết ma lão tổ lý thiên hữu khiếp sợ nhìn đạo kia huyết ảnh ngươi không phải đã chết rồi sao do giọt máu biên ả o mà thành huyết ma lão tổ ở lý thiên hữu trong đầu điên cuồng cười to ha ha ha lão phu xác thực đê á chết đi nhưng chỉ cần lao phu đoạt thần hồn của ngươi vậy thì có thể lại lần nữa sống lại ngươi có ý gì lễ nào d ọ t máu chính là ngươi thiết t r í dưới âm n h ư sao không sai thật sự coi lão phu hảo tâm hảo ý lưu lại cái gì tuyệt thế công pháp sao phàm là ngày sau có người mang theo g ọ t máu đi đến lạc da trong bạc ố lão phu liền có thể giành lấy cuộc sống mới tiểu bối đừng ở chống lại ngươi đánh không lại l a o phu sau nửa giờ huyết ma phi thường khiếp sợ nhìn lý thiên hữu kinh ngạc hỏi tiểu tử ngươi đến cùng là cái gì lai lịch tại sao thần hồn gặp mạnh mẽ như vậy lý thiên hữu cười lạnh một tiếng ngươi cảm thấy cho ta sẽ nói cho ngươi biết sao muốn tu hu chiếm tổ c h i n khách nằm mơ ba ngươi huyết ma lão tổ nguyên tưởng rằng dựa vào chính mình mạnh mẽ thần hồn ức hiếp bắt nạt một cái nửa bước siêu phàm tiểu bối cái k i a chẳng phải là chuyện dễ như chở bàn tay nhưng không nghĩ đến đối phương tiểu tử này thần hồn mạnh mẽ căn bản không giống một cái nửa bước siêu phàm thậm chí so với siêu phàm cường giả đều càng điều này làm cho huyết ma lão tổ là thật không nghĩ tới có điều nghe được lý thiên hữu lời nói sau huyết ma lão tổ cười lạnh một tiếng ngươi đừng muốn đáp ý lao phu có thể cùng ngươi vẫn hao tổ nữa liền không biết ngươi đến cùng có thể hay không cùng lao phu hao đến cùng đây lý thiên hữu n h u nhữ mày đây là chuyện hắn lo l ắ m nhất tuy rằng bởi vì tu luyện khống chế tư thế để thần hồn của tự mình trở nên càng mạnh mẽ hơn cho tới có thể tạm thời chống lại huyết ma lão tổ xâm lược nhưng này c h u n g quy không phải kế hoạch lâu dài lại như huyết ma lão tổ nói như vậy sớm muộn cũng bị đối phương dây dưa đến chết đang lúc này ở lý thiên hữu trong đầu lại có một ánh hảo quang sáng lên tà ma ngoại đạo lý thiên hữu ánh mắt sáng lên thanh âm này h ắ n quen thuộc a chương chín trăm ba mươi một khâu tinh thịnh trợ g ú p tiền bối lý thiên hữu nghe ra âm thanh này là ai nhưng vẫn còn có chút không thể tin tưởng hỏi hào quan g hóa thành khâu tinh thịnh hướng lý thiên hữu cười gật ngủ tiểu tử có khỏe hay không a tiền bối ngài làm sao sẽ ở ván bối trong đầu xuất hiện đây khâu tinh thịnh liếc nhìn huyết ma lao tổ nhẹ giọng giải thích lúc đó bần đạo xem cái k i a dọn máu thời điểm cũng cảm giác được có một tia không đúng nó tuy rằng ẩn giấu rất tốt nhưng bần đạo vẫn là cảm giác được có một tia thần hồn ở công chính ở hình thành chỉ là không biết vì sao đang ngủ say mà thôi vì lẽ đó bần đạo phân biệt thời khắc ở ngươi thần hồn bên trong để lại một tia thần thức chuẩn bị bất cứ tình huống nào không nghĩ đến vẫn đúng là có tác dụng sau khi nói xong khâu tinh thịnh hướng huyết ma lão tổ khét u ổ i một tiếng tà ma ngoại đạo trung quy vẫn là tà ma ngoại đạo dĩ nhiên muốn dùng phương pháp này đến chứng trường sinh thực sự là một bước sai từng bước sai ừ ngươi lao đạo này thì là người nào thế gian vạn pháp trăm sông đổ về một biển cuối cùng không đều là đột phá siêu p h ẳ n có thể trường sinh sao ngươi lại dựa vào cái gì nói lao phu biện pháp là sai đây chỉ cần có thể nuốt vào tiểu tử này thần hồn chiếm cứ cơ thể hắn lão phu liền có thể giành lấy cuộc sống mới này chẳng phải là một loại k h ắ c trường sinh chi đạo sao huyết ma âm u nói rằng khâu tỉnh t h n h chỉ là l ắ p đầu một cái không có ở cãi lại bất kỳ một câu hai người đạo bất đồng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích hay là huyết ma cũng là đúng đi nhưng này thì lại làm sao đây đáng tiếc bị hắn khâu tỉnh t h n h phát hiện vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi tiểu tử từ bên hiệp trợ lão phu lão phu đạo này thần thức chỉ có thể tạm lưu một lúc mà thôi cũng không thể lâu dài lý thiên hữu cầm đao gật g ủ vấn mối rõ ràng lên mất ngoài cửa du tự vượng cùng du tự cường hai người đột nhiên nghe thấy được một luồng làm người buồn nôn mùi vị đại ca ngươi nghe thấy được mùi vị gì sao du tự vượng gật g ủ c a o mày nói rằng thật giống là máu t a n h vị du tự cường xoay người nhìn mặt thất không nhịn được nói rằng vẫn là từ m ậ t thất bên trong tản mắt ra sẽ không là chỉ huy sứ đại nhân gặp gỡ vấn đề gì chứ đại ca chúng ta vẫn là vào xem một chút đi này vẫn nhất du tự cường tuy rằng nói còn chưa dứt lời nhưng du tự vượng rõ ràng đối phương là cái gì ý tứ suy nghĩ một lúc sau du tự vượng hướng du tự cường nói rằng ngươi ở bên ngoài tiếp tục trị thủ ta vào xem xem nếu là có vấn đề lời nói ngươi liền lập tức đi vào được rồi ta biết rồi du tự vượng đi đến mật thất trước cửa trong chiều kêu to vài tiếng phát hiện lý thiên hữu không có trả lời sau lúc này mới chậm rãi đẩy ra mật thất cổng lớn chỉ huy sứ đại nhân chỉ huy sứ đại nhân đen kịt một mảnh căn bản không thấy rõ đến cùng có người hay không lấy ra c h i ế c họa từ thắp sáng không gian sau du tự vượng lúc này mới nhìn thấy cẩm đao đứng ngây ra bất động lý thiên hữu đi đến lý thiên hữu trước mặt ở phát hiện mặc kệ làm sao hô hoán cùng xô đẩy đều không thể tỉnh lại lý thiên hữu thời điểm du tự vượng lúc này mới ý thức được có chuyện lớn rồi tự cường mau vào nhìn trọn tròn mắt không nhúc ních lý thiên hiếu du tự cường có chút nóng này nói rằng làm sao bây giờ à tốt mất linh xấu linh chuyện này làm sao vẫn đúng là gặp sự cô à lý huynh đệ hắn đây rốt cuộc là cái gì tình huống à. ngươi đừng hoảng hốt đừng la to nếu để cho bên ngoài người nhà họ lạc phát hiện chuyện thiện thoại càng to lớn hơn du tự vượng lạnh giọng nói rằng du tự cường phi thường không phục chỉ chỉ mật thất ngoài cửa nếu ta nói cũng là bởi vì lạc ra người nếu không phải là bởi vì bọn họ lời nói lý h u y n đệ như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như thế nhất định là người nhà họ lạc dùng bí pháp gì mới để lý h u y n đệ biến thành như vậy ta hiện tại liền đi tìm bọn họ tính sổ n g ư ơ i trở lại cho ta du tự vượng kéo có chút kích động du tự cường đừng như vậy kích động ngươi không phát hiện sao lý huynh đệ ngoại trừ không có ý thức ở ngoài còn lại cùng người bình thường không khác nhau gì cả như thường có thể hô hấp như thường tìm có đập trải qua du tự vượng nhắc nhở du tự cường lúc này mới phát hiện những chuyện này lập tức không nhịn được có chút kinh hỷ nhưng sau đó lại là sâu sắc nghi vấn nhưng là đây là cái gì tình huống a đại ca ngươi biết không du tự vượng nhìn không n ú c n í c h lý thiên hữu tao mày suy đoán nói tình huống này ta cũng chưa bao giờ gặp có điều trước nghe đảo mệnh trưởng lao đã nói chúng ta đường môn bí pháp ngự châm thuật cùng tây hà kiếm phái ngự kiếm thuật có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu cũng phải cần do thần hồn đến chỉ dẫn mà thần hồn cũng là võ giả bí ẩn nhất vị trí lý huynh đệ tình huống bây giờ ngược lại có chút xem đào mệnh trưởng lão nói loại kia thần hồn xuất khiếu cảm giác thần hồn xuất khiếu ngươi đùa gì thế đây lý huynh đệ còn có thể bay đi không được du tự cường trận mắt khinh bị nói rằng hắn có chút không quá tin tưởng du tự vượng nói du tự vượng bất đắc d ì lắc đầu một cái n h ờ n g ư ơ i bình thường nhìn nhiều điểm thư ngươi không nhìn thần hồn xuất khiếu ai nói với ngươi là chính mình thần hồn bay đi chúng ta lại không phải thần tiên nó i chính là tự thân xâm nhập đại não ở trong đầu dừng lại trong giây lát mà thôi được được được ngươi chớ cùng ta lôi nhiều như vậy liền nói lý huynh đệ lúc nào tỉnh lại đi du tự vượng lắc đầu một cái ta cũng không biết mấy tháng mấy ngày mấy cái canh giờ khác nhau chỉ ở với lý huynh đệ ở trong đầu sự t ì n h giải quyết không có ngoài ra chúng ta không có biện pháp khác ngươi không có nói đ ù a chớ du tự cường chừng lớn hai mắt hỏi không có trước xem tình huống một chút quá mấy cái canh giờ nếu như lý huynh đệ còn không tỉnh lại lời nói chúng ta liền lập tức đưa đến đường môn du tự vượng có chút bận tâm nếu như lý thiên hữu có chuyện gì xảy ra lời nói vậy cũng thật không nghĩ tới triều đình bên trong sẽ phát sinh chuyện gì đây h ào h ào h ào lý thiên hữu thở hổn hển nhìn bị chính mình một đao chem trúng huyết ảnh cười c ậ n đánh hai còn thêm vào cái đệ nhất thiên hạng lao tử còn chưa tin làm bất tử ngươi cái này tà ma tiểu bối ngươi dám và ảnh khâu tỉnh thịnh nhân cơ hội sau lưng một trường trực tiếp đánh tan huyết ma huyết ảnh sau đó lập tức hướng lý thiên hữu hô tiểu tử đừng thả l ỏ n g cảnh giác hắn còn chưa có chết đây mạnh lý thiên hữu nhìn còn ở giữa không trung đồng bền huyết ảnh hướng khâu tinh t ị n h hỏi tiền bối ngài nói chính là có ý gì này lao ma thần hồn tuy rằng không đủ kiên cố nhưng tùy hứng mười phần người ta chỉ có thể đánh t à n hắn nhưng không thể đánh chết hắn duy nhất có thể đánh chết biện pháp khác liền chỉ có người lấy thân là dẫn đem này thần hồn của hết u y ma cho hấp thu cái gì cho chơi để ta hấp thu hắn cái kia không phải lý thiên hữu dừng một chút lúc này mới do dự nói rằng cái kia không phải để ta ăn hắn như thế mà khâu tinh t ị n h mỉm cười g ậ t c g có điều hơi hơi giải thích một hồi đừng nói dọa người như vậy không phải nhờ ngươi ăn thịt người chỉ là giải quyết vấn đề của ngươi mà thôi lại nói đây đối với ngươi mà nói cũng là một phần có thể gặp không thể cầu kỳ ngộ hắp thu huyết ma lão tổ thần h ồ n sau ngươi mới có thể có cơ hội bước vào tầng thứ cao hơn hoặc là nói càng có cơ hội khâu tinh thịnh nhìn lý thiên hữu mỉm cười nói thật là khiến người ta ước ao kỳ ngộ a lý thiên hữu không hiểu tại sao điều này khiến người ta ước ao suýt chút nữa ngợi nhưng là không còn a nhưng nếu khâu t i n h thịnh đều nói như vậy hắn cũng chỉ đành dựa theo đối phương nói biện pháp làm theo tiểu tử bần đạo này sợi thần thức cũng sắp muốn tiêu tan chúc ngươi nhiều may mắn tiền bối n g à i ở nơi nào văn bối muốn ngay mặt cảm ơn cảm tạ tiền bối ân cứu mạng ha ha hữu duyên thì sẽ gặp lại lão phu đã không ở như thế hy vọng có thể ở c à n g đỉnh cao nhìn thấy ngươi chương 932, t h o á t hiểm siêu phạm ai ai ai giật giật ngươi thấy không có thật giống động ai đừng tê u ta thấy lý huynh đệ hẳn là giải quyết thần hồn sự tỉnh chúng ta đang chờ đợi đi khá lắm lại không tỉnh tới được nói chúng ta nhưng là thật sự phải đi về để sư môn người nghĩ biện pháp nương theo thì t h ầ m thành lý thiên hữu chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy là du tự vượng cùng du tự cường hai người sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đa tạ hai vị đại ca hộ vệ nếu không nhưng là phiền phức du tự vượng cao mày hướng lý thiên hữu hỏi chỉ huy sứ đại nhân vừa n ã y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à nếu như ngươi xảy ra chút tốt xấu ta cùng tự cường nhưng là tội đáng muốn chết đúng đấy nếu không là ta cùng đại ca phát hiện có gì đó không đúng đi vào nhìn còn không biết chỉ huy sứ ngươi dĩ nhiên xuất hiện vấn đề thế này đến cùng xảy ra chuyện gì à nghe được du ra huynh đệ hai người vấn đề lý thiên hữu không biết có nên hay không đem ngọn nguồn sự tình nói cho hai người nghĩ một hồi sau vẫn lắc đầu một cái tính toán một chút chuyện như vậy vẫn là tận lực bảo mật đi dù sao nói ra vẫn là quá hù dọa không có chuyện gì chỉ là gặp phải một chút phiền phức hiện tại đã toàn bộ giải quyết hai vị đại ca yên tâm lý thiên hữu lắc đầu một cái nói rằng nghe được lý thiên hữu nói như vậy du tự vượng biết đối phương xem ra cũng là không muốn nói lập tức không có tiếp tục dò hỏi mà là hướng lý thiên hữu hỏi cái kia chỉ huy sứ đón lấy chúng ta làm thế nào đây lý thiên hữu cảm thụ một hồi trong đầu hỗn loạn sau lúc này mới hướng du tự vượng cùng du tự cường hai người nói rằng ta rời đi trước đi bản quan chuyện cần làm đã làm xong hai vị đại ca có thể ở trong b ả o khố dừng lại lâu một lúc nếu không có gì bất ngờ xảy ra lạc giang nên phân một phần tiền tài đi ra bộ phần này tiền tài còn cần hai vị đại ca mang đi đây đến thời điểm cũng thật giao cho hoàng thượng du tự vượng cùng du tự cường hai người đối diện một ánh mắt sau đó hướng lý thiên hữu gật ngủ bọn họ ngược lại không sợ lạc ra người dám đối với bọn họ hai người như thế nào thật nếu có vấn đề bị không được vẫn là lạc ra yên tâm giao cho chúng ta đi k e n k e n k e n này chuyện gì nô đồng vừa nay phát hiện được ở tự do bên trong thế giới có một luồng mánh liệt sóng điện nao g ợ n sóng đã cùng nguyên bên trong thế giới người như thế mạnh mẽ rồi nô tân vũ kinh ngạc ngồi ngay ngắn người lại có thật không có thể phát hiện được là ai sao theo quan sát nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vị kia lý tiên sinh là hắn nô tân vũ cảm thấy có chút khiếp sợ lúc này mới mới vừa cùng đối phương câu thông xong xuôi một ít chuyện đối phương thật giống lại đ a n g thái huyền vương t r i ề u bên trong chỉnh ra một ít ghê gớm đại sự à. đáng tiếc chính là bọn họ giờ tờ công ty chỉ có thể phát hiện nhưng không thể k h ô n g chế không phải vậy đến nói cao thấp cũng đến nhìn vị k i a lý tiên sinh đến cùng lại làm cái gì sự t ì n h hiện tại hắn gợn sóng thế nào rồi đã khôi phục bình thường nhưng xem ra cường độ càng cao hơn cũng càng thêm rán vào thế giới mạnh vỡ ta rõ ràng các ngươi kéo dài phát hiện một có hắn tin tức liền lập tức thông báo ta c ú điện thoại sau nô tân vũ sắc mặt trở nên hơi đ ặ sắc cái tên nhà ngươi thật đúng là lợi hại a c h ầ m tư một lúc sau nô tân vũ liền đứng dậy hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài hắn muốn đi cùng phương lão liên lạc một chút cũng báo cho tin tức này muốn nói trước hay là bọn họ còn có người khắc tuyển nhưng theo lý thiên hữu ý thức càng thêm rắn vào thế giới mảnh vỡ sau vậy thì sắp trở thành ứng cử viên phù hợp nhật lý thiên hữu yên lặng cảm thụ trong đầu h ố n loạn đừng nói hấp thu một cái lao ma thần hồn coi như là một người bình thường ăn nhiều cũng c ó chịu vì lẽ đó giờ khắc này lý thiên hữu thì có loại này cảm giác hắn lại như là ăn no rồi như thế trong đầu tùy tiện ngẫm lại một ít chuyện liền cảm thấy một trận đau、đầu. điều này làm cho lý thiên hữu hiện tại phi thường nóng lòng muốn tìm tìm một chỗ khỏe mạnh chậm một chút đầu cảm giác khó chịu ẩm một trường nổ ra cái sơn động sau lý thiên hữu liền ẩn giấu đi vào che lấp được rồi sơn động dấu vết sau liền ngồi khoanh chân dự định muốn lấy tu luyện khống chế tư thế biện pháp đến giảm bớt trong đầu cái k i a hôn đ ộ n mà khổng lồ thần hồn hai ngày trôi qua sau ở một mảnh hoàn cảnh duyên dáng bên trong sơn cốc đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng vang trầm thấp một bóng người từ một ngọn núi bên trong động bay ra tốc độ cực nhanh rơi vào bên trong sơn cốc trên mặt hồ rõ ràng không có bất luận động tác gì nhưng cái bóng người này nhưng có thể v mà không đưa tới một tia gợn sóng lý thiên hữu nhắm hai mắt lại l ặ n g lặng cảm thụ tất cả xung quanh trước hắn khống chế tư thế chỉ có thể bao dung chu vì khoảng cách mấy trăm mét đương nhiên này đã đầy đủ q u y ế t đại nếu không phải là bởi vì mạnh mẽ như vậy thần hồn huyết ma lão tổ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy nhưng hấp thu huyết ma lão tổ thần hồn cũng tăng thêm tu luyện sau hiện nay lý thiên hữu thậm chí có thể nhận biết được mấy ngàn mét ở ngoài sự vật phạm vi đầy đủ mở rộng gấp mấy lần tuy rằng theo khoảng cách càng xa nhận biết cũng biến càng thêm mơ hồ nhưng sát sắc, sắc thực, thực có thể nhận biết được bên ngoài mấy ngàn mét sự vật sự phát hiện này để lý thiên hữu không khỏi mừng tít mắt đồng thời cũng có chút khiếp sợ hắn rốt cục lý giải thời đó khâu tinh tịch nói không phải không thừa nhận đây quả thật là là thuộc về mình cơ duyên a không nên nhìn cái gọi là khống chế tư thế thật giống hay cùng cái giả đạ máy đo lường như thế thực nó công dụng phi thường rộng rãi liền tỉ như cùng người lúc quyết đấu không chỉ có thể rõ ràng nhận biết được đối phương ra chiêu ý đồ còn có thể để đại nào tiến vào một cái phi thường không minh trạng thái ở quyết đấu ở trong mỗi một chiêu mỗi một thức đều tuyệt đối sẽ lấy một loại phi thường chính xác góc độ ra chiêu lại như là một cái phi thường tình vi mà lại chuẩn xác người máy như thế không chỉ có như vậy nó còn có thể hiệp trợ lý thiên hữu nhận biết tự thân tình huống thậm chí có thể tinh chuẩn khống chế tự thân mỗi một nơi s ư ớ n g cốt thậm chí lý thiên hữu cảm giác được nếu như theo thần hồn của tự mình tiếp tục không ngừng mạnh mẽ không làm được ngày nào đó liền tế bào đều có thể khống chế lại nên có thể khống chế lại chính mình tế bào thời điểm cái kia chẳng phải là đã xem như là trường sinh sao lý thiên hữu mở hai mắt ra tinh tế cảm thụ trong cơ thể cái kia không ngừng chạy lững lờ trôi qua m g u tươi cái kia ở trong đan điền phủ g a ẩn sâu nội lực còn có cái kia vô cùng sống động mạnh mẽ cơ khí hướng ngang một đao hướng cách xa ở ngàn mét ở ngoài một ngọn núi chém tới mạnh mẽ c ư ơ n g khí trong nháy mắt từ đ o ạ t mệnh trong thân đao thoát ra dựa vào nhất tuyên thiên mà hình thành trạng kích gào thét hướng về phương xa đỉnh núi mà đi ẩm dù cho khoảng cách ngàn mét lý thiên h i ế u này một chém dĩ nhiên cũng đem tòa kia đỉnh núi cho chia ra làm hai gió nhẹ gợi lên lý thiên h i ế u tóc dài lại làm cho hắn cười phi thường hài lòng siêu phàm a cuối cùng cũng coi như là trở thành siêu phàm nếu không sợ là còn không mạnh mẽ như vậy cơm khí đây lý thiên hữu vẫn luôn rõ ràng chính mình cường đại nhất điểm xưa nay không phải cái gì đao pháp luận đao pháp sư minh sở vân so với cái gì mạnh hơn nhiều cũng không phải cái gì khinh công càng là không có cách nào cùng sư tỷ cái kia quái thai so với còn luyện thể mà thế nhân lại có mấy người có thể làm được xem huyền vũ tử h à n h một loại đây hán cường đại nhất cho tới nay đều là cái kia khiến người ta nhìn không thấu mạnh mẽ c ư ơ n g khí trước bởi vì nội lực không đủ nguyên nhân vẫn chưa thể chống đỡ hắn như vậy tiêu xài nhưng từ khi học cây khô gặp mùa xuân sau liền cũng không còn phương diện này quái nhiễu năn nặn nằm đấm lý thiên hữu cười ha ha chỉ còn dư lại bước cuối cùng tân ngoài chờ gian luyện sau một thời gian ngắn huyền vũ đại nhân luyện thể thần công cũng coi như tu luyện hoàn thành đến thời điểm ta nhìn thiên hạ to lớn lao tử còn chạy đi đâu không được nghĩ đến bên trong lý thiên hữu nhất thời thoải mái cười to ba tiếng sau đó bước chân nhẹ chút trong nháy mắt triều sơn cốc ở ngoài bay đi t r ư ơ n g chín trăm ba mươi ba mặc dầu con đường phía trước vô c h i kỷ lý tiên sinh mấy ngày trước ngươi thật giống như lại tạo ra cái gì đại sự đến rồi ha Ồ, nô tổng từ nơi nào biết được đây ha ha ha ngay cả chúng ta phát hiện trung tâm đều đã kinh động ta còn có thể không biết không lý tiên sinh ngày hôm nay gọi điện thoại lại đây nhưng là đã có quyết định lý thiên hữu nắm điện thoại trầm mặc một hồi lâu rõ ràng đã quyết định sự t ì n h thật là đến lúc cuối cùng một khắc làm quyết định thời điểm hắn lại có chút do dự rõ ràng đã không có bất kỳ lo lắng liền cái gọi là cha mẹ biết được tin tức này sau cũng chỉ là c h ế cười không có bất kỳ giữ lại theo đạo lý tới nói lý thiên hữu nên có thể hoàn toàn yên lòng nhưng là ghê gớm biết tại sao nói đến bên mép sau hắn còn nói không ra hay là cảm nhận được lý thiên hữu làm khó dễ nô tân vũ giọng nói nhẹ nhàng nói rằng không sao nếu như ngươi còn có do dự lời nói chúng ta có thể chờ ngươi làm tốt hoàn toàn chuẩn bị này cũng không phải cưỡng chế tính nhiệm vụ mặc kệ là tổ chức bên kia hay là chúng ta g i tờ công ty đều hy vọng ngươi là có thể cam tâm tình nguyện lý thiên hữu hít sâu một hơi nhẹ dọn g hướng điện thoại nói rằng ta đồng ý t h ư ở n g c h ú tự do thế giới cần ta làm sao phối hợp các ngươi cảm tạ lý tiên h sinh phối hợp ngày mai chúng ta gặp có xe tiếp ngươi đến công ty chúng ta đến thời điểm ngươi liền biết rồi lý thiên hữu yên lặng bung ô điện thoại xuống một thân một mình ngơ ngác ngồi ở trên ghế sofa hắn nhìn trước mắt bên trong phòng tất cả không biết quá bao lâu lý thiên hữu đi ra cửa phòng hắn muốn lại một lần nữa gặp gõ thế giới này cái kia đã từng tập mãi thành quen ngựa xe như nước giờ khác này ở trong mắt hắn lại có vẻ vô cùng quý giá bởi vì hay là không bao lâu nữa thời gian hắn khả năng liền sẽ không còn được gặp lại tất cả những thứ này cảnh tượng hắn ăn hamburger coca khoai tây chiên mua gói thuốc lá một người ở đường phố một bên á n h một thân một mình đi tới cờ tờ vờ vốn muốn đi quán bar cảm thụ một chút sau đó vẫn là không chịu được cái kia ở m ộ t hoàn cảnh lui đi ra ở chủ cửa hàng ánh mắt nghỉ hoặc bên trong hắn mua một bình tiểu hài tử mới gặp uống sữa chua ở các tiểu t ỷ t ỷ chuyện cưỡi trong ánh mắt một thân một mình đang khiêu vũ trên phi cơ đ i ê n c u ồ n g đung đưa hắn như là muốn ở trong vòng một ngày cảm thụ hiện đại văn minh bên trong tất cả mọi thứ đáng tiếc hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào cuối cùng hắn mệt mỏi lại một thân một mình nằm ở một mảnh trên sân cỏ yên lặng nhìn trước mắt vạn nhà đèn đuốc mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới đ ặ t s ắ p đi tin tưởng thuộc về ta chân chính đặc sắc vẫn là ở tự do trong thế giới đi lý thiên hữu hơi cảm thấy vẻ vải nhắm hai mắt lại có thể khoe miệng hạnh phúc làm thế nào cũng không che giấu nổi n a m n a m tại đây cái máy móc bên trong sau nó gặp tăng cường sóng não của ngươi ba phản ứng do đó nhường ngươi càng thêm phù hợp thế giới mạnh vỡ nhưng nói vậy ngươi cũng biết ngươi cũng lại không về được thế giới hiện thực bên trong vì lẽ đó chúng ta muốn cuối cùng hỏi một lần nữa lý thiên hữu tiên sinh ngươi xác định làm tốt cái này chu lý thiên hữu nhìn nhà kính bên trong bộ kia có chút h o a huyện máy móc nghe được n ô tân vũ lời nói sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người đám người kia trước ở trong căn cứ nhìn thấy tất cả mọi người lại lần nữa xuất hiện ở lý thiên hữu trước mắt hay là đối với bọn hắn mà nói lý thiên hữu quyết định cũng là phi thường then chốt đi ta xác định tiếp thu n ô tân vũ cười gật gù sau đó hướng bên người một vị trên người mặc y phục t r ắ n g công nhân viên phân phó nói đi làm chuẩn bị đi lập tức bắt đầu được rồi n ô tổng lý thiên hữu nằm ở máy móc bên trong hiếu kỳ nhìn ở bên cạnh mình chính đang bận rộn các công tác nhân viên này cùng chức liên tiếp không giống nhau sao n ô tần vũ bám thân hướng lý thiên hữu cười nói nói như thế đều giống nhau đối với ngươi mà nói đều chỉ là mắt tối sầm lại sau đó tiến vào đến thái huyền vương triệu bên trong nhưng đối với chúng ta lại không giống nhau còn bận việc hơn nhiều chuyện rất đây thân thể ngươi sẽ từ từ trừ vong điều này cũng mang ý nghĩa ngươi ở hiện thực trong thế giới sinh mệnh đi đến cuối con đường đương nhiên ở thái huyền vương triệu bên trong như thế nào phải nhờ vào chính ngươi điểm ấy ngươi rõ ràng chúng ta căn bản không làm chủ được lại lần nữa tiến vào tự do thế giới sau Tin tưởng ngươi sẽ rất tứ thân trưởng tăng tới tính tốt ngươi ngươi đối với người lại đối với võ giả các ngươi tới nói nên tính là chuyện tốt đi. ràng nhận không cường phần. nên chuyện được sẽ rõ mấy võ là cảm chỉ lực các Đây l ý thiên hữu nhẹ nhàng cười cận không nói gì nữa làm sao hối hận rồi sao hối hận thử ta đều ký rồi ngươi cảm thấy cho ta sẽ hối hận sao thấy công nhân viên hướng chính mình gật gật đầu nô tân vũ cuối cùng hướng lý thiên hữu thật lòng k í n h t ậ n trào đa tạ ngươi là nhân loại tương lai làm công hiến lý thiên hữu cảm nhận được một trận cơn buồn ngủ kéo tới rõ ràng đây là sắp tiên vào tự do thế giới dấu hiệu cuối cùng ngữ khí trầm trầm nói rằng không cần cảm ơn có thời gian lại đây bàn quan mời người ăn cơm nhìn thấy lý thiên hữu nhắm hai mắt lại quá hồi lâu sau phương lão lúc này mới hướng n ô tân vũ hỏi đã thành công rồi sao n ô tân vũ gật gù nhìn nằm ở máy móc bên trong lý thiên hữu nhẹ giọng nói rằng thành công vậy hắn hiện tại xem như là hoặc tử nhân một loại đi thân thể còn có sức sống nhưng não bộ đã hoàn toàn tử vong ngài có thể lý giải thành vô cùng nghiêm trọng người sống đời sống thực vật là được vậy còn có thể trở về sao n ô tân vũ cười lắc đầu một cái một khi t í bạo liền không thể ở trở về phương lão gật gù sau đó hướng n ô tân vũ nói rằng nếu như vậy liền tách ra hắn cung cấp đi tiểu lý là anh hùng đừng làm cho anh hùng đi quá khó coi được rồi phương lão có lúc cùng đi bên kia nhìn lý tiên sinh a ha ha ha nhất định chỉ là lần sau đến bên kia sau liền không thể hô cái gì tiểu lý hoặc là lý tiên sinh phương lão cởi cận đến gọi lý đại nhân lý tiên hữu mở hai mắt ra trong đôi mắt cái k i a đại diện cho người ngoài thôn hồng quang đã biến mất không còn tăm hơi không cần nói do hắn cũng có thể cảm giác được một ít biến hóa phát sinh ở trên người chính mình t ỷ như xem n ô tần vũ nói như vậy xác thực đối với tứ chỉ thân người nắm giữ càng mạnh hơn mấy phần na bộ thần hồn dĩ nhiên cũng lớn mạnh vài tia còn có sáu Hắn xác trần h ự c k tự tình nhìn n h ngoài cửa sổ cái cửa lý n mặt trời, l thiên hữu tràn ngập vui mừng gật gật đầu trâm còn chưa chúc mừng lý đại nhân trở thành siêu phản Tự cảnh lại vì ta thái huyền vương triệu tăng thêm một vị cao thủ như thế, thế thực sự là thật đáng mừng a vi thần đa tạ hoàng thượng trần tự tình vung vung tay là chấm phải cảm tạ ngươi thấy lý thiên hữu không rõ trần tự tỉnh tiếp tục nói đối với các ngươi người ngoài thôn t h á n h phụ đã cùng chấm giải thích tình huống lý đại nhân ngày hôm nay hai mắt hồng quang biến mất xem ra cũng định ở lại chúng ta thái huyền vương triều chuyện này thực sự là để chấm cảm thấy phi thường mừng rợ a ta thái huyền giang sơn đến lý đại nhân ngươi vị này hổ tướng hiệp trợ chắc chắn càng thêm phồn binh hương thịnh lý thiên hữu không có cảm thấy đắc ý ở ngoài hắn cũng biết những chuyện này nếu không thì làm sao sẽ làm ra như vậy lựa chọn đây vì thần nên tý đại nhân ngươi còn nhớ đã từng ngươi đối với chấm nói lời gì sao lý thiên hữ ánh mắt khẽ nhúc đích gật gật đầu nói tự nhiên nhớ tới mặc s ầ u tiền lộ vô c h i kỷ thiên hạ thủy nhân bất t h ứ c quân trần tự tỉnh dũng cảm đứng dậy đi tới lý thiên hữu bên người vỗ vô, vô bờ vai của hắn được vậy ngày hôm nay chấm liền đem câu nói này đưa về cho lý đại nhân n g à i mặc s ầ u tiền lộ vô c h i kỷ thiên hạ thủy nhân bất t h ứ c quân tin tưởng lý đại nhân tuyệt đối có thể tại đây phương thế giới bên trong lưu lại đại danh của ngươi Trường thiên trung. Thiên Thái được Vương không nhìn con định Huyền không hạ Hiếu chiều ai lại sau, xác quá Lý ở trần sương thịnh không có hướng lý thiên hữu nói bất kỳ nói chỉ là nắm lý thiên hữu tay trong ánh mắt tràn ngập vui mừng vị này với hỗn loạn thời gian quật khởi hùng chủ không chỉ có bình định rồi thiên hạ tứ phương càng là thành lập một cái phi thường vững chắc chính quyền trước đó những người có thể trở thành là một chỗ chi chủ thế g i a muốn thiện còn có những người nhà giàu đại phái đều dồn dập thần phục tại đây vị hùng chủ trước mặt mặc kệ bọn họ lớn bao nhiêu ý kiến đều không thể lại vị hùng chủ này trước mặt biểu lộ ra nếu không bọn họ liền sẽ nếm trải cái gì gọi là lôi đình phân nộ tống biệt trần sương thịnh vị thánh chủ này đại gia nên làm sao sinh hoạt vẫn là sẽ tiếp tục như thường lệ sinh、hoạt. chỉ là mỗi khi trời tối người yên thời điểm hay là còn có thể có thật nhiều người nghĩ tới đây vị đã từng hùng chủ theo trần sương thịnh rời đi lão một nhóm lao thần cũng đem chậm rãi lui ra vũ đài lịch sử do trẻ tuổi nhân tài tiếp nhận chức vụ của bọn họ mười năm qua đi tả tướng đinh trường viễn cáo lao về quê trở lại hắn nguyên quán trải qua dưỡng lao sinh hoạt mà tả tướng vị trí thì lại do nguyên thượng thư bộ lễ lý vi thắng tới đảm nhiệm lý thiên hữu rõ ràng đây là lạc gia cùng hoàng thượng trần tự tỉnh một lần giao dịch dù toàn lực chống đỡ trần tự tỉnh để đánh đổi đổi lấy như thế một cái triều đỉnh bên trong chức vị trọng yếu đương nhiên cũng là người ta lý vi thắng vốn là có bản lĩnh nếu không trần tự tỉnh cũng không thể tiếp thu điểm ấy lại là năm năm trôi qua bởi vì thân thể bệnh nặng nguyên nhân h ư u tướng lưu tuyển cũng không thể không lựa chọn từ quan dưỡng bệnh mà đối với đời mới h ư u tướng ứng cử viên đúng là không có quá nhiều giao dịch thành phần do nguyên trung thư tỉnh thị lan cố thành tiếp nhận điều này làm cho mọi người bừng tỉnh phát giác nguyên lai、like、trong lúc bất chi bất giác vị t i ế lý đại nhân thế lực đã cực lớn đến trình độ như thế hiện nay h ư u tướng cố thành là hắn cha vợ tả tướng lý vi thắng sau l ư n g lạc gia có người nói quan hệ với hắn cũng vẫn luôn không sai cầm ý ý về cái về ngoại à y để n ư ờ i t r n thiên g h nghe t ế n g đã sợ m ấ trừ mật tổ bạo lực tổ chức hắn là chức chỉ huy sứ. Nha đúng rồi, hắn huy Nha sứ. đúng ồ i kiêm nhiệm cái kia linh giáo, Ngoại hắn cho thị như thấp nhất còn dụng cực lớn ban tuyên lăng tác cực mặc trước, trước xem ra ra đã lộ vị. là triều đình trên thế lực ở ngoài lý đại nhân còn là một vị siêu phàm cường giả một vị ở triều đình trên có siêu phàm thực lực triều đình trọng thần điều này làm cho những người quan văn làm sao choi n g ư ờ i hay làm mấy chục năm liền muốn bởi vì thân thể nguyên nhân không chịu nổi người ta không làm được ở phía trên kia chờ mấy trăm năm cho tới lý đại nhân võ học thực lực đến cùng như thế nào nói thật không bao nhiêu người biết được bởi vì đã cực kỳ lâu không có ai nhìn thấy hắn ở trước mặt người ngoài đầu võ hay là thiên đạo minh bên trong đoạn đao đủ để giải thích hay là thần kiếm sơn trưởng môn diệp thế hiên trong tay đoạn kiếm cũng đủ để giải thích hay là thiên hạ tám đại phái người bọn họ có thể đứng ra hướng về thế nhân chứng minh lý đại nhân mạnh mẽ thế nhưng rất đáng tiếc không ai gặp đứng ra nói chuyện bởi vì này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình lý thiên hữu cũng không nghĩ tới khoe khoang cái gì mấy chục năm sau lý thiên hữu bi thương nhìn dương huyền lâm nhắm hai mắt lại không nhịn được bi từ tâm đến khóc dòng dòng lại quá thời gian mười mấy năm vong xuyên cùng vô vi đạo trưởng những người này người quen thuộc cũng không còn xuất hiện ở lý thiên hữu trước mặt điều này làm cho hắn một người ngồi một mình ở trong phòng rất lâu sau đó hay là bọn họ cũng đã chết g i ạ ở trong thế giới hiện thực đi hay hoặc là bởi vì tuổi già mà không cách nào gặp lại chính mình một mặt tứ lại thân vệ đã từng đối với mình vô cùng tốt sư huynh sở vân cùng sư tỷ từ tử liên cũng không ngăn nổi năm tháng tập kích từng cái từng cái ra đi thậm chí là năm thử vong thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ có người đi thì có người thợ ư vị tuy rằng danh hiệu cũng không có thay đổi nhưng n à y người cũng đã không phải năm đó người To lớn nhất đà kích không gì bằng kết tóc thê tử cố lệ bình rời đi lý thiên hữu nghĩ tới vô số loại biện pháp không cầu có thể làm cho đối phương trường sinh bất lao chỉ cầu có thể để trời cao nhiều hơn nữa cho một ít thời gian thế nhưng rất đáng tiếc hắn tận lực cố lệ bình cũng tận lực có điều nàng làm mỉm cười rời đi không biết quá bao nhiêu năm mặc kệ là triều đình bên trong vẫn là trong trốn giang hồ võ lâm đ ã xóm không có vị k i a lý đại nhân tin tức hắn lại như biến mật ở trần thế bên trong như thế ở thiên đạo minh phía sau núi một gian biệt viện nơi này ngoại trừ trưởng môn cùng các trưởng lao ở ngoài là cấm chỉ bất kỳ đệ tử đến đây bởi vì nơi này ở lại chính là bọn họ thiên đạo minh thái thượng trưởng lão phong đao tần hải xuyên thế gian tuyệt đỉnh đao khách nhưng là ở ngày hôm nay đã tuổi già tần hải xuyên nhưng ở trong phòng xếp đầy rượu và thức ăn cũng dặn dò làm giới thiên đạo minh trưởng hôn nhân không được để bất luận người nào tới gần nơi này b i ệ t viện lý đại nhân mời uống rượu tần hải xuyên cười nói lý thiên hữu lắc đầu một cái cười trả lời ta đã không phải cái gì đại nhân đã sớm từ đi tới chức quan hiện tại liền một nhàn tản ông lão mà thôi hai người cũng đã là mấy trăm tuổi cao tuổi nhưng chỉ xem diện mạo lời nói nhưng còn như là một người trung niên mà thôi này cũng phải í c h cho bọn họ trong cơ thể cái tiêu mạnh mẽ nội lực mới có thể duy trì chỉ là cùng lý thiên hữu không giống chính là tần hải xuyên hắn chỉ là mặt ngoài như vậy trên thực tế năm lao phu sắp chết rồi lý thiên hữu ly rượu một trận sau đó uống một hơi cạn sạch ta biết cho nên mới đến tiếp ngươi uống một lần cuối cùng Bệnh. tần hải xuyên rút ra bên hông trường đao thoải mái cười nói lý huynh đệ xin mời với tại hạ một trận chiến nhìn tần hải xuyên dáng vẻ lý thiên hữu hoảng hốt như là nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ tần hải xuyên như thế như thế như vậy h i u chiến như thế như vậy có can đảm khiếu chiến như thế đơn giản như vậy trực tiếp bất chi bất giác lý thiên hữu lộ ra nụ cười vui vẻ được cùng ngươi này người điên đánh một trận nay một đêm thiên đạo minh phía sau núi nơi chuyển đến đỉnh thái nhức góc nổ vang sáng sớm thiên đạo minh trưởng giáo cùng các trưởng lao đến phía sau núi sau chỉ có thể nhìn thấy cái k i a đầy khắp núi đổi v ế t đao đáng sợ kia đao khí thậm chí khiến người ta không dám tới gần năm ngày sau thiên đạo minh thái thượng trưởng lão thế gian tuyệt đỉnh phong đao tần hải xuyên vĩnh biệt có lời có một người ở trên núi cao yên lặng tống biệt chính mình vị cuối cùng bạn cũ lại quá một quãng thời gian lý thiên hữu trong bóng tối yên lặng vấn ăn một hội chính mình lý gia hiện nay lý gia cũng không có bởi vì lý thiên hữu rời đi mà suy sụp đã trở thành nhà giàu thế gia lý gia không chỉ có hai vị siêu phạm c ư ờ n g già ở trong tộc t ò a chân tại triều công đường càng có một vị trí hiện nay tả tướng chính là lý gia bên trong người tính ra hiện nay tả tướng vẫn là lý thiên hữu trực hệ huyết thống đây xử lý xong một ít chuyện sau lý thiên hữu đi đến một cái sơn cô ư u tính bên trong vì chính mình chế tạo một gian mật thất không đi loạn liền ở lại này đi bản đài tin tức đưa tin bốn năm trôi qua Đệ 437 g một, một người ngoài khép lại điện thoại di động hướng bằng hưu bên cạnh ô chuẩn bị xong chưa a đến làm việc đến rồi đến rồi gấp làm gì a mặt trên thực sự là ngạc nhiên hai người đi đến tự do bên trong thế giới nhìn ven đường chạy qua đệm từ trường ô tô không khỏi cảm khái một tiếng thật nhanh à liền món đồ này đều chỉnh đi ra p h í lời có chúng ta bên kia văn minh g i a trì người ta tự do thế giới người lại không ngu ngốc chính phủ lại chống đỡ chỉnh ra những này có cái gì kỳ quái chúng ta không trả mượn cái này tác dụng đều phải tiến hành tinh tế gì dân mà đó cũng là đôi bên cùng có lợi mà đúng rồi người v õ công luyện được thế nào rồi à bình thường thôi nếu như theo tân người ta thái huyền vương triệu bên này lời giải thích liền tam lưu cao thủ đều không đúng khẳng định à món đồ này g e n liền không giống nhau chúng ta thế giới hiện thực bên trong cao nhất cũng là luyện đến nửa bước siêu phàm liền này đã là tuyệt thế thiên tài người ta ở thái huyền vương t r i ề u bên này cũng là siêu phàm cường giả tồn tại đây ngươi lần này bộ bên trong thi đấu bại bởi ai a la tiên h tên kia thêm vào trang phục chiến đấu tốc độ căn bản theo không kịp hắn không kỳ quái người ta nhưng là tây hà kiếm phái thủ tịch đệ tử a bại bởi hắn không m ấ t mặt được rồi đ ừ n g h ắ n huyên nhanh lên một chút chạy đi đi, cũng không biết cấp trên tại sao sốt sáng như vậy đều quá ngàn năm số một làm sao có khả năng còn trên đời đây dù cho là ở thái huyền vương triệu bên trong cũng không thể a hai người một bên nói chuyện phiếm một bên hướng về chỗ cần đến chạy đi mãi đến tận đi đến một chỗ thung lũng sau lúc này mới ngừng lại ta đi như thế mỹ thung lũng lại vẫn không bị khai phá kỳ quái có cái gì kỳ quái nơi này là người ta lý ra điện sản chu vi mấy trăm dặm tất cả đều là người ta v ạ n á c địa chủ ông chủ a đừng nói nhảm nhanh hành động đi không phải vậy bị người phát hiện lời nói vậy thì phiền phước ta có thể không t r e o chọc nổi lý ra hai người chậm rãi c h i ề u sơn cốc bên trong đi đến ở nửa đường trên còn rút ra một thanh trường đào đến một cái trường đao màu đen là vị kia số một g a o cho tổ chức trường nào Nói đau đau muốn hắn, tìm h y n đây người khác không tìm được đ a o còn làm mất đi này không được bị tổ chức mắng chết ta n g ư ờ i hỏi ta ta đi hỏi ai lấy a đau không phải ngươi nắm mã khắc khắc khắc hai vị các ngươi đang tìm lão phu sao m trên trên, ộ trước g i ọ n này m thanh i g ư bay đi trường đao màu đen giờ khác này lại như tiểu hài tử như thế tại đây nhân thân một bên không ngừng bay lượn nó thật là vui bởi vì lại gặp được chủ nhân k h ô n mặt không tính của trẻ nhưng cũng tuyệt không dàn mua chỉ là người trung niên răng dấp hấp dẫn người chính là đôi mắt kia chỉ một ánh mắt liền khiến người ta cảm giác trải qua tang thương ha ha tiểu tử các n g ư ơ i vẫn chưa trả lời lão phu vấn đề đây là các người đang tìm lao phu sao hai người nuốt một ngốm nước bọn có chút sốt sáng hỏi tiền bối xin hỏi ngài là bốn người đến nhữ nhữ mày như là hồi ức cái gì như thế hồi lâu sau mới khẽ thở dài có người gọi ta khảm đồ ma có người gọi ta lý đại nhân càng nhiều người là gọi ta lý huynh đệ có điều ta tên lý thiên h i ế u toàn thư xong